Tất cả mọi người nghe được hôm nay dụ. Hồn thắc võ giả phía trên, giận cùng Khung Viên trang nghiêm mà đứng. Hậu bối Tử Tôn cẩn tu tiên tổ pháp chỉ. Vô tận làm sắc quang mang rơi xuống, mỗi cái hồn thắc con dân tại đụng chạm lấy cái này, làm sắc quang mang về sau, cũng cảm thấy lực lượng bạo tăng. Giận cùng Khung Viên có chút ngạc nhiên liếc nhau một cái, có dạng này trợ rút, bọn hắn có lòng tin tại thời gian ngắn có thể giải quyết rơi toàn bộ thế giới mộng hiểm. Sau đó thời gian, hồn thắc con dân bắt đầu điên cuồng tấn công giả hiểm căn cứ. Những cái kia chỉ có mấy trăm mấy ngàn cũng không có quá nhiều công phu quản. Ánh mắt toàn bộ đặt ở những cái kia mấy vạn trở lên lớn căn cứ, mỗi một cái dạng này căn cứ đều có thể mang đến gần 10 vạn hương hỏa. Hương hỏa, 4 ức 5.372 vạn. Hương hỏa, 5 ức 3.211 vạn. Hương hỏa, 5 5.783 vạn. Hương hỏa, 5 ức 8.914 vạn. vạn. Hương hỏa, 6 2.132 vạn. Thánh nhân giao diện bên trên, hương hỏa kêu một cột số lượng trước kia chỗ không có số lượng gia tăng, cho dù là tại vạn tộc cương vực thời điểm, cũng không có nhanh như vậy. Vạn tộc cương vực là chất lượng cao nhưng là số lượng có hạn. Mà dạ điểm thế giới hoàn toàn là dựa vào số lượng chất đống. Mấy ngàn vạn dạ điểm bị giết chết, lấy được hương hỏa vượt qua 100 triệu điểm. Mà vạn tộc cơ vực, hứa thị tổng cộng tiêu diệt xảo huyết mất quá 700 cái, dù cho mỗi cái xào huyết theo lớn nhất số lượng gần 1 vạn tính toán, cũng bất quá 700 vạn, chỉ có bị giết chết dạ điểm số lượng 1 phần 10. Nhưng cái này còn không phải kết thúc, dạ điểm thế giới đông tây nam bắc là cái phương hướng, hiện tại liền mặt phía nam phương hướng cỡ lớn dạ điểm căn cứ cũng không có tiêu diệt xong, đằng sau còn có càng nhiều hương hỏa có thể thu được. Trong chớp mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Vẹn vẹn chỉ là nửa tháng thời gian, toàn bộ mặt phía nam trung tâm hình dạ yểm căn cứ toàn bộ bị tiêu diệt, chỉ còn lại con mèo nhỏ hai ba con. Hôn thác con dân tại có hứa thịnh một. 12 pháp tắc lĩnh nội nộ độ chống đỡ giới bản nguyên bảo hộ, tốc độ so trước đó nhanh mấy chục lần. Bất quá hứa thịnh cũng bỏ ra mấy vạn điểm bản nguyên tiêu hao, có thể nói là dùng bản nguyên đến đổi hương hỏa cùng thời gian. Tại tiêu diệt mặt phía nam trung tâm hình dạng yểm căn cứ về sau, hôn thác quân dân ngựa không ngừng vó đi đi phía tây, lần này bởi vì càng thêm quen thuộc, cho nên tốc độ càng nhanh, vẹn vẹn 40 ngày liên tiêu diệt toàn bộ Cái này thời điểm, Hứa thỉnh Hương Hỏa đã đi tới 780 triệu. Nhiều như vậy Hương Hỏa, hắn một mực chịu đựng không dùng, cho dù là Quý Hỏa cùng duyên mẫn hư linh căn hối đoái cũng sau riêng một chút, bởi vì cách hắn muốn hối đoái cái kia đồ vật lại tới gần một điểm. Phía Tây kết thúc về sau, là mặt phía Bắc, lần này, vẹn vẹn chỉ tốn 37 ngày liền tiêu diệt 90% trở lên giả điểm, lúc này Hứa Thịnh Hương Hỏa đã đi tới 910 triệu. Cuối cùng, đầu mâu chỉ hướng phía Đông, hồn thắc võ giả cùng các tu sĩ đã sớm giết đỏ cả mắt, lần nữa sáng tạo ra ghi chép 29 thiên, hoàn thành toàn bộ phía Đông chính phạt. Đến tận đây, toàn bộ dạ điểm thế giới đã bị đánh xuống tới, có thể định vị phụ thuộc thế giới. Lúc này, hứa thịnh lại chính mở ra thánh nhân giao diện, ánh mắt rơi vào trên đó lúc, hô hấp hơi trở nên có chút dồn dập lên. Hương hỏa 10 Ư chương 256, hồi đói tu sĩ thiên phú Thánh nhân giao diện Sơ lược Hương hỏa, 1 tỷ 3.128 vạn Sơ lược Đây chính là hứa thịnh hiện tại cuối cùng hương hỏa. 3.000 ba vạn loại này món tiền nhỏ hắn cũng xem không lên. Hử Có tiền, tùy Toàn bộ dạ hiểm thế giới bây giờ bị hắn tiêu diệt hết giải hiểm tại 70% trở lên thành quy mô căn cứ toàn bộ bị đánh tan chỉ có một ít giải rác bị chạy ra ngoài phương diện này là thời gian nguyên nhân một mặt là hứa Thịnh cố tình làm những này rác dạ hiểm sẽ làm hồn thắc bọn hầu bối lịch luyện sinh vật bị nuôi dưỡng bởi vì không có tương giả hiểm thế giới bên trong giải hiểm toàn bộ tiêu diệt cho nên hứa Thịnh còn chưa xong toàn bộ chiếm cứ cái thế giới này bất quá tại hắn xác định ý nghĩ của mình về sau vẫn như cũng đạt được ban thưởng ghi chép ngàii được thế giới hải bản nguyên banth thường thu hoạch được 8.000 điểm bản nguyên 100 vạn hương hỏa, tu sĩ truyền thừa, võ giả truyền thừa, đặc thủ chức nghiệp. Nhắc nhở, nên tiểu thế giới đã bị ngươi chính phục, ngươi có thể tốn hao 12000 điểm bản nguyên tiến hành kết nối, khiến cho trở thành ngài tiểu thế giới phụ thuộc thế giới, xin hỏi là không kết nối. Vâng. Đi chép, thế giới hiện tại đã cùng ngài tiểu thế giới kết nối. Nhắc nhở, xin ngài vì đó mệnh danh. Số một thí luyện thế giới. Hứa thịnh trả lời về sau, cái này dạ hiểm thế giới liền bị dẫn dắt, tại cự ly tiểu thế giới không xa địa phương dừng lại. Mặc dù tại thế giới hải chống được Tiểu thế giới chung quanh không có dạ yểm thế giới cùng yêu tộc thế giới tồn tại, nhưng là tại cao hơn phương diện bên trên, lấy thánh nhân góc nhìn, lại là có thể nhìn thấy tiểu thế giới chung quanh đang có hai cái bên ngoài thế giới vần quanh, một cái lục sắc một cái huyết hồng sắc, như đồng hành tinh cùng vệ tinh đồng dạng, khác biệt chính là hai cái bên ngoài thế giới xa so với tiểu thế giới thể tích phải lớn. Dạ yểm thế giới muốn so yêu tộc thế giới cường đại không ít, nhưng bởi vì Hứa Thịnh không có hoàn toàn chiếm cứ cái thế giới này, cho nên lấy được bản nguyên ban thưởng còn không có trước đây yêu tộc thế giới nhiều. Bất quá cũng nhiều thêm hỏa, truyền thừa cấp cái khác ban thượng Cộng lại giá trị vẫn là phải cao hơn một chút. Giống như là những truyền thừa khác đều là tương đối nhất bản bản, dù sao lấy Hứa Thịnh hiện tại nhãn quang, căn bản xem không lên. Người khác thu được có thể sẽ mừng rỡ, nhưng hắn chỉ là bĩu môi, liền nhìn một cái ý nghĩ cũng rất ít. Cũng là đồng dạng đạo lý, kết nối chỗ tốn hao bản nguyên cao hơn được nhiều, đến một lần vừa đi, so yêu tộc thế giới còn thua lỗ, chính là Hứa Thịnh hiện tại bản nguyên giá trị nhiều, căn bản không thèm để ý tôi. Giá điểm thế giới cũng trở thành tự mình phụ thuộc thế giới về sau, Hứa Thịnh trong lòng vẫn còn có chút cảm giác thành kiểu. Tài nguyên thế giới, thí luyện thế giới, Bảo tàng thế giới, tìm tòi thế giới, thí nghiệm thế giới. Phụ thuộc thế giới chủng loại có rất nhiều, trên lý luận chỉ cần năng lực đầy đủ, kết nối cái mấy vạn cái thế giới cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Chuyện sự tình này làm xong, Hứa Thịnh lực chú ý tập trung đến phía dưới việc cần phải làm bên trên. Vạn vật đồng giá. Trong đầu hắn ý niệm khế động, bách khoa toàn thư bộ dáng lộ ra, sau đó không ngừng đảo trang. Vạn vật đồng giá cho tới nay liền phi thường hợp ý, căn bản không cần Hứa Thịnh hạ lệnh, tại nó xuất hiện đồng thời, nó sẽ tự động lệnh giấy, phía trên hiện ra Hứa Thịnh muốn hối đoán đồ vật bộ dáng. Có thời điểm chính Hứa Thịnh cũng không có cụ thể nghĩ hối đoán đồ vật lúc, vạn vật đồng giá còn có thể làm ra một cái giới thiệu mục lục, những này giới thiệu mục lục trên đồ vật, mặc dù không nhất định là tốt nhất, nhưng tuyệt đối là ổn thỏa nhất, Hứa Thịnh khai thác giới thiệu mục lục số lần cũng không phải số ít. Dĩ vãng tại hối đoán một chút công pháp, khí cụ lúc, thường xuyên sẽ ở giới thiệu mục lục phía trên một chút á điểm, các loại lấy lại tinh thần phát hiện, vậy mà đã bất chi bất giác mua mấy chục dạng đồ vật, đơn giản cùng tiền thế cái nào đó ngân hàng không có sai biệt. Lúc này, hiện lộ tại vạn vật đồng giá trên hình ảnh là một cái tiểu nhân. Lấy ngũ tâm hướng thiên tư thế khoanh trấn tu luyện, bối cảnh là một tòa nhà tranh, trên đỉnh đầu có thanh khí bức lên, ẩn ẩn nhìn lại, lại có ba đóa hoa đang thong thả ngưng tụ hiện hình. Cái này, chính là hứa thịnh lần này muốn hối đoái đối tượng. Cũng là hắn suy nghĩ thật lâu, mới rốt cục hạ quyết tâm đồng dạng đồ vật. Hôn thác đám võ giả hiện tại có kiểu trọng chiến thể đệ nhất trọng, tại trên thực lực tăng lên tốc độ thật to siêu việt tu sĩ, tại lần này dạ hiểm thế giới bên trong, đã hoàn toàn hiện hiện ra, võ giả mới là quân chủ lực, hôn thác võ giả cho đến, thiên dịch. Mà tu sĩ cũng có chút xấu hổ. Đại đa số thời điểm đều là ở phía sau đâu đâu pháp thuật, chính diện trên chiến trường căn bản không có bọn hắn bất cứ chuyện gì. Bọn hắn cũng nghĩ xông lên trước, nhưng là tốc độ căn bản không có võ giả nhanh, hồn thác đám võ giả ngao ngao đều, trước mặt dạ hiểm căn cứ liền bị san bằng. Cựu trọng chiến thể là phi thường cường đại một loại thiên phú, tại đặt tới đệ cựu trọng về sau, liền có được tiến giai thánh thể cơ sở. Mà thánh thể thì là nhân tộc luyện huyền một đường, rất cường đại thiên phú một trong. Luyện huyền một đường có thánh thể, tu tiên một đường có đạt Tên như ý nghĩa, chính là đại đạo sủng nhi. Tiến hành tu hành cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, lúc ngủ thời điểm đều sẽ tự chủ tu luyện. Tại vạn vật đồng giá bên trong, cả hai hối đoái giá cả không kém nhiều, dù sao đến cái kia tầng cấp, luyện huyền cùng tu tiên đồng dạng cường đại. Nhưng là tại sơ kỳ thời điểm, giá cả kém phi thường xa, đây cũng là trước mặt kỳ tu sĩ cùng võ giả thực lực sai biệt đang liên quan. Thánh thể trước đưa là cựu trọng thánh thể, mà đạo thai trước đưa tự nhiên không phải cái gì đồ bỏ cựu trọng đạo thể, mà là theo rất sơ cấp huyền quang đạo thể đến thanh vi nói thể lại đến cõi chân đạo thể. Ấy, tổng cộng cũng là chí loại luôn cảm thấy là bị vạn vật đồng giá cái này gian thương cho thiết kế đâu. Hứa Thịnh dĩ nhiên xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Cả hai tổng số đều là 10 tầng, có một cái tăng lên, một cái khác cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Tiếp tục như vậy, tự mình hương hỏa hơn không đủ dùng a. Huyền quang đạo thể. Thuộc loại, thiên phú. Miêu tả, con dân xuất hiện linh căn sát suất tăng lên 200%, luyện khí kỳ tu hành tốc độ ra tăng 150%, đến tiếp sau tu hành tốc độ ra tăng 100%, trúc cơ kỳ đột phá sắc suất tăng lên 50%, huyền quang ngận thần hải, linh căn tức tự sinh. Hồi đoái cần thiết một tỷ nước hỏa cùng huyền Quang đạo thể giá trên trời so sánh trước tiêu cửu trọng chiến thể đệ nhất trọng tiêu cao tới 7.000 vạn giá cả hiện tại tựa hồ cũng biến thành tiện nghi bắt đầu không có biện pháp tu sĩ sĩiên Phú chính là mắc như vậy không phải vậy hứa Thịnh cũng sẽ không vẫn luôn không có hối đoái Huyền Quang đạo thể càng nhiều là nhằm vào luyện khí kỳ thiên Phú hắn không phải loại tiêu ngẫu nhiên vừa hiện cực phẩm tu tiên thiên Phú mà là mỗi người từ khi ra đời bắt đầu liền có tỷ lệ có được đây không phải từ phụ mẫu song phương quyết định mà là chất chứa tại trong huyết mạch là từ hứa Thịnh ban cho bọn hắn đồng dạng tạo hóa chỉ từ về điểm này đằng sau xuất hiện tuyệt đại bộ phận linh tăng con dân, cũng hẳn là cảm tạ hứa thịnh. Hối đoán, hứa thịnh con mắt híp híp, sau đó không do dự nữa. Hương hỏa một cột số lượng vừa loáng biến đổi, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại 3000 vạn. Sau đó trước mắt của hắn xuất hiện mấy đầu tin tức. Diệp Chép, ngài là ngài con dân tăng thêm một hạng thiên phú. Diệp Chép, ngài con dân tiềm lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Diệp Chép, ngài con dân thức tỉnh tiên phú sát suất tăng lên trên diện rộng. Cũng tăng thêm cựu trọng chiến thể trên đồng dạng tăng lên, nhưng lại ý nghĩa lại là lớn không tương đồng, nhất là trả ra đại giới, càng là kém hơn 10 lần. Huyền quang đạo thể là có tỷ lệ thức tỉnh, không giống như là võ giả như thế toàn viên có cựu trọng chiến thể, bất quá đến đằng sau cao hơn nói thể cấp bậc, lại là có thể làm cho tất cả mọi người vừa ra đời liền có linh căn, đến lúc đó chính là toàn viên linh căn thời đại. Bất quá hứa thịnh hiện nay còn không xác định dạng này có thể hay không phát sinh xung đột, dù sao đạo thai cùng thánh thể là hai cái lộ tuyến thể chất, đến lúc đó chỉ có thể đi trước tử dân tháp bên trong tiến hành mô phỏng, tại xác định vạn toàn về sau, mới có thể đi vào đi hồi đoán. Thiên phú hồi đoán về sau, tất cả con dân cũng đem trước tiên phát ra được bất quá bởi vì tuyệt đại bộ phận người đều không có thức tỉnh huyền quang đạo thể, chỉ là cảm giác trên người mình tựa hồ phát sinh biến hóa gì. Chỉ có một phần nhỏ thành công thức tỉnh. Chính giáo đạo lấy Vương Phàm tu hành giận đột nhiên cảm nhận được một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được biến hóa đang phát sinh, sau đó hắn cũng cảm giác tự mình hấp thu linh khí tốc độ đột nhiên gấp bội. Cái này, trong lòng của hắn không dám tin, nhưng là rất nhanh liền theo cảm giác quen thuộc này bên trên, biết rõ nguyên do. Mà hắn đối diện, Vương Phàm trong mắt cũng đang chấn kinh, không hiểu cùng mờ mịt, hắn đồng dạng đã thức tỉnh huyền quang đạo thể, cảm nhận được tự mình nguyên bản liền bạo tăng tu hành tốc độ. Vậy mà lần nữa bảo tăng tất cả có linh căn người không thể nghi ngờ đều là có huyền Quang đạo thể tư cách cho nên bọn hắn đều thành công đã thức tỉnh hứa Thịnh nhìn xem phía dưới dạ hiểm thế giới tại tự mình còn không có tăng thêm thiên phú thời điểm hồn thắc các tu sĩ liền đã thức tỉnh linh căn như vậy tại tự mình tăng thêm về sau bọn hắn thức tỉnh huyền Quang đạo thể cũng chính là chuyện thuận lý thành Trương cái này phi thường có ý nghĩa bởi vì cái này ý vị cái này tự mình trúc cơ kỳ tu sĩ xuất hiện xác suất đem trực tiếp gấp bội sau đó tu hành tốc độ tăng lên gấp bội cũng mang ý nghĩa bọn hắn có thể sớm ngày đem tự mình trước mắt cảnh giới nói đồ đi đến trùng đột phá cảnh giới kế tiếp cố gắng. Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng chắc chắn vì vậy mà thêm ra hiện. Hứa Thịnh ánh mắt rơi vào võ giả phía bên kia, chủ yếu vẫn là tại Khung Viên cùng tuyên Tranh trên thân. Lấy hai người này đại khí vận, thức tỉnh đạo thể sát suất tự nhiên là lớn nhất. Có đạo thể cùng có linh căn là hai chuyện khác nhau, có đạo thể không thể tu luyện sự tình cũng phi thường như thường. Ừm. Tại Hứa Thịnh nhìn chăm chú, Khung Viên cùng tuyên Tranh trên thân có biến hóa, là huyền quang đạo thể thức tỉnh dấu hiệu. Nhưng là cái này dấu hiệu chỉ là vừa xuất hiện liền bị cứ thế mà bóp tắt. Trong cơ thể của bọn họ một cỗ lực lượng khác đột nhiên hiện ra tới. Hứa Thịnh lập tức biết rõ, Cựu Trọng Chiến Thể cùng Huyền Quang Đạo Thể là có xung đột, vốn có Cựu Trọng Chiến Thể tình huống dưới, không có khả năng lại có Huyền Quang Đạo Thể. Không, có lẽ không phải là không được, mà là rất khó. Nói không chừng có người liền có thể đồng thời dung hợp hai loại này thể chất, có nghịch thiên tiên phú. Bất quá dạng này người chú định chỉ là cực kỳ cá biệt. Về sau hồn thác nhân tộc khi sinh ra lúc, hẳn là liền sẽ hai loại thể chất hai cho một, hoặc là có Cựu Trọng Chiến Thể, hoặc là có Huyền Quang Đạo Thể. Xem ra sau này Có thể hối đoái tiên phú càng ngày càng ít. Hứa Thịnh vốn là còn nhiều cái khác tiên phú ý nghĩa, tỉ như đồng loại, tinh thần loại, nhưng hiện tại xem ra rất khó thực hiện. Thánh thể cùng đạo thai chính là hắn chủ yếu nhất hai đầu hối đoán phương hướng. Chương 257, có chỗ rửa cảm giác thật sự sảng khoái. Không có linh căn, không có linh căn, không có linh căn. Hứa Thịnh ánh mắt chăm chú vào tiểu thế giới bên trong, tại tăng thêm huyền quang đạo thể về sau, hắn tự nhiên muốn xem đến nhanh lên hiện hiện hiệu quả. Nhưng là một tháng trôi qua, trong bộ lạc cũng không có một cái nào có được huyền quang đạo thể xuất hiện. Trong lòng của hắn biết rõ đây là bình thường tình huống. Hôn thác nhân tộc hiện tại hàng năm ra đời đứa bé đại khái tại 3 vạn đến 5 vạn ở giữa, trước kia ra linh căn người sát suất là vạn người không được một, một năm cũng liền ba bốn có linh căn hải nhi, hiện tại tăng thêm huyền quang đạo thể thiên phú, cũng chính là gấp bội, cũng không có đến 10 cái, một năm 12 tháng, phân đến mỗi tháng cũng không đủ một người. Muốn tiếp tục xem tiếp, nhưng là thời gian lại không đủ, dài điểm thời gian dùng gần nửa năm thời gian, hiện tại địa cầu thời gian đã qua 8 giờ, so với hắn bình thường ra duy trì thời gian còn kho Dạ hiểm thế giới tại bị định vì phụ thuộc thế giới về sau, dần mấy người cũng biết do biến hóa, có yếu tộc thế giới phía trước, bọn hắn tiếp thụ phi thường dễ dàng. Mà lại giận hiện tại Tân Thu Vương Phạm dạng này một cái đồ đệ, chính thức cần tiêu hao đại lượng thời gian dạy hắn thời điểm, không có nhiều như vậy thời gian tiêu hao tại dạ hiểm trên thế giới, đồng thời lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị cùng hồn thác bộ lạc tình huống, Vương phàm trở thành cái thứ ba đệ tử tin tức muốn tại toàn bộ hồn thác nhân tộc thông cáo, tất cả tương quan người đều nếu có thể tiến hành xem lễ. Lễ pháp đối với một cái văn minh tới nói cũng là chuyện trọng yếu phi thường. Hứa Thịnh trước đó hối đoán những cái kia trong truyền thừa cũng không ít cùng những này liên quan. Một cái rõ ràng đạo lý, nếu như không coi trọng lễ pháp, như vậy hắn cái này tiền tổ làm hết thảy tại con dân nơi đó đều sẽ bị coi là chuyện đương nhiên, thăng mét ân đấu gạo thủ, đến người phía sau tính đạo lộ đừng nói coi ưu thế, khả năng còn không bằng Thánh tính đạo lộ. Chuyện như vậy Hứa Thịnh khẳng định không nguyện ý nhìn thấy, có thời điểm chủ nhiệm khóa lao sư cũng đặc biệt nhắc nhở qua, hiện tại đi nhân tính người mặc dù nhưng là dĩ vãng nhiều như vậy kinh nghiệm lại là đầy đủ tham khảo. Tiên tổ ở trên, cảm tạm phù hộ. Rất nhiều hồn thác hồn thác võ giả tại trở lại tiểu thế giới về sau, cũng tự phát ở trong lòng đối Hứa Thịnh tiến hành cầu nguyện. Ghi chép, ngài con dân đối với ngài tiến hành một lần thành kính cầu nguyện, bài của ngươi vị tiến độ thu được tăng lên." Hứa Thịnh khi nhìn đến đầu này tin tức về sau, trong lòng vui mừng, không nghĩ tới tại cái này mấu chốt còn có dạng này một cái tin tức tốt. Trước mắt hắn thu hoạch được hương hỏa phương thức, là lấy bài vị làm môi giới, rất nhiều con dân đang cầu khẩn thời điểm đều sẽ tiến về bài vị chỗ vị trí, trong nhà cũng sẽ tự chế một cái cỡ nhỏ bài vị, dạng này bài vị kỳ thật không có hiệu quả gì, đối với Hứa Thịnh tới nói Tương hòa cơ hồ góc nhạc không đến bao nhiêu, nhưng là đối với con dân thành tính trình độ lại là có tăng lên, chờ đi hướng trước bài vị lúc, cung cấp hương hỏa liền sẽ so dị vãng càng nhiều. Mà tại bài vị đằng sau, còn có cao hơn tế tự đẳng cấp, cái kia thời điểm hương hỏa thu hoạch được hiệu suất sẽ gia tăng, bình thường cũng có thể tự động cảm ngộ pháp tắc sinh ra một chút truyền thừa, ban cho một ít con dân. Hứa thịnh bởi vì có vạn vật đồng giá tồn tại, cho nên cái này ban cho truyền thừa tác dụng không có quá trọng yếu, nhưng là ở những người khác nơi đó, cái hiệu quả này chính là quá hữu dụng, có thể rõ rệt ra tăng tự mình con dân thực lực nói không chừng liền sẽ bồi dưỡng được mấy cái thực lực siêu phạm. Bất quá ngoại trừ cần tốn hao tài nguyên đem bài vị thăng cấp bên ngoài, còn cần một chút cứng nhắc điều kiện. Một là bộ lạc quy mô, như thường tới nói, 500 vạn là một cái tiêu chuẩn cơ bản dây, bởi vì cái này thời điểm, con dân tại văn minh tiêu chuẩn trên khả năng thành quy mô. Hai là con dân đối tiên tổ tán thành, điểm này nhân tính đạo lộ muốn hơi chiếm một chút ưu thế, cũng là mới lúc này bắt đầu, nhân tính con đường tốc độ tăng lên sẽ dần dần tăng tốc. Thành tính đạo lộ cũng không phải con dân sẽ không tán thành chỉ cần có thể để cao bọn hắn thực lực, một chút có sói tính chủng tộc, ngược lại lại càng dễ tăng lên thành kính trình độ, hoặc là dứt khoát chính là tẩy não, chuyện này đối với đi tại thánh nhân con đường người địa cầu tới nói cũng không tính khó khăn. Bài vị tại vạn vật đồng giá nơi đó vẫn như cũ có thể trực tiếp thăng cấp, bất quá hứa thịnh hương hỏa mặc dù đủ rồi, nhưng là hai cái này cứng nhắc điều kiện lại là cũng chưa đầy chân. Dựa theo hiện tại tình huống, bộ lạc con dân gia tăng đến 500 vạn cũng chính là một tháng thời gian, nhân tộc tại không có sinh tồn áp lực cùng tài nguyên đầy đủ tình hương. dưới, 20 nhân khẩu số lượng không sai biệt lắm liền có thể lật một phen. Hiện tại hồn thắc nhân tộc vẹn vẹn 240 vạn hơn số lượng, lại là có hai cái bên ngoài thế giới tiến hành cung cấp nuôi dưỡng, sinh tồn áp lực cùng tài nguyên phương diện đều không cần lo lắng, có thể tốc độ lớn nhất tăng trưởng nhân khẩu. Nếu như ngại còn chưa đủ, còn có thể cưỡng ép làm cho con dân gây giống, gia tăng nhân khẩu tăng trưởng tốc độ, nhưng dạng này sẽ tiêu hao một chút chủng tộc tiềm lực cùng đối con dân đối với mình độ tín nhiệm, cho nên hứa thịnh căn bản không chút suy nghĩ qua. Thu được đầu thứ nhất thông chi về sau, đằng sau muốn liên tiếp không ngừng xuất hiện hơn 2000 đầu. Đây đều là lượng biến đưa tới chất biến, theo vạn tộc cương vực bắt đầu. Ngắn ngủi mấy chục năm thời gian hứa thịnh cho hồn thác nhân tộc đổi nhiều như vậy đồ vật, Quang Thiên Phú liền chọn vẹn đổi ba loại, cao như thế tần xuất hiện ra tự mình yêu mến, hồn thác nhân tộc không đúng hứa thịnh, cái này tiền tổ tín nhiệm đến cực điểm mới là lạ. Gia điểm thế giới giải quyết, nhường hứa thịnh thở dài một hơi, hiện tại hắn chính là hoàn toàn tự do thân, bỏ mặc trường học an bài thế nào, với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng. Cổ thi dịch gần đây tựa như có một số việc không thể rời đi thân, hứa thịnh buổi sáng xong tiết học sau nguyên muốn hướng Cố hỏi thăm một ít chuyện, nhưng lại cuối cùng nhìn thấy lại là Tống Lương. Tống Lương đối hứa thịnh đến cũng không kinh ngạc. Ta biết rõ ngươi làm ra quyết định về sau, trong nội tâm cũng sẽ có nhiều lo sợ bất an, bất quá yên tâm, ngươi mấy lần trước nhiệm vụ ta đều sẽ để ngươi sư đệ ở bên cạnh chăm sóc, cam đoan ngươi an toàn. Sư đệ? Hứa Thịnh có chút không hiểu. Lấy ngươi bây giờ tình huống, cơ bản tại cổ sư nơi đó chính là bị phụ lên số, chỉ cần dựa theo ngươi hiện nay loại này tình thế, trở thành sư đệ của ta chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tống Lương chỗ bình bình đạm đạm, hắn minh bạch sư phụ tính cách, cũng càng thêm rõ ràng sư phụ đoạn này thời gian đối với Hứa Thịnh chú ý cùng bố trí, nếu như không phải động tu đồ ý niệm, căn bản sẽ không giống như bây giờ. Hứa Thịnh trong lòng tự nhiên là vui mừng, có thể trở thành cổ thánh đồ đệ đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự, bất quá hắn cũng không có quá mức hớn hở ra mặt, dù sao cổ thánh hiện tại cũng chỉ là phát ra một cái tín hiệu, đến cùng có thể thành hay không còn phải xem tự mình tiếp xuống biểu hiện. Ta sẽ hảo hảo cố gắng, không đồng ý cổ thánh thất vọng. Hứa Thịnh chân thành nói. Tống Lương gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Không đi qua vực ngoại làm nhiệm vụ thời điểm vẫn là phải xem chừng, tên của ngươi mặc dù còn không có mặc phi thổ rộng, nhưng có chút cùng nhóm chúng ta đối địch hệ thống đã bắt đầu đối ngươi tiến hành bố trí. Hứa Thịnh chân chờ nói. Bọn hắn chẳng lẽ còn có dũng khí ám sát ta hay sao? Trong đầu một cái hiện hiện tiếp trước xem những cái kia phim truyền hình bên trong đồ vật, âm mưu gì ám sát a, đều là nhiều đao quang kiếm ảnh đồ vật. Tại trên địa cầu đương nhiên sẽ không, tại vực ngoại bên ngoài bọn hắn cũng không dám, nhưng nếu như bị bắt lại cơ hội, bọn hắn khẳng định sẽ đưa ngươi vào chỗ chết. Bọn hắn tại sao muốn làm như thế? Nhóm chúng ta tựa hồ cũng không có xâm lược bọn hắn a. Hứa Thịnh nhìn xem Tống Lương. Ai nói không có? Nhưng Tống Lương lại là nhường Hứa Thịnh một được, địa cầu tại xâm lược người khác, kỳ thật cũng không thể nói là xâm lược. Tại địa cầu cùng nhân loại dạng này cấp độ tồn tại trước mặt, nói xâm lược loại chuyện này không có quá nhiều ý nghĩa, nhóm chúng ta cũng tốt, đối địch văn minh hệ thống cũng tốt, tóm lại cũng là vì càng lớn mục tiêu. Địa cầu chiếm cứ toàn bộ vũ trụ tốt nhất một mảnh khu vực, bên ngoài những người kia tự nhiên đỏ mắt muốn đem nhóm chúng ta giết chết hoặc là đuổi đi. Càng nhiều chuyện hơn không biết rõ. Liên quan tới vũ trụ thuyết pháp, Hứa Thịnh hiện tại đã nghe được rất nhiều, nhưng là hiện tại lại tới một cái vũ trụ rốt cuộc là ý gì? Nhóm chúng ta địa cầu trốn mảnh này vũ trụ, kỳ thật đó là cái có hạn vũ trụ, hơn rõ ràng tới nói chỉ là cái nào đó khu vực. Tại nhóm chúng ta thanh vân tiếng nói chứa nghĩa bên trong, vũ trụ là tất cả không gian cùng thời gian tập hợp, cũng chỉ có cái này khả năng rõ ràng cho thấy. Bất quá vì phân khu nhường giống càng nhiều giống như người học sinh lý giải, nhóm chúng ta đồng dạng sẽ đem bên ngoài toàn bộ cả ngày khu vực gọi là Hoàn Vũ. Hoàn Vũ lớn bao nhiêu? Trước mắt mà nói là vô cùng vô tận. Liên Liên trí Thánh cũng không có dò xét đến biên giới sao? Cho dù là Nhiếp Thánh bọn hắn cũng không có dò xét đến. Hứa Thịnh trong mắt xuất hiện một tia mê mang, nếu như chỉ nói vũ trụ, hắn trong mắt còn có thể tung ra một chút vũ trụ nổ lớn loại từ ngữ cùng hình ảnh. Nhưng là cái này hoàn vũ, trong đầu hắn không có bất luận cái gì thành hình tưởng tượng, cái kia khu vực quá mức to lớn, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Đây cũng là vì để cho ngươi hiểu rõ càng đa tài hơn nói cho ngươi, không phải vậy ngươi cần chờ đến đại nhị lúc mới có thể bị chậm rãi cao chi. Tống Lương nhìn xem Hứa Thịnh cảm xúc mặc dù có biến hóa, nhưng là không có thụ quá nhiều ảnh hưởng, trong lòng cũng cư yên tâm xuống, một cái lớn cùng đại nhị tự nhiên là hoàn toàn khác biệt, năm thứ hai đại học thực lực ít nhất đều là một cái lớn gấp 10, như thế thực lực sai biệt, đang tiếp thụ những cái kia quá mức cao tầng cấp tin tức lúc, khả năng càng thêm dễ dàng tiếp nhận lại hỏi thăm một vấn đề về sau, Hứa Thịnh đem chủ đề vây quanh ngay từ đầu trước. Tống Lương sư huynh nói tới sư điện, tự nhiên là đồ đệ của hắn, dựa theo càn kinh đại học tình huống, tốt nghiệp tối thiểu nhất cũng là chuẩn thánh, thậm chí có không nhỏ có thể là thánh nhân. Bất quá Tống Lương lại nói thánh nhân cùng chuẩn thánh hoàn toàn khác biệt, hai người đồng thời xuất hiện tại vực ngoại lúc, đưa tới phản ứng cũng khác biệt. Một cái chuẩn thánh xuất hiện, những cái kia văn minh hệ thống còn sẽ không khẩn trương thái quá, nhưng là một khi có một cái thánh nhân xuất hiện, kia cơ hội là thần hồn nát thần tính, chỉnh thể nghi thần nghi quỷ. Cho nên các thánh nhân cũng tại mấy cái đặc biệt chỗ Khi đó quan hệ đến nhân tộc tầng cấp cao hơn bí mật, cho dù là hứa thịnh hiện tại tình huống có hay không được cho biết. Hứa thịnh trong lòng nhưng là rất bình tĩnh, nên tự mình biết đến liền biết rõ, không nên tự mình biết đến cũng không cần đi tìm kiếm, mình bây giờ nhiệm vụ chính là tại đã có tài nguyên tình huống dưới, tận khả năng tiến hành tăng lên. Người sư điệt cái này hai ngày ngay tại làm một cái nhiệm vụ, 3 ba ngày sau hắn sẽ trở về, đến lúc đó ngươi cùng hắn gặp một lần, sau đó ngươi lại đi nhiệm vụ tầng đón một cái thích hợp nhiệm vụ, tốt nhất là tìm một cái thích hợp đội ngũ tham gia. Tổng lương tận tâm tận lực là Hứa Thịnh tự hỏi, không thể không nói Có chỗ rửa cảm giác, thật sự sảng khoái. Chương 258, người hộ đạo. Đang nghe Tống Lương câu nói này về sau, Hứa Thịnh Ý nghĩ đầu tiên tự nhiên là sư điệt có hay không thiểu đội, tự mình có thể hay không đi vào. Nhưng ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu dạo qua một vòng, Hứa Thịnh liền hiểu được, cho dù là có, Tống Lương cao thánh đã không nói, vậy liền chính chứng minh không thích hợp, đừng đi tự chuốc lục nhã. Quả nhiên, lời kế tiếp liền để minh bạch. Chuẩn thánh có chuẩn thánh đội ngũ, bán thánh có bán thánh đội ngũ, bán thánh trở xuống cũng có tương ứng đội ngũ. Mỗi cái cấp độ lực lượng lệch quá lớn. Cho nên gần như không có khả năng vượt tầng cấp tổ đội, trừ phi là thực tế chiêu không đến đồng đội, hoặc là người nào đó ở vào đột phá biên giới. Lấy cản kinh đại học học sinh bán thánh giai chuẩn thánh tốc độ, không sai biệt lắm một năm dưới thời gian, xuất hiện tại đột phá biên giới cũng rất bình thường. Những cái kia tấn cấp nhanh, tại bán thánh giai đoạn đợi thời gian khả năng liền một năm cũng không cần đến, khả năng mấy tháng trước vẫn là bản thánh, nhưng là ở nơi nào lịch luyện nửa năm, liền đã đến lần danh đột phá, chuyện như vậy thực tế quá thường gặp. Sư Tiên gọi Hoàng Huyền Lãng, tốt nghiệp đã có 5 năm, hiện tại chính ở vào ngưng tụ đạo quả giai đoạn sau cùng. Nhưng là gặp bình cảnh, một mực không có đột phá đến thánh cảnh đầu mối. Thánh cảnh cùng thánh cảnh phía dưới nói là lệch trời cũng không đủ, cho nên rất nhiều người đều sẽ ở thánh cảnh trước đó thẻ thật lâu, tốn hao mấy năm mười mấy năm thời gian mới thành công đột phá đến thánh cảnh. Rất nhiều người sớm liền đem đạo quả ngưng tụ không sai bị lắm, nhưng liền cuối cùng kia một bước nhỏ bị kẹt rất nhiều năm. Tuyệt đại bộ phận người càng là tại một bước này bị trực tiếp cái chết, rốt hết cả đời cũng không có đem tầng này bình cảnh đánh xong, trở thành thánh nhân. Hiện tại trên địa cầu có hơn 100 triệu nhân khẩu, bán thánh cảnh giới trở lên chừng 1 tỷ mà thánh nhân bất quá chỉ là số trăm vạn, dạng này tiến giai xác suất đã là phi thường thấp. Thánh cảnh bên trong mỗi cái chênh lệch cảnh giới càng lớn, số trăm vạn thánh nhân, cuối cùng thành tiểu chí thánh chi vị cũng bất quá năm người. Ba ngày về sau, tại Tống Lương trong văn phòng, Hứa Thịnh gặp được Hoàng Nguyên Lãng. Đây là một cái nhìn qua khôi ngô mạnh mẽ người trẻ tuổi, trên người có thiết huyết khí chất, xem xét chính là tại vực ngoại chiến trường quanh năm chinh chiến. Hắn chính là Hứa Thịnh, năm nay mới vừa ở vào học tân sinh. Bất quá chuyện ngoài ý muốn, về sau muốn trở thành người tiểu sư thúc. Hứa Thịnh, đây là Hoàng Nguyên Lãng. Người tạm thời vẫn là gọi hắn sư huynh đi, các loại thật bái đến, cổ sư môn luôn dưới, lại chính thức cải biến xưng hô. Tống Lương phân biệt hướng hai người giới thiệu đến. Hứa Thịnh vội nói, đây là là, vàng học trưởng tốt, ta là Hứa Thịnh. Hoàng Huyền Lãng sảng lãng cười nói, Hứa Thịnh ngươi tốt. Vừa mới gặp mặt, đối phương cho mình cảm giác phi thường tốt, Hứa Thịnh trong lòng đối Tống Lương càng phát ra cảm kích, trước đó hắn còn tại suy đoán tự mình cái này sư điện sẽ là dạng gì tính cách. Kỳ thật có thể bị Tống Lương chọn trúng là Hứa Thịnh hộ hộ tổng, Hoàng Huyền Lãng tính cách căn bản không cần phải nói, bộ mặt Hứa Thịnh thế nào. Đúng không sẽ đối với hắn tân sinh không phục cảm xúc, dù sao đổi lại có ít người, một cái mới vừa vào học một cái lớn tân sinh, liền có bái tại chân thánh môn hạ khả năng, đồng thời trở thành sư thúc của mình, không phải tốt như vậy tiếp nhận sự tình. Hai người các ngươi về sau nhận biết một cái, thời gian phương diện tự mình bàn bạc quyết định, bất quá ta có ý tứ là, mau chóng lên đường, dạng này thực lực của ngươi tăng lên sẽ càng thêm nhanh một điểm. Thống lương hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt nói, hứa thịnh nói, ta bên này bất cứ lúc nào đều có thể, chờ hoàng sư minh nghỉ ngơi tốt về sau, tái xuất phát tra trở về ngược lại là không có quá nhiều sự tình, nhưng đã đều trở về, một chút tài nguyên đội thành lại là cần tiến hành, bất quá chậm trễ không được bao nhiêu thời gian, hai ngày còn kém không nhiều lắm. Nếu nói như vậy, các ngươi ngày mốt lên đường. Tống Lương giải quyết dứt khoát. Hứa Thịnh sau khi đi, Hoàng Huyền Lãng còn tại Tống Lương phòng làm việc bên trong lưu lại một hồi, một là sư đồ hai người có mấy lời muốn nói, hai người là hỏi thăm một cái Hoàng Huyền Lãng cách nhìn. Hứa Thịnh ngươi cũng nhìn qua, cảm giác thế nào? Giống như là một cái tương đối tốt trung độ người, trước khi tới, ta còn tưởng rằng hắn sẽ có loại kia thiên tài ngạo khí. Ha ha, dạng này người mặc dù ít, nhưng là tại cản Kinh trong đại học vẫn có một ít, ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng chính là tại ở chung bên trên, có ít người thật không tốt ở chung. Hoàn Huyền Lãng vẫn là như thế tởm nở nụ cười, cực kỳ nhã quang, nhãn thần cũng là không gì sánh được chân thành tha thiết, bên trong giống như là bao hàm một vòng tiêu dương, vĩnh viễn không dập tắt. Đây thật ra là hắn đạo hạnh phi thường thâm hậu biểu hiện, tiêu dương mang ý nghĩa hắn bản nguyên là hỏa, vĩnh viễn không dập tắt thì là đạo quả ngưng tụ đến giai đoạn sau cùng, đón chờ lấy bước ra một bước kia, đến lúc đó chính là phản pháp quy chân. Tại trên địa cầu liền cùng người bình thường không hề khác gì nhau ta rất xem trong hắn tư chất của hắn tâm tính ý chí đều là nhân tuyển tốt nhất nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mấy tháng sau hắn liền đem chính thức bái sư đến lúc đó xương hô của người cũng liền có thể thay đổi một chút tại đồ đệ trước mặt tống lương biểu lộ vẫn còn có chút khác biệt có thể nhìn ra hắn thoải mái hơn không giống như là bên ngoài như thế cơ bản không bộc lộ mảy may cảm xúc Hoàng huyền lãng như có điều suy nghĩ gật gật đầu như vậy lần này ra ngoài ta muốn bảo vệ hắn tới trình độ nào chỉ cần tại mấu chốt thời điểm bảo vệ hắn tính mệnh là được rồi Tiểu thế giới phương diện thì là có thể lưu liền lưu về phần con nhân dân ngươi đủ khả năng là được cũng không cần nhường chính ngươi lâm vào nguy hiểm đệ tử biết rõ Hoàng Huyền lãng trong lòng đã nắm chắc ừm, nói cho ta một chút ngươi nhiệm vụ lần này quá trình cụ thể đi nhiệm vụ lần này theo tống lương phòng làm việc ly khai về sau hứa Thịnh lại tận lực đi ngang qua nhiệm vụ tầng một lần bất quá như trước vẫn là không có quyền hạn đi vào cần chờ hai ngày về sau Hoàng Huyền lãng mang theo hắn đi vào nhiệm vụ tầng bên trong cụ thể là dạng gì hắn cũng không rõ ràng sẽ xuất hiện nhiệm vụ gì cũng không xuất hiện Hắn hiện tại cũng không có một cái nào cụ thể tưởng tượng, duy nhất biết đến chính là mình hai ngày sau liền muốn ly khai địa cầu, bắt đầu đi vào hiểm địa. Hứa Thịnh nghĩ nghĩ về sau, cuối cùng muốn đi vượt ngoại làm nhiệm vụ sự tình nói cho Tiêu Phong cùng Tô Lâm Nhị, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, toàn bộ cản Kinh Đại học cũng không có cái thứ ba đáng giá hắn cố ý thông báo người. Cái gì? Người muốn đi vượt ngoại. Tiêu Phong cùng Tô Lâm Nhị biết rõ tin tức về sau, đều là khiếp sợ đến cực điểm, bọn hắn căn bản không có nghĩ tới. Hứa Thịnh vậy mà tại một cái lớn đi học kỳ vừa mới tiến đi một nửa thời điểm liền muốn đi hướng vực ngoại. Đó là cái khái niệm gì? Nếu không phải những chữ kia đã nhìn qua rất nhiều lần, bọn hắn vẫn như cũ còn đang hoài nghi ánh mắt của mình, coi là đang nằm mơ. Cho nên Hứa Thịnh trước mặt rất nhanh liền xuất hiện Tiêu Phong cùng Tô Lâm nhị hai người. Hai người đều là trước tiên thả tay xuống trên sự tình đi vào Hứa Thịnh nơi này, nhận một chút Hứa Thịnh trong lòng cảm nhận được một tia ấm áp. Tự mình rốt cục không còn là cô đơn một người. Có quan tâm tự mình bằng hữu, đang vì mình lo lắng lấy. Tiêu Phong cùng Tô Lâm nhị hai người đã chạm mặt qua mấy lần, cho nên cũng không tính lạ lẫm. Hai người đi vào Hứa Thịnh nhà ở tập thể, con mắt cũng nhìn chằm chằm Hứa Thịnh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, người tin tức đã nói cũng không rõ ràng. Tiêu Phong đặt câu hỏi thẳng khấu trừ điểm mấu chốt, có thể bị nguy hiểm hay không? Tô Lâm Nhị thì là quan tâm hứa thịnh vấn đề an toàn. Là như vậy, Hứa Thịnh đem đặt cấp bồi dưỡng phương án sự tình nói ra, trường học phương diện mặc dù nhường học sinh tận lực không muốn chuyển ra ngoài, nhưng là đối với người bên cạnh, tin tức này còn có thể cáo chi. Tiêu Phong cùng Tô Lâm Nhị sau khi nghe được, trong lòng tự nhiên đều có chút hâm mộ, nhưng là cũng có thể cảm nhận được bên trong nguy hiểm. Người bây giờ pháp tắc lĩnh ngộ độ mặc dù tại lớn nhất chung cùng một chỗ tiêu chuẩn, Nhưng là so sánh những cái kia năm thứ hai đại học học trường học tỷ, lại là kém rất nhiều, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Tiêu phong không phải muốn khuyên hứa thịnh từ bỏ kế hoạch này, nếu là đổi lại là hắn đối mặt phương án như vậy, hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, nhưng cái này không trở ngại hắn theo an toàn góc độ cân nhắc. Bỏ mặt ở nơi đó, chú ý an toàn. Tô lâm nhị trầm mặt một hồi về sau, trên mặt hốt nhiên mà lộ ra nụ cười. Nhìn xem một trái một phải ngồi tại bên cạnh mình bằng hữu hứa thịnh trên mặt cũng lộ ra ý cười Tiên tâm đi đã đi đến mức ngoại khẳng định làm rất sợ một cái kia, chỉ cần hơi gặp được gió thổi có lay liền lập tức chạy trốn, tuyệt không cho những cái kia văn minh hệ thống cho ám sát ta cơ hội. Phốc. Ha ha. Tô Lâm Nhị cùng Tiêu Phong cũng bị đùa cười, bình thường rất ít nhìn thấy Hứa Thịnh dạng này bộ dạng, hiện tại nhường bọn hắn cảm thụ có chút chơi vui. Đưa tiễn Tô Lâm Nhị cùng Tiêu Phong về sau, Hứa Thịnh tranh thủ thời gian tiến vào duy trì khoang thuyền phát triển hồn thác nhân tộc. Cái này mấy ngày hồn thác đại tân sinh võ giả đã bắt đầu tiến vào dạ yểm thế giới tiến hành thí luyện, hiệu quả rất không tệ, có thể thông qua khảo nghiệm võ giả, ý chí đô thành lớn không biết chính là tỷ số thương vong muốn so yêu tộc thế giới cao ba thành, nhưng rất nhiều người nhà cũng xuất hiện tiếng khóc. Nhưng là không có bất luận kẻ nào nói hủy bỏ dạ hiểm thế giới, bởi vì dạ hiểm thế giới không phải cưỡng chế tính, chỉ là cung cấp cho hồn thác đám võ giả một lựa chọn. Hứa Thịnh cũng không muốn nhìn thấy quá nhiều thương vong xuất hiện, cho nên tại hậu kỳ lại an bài giận cùng không viên đi vào tiêu diệt một nhóm dạ yểm, tương dạ yểm thực lực không chê ở một mức độ nào đó. Dạng này tỷ số thương vong thấp xuống một thành. Mặc dù vẫn là so trước kia cao, nhưng đã là hết sức kết quả. Vương Phàm mấy năm này thực lực tăng lên rất nhanh, tâm tính cũng trưởng thành không sai biệt lắm. Hứa Thịnh lại đem ánh mắt rơi vào hồn thác bộ lạc bên trong, đã từng gây yếu thiếu niên, bây giờ hình thể đã không còn như vậy yếu đuối. Là dễ thấy nhất, là trên người hắn xuất hiện tu sĩ khí tức. Tu vi đã là luyện khí 4 tầng. Hắn dù sao cũng là có võ giả nội tình, hơn nữa còn có huyền quang đạo thể đến 200 lần nồng độ linh khí tăng thêm, mấy năm đến trình độ này cũng hợp tình hợp lý. Hứa Thịnh mở ra vạn vật đồng giá, từ đó đổi một cái hư linh căng ra, chỉ là 150 vạn dương hỏa, đối với hắn hiện tại tới nói không đáng giá nhất tới. Quan điểm lần nữa hướng phía dưới rơi xuống, có lần trước trải qua về sau, Lần này khi nhìn đến quan điểm sau khi xuất hiện, Vương Phàm lập tức liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Chỉ là sửng suốt một sát na, liền phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất, Đông đông, đông đập ngẩng đầu lên. Cảm tạ tiên tổ chiếu cố, Vương Phàm định không phụ ngài kỳ vọng. Trong tính thất, Dận cũng cảm nhận được đến động tính lúc này sắc mặt cũng là không gì sánh được độc dung. Tiên tổ vậy mà như thế coi trọng Vương Phàm. Cho dù là bọn hắn, trước đây cũng không có ngắn như vậy thời gian, liên tục cho hai lần tạo hóa. Vương Phàm, đây là ngươi tạo hóa, nhất định phải nắm chặt. Hắn ở trong lòng tự nói, theo bản năng Đằng đầu nhìn về phía bầu trời phương hướng trong lúc mơ hồ há tựa hồ thấy được một đôi tràn đầy yêu mến con ngươi tại chính nhìn xem chương 259 nhiệm vụ lâu đi hướng vực ngoại thời gian còn có 2 ngày học phần đến bây giờ còn có hơn 1 vạn vô dụng loại này thời điểm tự nhiên không cần suy nghĩ thêm tiết kiệm cái gì hứa Thịnh trực tiếp đi hướng ngũ tháp bắt đầu điên cùng tu luyện pháp tác tháp bên trong tiến về tầng thứ 2. theo hứa Thịnh mệnh lệnh cảnh tượng trước mắt biến nổi mấy chục cái huốn độ đoàn ở trước mắt xuất hiện vô số liên quan tới thủy chi bản nguyên lĩnh Ngộ dâng lên mà ra Nhượng pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ nhanh chóng gia tăng. Tầng thứ 2 học phần tiêu hao là tầng thứ nhất gấp 10, Một phút liền cần học một chút điểm tích lũy, một ngày xuống tới cần 14400 điểm học phần. Hứa Thịnh đã được đến được phê, không cần tiếp tục đi học, cho nên cái này 2 ngày ban đêm phát triển tiểu thế giới, ban ngày ngay tại pháp tắc pháp bên trong lĩnh ngộ thủy trì bản nguyên. Hơn một vạn học phần hiệu quả hiệu quả nhanh chóng, đến lúc cuối cùng một điểm học phần cũng bị khấu trừ, Hứa Thịnh hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ đạt thêm 1. 19% đi tới 1.51%, tròn về 0, 32% tăng lên. Tầng thứ 2 kỳ thật muốn pháp tắc linh nộ độ 10% trở lên, hiệu quả mới có thể phát huy, hứa thị hiện tại tiến vào sẽ lãng phí một bộ phận, không cách nào toàn bộ chuyển hóa, nhưng là hiện tại thời gian đối với hắn tới nói phi thường trọng yếu, đã không cách nào tại cái này phía trên câu nghệ. Pháp tác linh nộ độ vẫn là ít, hắn minh bạch lấy hắn hiện tại loại này tình huống, căn bản không có khả năng có tiểu đội muốn hắn. Nếu như đơn thuần con dân thực lực, hắn căn bản không, giả, có cựu trọng chiến thể ra chỉ ở dưới hồn thác võ giả, thực lực bây giờ cực độ cường đại, cho dù là tại đại nhị học sinh bên trong, cũng tuyệt không phải hạng chót. Về sau tăng lên tốc độ còn có, có thể càng lúc càng nhanh, nhưng là không có biện pháp, người khác đầu tiên xem chính là pháp tắc lĩnh ngộ độ. Tựa như là trình độ, đây mới là cứng rắn tiêu chuẩn, không có nhiều như vậy thời gian đi tìm hiểu bên trong hơn phương diện tình huống. Thậm chí rất nhiều tiểu đội tại tuyển nhận đội viên lúc liền sẽ viết ra điều kiện gì, tỉ như nói thấp hơn bao nhiêu pháp tắc lĩnh ngộ độ không muốn. Ngày 7 tháng 11, Hứa Thịnh cùng Hoàng Huyền Lãng đúng giờ tại nhiệm vụ lâu trước tụ hợp. Đi thôi, tin tưởng ngươi cũng chờ mong rất lâu, trước đây ta trên một cái lớn thời điểm, cũng vô số lần suy đoán qua bên trong hình dạng thế nào. Hoàng Huyền Lãng ở phía trước dẫn đầu, ngữ khí hơi xúc động. Hứa Thịnh theo ở phía sau, trên đường đi nghe Hoàng Huyền Lãng nói các loại hạng mục công việc. Tống Lương nhường Hoàng Huyền Lãng là trông non tự mình, chờ đi vực ngoại về sau, liền sẽ tách ra, đến lúc đó trừ phi mình gặp được vô cùng nghiêm trọng nguy hiểm, không phải vậy Hoàng Huyền Lãng cũng sẽ không xuất hiện. Đi đến nhiệm vụ lâu cửa ra vào thời điểm, một đạo chỉ từ phía trên quét xuống. Đã nghiệm chứng quyền hạn, nhưng cùng đi. Sau đó cửa lớn mở ra. Hoàng Huyền Lãng không phải học sinh tân phận, hắn là lấy trợ giảng tân phận, mấy năm này trưởng xuyên sẽ ở trong trường học trợ giúp dạy bảo học sinh. Dùng cái này cũng có thể hưởng thụ một chút tài nguyên. Trợ giảng cũng không phải dễ cầm, nếu như không phải bản thân hắn tương đối ưu tú, hiện tại đến sớm trên xã hội, tiến hành các loại làm việc. Lưu tại trên địa cầu phần lớn người đều là phát triển tài nguyên, chủ chiến đại bộ phận thời gian cũng tại vực ngoại chiến trường, không có quá nhiều công pháp đợi tại trên địa cầu. Cấp 3 cùng đại học tương đối là thủ bởi vì có dạy học chồng người trách nhiệm, cho nên cần một chút có phong phú kinh nghiệm lao sư, không phải vậy đảm bình trên giấy, cũng dạy không ra cái gì ưu tú học sinh. Hứa Thịnh đi vào nhiệm vụ lâu, lọt vào trong tầm mắt chỗ là cao tới 10 m. Trừng mấy ngàn mét vuông đại sảnh, một khối to lớn màn hình xuất hiện ở trước mắt, phía trên không ngừng đánh lấy đủ loại tin tức, đều là nhiều nhiệm vụ. Nhất tinh nhiệm vụ, rảo sát huyết lan thế giới, nhu cầu 30, kỳ hạn 3 ngày, ban thưởng 500 học phần. Nhất tinh nhiệm vụ, thu hoạch thế giới thụ hình chiếu, kỳ hạn 5 ngày, ban thưởng 800 học phần. Nhị tinh nhiệm vụ, tài nguyên khu vực phòng thủ, kỳ hạn 7 ngày, ban thưởng 3700 học phần. Nhị tinh nhiệm vụ, nguyên thú bắt giữ. Tam tinh nhiệm vụ. Màn hình bên trong nhiều loại nhiệm vụ xuất hiện, rất nhiều mới vừa xuất hiện. Liên biểu hiện đã bị xác nhận. đều là chung quanh vây quanh các học sinh làm, một chút tính so sánh giá cả tương đối cao nhiệm vụ mới vừa xuất hiện liền sẽ bị cấp ánh sáng. Bản thân trước kia nhiệm vụ chia làm vừa đến thập tinh. Hoang Nguyên Lãng bắt đầu ở bên cạnh giảng giải, những nhiệm vụ này độ khó không cao, tính nguy hiểm cũng rất thấp, nhưng là ngươi phải căn cứ thực lực của ngươi tới nhận chức vụ, một khi tiếp vượt qua ngươi phạm vi năng lực, kia mức độ nguy hiểm liền sẽ gia tăng thật lớn. Bất quá lấy ngươi tình huống, tạm thời cũng chỉ có thể đón nhất tinh nhiệm vụ, cao hơn nhất tinh ngươi cũng không có quyền hạn. Hứa Thị nghe, chợt thấy trước mắt xuất hiện một cái hoang cấp nhiệm vụ không gọi chỉ vào hỏi, loại này đâu. Vũ trụ hồng hoang 4 cái đẳng cấp thì là hướng về phía bán thánh đẳng cấp, mà giống ta dạng này chuẩn thánh, nhiệm vụ cấp độ liền biến thành tiên địa huyền hoàng, bất quá nhiệm vụ như vậy cũng tại tầng thứ 2 cùng tầng thứ 2, lầu một nơi này sẽ chỉ xuất hiện một chút độ khó thấp nhất hoang cấp nhiệm vụ, để mà cho những cái kia tiếp cận bán thánh các học sinh đi làm. Ta biết rõ." Hứa Thịnh gật đầu. "Nhiệm vụ lâu tổng cộng chia làm 4 tầng, phân biệt đối ứng phổ thông giai đoạn, bán thánh, chuẩn thánh, thánh cảnh. Mỗi một tầng đều cần tương ứng quyền hạn mới có thể đi lên." Lần này tiểu đội chúng ta gặp một cái khó chơi nguyên thú, ta con dân chết một nửa mới đưa hắn cho giết chết, thua thiệt lớn. Vậy là ngươi có đủ xui xẻo. Bất quá ngươi khá tốt, vương tồn bọn hắn tiểu đội, giảm quân số. Nghe nói, nghe nói là một cái chủ tài nguyên đặc chiêu sinh, đáng tiếc, nếu để cho nàng lại trưởng thành một đoạn thời gian, nhất định có thể để cho bọn hắn tiểu đội đi được cao hơn. Bên cạnh có người tại trò chuyện, thứ thị một thời gian cũng không biết rõ bọn hắn là đại nhị vẫn là năm thứ ba đại học. Người chết rất phổ biến, chỉ là cần kinh đại học, hàng năm chết mất học sinh liền vượt qua 100 trường học khác tỷ số thương vong thì càng cao, vượt ngoại chiến trường, cái kia địa phương sẽ cho người phi top trưởng thành. Hoàng Huyền Lãng nói lời này thời điểm biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhiều năm như vậy, hắn đã xem quen rồi sinh tử. Mỗi một cái càn kinh đại học trở thành bán thánh học sinh, trải qua hết thệ cũng hoàn toàn không phải người bình thường có thể nghĩ. Giống như là rất nhiều cấp 3 lão sư, bọn hắn bán thánh thực lực đều dựa vào thời gian mài ra, mấy chục năm như một ngày thế giới hải chính phạt, cũng có thể để cho mình thực lực gần nhau bản thánh, cái này thời điểm lại đi vượt ngoại chiến trường đi một vòng. Khả năng không cần trải qua cái gì cảnh tượng hoành tráng đã đột phá. Tam trung xem như trường chuyên cấp 3, chủ nhiệm lớp Tạ Hồng gặp sinh tử trạng diện cũng không nhiều, cái khác không phải trường chuyên cấp 3 thì càng không cần nói. Mà chuẩn thánh lại không được, không có đại lượng vực ngoại chiến trường trải qua, cơ hội không có tiến giai chuẩn thánh khả năng, đây cũng là hứa thịnh nhìn thấy những cái kia chuẩn thánh, vì cái gì trên thân ẩn ẩn đều có chút sát phạt lăng lệ nguyên nhân. Thậm chí cho bọn hắn những này học sinh cảm giác, so thánh nhân còn muốn dễ thấy. Thánh nhân cũng là phản pháp quy chân, có thể che giấu mình phi tức, cho nên tại nhị mô thời điểm Trình Sơ Dương cùng Phó lập Hải khí chất khác biệt mới lớn như vậy. Ngươi xem một chút những nhiệm vụ này, cái nào tương đối hợp ý? Hứa thịnh ngay vậy, bắt đầu cẩn thận nhìn xem. Hắn không có mơ tưởng xa vời xem những cái kia nhị tinh nhiệm vụ, lấy mình bây giờ đáng thương pháp tắc lĩnh mộ độ, nhất tinh nhiệm vụ đã cao nữa là. Tại làm nhiệm vụ thời điểm, phải dựa vào con dân thực lực đi đền bù tự mình cùng đại nhị học sinh chính lệnh. Liên quan tới tiểu đội phối trí, trường học nhưng thật ra là có một loại hợp lý điều phối, nhưng cái này hiển nhiên không thích hợp Hứa thịnh. hắn là kế hoạch người bên ngoài, không có khả năng đem hắn nhét mạnh vào đại nhị học sinh bên trong. Ta hiện tại pháp tắc lĩnh nộ độ càng lớn hai học sinh còn tạm được. Nhưng là con dân thực lực lại hẳn là miễn cưỡng có thể vượt qua kém cỏi nhất kia một cấp bậc, ta trước tiên có thể làm mấy cái nhiệm vụ đem pháp tắc của mình lĩnh nộ độ tăng lên, sau đó lại gia nhập một chút tiểu đội. Hứa Thịnh đang nhìn nhiệm vụ thời điểm, trong lòng cũng không ngừng tính toán. Ta đề nghị tại vực ngoại chiến trường thời điểm, ngươi không muốn bại lộ thân phận của mình, mặc dù bây giờ biết rõ ngươi tồn tại còn không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Hoàng Huyền Lãng ở bên cạnh nhắc nhở. Trước kia từng có dạng này sự tình phát sinh sao? Hoàn Viễn Lãng biểu lộ lập tức trở nên không gì sánh được nghiêm túc, gật đầu nói, "Có, mà lại không ít, cơ hội hàng năm càn kinh đại học ưu tú nhất một nhóm học sinh tại vực ngoại chiến trường lịch luyện lúc, đều sẽ gặp được đủ loại địch nhân. Bọn chúng thủ đoạn chi quá dị căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Học trưởng ngươi cũng đã gặp qua sao?" Hứa Thịnh cảm nhận được một loại nào đó cảm xúc. "Ừm." Hoàn Viễn Lãng hờ hững nói, "Kia mấy lần đột phát tình huống lưu lại cho ta khát sâu ấn tượng, một lần ta con dân diện tuyệt mật nữa, một lần tiểu thế giới bị đánh muốn đổ sụp, một lần chính ta bị trọng thương." Hứa Thịnh hít vào một hơi, Hắn không nghĩ tới một mực cùng tự mình chuyện trò vui vẻ hoàng huyên lãng, đã gặp nhiều như vậy nguy hiểm tình huống. Cho nên một đoạn này thời gian ngươi trước thích hướng ngược ngoại bầu không khí, vùng ngoại chiến trường rất lớn, hắn chỉ là một cái cách gọi, chia làm rất nhiều mức độ nguy hiểm khác biệt khu vực, nhóm chúng ta Càn Kinh Đại học lịch luyện cũng tại Vô Tận Quy Khư bên trong. Hứa Thịnh biết rõ Vô Tận Quy Khư, đây là hơn 100 năm trước từ cản Kinh Đại học kia đảm nhiệm hiệu trưởng phát hiện khu vực, bên trong tồn tại đủ loại thế giới, tài nguyên phía trên cũng coi như chính là phong phú, hiện tại cũng từ Càn Kinh Đại học quản hạt, đại bộ phận tình huống dưới Cảnh kinh đại học học sinh tại cái này vô tận quy khu bên trong liền đầy đủ đem thực lực tăng lên tới muốn cảnh giới. Cùng ngay đối ứng là Khôn Hải những điều kia thế giới nguồn gốc, cũng là một chỗ không sai biệt lắm khu vực, hai người cách rất xa, nhưng là có thông đạo liên kết, tại cần tình huống giới hai học giáo thầy cho cũng sẽ lẫn nhau hợp tác. Lương Nguyên đại học lần này phát hiện kia phiến khu vực liền cùng loại cái này hai người, bất quá bây giờ cái khai phát ra một phần nhỏ, cuối cùng tài nguyên có thể tới trình độ nào còn không rõ ràng. Ngoại trừ lớn nhất lịch luyện địa ngoại, hai cái hào phóng cũng còn có một ít cỡ nhỏ lịch luyện, điện, tài nguyên không có như thế phong phú. Nhưng là một chút đặc thù sản xuất lại là có thể đối thực lực đưa đến tác dụng trọng yếu, cho nên các học sinh cũng đều sẽ đi. Tại Hứa Thịnh nhìn thấy trong tư liệu, Càn Kinh Đại học hiện nay có dạng này khu vực chừng hơn 700 cái, Vô Tận Quy Khư là lớn nhất một mảnh, quanh năm cũng có vượt qua vạn tên càn kinh đại học học sinh ở chỗ này, còn lại đồng dạng tại cái khác hơn 700 cái khu vực lịch luyện. Vô Tận Quy Khư bên ngoài tương đối an toàn, bên trong có chút địa phương sản xuất có thể nhượng pháp tác độ lĩnh ngộ còn không cao học sinh cấp tốc tăng lên, thường thụ vừa mới tiến vực ngoại chiến trường đại nghị học sinh truy phụng. Hứa Thịnh tự nhiên cũng chỉ suy tính Vô Tận Quy Khư Ở chỗ này nếu như chính mình gặp nguy hiểm cũng dễ dàng tiêu cứu, hắn cũng không muốn tự mình lâm vào hiểm địa, cũng là để cho mỗi ngày không nên. Chương 260, tiến về vực ngoại chiến trường. "Tốt, chính ngươi tại lầu 1 nhìn nhiệm vụ, ta cũng nên đi lầu 3, ba, đợi chút nữa gặp." Hoàng Huyền Lãng tự nhiên không phải chuyên môn đến buổi hứa thịnh, chỉ là thuận đường giảng giải một cái, hắn cũng cần đón thêm một cái nhiệm vụ. Tại đã tốt nghiệp Tuyết thượng trùng, Hoàng Huyền Lãng xem như tương đối ưu tú một nhóm, nhưng không phải ưu tú nhất một nhóm, ưu tú nhất đám người kia đều đã trở thành thanh niên. Giống như là Trình Sơ Dương dạng này 28 tuổi thanh niên. Càn Kinh Đại học cũng có một chút, bất quá lựa chọn của bọn hắn đều không phải là ở lại trường trở thành thánh nhân, sẽ tiến về cái khác địa phương. Hoàng Huyền Lãng sau khi đi, nhìn chằm chằm vào bên này đại nhị năm thứ ba đại học các học sinh cũng vây quanh. Một vị chuẩn thánh tại trước mặt, bọn hắn không dám nói thêm cái gì, nhưng bây giờ không có ở đây, liền không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. "Hứa thịnh ngươi thu hoạch được đặc thù bồi dưỡng phương án, ngươi bao nhiêu pháp tắc lĩnh ngộ độ rồi? Giống ngươi hẳn là còn không có tiểu đội đi, tiểu đội chúng ta vừa vặn còn có một cái công vị, ngươi có muốn hay không tới?" Đại nhị năm thứ 3 ba đại học học sinh biết đến sự tình rất nhiều, Ngay từ đầu khi nhìn đến Hứa Thịnh thời điểm trong lòng tự nhiên là kinh ngạc, nhưng chỉ là thời gian ngắn suy nghĩ liền kịp phản ứng. Dù sao đặc thù bồi dưỡng phương án bọn hắn đã thấy qua mấy lần, mấy cái kiêm lưu nhân hiện tại tiến độ đã bỏ lại xa xa bọn hắn. Hứa Thịnh căn bản không nghĩ tới nên đón tới là như vậy vấn đề. Càng quan trọng hơn là, vì cái gì bọn hắn đều biết tự mình. Ta trước một đoạn thời gian mặc dù ra danh tiếng, nhưng thời gian đều là ban đêm, tất cả mọi người thấy không rõ ta tướng mạo, hiện tại lại qua danh tiếng, không nên a. Thịnh trong lòng có chút kỳ quái. Không phải nói bị nhận ra không tốt. Thật sự là chuyện này hình có chút kỳ quái. Hứa Thịnh căn bản không biết rõ, đại nghị học sinh so một cái lớn sẽ chơi nhiều lắm, trong bọn họ lưu truyền một tấm bảng danh sách, đem năm nay mới trong tay như nhất mấy cái đăng ký trong danh sách, phối hợp ảnh chụp cùng video, ngoại trừ cực thiểu số căn bản không chú ý những này tình huống, không phải vậy phần lớn người đều sẽ nhìn lên một cái. Lấy bọn hắn pháp tắc lính nội độ, dù cho không phải đã gặp qua là không quên được cũng không sai biệt nhiều, mạnh mẽ như vậy trí nhớ khi nhìn đến Hứa Thịnh về sau, chỉ cần trong đầu tin tức hơi qua thoáng qua một cái liền có thể lập tức kịp phản ứng. Ta hiện tại pháp tắc linh mộ độ còn không cao, liền không cho các ngươi thêm phiền toái." Hứa Thịnh đối đằng sau tỏ thiện ý học tỷ cười một cái, huyền chuyển tự tuyệt. Học tỷ cũng không có quá mức để ý, nàng đưa ra mời cũng chỉ là nhìn chúng Hứa Thịnh tiềm lực, thậm chí vừa mới đang đã nói về sau đã ẩn ẩn có hối hận, bởi vì cái khác ba cái đội viên cũng không nhất định sẽ đồng ý. Bên cạnh nghe người biểu lộ đều có chút khổ quái, đầu tiên đối Hứa Thịnh khẳng định là hâm mộ, đã cấp bồi dưỡng phương án đều là bọn hắn nghĩ cũng nghĩ không đến sự tình, sau đó chính là có chút ghen ghét, nhưng là đều có thể rất tốt che giấu. Nhưng là muốn nhường bọn hắn cùng Thịnh tội kia lại là căn bản không có cân nhắc. Dù cho pháp tắc lĩnh ngộ độ lại cao hơn có thể cao tới trình độ nào, nhiều lắm là mới vừa vượt qua 1 phần trăm đi, cùng bọn hắn thực lực trên lệch quá xa. Coi như phía sau hắn tốc độ phát triển sẽ so bọn hắn nhanh một chút, nhưng là trong vòng mấy tháng cũng không thể đổi kịp, đoán chừng muốn tới sang năm này lại, khả năng miễn cưỡng cung cấp một chút trợ rút, tại một tiểu đội bên trong, thì tương đương với mang theo một cái bư hữu, không chỉ có không được bất cứ tác dụng gì, còn có thể để cho mình phân tâm đi chiếu cố. Vô thân vô cố, tại sao phải đi làm như thế phí sức không có kết quả tốt sự tình? Hứa Thịnh mặc dù không biết rõ những người này trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng cũng có thể đoán được một chút. Trong lòng của hắn cũng không thèm để ý, gia nhập tiểu đội là phi thường thận trọng sự tình, tại không có đạt tới nhất định tín nhiệm trước đó, hắn sẽ không dễ dàng gia nhập một cái nào đó tiểu đội. Cùng lắm thì tự mình liền đến yếu nhất những cái kia khu vực, chậm rãi tiến hành một chút lịch luyện, dạng này tăng lên cuối cùng cũng không thể so với trong trường học chậm. Trong trường học cũng không có khả năng sinh ra cái gì xung đột, châm chọc khiêu khích một loại cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện, Hứa Thịnh không phải giả heo ăn thịt hổ, tất cả mọi người biết rõ tiềm lực của hắn cho nên tùy tiện cho mình tây một cái đối thủ sự tình, người bình thường cũng sẽ không làm. Có chút tây giáo khu người mặc dù trong lòng có đủ loại ý nghĩ, nhưng cuối cùng cũng không có biến thành hành động. Đồ vật giáo khu ở giữa trách phòng, tại một cái lớn đại nghị lúc là nghiêm trọng nhất, đến năm thứ ba đại học thời điểm, lẫn nhau bắt đầu tiến vào bán thánh cảnh giới, tầm mắt cất cao, liền sẽ bắt đầu tiến hành hợp tác, loại kia khói lửa cảm giác cũng liền biến mất hơn phân nữa. Đến đại học năm 4 thời điểm thì càng là không có quá lớn khác nhau, rất nhiều đối thủ cũ thế nào giai đoạn này, thậm chí kết thân hậu tình bằng hữu, lẫn nhau dắt tay tại vực ngoại chiến trường cùng trưởng thành. Chuyện như vậy trường học phương diện biết đến rất rõ ràng cho nên đối một cái lớn năm thứ hai đại học mâu thuẫn cũng không quá quản chỉ cần trông coi tốt nhất đầu kia dây đỏ là được không cho phép xảy ra án mạng. tổng thể tới nói địa cầu hoàn cảnh lớn vẫn là đoàn kết dù sao người địa cầu số lượng lẫn nhau đối với địch nhân hay là quá ít chỉ là mấy chục tỷ nhân khẩu không tính là cái gì chọn một thích hợp nhiệm vụ hứa Thịnh đứng tại màn hình trước tìm kiếm lấy từng đầu nhiệm vụ đi qua trong lúc đó cũng có chút học trường học tỷ đụng lên đến chỉ điểm một fan cũng là kết cáiệuyên đối với cái này hắn đều bày tỏ cảmạ có chút tin tức đối với hắn hiện tại tới nói phi thường hữu dụng. Nhất tinh nhiệm vụ, tín ngưỡng kết tinh, nhu cầu, 100 quả, thời gian, 3 ngày, ban thưởng, ngọc thủy sữa, 700 học phần. Một mực chọn lựa mười mấy phút, hứa thịnh cuối cùng tuyển định một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ miêu tả, thần chỉ văn minh hệ thống bên trong, tín ngưỡng là bọn chúng trọng yếu nhất ngừng kết vật, tựa hồ có một ít tương đối có ý tứ hiệu quả. Miêu tả rất đơn giản, theo phía trên đến không ra tin tức hữu dụng gì. Thân chỉ văn minh hệ thống là địa cầu liên hệ tương đối nhiều một loại hệ thống, thực lực của bọn nó không tính mạnh. Nếu như không phải cùng thế giới tụ mấy cái văn minh hệ thống liên hợp lại, sớm đã bị địa cầu cho tiêu diệt. Cái văn minh này hệ thống bên trong thực lực sai biệt rất lớn, hắn chưa làm tín độ cùng thần linh. Cao năng cấp thế giới, nơi đó yếu ớt thần lực thần linh thì tương đương với tiên nhân đẳng cấp, mà cấp bậc thấp thế giới, cho dù là trung đẳng thần lực, liền Di Sơn đảo hải cũng làm không được, hắn bản thân năng lực liền một cái nguyên anh cũng không bằng. Giống như là thần chỉ văn minh hệ thống bên trong truyền kỳ, thực lực sai biệt cũng là đồng dạng tình huống, cao tầng thứ có thể tùy ý xuyên thẳng qua vị diện, mà cấp bậc thấp còn tại dựa vào chiến đấu. Triệu hoán một cái mấy chục mét đường kinh thiên thạch đều muốn tiêu đốt sinh mệnh. Ban thưởng đầu to là ngọc tùy sữa, dựa theo ghi chép, phát huy đầy đủ hiệu quả, hẳn là có thể tại một tuần lễ thời gian bên trong tăng lên 0.1. 2 phần trăm pháp tắc linh độ, chỉ là ngoài định mức, có thể cùng cái khác thủ đoạn trồng lên. Tại Hứa Thịnh hiện tại cấp độ này, xem như tương đối tốt đồng dạng đồ vật. Lâu một bên trong nhiệm vụ kỳ hạn bình thường đều tại 3 đến 7 ngày, có rất ít vượt qua 7 ngày, đây là bởi vì giai đoạn này các học sinh thực lực tăng lên tốc độ rất nhanh, có thể nói là biến chuyển từng ngày, quá dài dòng nhiệm vụ quá trình sẽ chỉ kéo chậm học sinh trưởng thành. Nhất tinh nhiệm vụ, tín ngưỡng kết tinh, quy mô 24-30 người, cần quyền hạn, một cấp, trước mắt trả thái, đã tiếp nhận. Hứa Thịnh nhìn thấy trước mắt xuất hiện tin tức, trên mặt tươi cười. Nhiệm vụ này phi thường thích hợp hắn, tín ngưỡng kết tinh thu hoạch độ khó cũng không cao, chỉ cần con dân có thể tiến vào mục tiêu thế giới liền có thể thu lấy. Tại làm nhiệm vụ quá trình bên trong, Hứa Thịnh người như bọn họ cũng cần xuất thủ, bất quá bọn hắn không phải trực tiếp hạ trạng, mà là như lúc trước hắn cùng Ân Trương chiến đấu như thế, thông qua pháp tắt chói buộc đối phương tầng cao nhất cấp lực lượng, tranh thủ thời gian Hiện thực thần chỉ văn minh hệ thống, năng lực kém cấp thế giới mặc dù phần lớn cũng không có thần thượng thần loại tồn tại, nhưng chúng nó hiện ý thức gã lại là sẽ làm ra bản năng phản kích, tỉ như áp chế kẻ ngoại lai lực lượng, nhường bọn hắn lực lượng không thể phát triển, tiêu hao hết năng lượng cũng không chiếm được bổ sung. Hứa Thịnh tác dụng chính là áp chế gã ạ, nhường gã không ảnh hưởng tới tự mình con dân, thậm chí trái lại cho mình con dân cung cấp ưu thế. Chọn tốt nhiệm vụ không lâu sau, Hoàng Huyền Lãng cũng theo lầu ba xuống tới, Hứa Thịnh nhìn hắn biểu lộ, đánh giá hắn cũng nhận được một cái không tệ nhiệm vụ. Hoàng Huyền Lãng có tự mình tiểu đội, hơn nữa còn là tiểu đội mình đội trưởng. Dù sao hắn hiện tại đã đứng tại thánh cảnh trước tối đỉnh phong, rất khó có người tại thực lực ít siêu Việt hắn. Lần này là hứa thịnh hộ giá hộ tống, hắn tiểu đội bên kia cũng sẽ đồng dạng làm nhiệm vụ, lúc đầu bọn hắn chính là tại vô tận quy khư bên trong làm lấy nhiệm vụ, Song phương cũng không xung đột. Thế nào? Tuyển nhiệm vụ gì? Tín ngưỡng kết tinh. Nhiệm vụ này a, trước đây ta cũng đã làm, là một cái tương đối thích hợp nhiệm vụ. Tín ngưỡng kết tinh nhiệm vụ như vậy thường xuyên sẽ xuất hiện, trường học đối tín ngưỡng kết tinh lượng tiêu hao rất lớn, có truyền nói là một vị nào đó thánh nhân tại làm nhiệm vụ, cần đại lượng tín ngưỡng kết tinh. Nhiệm vụ lâu bên trong nhiệm vụ nơi phát ra vô cùng kỳ quặc, ngoại trừ một phần nhỏ là trường học phát bên ngoài, cái khác đều là từng cái lao sư hoặc là ngoại giới người ban bố. Đã nhiệm vụ cũng tiếp hảo, kia nhóm chúng ta liền lên đường đi, thời gian chỉ có 3 ngày, một khắc cũng không thể lãng phí. Tiếp nhận nhiệm vụ về sau, hoàng huyền lãng ngữ tốc cũng biến nhanh. Hứa Thịnh gật đầu, lúc trước hắn đã bị dạy qua, tiếp nhận nhiệm vụ sau mỗi một giây cũng phi thường trọng yếu. Hai người không có chút nào chỉ hoãn đi vào ngủ thấp ở giữa trung chuyển bí cảnh. So sánh lần trước lại tới đây, lúc này trung chuyển bí cảnh có vẻ trơn trượt. Liên Hứa Thịnh trước mắt nhìn thấy, đã không dưới mấy trăm người. Toàn bộ trường học có học sinh hơn hai 2000 người, chưa cái đó ra còn có lao sư, trợ giảng, bảo ăn, cần dùng đến trung chuyển bí cảnh đoán chừng muốn vượt qua 10 vạn. Nhìn như vậy đến, lần trước nhóm chúng ta đi vạn tộc cương vực là cố ý bị chống nhõng. Hứa Thịnh trong đầu hiện hiện một ý nghĩ như vậy. Bên kia là đi hướng vô tận quy hư. Trung chuyển bí cảnh chia làm 28 cái đại khu vực, dựa theo tinh túc đến bài vị, phân biệt thông hướng hơn 700 cái tài nguyên khu vực. Phi thuyền bộ dáng đều không tương đồng. Từng cái tài nguyên khu vực pháp tác khác biệt, phi thuyền vật liệu cùng hình dạng cần tiến hành tương ứng điều chỉnh. Bất quá vô tận quy khư pháp tắc hoàn cảnh tương đối tính mịch, cho nên tại hình dạng trên không có quá khắc nghiệt yêu cầu, mới là dừng ở cái này, khu vực bên trong mười mấy chiếc phi thuyền đều là hình thủ kỳ quái. Làm nhiệm vụ cưới phi thuyền là không muốn tin dùng điểm, cái này thế nhưng là một hạng phúc lợi, ở bên ngoài, muốn đi hướng khác biệt tài nguyên khu vực, phi thuyền phiếu chính là một hạng không nhỏ tốn hao. Hoàng Nguyên cười sang sẵn nói, Hứa Thịnh cũng là cười gật đầu, hoàn toàn chính xác, không muốn tiêu tiền cái này một hạng thật sự quá tốt rồi. Chương 261, Hệ tinh bích, Thế giới an mọn. Vực ngoại chiến trường, càng Kinh Đại học sở thuộc tài nguyên khu vực, Vô Tận Quy thư. Một chiếc phi thuyền đột ngột xuất hiện tại trong hư không, nó theo ngoại hình nhìn lại giống như là một cái to lớn cá nheo, thân tàu có Càn Kinh Đại học tiêu chí. Trong phi thuyền, Hứa Thịnh Theo vừa rồi cái chủng loại kia choáng váng cảm giác bên trong tỉnh lại, hắn xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn ra phía ngoài, lọt vào trong tầm mắt chỗ là vô tận đen như mực. Hắn chỗ phi thuyền là phi thuyền loại nhỏ, nhiều nhất có thể ngồi 5 người, cũng chính là một tiểu đội quy mô. Địa cầu tại cái kia phương hướng Đến nơi này về sau, hứa thịnh cảm giác trong cơ thể mình lực lượng dần dần khôi phục, từng tại vạn tộc cương vực bên trong cảm giác lại trở về, hắn biết rõ, hiện tại đã là gia vực nội. Có thể trong đầu hắn lại ẩn ẩn một cái hình tròn vật thể đang kêu gọi tự mình, không ngừng đem tâm thần của mình hấp dẫn tới, cho dù hắn đến lại xa địa phương, cũng có thể chuẩn xác tìm tới phương vị của nó. Đây là địa cầu đối với mình chỉ dẫn, là tất cả bên ngoài người xa quê tốt nhất đạo tiêu. Nhóm chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi, chú ý hạng mục ngươi cũng biết rõ, 3 ba ngày sau lại đến nơi đây ngồi phi thuyền hồi trở lại trường học giao nhiệm vụ là được rồi. Hoàng Huyền Lãng nói theo chỗ ngồi của mình đứng lên, trên người ba động càng lúc càng lớn, một giây sau hắn theo trên phi thuyền biến mất. Ngoài phi thuyền, một đôi to lớn con ngươi nhìn về phía phía dưới, cùng Hứa phi trong thuyền Hứa Thịnh đối mặt. Hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi. Ầm ầm ù ù, Hoàng Huyền Lãng thanh âm tràn đầy uy nghiêm, lúc này thoát ly địa cầu không hề bị áp chế hắn, hoàn toàn cho thấy tự mình chuẩn thánh đỉnh phong thực lực, đã là Hứa Thịnh không cách nào đánh giá cấp độ tồn tại. Hoàng Lãng ly khai. Hứa Thịnh có thể rõ ràng biết rõ cái này một tình huống. Sau một khắc, hắn ý tùy tâm động, thân thể xuất hiện tại phi thuyền bên ngoài. Không phải thuấn di, mà là so thuấn di cao hơn vô số cấp độ thủ đoạn cho dù là một 52% pháp tác lĩnh mộ độ vẫn như cũng được cho cường hãn có được vượt qua tiên nhân cấp độ lực lượng hứa Thịnh thân thể tại cái này trong hư không không ngừng biến lớn chờ đến cái nào đó giới hạn về sau tại trái tim của hắn vị trí một cái lô đen bỗng nhiên xuất hiện đón thêm gần sáng lên ánh sáng theo cái này trong lô đen tạo ra một phương thế giới thay thế lô đen xuất hiện tại trái tim của hắn vị trí hồn thác tiểu thế giới tiểu thế giới cùng bản thân là chặt chẽ không thể tách rời quan hệ nên lại tiếp cận địa cầu địa phương lúc, bởi vì tu áp chế, độc lập với nhau tồn tại, mà một khi đến địa cầu áp chế nhỏ bé địa phương, tiểu thế giới liền sẽ cùng bản thể hợp hai là một. Vạn tộc cương vực tình huống nhưng thật ra là trực tiếp nhảy qua một bước này, dù sao cái trước lực lượng cấp độ rất cao, học sinh bản nhân thực lực không đủ để nhường tiểu thế giới rơi vào vạn tộc cương vực phía trên. Là tiểu thế giới cùng hứa thịnh hợp hai là một lúc, tiểu thế giới ở vào hoàn toàn phong bế trạng thái, bỏ mạc hứa thịnh làm sao di động, trong tiểu thế giới bộ không nhận ảnh hưởng chút nào. Mà bản thể cảm nhận được thời gian, tiểu thế giới đồng dạng là cái thế giới này. Cho nên khi Hứa Thịnh đi hướng những cái kia tốc độ thời gian trôi qua cao thế giới lúc, tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng sẽ tăng tốc. Chưa bao giờ rõ ràng như thế cảm thụ tiểu thế giới tồn tại qua. Hứa Thịnh theo bản năng dùng tay vớt ve lấy trái tim của mình vị trí, giờ khắc này, hắn đối tiểu thế giới ý nghĩa lại lần nữa sâu hơn rất nhiều. Tiểu thế giới chỗ vị trí là ban đầu nơi trái tim trung tâm, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Bất quá phàm vật đã mất đi trái tim sẽ chết, hắn hiện tại loại trạng thái này, mất đi trái tim lại sẽ không chết, cần dùng lực lượng pháp tắc đem thân thể của mình hoàn toàn ma diệt mới được trên địa cầu cổ tay vòng, lúc này ở cái này trong hư không cũng thay đổi thành một phương thánh khí, không còn vòng tay bộ dáng, mà là như là một đoạn đại đạo khác ẩn, xuất hiện tại Hứa Thịnh cổ tay vị trí. Nó phía trên chờ khách tác dụng chẳng những không có giảm bớt, phản mà thành ra tăng gấp bội. Lúc này Hứa Thịnh liền dùng ý thức tiếp xúc cái này cổ tay vòng thần, tự mình nhiệm vụ lần này chỗ cụ thể khu vực ngay tại trong đầu phát ra ánh sáng, chỉ dẫn lấy hắn tiến lên. Vô tận quy khư chỗ vị trí tốc độ thời gian trôi qua tại gấp 10 đến gấp 1 vạn lần không giống nhau, nói cách khác, bên này đi qua hàng ngàn hàng vạn năm Địa cầu mới trôi qua một ngày. Bất quá bởi vì lúc đầu thời gian chiến lệch, cho nên không tồn tại cái gì có thể không thể tiếp nhận vấn đề. Ta lần này nhiệm vụ chỗ khu vực, tốc độ thời gian trôi qua hẳn là tam thập thất lần, 3 ngày thời gian chuyển đổi một cái ta có chừng 100 năm. Hứa thịnh đối cái số này tương đối hài lòng, 100 năm thời gian, tự mình con dân không biết rõ có thể tăng lên bao nhiêu thực lực. Quả nhiên bực ngoại mới thật sự là tăng thực lực lên thời điểm, một cái lớn chỉ là một cái đặt nền móng quá trình. Bất quá hắn cũng biết rõ, mình bây giờ thuộc về cưỡng ép tu luyện, liền như là lúc đầu 14 tuổi khả năng chính thức công. Hắn hết lần này tới lần khác muốn 12 tuổi xương cốt còn không có phát dục tốt lúc liền bắt đầu luyện công, sẽ tồn tại rất lớn thai hoàng ầm. Hắn hai họa ngầm chính là nguy hiểm tăng lên trên diện rộng, Tống Lương cùng Hoàng Huyền Lãng cũng nhắc nhở qua rất nhiều lần, hắn hiện tại trong lòng cũng là phi thường cảnh giác. Hoàng Huyền Lãng vì chiều theo Hứa Thịnh, cố ý đem mục đích tuyển tại Hứa Thịnh nhiệm vụ chỗ khu vực bên ngoài, chỉ cần mấy ngày liền có thể đi đến chính xác mục tiêu vị trí. Hứa Thịnh đi theo tinh đồ chỉ dẫn, rất mau tới đến mục tiêu của mình khu vực. Bất quá hắn đi vào thời điểm phát hiện trước mắt lại có không ít người đã tại, lẫn nhau ý thức tiếp xúc sát Tin tức trao đổi còn kém không nhiều lắm. Lại tới một cái. Cái này khí tức làm sao yếu như vậy? Người là ai? Hứa Thị nghe đến những người này tiếng nói chuyện, nhưng là hắn một cái cũng không có trả lời, chỉ là tại chính chứng minh là cản kinh đại học học sinh lúc, liền hướng bên trong rời đi. Phía trước, có một tòa như lớn cung điện dạng sự vật xuất hiện tại trước mắt của mình. Cung điện này tên thật là Thần Điện, là thần chỉ văn minh hệ thống thường xuyên ngưng hiện ra đồng dạng sự vật, thuộc về tại nó thể hệ thế giới nhiều đến trình độ nhất định lúc, sẽ xuất hiện dạng này đồ vật. Bất quá dưới mắt Thần Điện này rách tung tué. Điều đại bộ phận địa phương đều là lỗ Hồng còn có rất phát hơn tóc xám đen bộ vị tiêu kỳ thật đại biểu cho trước kia ở vào nơi đó thế giới đều đã vỡ vụt, biến thành màu đen là thế giới đã làm được tồn tại phần cuối phát đổi thì là ở vào thời kỳ cuối muốn diệt vong như thế bình thường bộ vị cũng đại biểu cho bình thường thế giới 1 cm vân khu vực bên trong liền có rất nhiều thế giới tại thần chỉ hệ thống bên trong được xưng là hệ tinh Bích vô tận quy khư bên trong tất cả văn minh hệ thống cũng ở vào muốn hủy diện biên giới là bị địa cầu tiêu diệt không sai biệt lắm tồn tại nhất là bên ngoài trải qua một đườngăng quét rồi có chút giá trị thế giới cũng bị khai thác không sai biệt lắm. Hiện tại cũng là đến tiếp sau lại tự động tạo ra, Nhưng thế giới này liền cùng cho đụ, tiêu diệt không hết. Hứa Thịnh rất mau tìm đến một cái nhìn qua không tệ khu vực, trung quanh cũng không có người. Ý thức của hắn rơi vào tự mình trên tiểu thế giới, theo hắn mục truyền, tiểu thế giới hóa thành quang điểm theo hắn ngực bên trong lộ ra, hướng hắn nhắm chuẩn khu vực hạ xuống. Mặc Tư lại lục. Thú nhân đế quốc đại tế ti ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời, một mảnh to lớn bóng mờ cấp tốc tiếp cận. Một loại nguồn gốc từ linh hồn hồi hộp cảm giác xuất hiện. Diệt thế tai nạn giáng lâm đều gọi thần linh, không gì làm không được chiến tranh chi thần xin hàng phía dưới ngài huy quang, cứu vớt ngài tiến đồ đi. Nhưng thú nhân đại tế Ti không biết đến là, tại hắn kêu gọi trước đó, hắn tín ngưng thần, liền đã biết rõ chàng thai nạn này tiền đến. Thần giới, vô số đạo kinh khủng thân ảnh ở chỗ này ngưng tụ. Bọn chúng hình thù kỳ quái, có giống như là một đầu đứng thẳng bò tây tạng, có giống như là hỏa diễm ngưng hình vật. Mà tại rất xa xôi chân trời, ba đạo thân ảnh ngồi tại to lớn trên thần tọa. Tiên chi chi thần tiên đoán thành sự thật. Ở giữa trên thần tọa, một đạo tản ra quang huy thân ảnh phát ra thân ảnh nó chính là mặt trời hóa thân, đại biểu thời gian hết thảy sáng chói. Đây là nhóm chúng ta thế giới từ đàn sinh đến lớn nhất nguy cơ. Bên trái thân ảnh phát ra tiếng vang, trong đó có nồng đậm bất an. Ta đem hủy diệt hết thảy. Mặt phải thân ảnh trên thân tản mát ra màu đen kỳ tức. Đây chính là cái gọi là thần giới ạ. Rất yếu thần. Hứa thịnh ánh mắt theo ba cái kia thần linh trên thân thu hồi, liền hắn vừa rồi quan sát đạt được tin tức, cái này ba đạo thân ảnh tại thế giới của bọn hắn bên trong cũng đều là cường đại thần lực thần linh. Nhưng là liền cảnh giới mà tôi, bất quá là nguyên anh hậu kỳ to lớn viên mãn tu vi mà thôi. Về phần này chút ít yếu thần lực thần linh, không sai biệt lắm chính là kim đan kỳ. Quá yếu. Tiểu thế giới tại đi vào cái này hệ tinh bích bên ngoài lúc, thế giới mảng rất nhanh đồng hóa lấy tinh bích, theo một tiếng vang nhỏ, hai phe thế giới triệt để hòa hợp một chỗ. Một cái hệ tinh bích, bình thường chỉ có một cái chủ vật chất vị diện, mà cái này tên là Mạc Tư thế giới hệ tinh bích, kỳ chủ vật chất vị diện chính là Mạc Tư đại lục. Đây là một khối phi thường to lớn lục địa, phía trên sinh tồn nước cỡ trục tỷ sinh mệnh có trí tuệ, chia làm mấy trăm cái khác biệt chủng tộc. Thần linh chăn thả lấy tín đồ của mình, thu gặt lấy bọn chúng tín ngưỡng cày này tăng lên thực lực của mình. Hồn thác trong bộ lạc dẫn đã sớm dẫn theo tu sĩ cùng võ giả làm xong chuẩn bị. Tại Dạ hiểm thế giới về sau, đã cách nhiều năm, tiên tổ rốt cục lại là bọn hắn tìm được một phương thế giới. Hơn 700 tên hồn thác tu sĩ cùng hơn 2 vạn tên hồn thác võ giả vượt qua biên giới, bước lên Mạc Tư đại lục. Phương xa là vô số cao lớn sân mạch, hết thể chung quanh đều là bọn hắn chưa từng gặp qua cảnh tượng. Cây cối là hoàn toàn mới chủng loại, các tu sĩ ngược lại là rất hưng phấn, khắp nơi tìm kiếm có thể luyện dược luyện khí vật liệu. Đương nhiên Phương xa có đầy trời cắt bụi xuất hiện, các giống thú tiếng vang chuyển đến. Bảy trận. Hiên dật trước tiên hô to, mà vẹn vẹn chỉ là mấy chục giây, hơn 2 vạn tu sĩ liền lần nữa lại sắp xếp chỉnh thể. Các tu sĩ cũng trở về đến tự mình vị trí, thi triển các loại thuật pháp hướng phương xa nhìn lại. Đây chính là nhóm chúng ta địch nhân lần này sao? Khuôn viên hai mắt trong vắt có thần, hắn ánh mắt xuyên thấu ngàn dặm, thấy được mấy chục vạn đại quân tại hướng bên này đánh tới chóp ngoẵng. Chỉ là, những này dị tộc thực lực thực tế quá mức thấp, cho dù là mạnh nhất một nhóm, cũng bất quá là khí hải cảnh thực lực, tổng số vẫn chưa tới 1000. Cái khác đều là luyện thể cảnh khoảng chừng tự lực ngược lại là những vũ khí kia đổ phòng ngự nhìn qua không tệ, dùng vật liệu đều không phải là phạm tục đây không phải đối thủ chân chính của chúng ta đối thủ của chúng ta ở nơi đó dẫn ánh mắt đi qua cái này phương thiên địa trực tiếp rơi xuống hơn xa xôi một phương thế giới bên trong mà theo lời của hắn khuôn viên lại là quay đầu nhìn lại sau đó cùng ba đôi con mắt lăng không đối đầu khoe miệng của hắn kéo ra một tia đường cong. cái này còn tạm được chương 262 cấm chu vs cho pháp mấy chục vạn đại quân dị tộc cuối cùng đã tới trước mặt Hơn hai vạn khí hải cảnh võ giả thấy được đối thủ của mình. Mặc dù đều không phải là nhân loại, nhưng là từ hình thái nhìn lại, lại là cùng nhân loại cực kỳ tương tự. Vô tận quy khư bởi vì quanh năm bị nhóm chúng ta càn đại thanh diệt, sinh ra chủng tộc cùng nhân loại càng phát ra tương tự. Hứa Thịnh nhìn xem những cái kia thú nhân, tinh linh, cự long, trong đầu không chỗ ở hiện hiện tin tức. Những này chủng tộc bất luận là ở kiếp trước, vẫn là hiện tại cái này địa cầu hơn 100 năm trước, cũng tại những cái kia viễn tưởng tác phẩm bên trong có xuất hiện, thậm chí đã có không ít trở thành người địa cầu con con dân. Những cái kia ra hỏa nhìn qua cùng yêu tộc thế giới bên trong yêu tộc không sai biệt lắm, nhưng là trên thân lại không có yêu tộc khí tức, kỳ quái. Hôn thắc võ giả cơ hồ cũng tại yêu tộc thế giới lịch duyệt qua, là bọn hắn nhìn thấy tu tộc thời điểm, trong đầu không khỏi sinh ra nghi hoặc. Bọn chúng cùng yêu tộc hoàn toàn khác biệt, mọi người xem chừng. Có võ soái cảnh giới đội trường ở hô to, tầm mắt của bọn hắn muốn so khí hải cảnh võ giả tốt không ít, có thể nhìn ra hai người khác nhau. Cách mấy trục dặm bình nguyên, song phương xa xa nhìn nhau. Thuộc về Mạc Tư Đại Lục bên này liên hợp đại quân, vốn là tuân theo Trần Linh Chỉ thị mà đến. Đem dám can đảm xâm lược thế giới của mình ác ma chạy trở về, bọn chúng đối kháng vực sâu ác ma kinh nghiệm rất đủ, cơ hồ cách mỗi mấy chục năm liền có một lần tác động đến toàn bộ đại lục Thái Nạn. Nhưng lần này bọn chúng nhìn thấy lại là hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Phương xa những sinh vật kia cùng ác ma hoàn toàn khác biệt, bọn chúng khí tức không gì sánh được huy hoàng, cùng chúng nó no so sánh, tự mình phản phất thành ác ma một phương. Nữ hoàng bệ hạ, bọn chúng đến cùng là cái gì? Tinh linh tộc trong đại quân, tinh linh tộc trưởng lão chen Trúc tại tinh linh nữ hoàng bên người, bọn chúng đều là có truyền kỳ giai vị thực lực, mấy canh giờ liền có thể xuyên thẳng qua toàn bộ đại lục nhưng luận thực lực, bọn chúng đã có được trúc cơ kỳ thực lực, truyền ấn ký bên trong rất cường đại, cao giai truyền ấn ký rất người ở vào khoảng giữa trúc cơ cùng kim đan ở giữa, thông qua một chút thủ đoạn đặc thủ, có thể làm được thí thần. Thân chỉ thể hệ lực lượng hoạch tâm bắt nguồn từ bọn chúng tín ngưỡng, từ tín ngưỡng ngưng tụ mà ra thần cách, đại biểu cho quyền hành, cũng là cường đại nhất một loại lực lượng thể hiện. Căn cứ thế giới mức năng lượng khác biệt, cái này quyền hành cung cấp lực lượng cũng khác biệt, chỗ này thần chỉ thế giới mức năng lượng chỉ là tiêu chuẩn nhất gấp đôi, cũng chính là gấp đôi nồng độ linh khí ở dưới thế giới. Thế giới như vậy hình thành chủng tộc Hán Thiên mệnh đẳng cấp cũng sẽ không cao, dựa theo hứa thịnh nhãn quang, những này thần chỉ chủng tộc tiên mệnh đẳng cấp phần lớn đều là tại hoàng cấp nhất giai cũng tam giai bên trong. Cho dù là hôi thành tình, trời sinh sinh mệnh tố chất cũng mạnh hơn chúng. Đương nhiên cũng có chút tự lòng, bệ hệ một đồng dạng sinh vật thiên mệnh đẳng cấp cực cao, thậm chí đạt đến hồng cấp trình độ, nhưng đây bất quá là một chút đặc dị biến hóa, tại chỗ này thần chỉ thế giới bên trong số lượng cực ít, thành thời gian dài động một tí mấy trăm năm. Mạnh nhất cự long trưởng thành cũng chỉ là vừa nhập chúc cơ cấp độ thực lực, trưởng thành lại bình thường vượt qua 300 năm. Quá yếu Thừa Thịnh đã không biết rõ bao nhiêu lần phát ra qua dạng này càng khái, hôn thắc võ giả theo người bình thường trưởng thành đến trúc cơ cần có võ anh, nhanh thì 30 năm, chậm thì 70 năm, căn bản không phải những này hình như thản lẳng cự long có thể so sánh được. Hai bên số lượng mặc dù có chênh lệch cực lớn, nhưng là hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ ngược lại là thần chỉ trùng tộc một bên. Những này phàm tục chủng tộc, mấy chục vạn số lượng nhìn như to lớn, nhưng cơ hồ đều là pháo hôi mà thôi. Dựa theo bên này vừa đến ngũ giai thực lực phân chia, số lượng chiếm cứ 90% trở lên nhất giai chức nghiệp, chủng tộc Hắn thực lực bất quá tương đương với luyện thể cảnh. Nhị dai cũng là luyện thể cảnh đến khí hải cảnh ở giữa, tam giai đối ứng khí hải cảnh, tứ giai đối ứng luyện khí kỳ, ngũ dai cũng chính là chuyển kỳ, toàn bộ mấy chục vạn thần chỉ trong đại quân, tổng số không đến 100. Nhưng điểm trọng yếu nhất không nên quên, hồn thắc võ giả cùng hồn thắc tu sĩ các phương diện truyền thừa đều là tốt nhất, mỗi người bọn họ có thực lực, đều không phải là những loại phổ thông chủng tộc cùng giai có thể so sánh. Đồng dạng là luyện thể cảnh giới, hồn thắc võ giả tối thiểu nhất một cái có thể đánh thần chỉ chủng tộc 3 năm cái. Cho nên thần chỉ chủng tộc số lượng tuy nhiều, Nhưng là ngưng tụ khí thế kém xa hồn thác võ giả. Hơn hai vạn khí hải cảnh hồn thác võ giả khí thức, ngưng tụ một chỗ nhường toàn bộ bầu trời cũng trở nên u ám một mảnh, có lôi đình ở trong đó ẩn chứa. Thân chỉ trong chủng tộc, có được khí hải cảnh thực lực liền 5000 cũng chưa tới. Giờ tại đem đối diện tình huống cũng phân tích không sai biệt lắm về sau, trong lòng đã có quyết đoán. Tất cả tu sĩ, thuật pháp chuẩn bị. Mấy trăm vị tu sĩ thống nhất bóp ra pháp quyết, pháp lực khởi động. Thân chỉ trong đại quân bắt đầu bất an, rất nhiều cự thú cũng sẽ không tiếp tục tụ tự mình kỵ sĩ khống chế, điên cuồng muốn tránh thoát, quay đầu chạy trốn. Man thú đối cảm giác nguy hiểm muốn so phạm tục bộ tộc có trí tuệ cao rất nhiều, cho nên lúc này thần chỉ chủng tộc còn không biết mình muốn nên đón tới là cái gì. Vô số đạo thuật pháp rơi xuống. Cuốn phong, mưa to, mưa đá, thiên thạch, dung nham, lôi đỉnh, kiếm, Trận. Mấy trăm loại này thủ đoạn công kích tại thần chỉ trong đại quân rơi xuống. Dung trời tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên xuất hiện. Trước kia thần chỉ đại quân thật chỉnh tề hàng ngũ, bỗng nhiên giống như là bị mấy trăm tấm miệng lớn cắn, trực tiếp ít đi gần 1 10. Vượt qua 5 vạn thần chỉ chủng tộc tại hồn thác tu sĩ lần này trong công kích mất đi không bố như vậy biến hóa nhưng tất cả thần chỉ chủng tộc cũng sợ hãi và phần đây là thần linh pháp thuật thú nhân đế quốc đại tế ti tại cổ thiếu nó nếp gấp ra mặt bên trên có sợ hãi tại sinh sôi không tốt nhanh nhường quân đội của chúng ta phân chia tinh linh nữ hoàng trên khuôn mặt đẹp đẹpẽ đã tất cả đều là bất an nàng trong tay pháp Trượng nợ rộ quan Huy là một cái thi pháp giả công kích của nàng đồng dạng tương đại thân chỉ chủ tộc cũng không phải không có sức thủ trong đó cao dài các pháp sư lập tức cho phản kích Liên hợp ngâm sướng lên Cấm chú chú ngữ, hủy diệt khí tức dần dần xuất hiện. Mấy chục quả vẫn thạch khổng lồ phía trên bầu trời xuất hiện. Cấm chú là truyền kỳ pháp sư khả năng vận dụng thủ đoạn, bất quá tiêu hao cực lớn, lại cần rất dài chuẩn bị thời gian, lúc này ở trận chuyển kỳ pháp sư mặc dù cũng có mấy vị, nhưng là không có khả năng ngay từ đầu liền phóng xuất ra Cấm chú. Kích thước nhất định cao giai pháp sư cũng có thể liên hợp thi pháp, dạng này chia sẻ áp lực cũng không về phần xuất hiện nguy hiểm chí mạng. Hôn thác tu sĩ bên trong, một đạo từ đầu đến cuối mà không thay đổi tuổi trẻ tu sĩ nhìn phía trên thạch một cái, dạ mạc nói: Khởi trận. Bên cạnh mấy vị trung niên tu sĩ cung kính thi lễ nói, "Cẩn tuân sư tôn dụ lệ. Trong đó nhỏ tuổi nhất, Đặng Hạnh rất nhạt tu sĩ tiến lên một bước, mấy phương trận cờ tại hắn trong tay xuất hiện. "Đi." Hắn nhẹ giọng một câu, trận này cờ đón gió mà lớn dần, rất nhanh liền theo bàn tay lớn nhỏ trở nên thông thiên chật địa. Tu sĩ xuất thủ. Phía dưới hồn thác đám võ giả đối với cảnh này lại là không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn hiện tại cùng tu sĩ phối hợp đã phi thường tốt, biết rõ có dạng này tình huống, cục diện đều sẽ bị bọn hắn tiếp nhận đi. Bọn hắn võ giả cần có chính là ở chính diện chiến đấu bên trong đánh tan địch nhân. Mấy chục khỏa thiên thạch trừng hơn 100 mét đường kính, mang theo lửa cháy hùng hực thiêu đốt hướng phía dưới hồn thác võ giả chỗ khu vực đặt tới, nếu như bị chính xác, cho dù là khí hải cảnh tu vi cũng không cách nào ủng hộ. Nhưng ngay tại những này thiên thạch cách hồn thác võ giả còn có vài dặm thời điểm, mấy phương to lớn trận kỳ như Tuấn Di xuất hiện tại thiên thạch phía dưới, đưa chúng nó cách trở, đem hồn tháp võ giả bảo hộ ở phía dưới. Như thế rung động cục diện, nhương thần chỉ đại quân bên kia vốn là còn tiếng hoan hô đột nhiên đình trệ xuống tới, bọn chúng từng cái trường lớn mắt, như là Gma, nhìn xem vương xà cái kia cảnh tượng. Cái này thế nhưng là cầm chu Không có khả năng tùy tiện ra một người đem chặn cấm chú. Cưỡi trên chiến mã, mặc giáp bọc toàn thân giáp thần điện kỵ sĩ không thể tin được ánh mắt của bọn nó, trước mắt xuất hiện một màn này lật đổ bọn chúng nhận biết. Nhưng thiên thạch chính là như thế bị chặn. Trước kia to lớn động năng tại bị trận kỳ ngăn cản sau điên cuồng trừ khử, không bao lâu cuốn theo lấy liệt diễm cũng biến mất. Xuất thủ tuổi trẻ tu sĩ vung tay lên, trận kỳ một cái biến hóa, thiên thạch liền hóa thành bùi tại trên bầu trời tàn mát, sau đó mấy phương trận cờ cũng rơi xuống trở lại hắn trong tay. Đệ tử không có nhục sứ mệnh. Tuổi trẻ tu sĩ hướng duyên Mẫn cung kính hành lễ nói: Hắn khí tức không có chút nào hỗn loạn, đem mấy trăm chức cao giai pháp sư liên thủ thi triển ra cấm chú trừ khử, giống như là là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Vốn chính là việc nhỏ, nhiều nhất là mấy trăm cái luyện khí kỳ trước trung kỳ tu sĩ thi triển kém pháp thuật, đừng nói hắn hiện tại đã thành công trúc cơ, cho dù là tại luyện khí hậu kỳ lúc, hắn cũng có lòng tin đem ngăn lại. Duyên Mẫn mang ấy cái này đệ tử chính là hồn thác tu sĩ bên trong tương đối thưa thất trận pháp sư, trận pháp sư đối tư chất yêu cầu tương đối cao, nói như vậy ngộ tính cao hơn người một cấp, trừ cái đó ra còn muốn chịu được nhảm chán. Không phải vậy loại kia mấy chục năm như một ngày nghiên cứu không phải người bình thường có thể chịu được. Duyên Mẫn mang mấy cái trận pháp sư cùng quý Hỏa mang mấy cái luyện đan sư, đều là tu sĩ bên trong trọng điểm bảo hộ đối tượng, Hứa Thịnh thường ngày cũng rất chú ý bọn hắn trưởng thành, dựa theo nghiêm ngặt tới phân chia, đây đều là trị hậu cần. Giống như là tại thần chỉ hệ thống bên trong, mục sư dạng này hỗ trợ chức nghiệp cũng cơ bản sẽ không lên chính diện chiến trường, chỉ có tu sĩ, vô luận là trận pháp hay là luyện đan đều là bọn hắn kiếm trước, bọn hắn chủ yếu nhất chức nghiệp chỉ có một cái, tu sĩ. Đây cũng là tu sĩ cường đại địa phương. Nếu như bản thân nguyện ý lại phân tâm thần, tại công pháp luyện thể trên giới khổ công, như vậy cuối cùng một khối nhược điểm cũng đền mù, bất quá bình thường tới nói không có quá nhiều tất yếu, bởi vì bản thân ưu điểm đã hoàn toàn che đậy kín những khuyết điểm này. Thân chỉ trong đại quân lâm vào yên tĩnh, càng là có rất nhiều đệ giai chức nghiệp giả trong lòng tràn đầy sợ hãi, đã muốn thoát đi chỗ này địa phương. Những sinh vật kia căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Bọn hắn so vực sâu ác ma còn kinh khủng hơn. To to nhỏ nhỏ mấy chục cái trùng tộc, có chất lệ, địa tinh, ải nhân, thử nhân. Bản thân chủng tộc tính cách khác biệt, nhưng là lúc này sinh ra ý nghĩ đều là nhất trí, nếu như lại ở chỗ này lưu lại đi, đối mặt cũng bất quá là tử vong mà thôi. Nhưng là bọn chúng không dám quay người, bởi vì những cái kia đội hành hình đang ngó chừng mỗi người. Chỉ cần dám can đảm có chạy trốn, đem trước tiên bị xử tử. Bọn hắn đến cùng là cái gì? Khuôn mặt cực độ mị hoặc tinh linh nữ hoàng nắm chặt lại trong tay quyển trượng, linh lung tinh tế thân thể đang nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Chương 263, hôn thác nhân tộc thực lực cương đại. Thần giới. Mấy trăm đạo thân ảnh to lớn sừng ở chỗ này. Mấy chục mét đến vài trăm mét không giống nhau. Hắn nhóm là bị phạm tục trở thành chân thần tồn tại, hắn nhóm nắm trong tay một loại nào đó quyền hành. Chiến tranh, thử vong, quang minh, sinh mệnh. Dựa theo quyền hành khác biệt, hắn nhóm thực lực cũng khác biệt. Tương đồng cấp độ bên trong, chỉ có thần lực số lượng nhiều ít, không có lực lượng tuyệt đối cấp độ. Một cái có 1000 điểm thần lực cường đại thần lực thần linh cùng một cái có 5000 điểm thần lực cường đại thần lực thần linh bản chất không có chiến lệnh, tại cái trước thần lực không có tiêu hao hết trước đó, hắn liền có thể một mực cùng cái sau bảo trì thế cân bằng. Đây là cùng tu sĩ lực lượng hoàn toàn khác biệt hệ thống. Thần lực là từ tín ngưỡng luyện hóa mà thành, tín đồ là hắn nhóm tân bản, đồng thời, tại còn có tín đồ tồn tại lúc, hắn nhóm cũng rất khó bị giết chết, đây coi như là hắn nhóm tương đối cường đại một cái ưu thế. Tu sĩ kim đang cảnh giới cùng nguyên anh cảnh giới lại là hoàn toàn khác biệt, cho dù là hai cái tương đồng cấp độ tu sĩ, thủ đoạn bố trí tốt, vẫn như cũ có thể tại thời gian ngắn bên trong chém giết một phương khác. Cường đại người có được cải biến thế cục lực lượng. Những này kẻ ngoại lai có được lực lượng cường đại, những cái kia nhỏ yếu tín đồ không có khả năng đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quan minh chủ thần thanh em xuất hiện, làm trong thần giới rất cường đại thần linh, giờ này khắc này, tất cả mọi người muốn coi trọng hắn quyết định. Bên cạnh hủy diệt chủ thần cùng chiến tranh chủ thần tuy là đồng cấp tồn tại, nhưng nội tình không có hắn sau lưng, thần chức nắm giữ trên cũng kém một đoạn. Ba vị cường đại thần lực thần linh, đây chính là cái này một cái hệ tinh bích đỉnh cao nhất lực lượng, tương đương với hai cái nguyên anh hậu kỳ cùng một cái nguyên anh đại viên mãn. Chiến đấu đi. Đây là hủy diệt thế giới thai nạn, chúng ta không cách nào tránh thoát. Một cái tràn ngập sinh mệnh khí tức loại nhân sinh vẫn nói, hắn không phải sinh mệnh chi thần mà là bị Tinh Linh Đế Quốc tín ngưỡng vào tự nhiên tri thần, cũng được xưng là Tinh Linh chủ thần, tự nhiên cha là gần với 3 ba vị chủ thần trung đẳng thần lực thần linh, hắn có được so sánh nguyên anh trung kỳ thực lực. Nơi này chỗ so sánh đều là ngang nhau mức năng lượng tình huống dưới tu sĩ thế giới tu vi. Dẫn lúc này là nguyên anh sơ kỳ tu vi, tại vô cấu nguyên anh cùng thừa tiền kinh gia chỉ dưới, hắn đã có thể chính diện đối chiến người địa cầu con dân tu sĩ bên trong nguyên anh trung kỳ, đổi lại là cái này một cái thần chỉ thế giới, nguyên anh hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ có mạnh nhất quang minh chủ thần có thể đối với hắn tạo thành quá nhiều uy hiếp. Nhưng giận Sau Lưng còn đứng lấy Hứa Thịnh, tại mấu chốt thời điểm, bản nguyên bảo hộ phía dưới, cho dù là ba vị chủ thần đồng thời ra tay với giận, giận cũng hoàn toàn có thể chiến thắng. Hứa Thịnh cũng là tại phát giác phương thế giới này, tất cả thực lực sau mới an tâm ở phía trên nhìn xem, không phải vậy hắn tại trước tiên liền sẽ ly khai cái thế giới này, đổi một cái mục tiêu mới, thần chỉ thế giới nhiều như vậy, không cần thiết tại một cái phía trên cùng chết. Đang nhìn chăm chú vào trong thần giới những cái kia thần linh trò chuyện, đột nhiên, một trận mê vụ tại Hứa Thịnh trước mắt xuất hiện. Rốt cuộc đã đến à? Hứa Thịnh không có chút nào kinh ngạc, lúc này xuất hiện tại trước mặt là phương này thần chỉ thế giới hiện ý thức, ghê ạ. Thần chỉ thế giới tại hắn dạng này tồn tại trước mặt, kỳ thật liền cùng một cái to lớn sinh vật không sai biệt lắm, tốt nhất ví dụ chính là vũ trụ tộc, đó đã không phải là hiện ý thức, mà là từng cái hoàn chỉnh thống nhất ý thức, tạo thành chân chính tộc quần, đây cũng chính là vũ trụ tộc cùng đa nguyên vũ trụ ở giữa khác nhau. Zombie cũng là nhân loại ngoại hình, nhưng nó là nhân loại sao? Hiển nhiên không phải. Mở. Ngông lung ý thức trước mặt Hứa Thịnh triển khai, cũng không có hiện lộ ra quá nhiều tính công kích. Hứa Thịnh biết rõ đối phương đã nhận ra thực lực của mình, những thế giới này cũng muốn bản năng, biết rõ xu lợi tránh hại. Đặt thành mục tiêu về sau, ta tự nhiên sẽ rời đi. Hứa Thịnh đem ý thức chuyển đổi đến rất đạm mạc trạng thái, cùng những này ngoại văn rõ ràng hệ thống liên hệ lúc tự nhiên cùng cùng nhân loại liên hệ khác biệt, càng ít cảm xúc bộc lộ càng tốt. Đừng nhìn thần chỉ thế giới hiện tại tựa hồ là kẻ yếu, không gì sánh được đáng thương. Nhưng thần chỉ hệ thống là nhân loại chính yếu nhất một cái địch nhân một trong, thực lực của bọn nó có lẽ không tương đại, nhưng là kia vô cùng vô tận số lượng lại là đầy đủ nhường người đau đầu. Nhân loại từng nhiều lần muốn tiêu diệt cái văn minh này hệ thống, nhưng cuối cùng cũng thất bại trong gang tấc. Vô tận quy khư, nhưng thật ra là toàn bộ hoàn vũ bên trong cùng loại bãi rác địa phương, rất nhiều bị đánh tàn phá văn minh hệ thống đều sẽ thông qua đặc dị chiều không gian lại tới đây, nhưng chúng nó vẫn như cũ khả năng thoát ly khỏi đi. Thường ngày từng có từ nơi này đi ra văn minh hệ thống xuất hiện chân thánh cấp độ lực lượng tồn tại tiền lệ, cho nên vì ngăn chặn loại này tình huống, càng kinh đại học đối vô tận quy khư tiêu diệt cũng có một cái nghiêm khắc điều lệ chế độ. Có thời điểm trong này lực lượng tăng trưởng quá nhanh, Càn khinh đại học nhân thủ không đủ hồng duy trì còn có thể mở ra thông đạo cho ngoại giới, nhờ ngoại giới người đến giúp đỡ tiêu diệt. Cho nên theo văn rõ ràng góc độ tới nói, kỳ thật không có quá nhiều thương hại một loại cảm xúc. Đồng dạng văn minh hệ thống ở giữa khả năng vẫn tồn tại hài hòa cùng tồn tại tình trạng, nhưng là nhân tộc chiếm cứ toàn bộ hoàn vũ bên trong đặc thù nhất một khối khu vực, là tất cả văn minh thể hệ cái đinh trong mắt. Toàn bộ văn minh đều tất cả thành viên cũng có được tiến vào nhập thánh cảnh khả năng, đây là kinh khủng bực nào một loại tình huống. Đừng nói mạnh chí thánh văn minh hệ thống liền trở thành cực thánh con đường cũng không có. Bọn chúng tiên tiên cực hạn chính là cao thánh cùng chân thánh thậm chí vẹn vẹn chỉ là sơ thánh. Đi đến một bước này càng là không biết rõ muốn đi qua bao nhiêu cái hằng kỳ nguyên, vượt qua bao nhiêu lần thay đổi khởi động lại, tại bao nhiêu cái ngang nhau cấp độ trước mặt cạnh tranh đến duy nhất cơ hội. Oeng, mê vụ trở nên cuồng bạo. Gại hạ tại minh bạch hứa thịnh ý tứ về sau, ngang nhiên phát động công kích của mình, đồng thời đại lượng sức gấp chế hướng mạc tứ đại lục ở bên trên hồn thác nhân tộc mà đi. Lấy lực lượng của nó cấp độ, cho dù là giận đều khó mà ngăn cản, nhưng là tại lực lượng này mới xuất hiện một mấy mắt, một tầng hiện ra lực lượng pháp tắc thủy quang màng mỏng liền ngăn nó. Sau đó chính là chừ khử có ta ở đây nơi này ngươi có thể già không được tay hứa Thịnh cười nhẹ nói một tiếng kinh nghiệm chiến đấu của hắn tại vạn tộc cương vực Trung ương bí cảnh bên trong đã được đến không ít rèn luyện so sánh những cái kia đại nhị năm thứ ba đại học các học sinh mặc dù còn không thể so nhưng là đối phó một cái năng lực kém cấp thần chỉ thế giới hiện ý thức vẫn là không có bất cứ vấn đề gì thế giới mức năng lượng phản ứng tự nhiên hiện ý thức mạnh yếu một cái cường đại gạ tự nhiên không có khả năng cái diễn sinh ra một cái năng lực kém cấp thế giới nếu quả thật xuất hiện loại này tình huống kỳ thật càng là chuyện tốt Điều này đại biểu lấy nó trong đó thai nghén bên trong không gì sánh được bảo vật trân quý. Hứa Thịnh cùng gã giao thủ không phải cái khác sinh vật có thể cảm nhận được, bọn chúng duy nhất có thể biết đến chính là xuất hiện tại tâm linh trên dung chuyển, tựa hồ có cái gì đang phát sinh, lại là tìm không thấy đầu mượn. Tiêu diệt nó cũng không khả năng, ta hiện tại pháp tắc linh ngộ độ còn kém không ít. Giao thủ một đoạn thời gian về sau, Hứa Thịnh liền đã minh bạch tình huống, muốn tiêu diệt cái này gài ạ, pháp tắc lĩnh ngộ độ tối thiểu nhất cũng muốn đến 10%. Chết không được trường học muốn định tại đại nhị lúc mới có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Vô tận quy khư lực lượng cấp độ vẫn tương đối cao cái khác đại học tài nguyên khu vực khả năng một phần trăm pháp tác lĩnh nộ độ là được rồi không sai biệt lắm cũng là năm thứ hai đại học cấp độ bình thường đại học đều sẽ căn cứ từ mình nắm giữ tài nguyên khu vực cấp độ đến điều chỉnh một cái lớn bồi dưỡng phương án nếu như trên tay tài nguyên không đủ không cách nào tại một cái lớn lúc đem học sinh bồi dưỡng đến rất đủ độ cao như vậy thì sẽ đem tài nguyên khu vực tiến vào tiêu chuẩn đề cao càng kinh đại học không ít tài nguyên khu vực cũng là làm như vậy có hơn phân nửa khu vực tại đại nghị học sinh tinh đồ trên đều là đen chỉ cần khi tiến vào năm thứ ba đại học cùng đại học 5-4 lúc mới có thể mở ra. Đương nhiên nếu như thực lực trưởng thành viễn siêu cùng nâng cấp, cũng có thể sớm giải phong quyền hạn, đến phòng giáo vụ tiến hành xét duyệt là được rồi. Mặc tư đại lục phía trên, theo cấm chú bị tùy ý xóa đi, toàn bộ thần chỉ đại quân tại mấy ngày trước liền lâm vào quỷ dị trong yên lặng. Nhưng khi một tiếng trầm muộn tiếng trong trận vang lên lúc, yên lặng bị đánh phá, thần chỉ đại quân trong mắt hiện ra tàn bạo chi ý, cho dù là trời sinh tính cao ngạo tinh linh, trong mắt cũng có huyết sắc xuất hiện. Hừ, muốn chết. Khương Viên thấy cảnh này, cho giật cùng Tiền Tranh hạ đạt chỉ thị. Hiên giật cùng tuyên tranh từ trên trời không trên rơi xuống một trái một phải chỉ huy lên hồn thác võ giả 28.000 người hàng ngũ đột nhiên bắt đầu chuyển động tựa như là một tôn lắc đầu vẫy đuôi thần lòng vươn bụng mình ngũ trảo hồn thác võ giả đồng nguyên tương sinh lại huyết mạch gần tại chu thiên đại trận thống hợp dưới cho thấy thực lực hoàn toàn không phải thần chỉ đại quân có thể so sánh thân chỉ đại quân số lượng Tuy nhiều nhưng mấy chục cái chủng tộc không có khả năng đồng tâm động lực lúc đầu càng là tồn tại quan hệ thu địch bất quá là một đám người ô hợp hai phe đụ tới như là một khối to lớn gỗ mục đụng phải một cái trái sát Gậy sắt tại tiếp xúc trong ngáy mắt, bên trái gỗ mục liền bị hoàn toàn suy thũng. Mấy chục đạo to lớn võ hồn hư ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Đại Nhật Lôi ưng, Dung Nham Long, Quỷ Nhãn tích dịch, Ám Ảnh Đường Lang, tất cả tại vạn tộc cương vực bên trong xuất hiện qua cường đại vạn tộc, lúc này cũng biến thành hồn thắc võ giả võ hồn xuất hiện. Hơn 10 vị võ anh cảnh giới, tại về mặt chiến lược tương đương với hơn 10 vị thần chỉ thế giới cao dài truyền kỳ, như là uy thế kinh khủng, nhường mới vừa vọt tới một nửa thần chỉ các tộc truyền kỳ nhóm thân hình chỉ trệ. Đã sống trên trăm năm truyền kỳ cường giả nhóm Trên mặt lần đầu xuất hiện sợ hãi. Cho dù là cường đại nhất thú nhân đại tế Ti cùng tinh linh nữ hoàng trên mặt cũng xuất hiện khiếp đảm, vì sao lại như thế cường đại? Không có người đáp lại bọn chúng. Tại hiện ra tự mình võ hồn hư ảnh về sau, võ anh nhóm công kích cách trên phạm vi lớn gia tăng, sau đó các loại thủ đoạn công kích liền tác dụng. A! Một tiếng hét thảm chuyển ra, kia là thuộc về thử tộc một vị truyền kỳ, lấy thử tộc chủng tộc tố chất, muốn xuất hiện truyền kỳ cực kỳ khó khăn, đây là bọn chúng trong tộc chỉ có 3 vị truyền kỳ một trong. Miêu sát. Thân chỉ truyền kỳ nhóm căn bản không có nghĩ tới chuyện như vậy xuất hiện. Những cái kia đê giai chức nghiệp giả bị tùy tiện giết chết coi như xong, nhưng chúng nó đều là cường đại truyền kỳ a. Thử tộc truyền kỳ mặc dù trời sinh trùng tộc tố chất thấp, nhưng có thể đi đến một bước này đã sớm đền bù trời sinh không đủ, không kém gì ở đây đại bộ phận truyền kỳ. Nhưng không bằng bọn chúng tiếp tục suy nghĩ, càng nhiều tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Trọn vẹn 13 vị truyền kỳ bị lăng không vênh bảo. Hồn thác võ giả, theo ta, giết. Tiên tranh gầm lên giận dữ, trong tay thanh hồng kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo hàn quang lập loé. Ngoài mấy chục dặm, lại là một đạo kêu thảm truyền ra. Lần này Chất mất chính là một vị cao giai truyền kỳ. Chương 264, Đồ sắt chân thần, Chư thần hoàn hôn Canh ba cầu đản mua. Cao giai truyền kỳ tại thần chỉ văn minh hệ thống bên trong đã là phàm tục sinh mệnh cực hạn. Chân thần cùng phàm tục thần vật ở giữa còn có bán thần dạng này một cái đẳng cấp, nhưng bán thần nhu cầu là có được thần tính, cho dù là cái tam giai sinh vật tại thổ dân quanh năm cầu nguyện ở dưới cũng sẽ thu hoạch được thần tính, sau đó thực lực liền sẽ theo phàm tục nhảy lên đến thần tính sinh vật cấp độ. Các loại thần tính đủ nhiều, liền sẽ trở thành bán thần. Nhưng là dạng này bán thần Hoàn toàn không phải cao giai truyền kỳ trở thành bán thần có thể so sánh. Cao giai truyền kỳ một khi có được đầy đủ thần tính trở thành bán thần, có thể thí thần. Thần chỉ văn minh hệ thống bên trong cấp bậc so tu sĩ nghiêm khắc nhiều, gần như không có khả năng xuất hiện đệ giai đánh giết cao giai tình huống. Cho nên lúc này là một vị cao giai truyền kỳ bị đánh giết, toàn bộ thần chỉ đại quân tựa như là bị nhấn xuống đình chỉ khóa đồng dạng. Lần này, đi vào chỗ này trong chiến trường cao giai truyền kỳ cũng bất quá giải giác vị mà tôi. Thủ nhân đế quốc đại tế ti cùng tinh linh nữ hoàng đều là cao giai truyền kỳ. Lúc này một vị cùng cảnh giới đồng bạn chết tại bọn chúng trước mặt, bọn chúng là sợ hai nhất. Mấu chốt là cái này, đồng bạn bọn chúng đều vô cùng quen thuộc, lẫn nhau đánh gần trăm năm quan hệ. Nhưng là lúc này đối diện cái kia kỳ quái sinh vật chỉ là tiện tay dùng ra một cái công kích, liền đem nó giết chết, tựa như là tùy tiện đạp nát ven đường một cái con dẹp. Như ta sở liệu. Tuyên tranh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn sớm phát hiện đối phương trong đại quân có 7 cái sinh vật là tất cả mọi người trung tâm, không phải vậy lấy hắn hiện tại cấp độ, đã hoàn toàn chống đỡ qua bên này trung thần lực thần linh. Richep, ngài đánh chết cao giai truyền kỳ thu được 14211 điểm hương hỏa. Đang cùng gã giao chiến hứa thịnh dũng nhiên nhận được một cái tin tức, nhìn thấy về sau có chút chọn lấy một cái lông mày. Cái này cao giai chuyển kỳ cho hương hỏa thật đúng là ít, cũng thế, bất quá là tương đương với chút cơ hậu kỳ mà thôi, tại vạn tộc cương vực cũng không đã không biết rõ giết chết bao nhiêu. Bất quá cũng chính là cái thế giới này chuyển kỳ tương đối nước, những cái kia cao nhất có thể cấp thần chỉ văn minh hệ thống bên trong, cao giai chuyển kỳ có được tương đương với độ kiếp thậm chí đại thừa kỳ thực lực, bán thần cùng loại tán tiên, chân thần tương đương với tiên nhân cảnh giới chính là không biết rõ vô tận quy khư bên trong có hay không thế giới như vậy, dạng này trình độ thế giới, cho dù là mới vừa trở thành thánh nhân, tự thân cảnh giới tăng lên, nhưng là con dân thực lực nhưng không có đội theo, còn cần thời gian phát triển. Gai ạ cũng cảm nhận được tình huống không ổn, ý thức trở nên càng thêm cuồng bạo, cái này cho hứa thịnh tạo thành một chút áp lực, nhưng là tiếp tục trèo chống vẫn là không có vấn đề, hắn cần phải làm chính là ngăn chặn, chờ hồn khắc nhân tộc đem phía dưới thần chỉ chủng tộc tiêu diệt không sai biệt lắm, tín ngưỡng kết tinh liền có thể thành công thu hoạch. Cái gọi là tiến ngưỡng kết tinh, nhưng thật ra là tí ngưỡng, thần tính Thần cách một loại đồ vật tổng hợp, một khi cái nào đó thần chỉ thế giới tín ngưỡng kết tinh bị cất đoạt, vậy nó sẽ đi về phía không thể cứu vãn vực sâu, tại tương lai không lâu liền sẽ bị hủy diệt. Tín ngưỡng kết tinh đối với nó tới nói, thì tương đương với nhân loại trái tim, nhưng cực kỳ có nhất ý tứ chính là, tại gặp được nhân tộc trước đó, bọn chúng bản thân căn bản không cách nào để luyện ra tín ngưỡng kết tinh, liền đến hiện tại, cái này rút ra năng lực cũng là nhân tộc chuyên môn, là vận dụng tự thân lĩnh ngộ pháp tác tiến hành tinh luyện. Rất nhiều bên ngoài hệ thống văn minh đều là biết nó như thế mà không biết giá trị, nhân tộc bất luận là con dân tu luyện vẫn là bản thân mình thành thánh, đều là một cái tìm kiếm bản chất quá trình. Tựa như là sinh ra liền sẽ hô hấp, người bình thường sẽ không đi truy đến cùng, chỉ có nhà khoa học sẽ đi nghiên cứu vì cái gì cần hô hấp, hô hấp cơ chế là như thế nào. Mấy trăm đạo lưu tinh từ trên trời tế trên hạ xuống. Hung vị khí tức theo hắn trên người chúng truyền ra. Thần hàng phút cuối cùng, không gì làm không được thần, giết chết những này ghê tởm người xâm nhập đi. Ngay hẹn mọn tín đổ hướng ngài dâng lên thành tín nhất tín ngưỡng. Tất cả thần chỉ chúng tộc cũng cũng hỉ, trên tinh thần nhiễm lên một cỗ của nhiệt, khi chúng nó tiến ngưỡng thần hàng lâm về sau, Trước kia sợ hai trong lòng đều biến mất không thấy. Hồn thác tu sĩ cùng hồn thác đám võ giả lặng lặng nhìn trước mắt hết thảy. Đây là một cái hoàn toàn mới hệ thống sức mạnh, trước đó chỉ có vu tộc cùng chúng nó tương tự, tiến độ cùng thần linh. Khương Viên Ngai nuốt lấy hai cái này tử, sau đó cười lạnh một tiếng, buồn cười. Lấy bọn hắn nhãn quang lại như thế nào nhìn không ra những này cái gọi là thần linh cùng những này gì tộc quan hệ. Kẻ ngoại lai, like, nếu như các ngươi hiện tại liền ly khai thế giới của chúng ta, ta nguyện ý thả các ngươi một con đường sống. Quan Minh chủ thần đứng tại trung ương nhất vị trí, Hắn thuần màu trắng hai mắt nhìn về phía bên này, trong chốc ngắn này, hồn thác đám võ giả vậy mà sinh ra một tia quỷ bái cảm giác. Hừ. Nhưng lúc này Khương Viên lại là hư lạnh một tiếng, sau đó tất cả mọi người không hề bị ảnh hưởng. Hồn thác võ giả trong mắt cũng xuất hiện một tia kiên kỵ, cái này cái gọi là thần rất mạnh. Huyết chiến chi thể có trông cự mặt trái trạng thái năng lực, nhưng là quang minh chủ thần thần uy lại là một chủng loại giống như kỹ năng năng lực, lại thêm cấp độ quá cao, phổ thông khí hải cảnh võ giả cho dù ở có huyết chiến chi thể tình huống dưới cũng không cách nào miễn trừ. Khương Viên nhìn về phía giận, dứt khoát gật đầu. Ý kiến của hai người đạt thành nhất trí. Sau đó một cây đại kích xuất hiện tại khuông viên trong tay. Phát bảo, nộ giao phương thiên kích. Chủ thần khí. Mấy trăm vị hàng lâm xuống thần chỉ sắc mặt đại biến, bọn hắn biết rõ một cái chủ thần khí khủng bố đến mức nào. Quang Minh chủ thần trên mặt lộ ra một tia tham lam, cái này xuất hiện chủ thần khí, so với nó trong tay Quang Minh chi luôn còn muốn cường đại. Hủy diện chi thần cùng Chiến Tranh chi thần trong mắt cũng xuất hiện khát vọng, nếu như cầm tới cái này chủ thần khí, hắn nhóm có lòng tin thay thế Quang Minh chi thần vị trí. Nhưng hắn nhóm đối thủ không phải khuông viên. Tại hắn nhóm coi là Khương Viên đem hướng mình xuất thủ lúc, lại nhìn thấy một đạo to lớn lôi đỉnh từ trên trời tế trên xuất hiện, sau đó rơi vào bọn chúng trong trận doanh lễ sau vị trí. Đạo Thiết Chi Thần, một vị nhược đảng thần lực thần linh. Đạo Thiết Chi Thần trời sinh tính xào trá, hắn cố ý trốn ở phía sau nhất vị trí, cho rằng dạng này mình có thể cam đoan tuyệt đối an toàn, tại tăng thêm hắn tiềm hành năng lực cực mạnh, mặc dù chỉ là nhược đảng thần lực thần linh, nhưng cho dù là rất nhiều trung đẳng thần lực thần linh, bảo mệnh năng lực cũng không bằng hắn. Nhưng lại lúc này, là cái này một đạo to lớn lôi đình phía trên bầu trời xuất hiện lúc, Hắn lại phát hiện tự mình không gian chúng quanh hoàn toàn bị khóa chặt, tự mình không cách nào tiến vào tiềm hành trạng thái. Không. Đạo Thiết Chi thần điên cuồng lên, muốn tránh thoát đạo này lôi đỉnh, hắn theo phía trên cảm nhận được tử vong ký tức. Thần không phải chết dễ dàng như vậy, trước đó vài vạn năm quá trình bên trong, mặc dù sẽ phát sinh một chút thần chiến, nhưng là sau khi chết cũng sẽ lại lần nữa phục sinh, nhưng là lúc này, đối mặt xa lạ địch nhân, hắn nhóm lại không biết rõ sẽ có kết quả như thế nào. Đạo Thiết Chi thần chưa kịp chấn nén, Quang Minh Chi thần các loại cường đại thần linh cũng chưa kịp cứu viện. Ngay tại vô số đạo tâm mắt nhìn chăm chú, Đạo thiết chi thần bị lôi đỉnh quang mang bao phủ, vẹn vẹn mấy cái hô hấp thời gian, tất cả tồn tại khí tức đều biến mất không thấy. Chết rồi. Thân chỉ nhóm tại tìm kiếm về sau, không thể tin được cho ra một kết luận như vậy. Một vị chân thần, cứ như vậy tùy tiện bị giết chết. Nguồn gốc từ linh hồn kinh hai sinh ra, tất cả nhỏ yếu thần chỉ cơ hồ theo bản năng lui về phía sau một trận cách. Nhìn Phạm tục chủng tộc nhóm điên dồ. Danh xưng giết không chết chân thần, vậy mà tại bọn chúng trước mắt bị giết chết. Bị những cái kia đột nhiên xuất hiện người thế giới khác, một đạo công kích liền giết chết. Trải qua thời gian dài hình thành thế giới quan bắt đầu sụp đổ. Rất nhiều thành tính cựu non, tín ngưỡng cũng bắt đầu dao động. Tới hình thành tươi sáng so sánh chính là hồn thác nhân tộc một phương, lại là đối này tập chấp nhận. Dị tộc thần, cùng ta có liên quan gì? Chỉ là kim đan khí tức tồn tại, tại vạn tộc cương vực bên trong giết không có một vạn cũng có 8000. Trước mắt hồn thác võ giả hàng ngũ bên trong, có không ít cũng tham gia qua vạn tộc cương vực chinh chiến, biết rõ lẫn nhau so sánh nơi đó, trước mắt những này dị tộc quả thực là nhỏ yếu đáng thương, cho dù là dạ nghiệm thế giới, đều muốn mạnh hơn chúng. Mỗi cái thế giới cũng có tự mình vận hành. Lúc này cực hạn tại một cái năng lực kém cấp thế giới bên trong thần linh, bọn chúng không cách nào siêu thoát, chỉ có thể theo thế giới của mình mạnh lên mà mạnh lên, một khi thế giới tiến vào suy yếu, thực lực của bọn nó cũng đem trợn. Cho nên tại biết rõ cái này tin tức về sau, hồn thác tu sĩ cùng hồn thác võ giả trong mắt đều là coi nhẹ. Nhân tộc có tu luyện hệ thống thực tế nhiều lắm, có thể tiến bộ phương hướng cũng quá mức phong phú. Đạo Thiết Chi Thần tử vong, nhờ mấy trăm vị thần chỉ trong lòng sinh ra bóng ma tử vong, nhưng là hắn nhóm không có chạy trốn, bởi vì tiên chi chi thần đã sớm tiên vào qua, chỉ có lưu lại, mới có thể có tổn vong khả năng. Hiện tại tiên chi chi thần tiếng nói đã được chứng thực, không có người hoài nghi hắn tiếng nói là thật hay giả, cho nên bỏ mặc trong lòng có dạng gì ý nghĩ, lúc này những này thần chỉ cũng không có di động. Yếu ớt thần lực thần linh không sai biệt lắm tương đương với mới vào kim đan kỳ thực lực, mấy trăm cái thần linh cũng liền tương đương với mấy trăm cái kim đan kỳ. Trung đẳng thần lực là kim đan hậu kỳ đến nguyên anh trung kỳ không giống nhau, lúc này tương đương với nguyên anh kỳ thực lực thần linh trên lệch là 34 cái. Ma hồn tộc nhân tộc bên này, nguyên anh kỳ một người, nguyên anh cấp độ thực lực một người, kim đan cấp độ thực lực 22 người. Số lượng chênh lệch vẫn còn rất lớn nhưng dường như là hồn thắc võ giả đối mặt mấy chục lần thần chỉ chủng tộc vẫn như cũ có thể có ưu thế thật lớn, lúc này cái này 24 vị kim đan cấp độ trở lên hồn thác nhân tộc, vẫn như cũ không kém gì đối diện mấy trăm vị thần chỉ. Ngoại trừ kêu ba người, cái khác nguyên anh cấp độ giao cho ngươi." Giản nhẹ giọng đến khuôn Viên nói. Khuôn Viên ánh mắt theo những cái kia hình thù kỳ quái thần chỉ trên lướt qua, "Ôi ơi cười nói, so một lần ai trước giải quyết đi." Sau đó cũng không quay đầu lại đối hiên Dật cùng tuyên Tranh nói, "Hai người các ngươi trông nom một cái những người khác, yêu cầu của ta là, một cái cũng không thể ít." "Rõ." Tiên giật cùng tuyên tranh cũng lên tiếng. Và anh. khí áp bạo liệt thanh âm truyền ra. Mấy trăm VS24, chủ động xuất thủ lại là càng ít một phương. Quân vọng kẻ ngoại lai, like, ta đem để các người biết rõ cái gì là sợ hãi." Thân chỉ bên này, rất nhiều thần linh trong lòng cũng sinh ra phẫn nộ, hắn nhóm cảm nhận được một loại thật sâu vũ nục. Nhưng rất nhanh, chủ thân khí, lại một cái chủ thân khí, làm sao còn có? Thân chỉ nhóm phát ra không dám tin gầm rú. Màn chơi phía dưới, Phiên ấn, nộ dao phương kích, tinh thần thường, huyền hoàng đỉnh, sơn hà đồ, thanh hồng kiếm sáu cái pháp bảo hòa lẫn. Chương 265, đồ sắt chân thần, chư thần hoàng hôn. Thần chỉ văn minh bên này, khi thấy xuất hiện 6 cái chủ thần khí về sau, từng cái sắc mặt đại biến. Cho dù là thần chỉ chủng tộc nóm, cũng ý thức được đây là kinh khủng bực nào một sự kiện. Toàn bộ thế giới, từ xưa lưu truyền tới chủ thần khí cũng bất quá ba kiện, vô số người niệm tụng lấy tên của bọn nó. Thế nhưng là hôm nay, tại trước mặt bọn hắn cùng nhau xuất hiện 6 cái, loại kêu ba động cùng bố, nhuồn bọn hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn bị vỡ nát. Giận sáu người một người tay cầm một cái pháp bảo Mỗi người tại xuất thủ trước liền đã minh sát mục tiêu của mình. Mấy trăm vị thần chỉ nghĩ dựa theo tự mình quen thuộc tiết tấu đến tiến hành chiến đấu, nhưng là Hiên giật bọn người lại là trực tiếp đem công kích bao phủ, đem mình có thể tiếp nhận mục tiêu cho vòng tiến vào tự mình khu vực bên trong. Thần linh quyền hành rất cường đại, tại bọn hắn lĩnh vực phạm vi bên trong, có thể điều động đại lượng lực lượng. Nhưng là lúc này, là hắn nhóm điều động tự mình quyền hành lúc, lại phát hiện một cô vướng víu cảm giác, giống như là có một loại nào đó tồn tại tại ngăn cản hắn nhóm sử dụng lực lượng. Hứa Thịnh ánh mắt rơi vào phía dưới ba vị chủ thần trên thân, lấy giận tức lực Đối mặt cái này ba người vẫn tương đối phí sức, nhưng bây giờ hắn cũng đang không xuất thủ, tựa như là gã bị hắn kéo lại, hắn cũng bị gã chói buộc lại tay chân. Bất quá hắn đã cảm nhận được một cái đột phá khẩu, chỉ cần tại một lát nữa, tự mình liền có thể tìm được một cái khe hở, đem lực lượng của mình đột phá phong tỏa, đưa tiên đi. Thần chỉ bên trong có được năng lực khôi phục chính là ưu tiên mục tiêu công kích, dẫn bọn người đối cái này cũng phi thường rõ ràng, trước kia gặp được đối trong tay thiện ở hồi phục cũng trước tiên bị bọn hắn giải quyết. Cho nên khi tự nhiên chi thần dạng này thần chỉ bị nhắm chuẩn về sau, tất cả thần chỉ cũng liều mạng xông lên đến đây bảo vệ. Tự nhiên chi thần hắn nhóm một khi bị giết, kia hắn nhóm dù cho có thể thắng lợi, cuối cùng có thể còn sống sót thần chỉ cũng không có mấy cái. Phu thần. Thần chỉ chủng tộc phương diện, tinh linh tộc khi nhìn đến tự mình chủng tộc sáng thế thần bị để mắt tới về sau, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, những cái kia thực lực cường đại kẻ ngoại lai, bọn hắn tiến công phía dưới, tự mình phụ thần có thể hay không còn sống sót. Nhưng bọn hắn không nhìn thấy một màn này khả năng, ngay tại thần chỉ nhóm bị hồn thát nhân tộc rất cường đại một nhóm người để mắt tới về sau, những người còn lại cũng không có đình chỉ tự mình bước chân, tại anh cảnh giới võ giả dẫn đầu dưới. Tuấn Thần Chỉ chủng tộc tiên công. Hơn hai vạn khí hải cảnh võ giả phát huy lực lượng cường đại, mỗi người trên thân huyết khí cũng dâng lên như biển, hội tụ đến một chỗ làm cho thiên địa biến sắc, đã bị tiêu diệt một phần tư thần chỉ chủng tộc tại đụng trạm lấy một máy mắt, xuất hiện lần nữa đại lượng thương vong, chỉ là mấy người mặc cho vào, số lượng lại lần nữa giảm mất 1 phần 3, ba. chỉ còn lại ngay từ đầu một nửa. Một nửa thương vong, bỏ mặc đối với cái gì quân đội tới nói, sĩ khí tổn thương đều là hủy diệt tính, bản năng cầu sinh biết sai khiến bọn chúng rời đi nơi này, dù cho quanh có đội hình hình, cũng không cách nào lại ngăn cản quân đội thoát đi ý nghĩ. Không cho phép lưu lại, kẻ chạy trốn chết. Đội hành hình đang không ngừng giết lấy đạo binh, nhưng là giết không thăng giết, là phần lớn người cũng tại quay người lui lại lúc, toàn bộ quân đội đã là tuyết băng trạng thái. Chí mạng nhất thời điểm rốt cục đến, là không ít đội hành hình bị vợ anh cùng võ sư cường giả nhắm vào về sau, đội hành hình số lượng giảm mạnh, lấy một loại không kịp tốc độ phản ứng liền hạ thấp không đủ một nữa. Lần này, cho dù là ý chí kiên định đội hành hình cũng bắt đầu sợ hãi, bọn chúng trong đó có người bởi vì sợ hãi mà đi theo phổ thông thần chỉ chủng tộc tiến hành chạy trốn. Hơn 2 vạn khí hải cảnh võ giả khuôn mặt không gì sánh được cứng cỏi bọn hắn không có bởi vì zết chóc mà trở nên điên cuồng, tại ngày xưa rèn luyện bên trong, bọn hắn đã sớm đem ý chí tôi luyện vô cùng kiên định. Gần 50 vạn thần chỉ chủng tộc tử vong, là Hứa Thịnh cũng mang đến hơn 100 vạn hương hỏa, bình quân một cái thần chỉ chủng tộc hợp 3 điểm hướng hỏa, xem như cho Hứa Thịnh cung cấp thấp nhất một nhóm. Cái gọi là tạm ngư, không ngoài như vậy. Chính diện chiến trường kết thúc tốc độ rất nhanh, bất quá là hơn nửa ngày thời gian, gần trăm vạn thần chỉ quân đội đã chỉ còn lại không đủ 10 vạn, cuối cùng là khai thác phân chia chạy trốn vương tước mới tránh thoát một kiếp. Hôn Thác võ giả cùng các tu sĩ cũng không có đi đổi theo những đạo binh này mà là dựa theo tại dạ hiểm thế giới phương thức, bắt đầu hướng về một phương hướng tiến lên, tiêu diệt trên đường đi hết thể điểm tụ tập. Kẻ xâm lược. Quang Minh chủ thần Gà thét, một mực duy trì lấy quang vi chính hình tượng hắn lúc này khuôn mặt địa phương bắt đầu vận mẹo. Phía dưới thần chỉ trong trung tộc, có không nhỏ một bộ phận đều là hắn tín đồ, bọn chúng tử vong sẽ để cho hắn thực lực nghiêm trọng gặp khó, đây là hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Nhưng là đối với hắn Gà thét, dẫn không có bất luận cái gì tâm tình biến hóa, hắn không có cho là mình hành vi là chính nghĩa, nhưng là tu đạo nhiều năm như vậy, hắn đã sớm lĩnh ngộ được cái thế giới này bắt chất. Mạnh được yếu thua Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Giống nhau rất nhiều năm trước cái kia tuyết dạng, toàn bộ bộ lạc bên trong cũng không đủ chống nổi đêm dài đằng đẵng ăn uống, cuối cùng là tiên tổ cho chỉ dẫn, mới khiến cho lão tộc trưởng mang về đủ nhiều con ngồi. Những cái kia sinh hoạt tại trong núi tuyết con ngồi cũng không sai, nhưng là vì sinh tồn bọn hắn nhất định phải giết chết bọn chúng. Hứa Thịnh cũng nghe đến Quang Minh chủ thần câu nói này, hắn nhãn thần lạnh leo, ở trong lòng hờ hững nói, các người mới là kẻ xâm lược. Vô tận quy khư bên trong tất cả văn minh hệ thống đều là nhân loại đích nhân, lẫn nhau là người chết tạo vòng quan hệ. Không ba lại làm một đạo thế thảm thanh âm truyền ra, cách đó không xa, một vị trung đẳng thần lực thần linh vẫn lạc, hắn đối diện, tay cầm bảo kiếm tiên tranh chính chính tướng ánh mắt chuyển rời đến một vị khác trung đẳng thần lực thần linh trên thân. Hỗn thác nhân tộc bên này cũng có kim đan tu sĩ cùng vợ anh đại viên mãn thủ thường, nhưng ở vừa mới thụ thương thời điểm, liền sẽ theo trên thân xuất ra đan dược phục dụng, sau đó thương thế liền nhanh chóng khôi phục, nhưng thời gian bên trong liền khôi phục trạng thái toàn thịnh. Thu được nhiều như vậy thế giới tài nguyên, quý hỏa tại tài liệu luyện đan trên xưa nay không dùng lo lắng lại thêm hứa thịnh thường xuyên sẽ theo vạn vật đồng giá bên trong hối đoái ra một chút, cho nên nàng luyện chế ra tới đan dược rất nhiều. Tích lũy tháng ngày phía dưới, mỗi người trên thân cũng phòng đại lượng đan dược, đủ sức cầm cự mấy chục trận đại chiến. Thần chỉ liên tiếp không ngừng vất lạc, ngày xưa hưởng dụng tín đồ cung cấp nuôi dưỡng hắn nhóm, lúc này không cách nào bảo vệ mình. Yếu đất thần lực và nhược đẳng thần lực thần chỉ căn bản không có bất luận cái gì năng lực bảo vệ bản thân, tại toàn bộ chiến trường bên trong, bọn chúng ở vào nhỏ yếu nhất một bộ phận, hồn thác nhân tộc tùy tiện một cái kim đan cấp độ tu sĩ hoặc võ giả đều có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. Tu sĩ cùng võ giả ở giữa liều mạng tranh đấu không muốn thần chỉ như vậy, mai số lượng trăm năm mới ra kết quả, khả năng tại vừa mới đánh đối mặt liền thắng bại đa phần, đây cũng là nhường thần chỉ nhóm rất khó thích hướng tình trạng. Ngay tại lúc này, Hứa Thịnh con mắt lóe lên, một mực trở lấy khe hở rốt cục đi bảo, đại lượng bản nguyên tri lực rơi xuống. Cũng liền tại hắn bản nguyên rơi xuống một mấy mắt, phía dưới hồn thác nhân tộc nhóm cũng cực kỳ hưng phấn. Dận lần nữa cảm nhận được quen thuộc khí tức, hắn linh thức quét qua, liền phát hiện xung quanh mình có tiên tổ gia chỉ. Trong lòng của hắn một sướng, đối mặt đối phương rất cường đại ba vị chủ thần. Hắn mặc dù miễn cưỡng trèo chống cục diện, nhưng lại một mực không có tìm kiếm được cải biến chiến của cơ hội. Nhưng là bây giờ tiên tổ tới, trận chiến đấu này cũng đến nên kết thúc thời điểm. Quang Minh chủ thần, Chiến tranh chủ thần, Hủy diệt chủ thần tại trước tiên phát hiện đối phương cái kia sinh vật biến hóa, trước hết nhất cảm nhận được là món kia ba động kịch liệt tăng cường chủ thần khí. Ba vị chủ thần đều tồn tại vài và năm, cơ hội tại cái này ba động xuất hiện sát na, liền muốn cũng không muốn xé mở không gian, muốn thoát đi cái này vị trí. Nhưng đen sì vết nứt không gian mới xuất hiện, hắn nhóm liền phát giác được hết thảy chung quanh cũng bị định trụ. Dận không chế phiên thiên ấn, trấn áp chi lực rơi xuống, cái này phương thiên địa liền bị câu thúc trụ, không có người có thể tại trong tầm mắt của hắn ly khai. Lúc này dận tại Hứa Thịnh bản nguyên gia trì dưới, thực lực nhanh chóng tăng vọt, đã có được nguyên anh trung kỳ tới gần hậu kỳ chiến lực, đã vượt qua phương này thần chỉ thế giới cường đại thần lực giới hạn. Còn đưa lại thần chỉ nhóm hoàng sợ nhìn xem ba vị chủ thần bị trấn áp lại. Là phương xa món kia chủ thần khí rơi xuống về sau, một tiếng to lớn gào thét không cam lòng âm thanh truyền ra, sau đó hắn nhóm vậy mà cảm giác không chịu được chiến tranh chi thần khí tức. Một vị thực lực cường đại chủ thần bị giết chết. Sợ hãi, chỉ còn lại sợ hãi. Làm tốt lắm." Khương Viên ha ha ha cười lớn, đã giận đều đã có chiến quả như vậy, hắn bên này tiến độ cũng không thể quá mức là hậu, vô tận lôi đỉnh hội tụ mà ra, hắn đồng thời nhắm ngay năm vị trung đẳng thần lực thần chỉ. "Không, ta muốn ly khai. Bồ tha ta, ta nguyện phụng dưỡng ngươi, ta chính là giết chóc chi thần." 5 vị bị nhắm chuẩn thần chỉ phản ứng đều không tương đồng, nhưng là hắn nhóm vận mệnh lại là tương đồng, tại Khương Viên nộ giao phương thiên kích huy động phía dưới, tuần tự vẫn lạc. Càng ngày càng nhiều thần chỉ bị diệt Đây là thuộc về chân chính chư Thần Hoàng Hôn. Đi qua mấy chục vạn năm bên trong, xuất hiện những cái kia Trư Thần Hoàng Hôn cùng sự so sánh này cái gì cũng coi như không lên, cơ hồ tất cả thần linh cũng lại tới đây, nhưng cũng bị giết sạch sẽ. Hứa Thịnh xuất thủ tình hồn dưới, tất cả hồn thắc nhân tộc kim đan cấp độ trở lên người đều bắt đầu bộc phát, tại rất ngắn thời gian bên trong liền đem chung quanh thần linh cho giết chết. Mấy trăm vị thần chỉ, mỗi một cái ít nhất cũng sống mấy ngàn năm thời gian, nhưng là tại hồn thác nhân tộc công kích phía dưới, lại là liền mấy giây cũng không có chịu được được. Đây là về mặt chiến lược lệch thật lớn. Trận tranh chi thần tử vong sau đó không lâu, hủy diện chi thần liền bày hắn theo gót, phiên thiên ấn chấn áp lần này, tất cả khí tức đều biến mất không thấy. Cuối cùng, toàn bộ chiến trường bên trong chỉ còn lại Quang Minh chi thần. Hắn hai con mắt màu vàng nóng nhìn xem hết thảy trung quanh, con mắt ra toát ra bạo ngược khí tức. Sau đó một cái không gian thông đạo lại hắn sau lưng xuất hiện, vượt sâu từ trong đó phun ra ngoài. Sớm biết rõ ngươi cùng hắn nhóm không phải cùng một loại sinh vật. Dẫn đối chàng diện này không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn nhìn xem kia bỗng nhiên mở ra vực sâu thông đạo, bỗng nhiên theo trong túi cẩn khôn bắn ra một vật ánh liệt hỏa diễm bay lên, trong thông đạo, ngay tại hướng bên này, tiến phát ác ma cũng phát ra thê thảm chú lên, thiêu đốt mà chết. Đây là thuộc với tu sĩ đặc hữu linh hỏa, hắn uy năng không gì sánh được cường hành, gặp nước bất diệt, chỉ cần thực lực vượt qua hắn tồn tại mới có thể đem hắn giập tát. Cảnh tượng như vậy, nhường Quang Minh Chi Thần khuôn mặt vặn mèo. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cơ mịn. Chương 266, 15 quả tín ngưỡng cái tinh. Quang Minh Chi Thần còn có mặt khác một tầng thân phận. Thâm Nguyên lãnh chúa. Cái thân phận này hắn ẩn giấu đi vô số văn năm không có bất luận cái gì một người phát hiện, hắn không muốn bại lộ, nhưng là hiện tại nguy hiểm cho đến sinh mệnh, hắn chỉ có thể lựa chọn thể hiện ra cái này một mặt. Nhưng không có gặp qua tu sĩ hắn lại như thế nào biết do tại mới vừa tiếp xúc thời điểm, dẫn liền đã phát hiện hắn không thích hợp, đồng thời một mực tại âm thầm để phòng hắn thủ đoạn. Đây cũng là vì cái gì hắn đem Quang Minh Chi thần lưu tại sau cùng nguyên nhân, không phải vậy lấy Quang Minh Chi thần uy hiếp hắn tụ tập bên trong lực lượng trước tiên đem tiêu diệt. Vực sâu thông đạo bị phiên thiên ấn trấn áp về sau, Quang Minh Chi thần liền phát hiện thế cục đã không nhận tự mình khống chế. Hắn muốn đem Phiên Thiên ấn lực lượng bài xích mở, nhưng bỏ mặc hắn, cố gắng thế nào, Phiên Thiên ấn cũng không nhận ảnh hưởng chút nào. Mà liên tại hắn nếm thử thời điểm, biết do hắn chân diện mục giận đã không còn lưu thủ. Quang Minh Chi thần đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, hắn đem tất cả thần lực cũng tụ lại, không có chút nào lưu thủ. Dẫn bị bản nguyên gia chỉ qua lực lượng rơi vào trên đó, cả hai tại giữa không trung tạo thành giằng co. Nhưng vào lúc này, mặt khác năm đạo quang mang tới chỗ này, là Khương Viên bọn người thao túng pháp bảo hiệp trợ giận. Tại dạng này trận diện, cũng không coi trọng cái gì đơn đả độc đấu. Hèn hạ. Quang Minh Chi thần giống giận nhưng là không có bất kỳ chỗ dùng nào, theo 6 cái pháp bảo chấn áp, hắn cũng vừa trước đó bị giết chết thần chỉ, ý thức lâm vào vĩnh tịch. Đến tận đây, chủ thần đều diệt. Phương này thần chỉ thế giới bên trong mặc dù còn tại một ít nơi hẻo lánh có thần chỉ lưu lại, nhưng đã không cách nào đối hồn thác nhân tộc tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ghi chép, ngài đánh chết Quang Minh Chi Thần, thu được 145 tháng 12 năm 42 điểm hương hỏa, Quang Minh Chi chủng, vượt sâu khí tức. Hứa thịnh cũng tại trước tiên nhận được ban thưởng tin tức, Quang Minh Chi thần cao tới hơn 100 vạn dư hỏa, nhường hắn có chút mừng rỡ. Về phần phía sau hai loại đồ vật hắn cũng nhìn qua, không sai biệt lắm có thể xem như nguyên anh, kỳ tương đối tốt vật liệu, quang minh chi chủng có thể bồi dưỡng một ít linh vật Vượt sâu khí tức thì có thể tăng thêm vào pháp bảo chi chủng, tự nhiên là một cái cho quý hóa một cái cho duyên mãn. Trước mặt chiến tranh chi thần cùng hủy diệt chi thần cho ban thưởng mặc dù không có nhiều như vậy nhưng cũng cực kỳ có thể nhìn, nếu luận mỗi về hắn nhóm bản thân thực lực còn không đáng nhiều như vậy ban thường nhưng là làm cái này thần chỉ thế giới rất cường đại chủ thần, hắn trên người chúng cũng ngưng tụ một ít quy tắc khí tức, nếu đổi lại là tu tiên thể hệ tuyệt pháp chính là trên thân ngưng tụ đại khí vận. Thần chỉ Tử vong, nhường hứa thịnh trong tầm mắt xuất hiện đại lượng thuần màu trắng quan điểm. Đây là hắn thông qua thủ đoạn đặc thù mới nhìn đến, cũng chính là hắn mục tiêu của chuyến này, tín ngưỡng kết tinh trước đưa sản phẩm. Gaia ý thức tại thần chỉ toàn diện về sau, liền phi tốc suy yếu, trước kia về mặt sức mạnh còn thắng qua hắn không ít, nhưng là hiện tại đã cảm giác không chịu được khí tức, Hứa Thịnh có thể tùy tiện đột phá nó chói được, ánh mắt rơi vào toàn bộ hệ tinh bích bên trong. Toàn bộ hệ tinh bích lấy trung ương nhất mạc tư đại lục, vật chất thế giới chủ, làm hệ tâm, bên ngoài có tinh giới, thần giới, vực sâu tồn tại. Lúc này thần giới mặc dù không có chúng thần, nhưng bên trong vẫn như cũ còn có đại lượng sinh mệnh, đây đều là các thần linh kỳ tịnh giả, tại sao khi chết cũng vì thần chỉ sự nghiệp góp một viên lệch. Nhưng rất nhanh, những này kỳ tịnh giả liền từng cái hóa thành bột phân biến mất, tự mình tín ngưỡng thần linh tử vong, bọn chúng cũng không cách nào độc lập sinh tồn được. Quang Minh chi thần kỳ tịnh giả chính là từng cái trưởng giả cánh điều nhân hình tượng, cũng tức là nói tới thiên sứ, những này thiên sứ còn chưa kịp tham chiến, lúc này liền từng cái biến mất. Trong thâm viên, đại lượng vực sâu ác ma tại bạo động. Những này bản tính hỗn loạn sinh vật cảm giác không chịu được chủ vật chất vị diện phát sinh sự tỉnh, bọn chúng cái biết do phá hư, giết chóc. Nhưng là ác ma đại quân nhóm lại là co đầu rút củ tại nơi ở của mình bên trong, đồng thời cầu nguyện vực sâu không nên bị để mắt tới. Thần giới thực lực theo chân chúng nó không sai biệt lắm, đã thần giới chúng thần có thể bị đối phương giết chết, vậy chúng nó gặp được cũng đồng dạng là tử vong. Hắn nhóm trước đó còn dám đem ánh mắt nhìn chúng tới, nhưng là hiện tại đã không có một cái ác ma đại quân dám làm như thế, hắn nhóm sợ vì chính mình dẫn tới họa sát thân. Trên thực tế hứa thịnh cũng hoàn toàn chính xác không có công phu phản ứng hắn nhóm. Những này ác ma nếu như không đến trêu chọc hắn hắn cũng sẽ không cố ý đi thu dọn, hắn cần chính là tín ngưỡng kết tinh, ác ma với hắn mà nói là vật vô dụng. Tại tuyệt đại bộ phận hệ tinh bích bên trong, ác ma cũng là hấp thu tín ngưỡng, nhưng là cái thế giới này bởi vì vực sâu chỗ vị trí xa xôi, hoặc là nói thần giới để phòng tương đối tốt, cho nên đám ác ma một mực không có thể đem bàn tay tới, bất quá mấy chục vạn năm thời gian, không có tín ngưỡng hệ thống hắn nhóm cũng đi ra một cái tự mình con đường, có thể mượn dùng dết chóc lực lượng tăng thực lực lên. Nếu như giống như là loại kia đồng dạng vận dụng tín ngưỡng thành thần vực sâu Thừa Thị sẽ ở trước tiên đem mục tiêu nhắm ngay hắn nóng. Hồn thác võ giả tại toàn bộ Mạc Tư Đại Lục ở bên trên cấp tốc thúc đẩy, chọn lửa cùng dạ hiểm thế giới phương thức giống nhau, thả đi giải giác tụ tập rơi, hướng cỡ lớn thành thị xuất phát. Trên đường đi gặp vô số chống cự, lúc này hồn thác đám võ giả sẽ ra tay đem những này trở ngại toàn bộ nghiền nát. Mà tới được thành thị bên ngoài lúc, để cho tu sĩ xuất thủ, khai thác phạm vi lớn pháp thuật công kích. Loại kia quy mô muốn so thần chỉ thế giới pháp sư còn muốn lớn hơn nhiều lần, không ra một canh giờ, một cái cỡ lớn thành thị liền sẽ bị san thành bình địa. Tất cả tồn tại tín ngưỡng địa phương đều là hồn thác nhân tộc mục tiêu, chỉ cần là tồn tại thần điện địa phương đều là trọng điểm đặc kích đối tượng. Đang đắng 2 năm, hồn thác nhân tộc giấu chân đạp biến toàn bộ mạc tư đại lục ở bên trên từng cái vị trí. Tất cả thần điện cũng bị tiêu diệt, mà có chút chạy đi sức mạnh còn sót lại cũng sẽ bị phái ra tiểu đội võ giả tiến hành thảo phạt. Trong thời gian này hồn thắc võ giả cũng tạo thành một chút thương vong, nhưng là vì vậy mà đột phá cảnh giới người càng nhiều, toàn bộ chiến tranh xuống tới, giống nhau thường ngày vô số lần, hồn thắc võ giả thực lực tổng hợp không có hạ xuống ngược lại tăng lên. Đồng thời tiểu thế giới bên trong lại có mới một nhóm khí hải cảnh võ giả xuất hiện, vẹn vẹn 2 năm liền có 1000 người trẻ tuổi đột phá cảnh giới. Hỗn thác võ giả thực lực gia tăng càng phát ra cấp tốc. Hôn thác nhân tộc chỉnh thể số lượng cũng đã đạt tới 300 vạn cửa ải lớn, tại hướng 500 vạn tầng cấp cao hơn mà đi. Hệ tinh bích bên ngoài, Hứa Thịnh ngưng tụ tín ngưỡng kết tinh thời gian đã vượt qua 2 năm. Ở trước mặt hắn, một khỏa có đá cội lớn nhỏ thuần màu trắng tinh thể đang phiêu phù ở kia, bên trong có các loại cầu nguyện thanh âm ra. Tại ý thức xa, chỗ này thế giới đã suy yếu tới cực điểm, nó ở vào tiêu tán biên giới một đoạn thời khác, là thuần màu trắng tinh thể hoàn toàn thành hình không còn tăng trưởng, Gaia ý thức cũng ẩm vang tiêu tán, toàn bộ hệ tinh bích theo trước kia ảm đạm đến cực hạn tình huống triệt để biến thành màu xám. A, tốc độ nhanh như vậy sao? Cái này giống như mới 2 năm thời gian a. Xem ra hắn con dân bồi dưỡng không tệ, tốc độ này tại trong chúng ta cũng tính toán rất nhanh. Thời gian cấp bách, vẫn là tăng tốc động tác đi. Có cái khác tới làm nhiệm vụ này các học sinh đang nghị luận, 3 ngày nhiệm vụ thời gian không tính dư giả, bình quân một khóa tiến ngưỡng kết tinh tu hoạch không thể vượt qua 3 năm, đây là vô cùng gấp gáp quá trình. Viên thứ nhất Hứa Thịnh nhìn xem trên tay quả này tín ngưỡng kết tinh lộ ra nụ cười. Hắn trước kia dự đoán thời gian là 2 năm rưỡi, hiện tại trước thời hạn nửa năm là một cái chuyên tốt, tính như vậy xuống tới, nếu như tốc độ lại thêm nhanh tự mình chỉ cần 2 ngày không đến liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Càng sớm hoàn thành nhiệm vụ cũng mang ý nghĩa có thể đón càng nhiều nhiệm vụ, trưởng thành cũng sẽ nhanh hơn người khác một điểm, cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Bất quá Hứa Thịnh pháp tắc linh mộ độ ngược lại là mỗi gia tăng, dù sao chỉ là khu khu một cái thế giới, thực lực của hắn bây giờ cơ hồ không có đạt được tăng lên. Đến lúc đó thu được không sai biệt lắm 500 triệu hương hòa để cho mình túi tiền lại phung lên. Toàn bộ Mạc Tư Đại Lục nếu như toàn bộ tiêu diệt, cuối cùng đạt được hương hỏa hẳn là có thể vượt qua 15 ức, nhưng là không cần thiết làm như thế, phía sau hắn tại tiêu diệt cái khắc thần chỉ thế giới thời điểm, cũng có thể thu hoạch được đồng dạng hương hỏa, tiêu hao thời gian là đồng dạng, chính yếu nhất vẫn là làm nhiệm vụ làm chủ. Hắn rất nhanh cho các con dân phát đi chỉ thị, nhường bọn hắn trở lại tiểu thế giới bên trong, đến lúc cuối cùng một cái hồn thác nhân tộc cũng tiến vào về sau, Thịnh đem tiểu thế giới dẫn dắt trở về. Tiểu thế giới cùng Mạc Tư Đại Lục tách sau đó tiến vào hắn ngực vị trí. Toàn bộ quá trình kéo dài thời gian rất ngắn, sau đó Hứa Thịnh Thật nhanh theo chỗ này hệ tinh bích bên ngoài thoát ly, tại một chút tìm kiếm về sau, lựa chọn bên cạnh một cái hệ tinh bích. Bất quá lần này đang nhìn qua cái thế giới này, tình huống sau hắn lại là giật ngại mình, nhìn qua quang mang không sai biệt lắm thế giới, trong đó thực lực lại là đằng đẵng so mạc tư đại lục lớp 10 cấp độ, cường đại thân lực liền mới là tại hóa thần kỳ không nói, số lượng càng là vượt qua 10 cái. Thực lực như vậy, hồn thác nhân tộc đi qua chính là đưa đồ ăn, hắn chắc chắn sẽ không đầu sắt đi cùng dạng này hệ tinh bích va và vào. Làm nhiệm vụ chính là nhặt quả hường mềm trợ không phải tùy tiện vào một cái hệ tinh bích liền muốn phát sinh chiến tranh, quyền chủ động tại hắn bên này, gài ạ ý thức bên kia lại không biện pháp chủ động đuổi theo ra tới. Lại lựa chọn một cái quang mang hơn ảm đạm một chút hệ tinh bích, lần này cấp độ thực lực rốt cục hơn Mạc Tư Đại Lục không sai biệt lắm, Hứa Thịnh y theo lần trước tình huống đem tiểu thế giới cùng nó dung hợp. Cái này hệ tinh bích bên trong rất cường đại chính là hải dương nhất hệ, trong đó hải thần là cường đại nhất một cái thần linh, có được nguyên anh đại viên mãn cấp độ thực lực. Bất quá đối với Hứa Thịnh tới nói, thần linh là cái gì loại hình không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ cần cấp độ thực lực vẫn còn nguyên anh kỳ bên trong. Hắn liền có thể nhường giận đem tiêu diệt. Đồng dạng là 2 năm thời gian, cái này hệ tinh Bích bị tấn công xong đến, Hứa Thịnh lần nữa ngưng tụ ra một khỏa tín ngưỡng kết tinh. Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, lần này khi tiến vào mới hệ tinh bí lúc, hồn thắc võ giả số lượng đã không phải là 2 vạn số lượng này cấp, mà là lần nữa gia tăng, đến 3 vạn. Hơn 2000 sinh lực quân gia nhập làm cho cả quá trình rút ngắn gần 1 tháng, Hứa Thịnh thu được viên thứ 3 tín ngưỡng kết tinh. Sau đó chính là viên thứ 4, thứ 5 quá, cho đến thứ 15 khỏa. 27 năm thời gian. Hứa Thịnh cũng đã đem nhiệm vụ tiến độ hoàn thành hơn phân nữa, mà kết quả như vậy cũng bị một mực chú ý đến đại nghị học sinh phát hiện ra, bọn hắn mỗi một cái đều là rung động không hiểu. Hắn lại ngưng tụ ra một khoa, lại ngưng tụ ra một khoa, lại lại, lại ngưng tụ ra một khoa. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cơ mịn. Chương 267, 99 chín hương hỏa. Lúc này dừng lại tại thần điện chung quanh, đều là muốn làm liên quan nhiệm vụ người, ngoại trừ Hứa Thịnh bên ngoài, tiếp nhận tín ngưỡng kết tinh mặt khác 29 người cũng ở chỗ này. Tinh đồ trên đánh dấu chính là nhiệm vụ khu vực hứa thịnh tới thời điểm tất cả mọi người cảm thấy hắn khí tức rất yếu phát ra hắn nhiệm vụ thấp nhất lúc đầu trong lòng còn tại nghi hoặc thấp như vậy thực lực tại sao phải nhận nhiệm vụ này tín ngưỡng kết tinh thu hoạch độ khó cũng không thấp còn có chút nhiệm vụ muốn đơn giản hơn điểm chỉ là quá trình tương đối rừng giả đây mới là thích hợp nhất nhiệm vụ rất nhiều người đang nghị luận bên trong đều cho rằng hứa Thịnh không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhưng khi chính bọn hắn khóa thứ nhất tín ngưỡng kết tinh mới thu hoạch được hơn phânử lúc thình Linh phát hiện cái kia người yếu nhất đã ngưng tụ ra một khó tín ngưỡng kết tinh Cái này khiến bọn hắn tất cả mọi người đều có nhiều kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là vận khí tốt, trung hợp đụng phải một cái thực lực phi thường yếu dễ dàng tiêu diệt thế giới, nhưng là đến tiếp sau viên thứ 2, thứ 3 ba khóa lại là hoàn toàn đánh vỡ bọn hắn loại ý nghĩ này. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Bọn hắn hiện tại cơ bản cũng tại khóa, lại là nhìn thấy người yếu nhất kia đã ngưng tụ ra 15 lắm quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây tuyệt đối không còn là vận khí, chỉ có thể là thực lực cường đại. Pháp tác linh độ bọn hắn có thể đại khái cảm thụ ra một cái phàm vi, chỉ có con dân thực lực nhìn không thấy. Hiện tại xem ra là đối phương đem con dân bồi dưỡng vô cùng tốt. Dạng này ví dụ cũng không phải không có, chỉ là tương đối với tôi, nói chung, pháp tác lĩnh ngộ độ đều là cùng con dân thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Hứa Thịnh pháp tác lĩnh ngộ độ kỳ thật tăng lên đã rất nhanh, nhưng là không chịu nổi có vạn vật đồng giá tồn tại, con dân thực lực tăng lên càng là người tiên, hắn bất kể thế nào đối cũng đổi không lên. Dựa theo hiện tại loại này tiến độ, đoán chừng 50 năm khoảng chừng liền có thể đem nhiệm vụ hoàn thành a. Hiệu suất này quá cao, hắn đến cùng là ai? Có thực lực như vậy, không có khả năng trước đó không có tiếng tăm gì a. Không biết rõ a, khí thức rất lạ lắm, chưa có tiếp xúc qua. Lấy hứa thịnh hiện tại cấp độ, phân biệt đối phương tự nhiên không có khả năng giống như là trên địa cầu thông qua khuôn mặt, mà là dùng cảm thụ khí tức phương thức. Mà khí tức phương diện này là có thể ẩn tàng, Tống Lương cố ý truyền thụ cho hắn một loại pháp môn, chỉ cần không phải bản thánh, cơ bản cũng không phát hiện được. Cái này tại không có bị những dị tộc kia văn minh chính diện đụng tới lúc, có thể cực tốt ẩn tảng lại tung tích của mình, hiện tại biết rõ hứa thịnh vị trí cũng chỉ có cổ thị dịch, Tống Lương, Hoàng Huyền Lãng ba người. Ngoại trừ bọn hắn ba người bên ngoài, không có người thứ tư lại biết do hứa Thịnh bây giờ tại nơi này đương nhiên pháp tắc lĩnh ngộ vượt qua thấp cũng là một sơ hở nhưng là cụ thể lĩnh ngộ được bao nhiêu pháp tắc người khác lại không thể chuẩn xác phân biệt cái biết do hứa Thịnh so với mình yếu đại khái ở đâu cái khu ở giữa 1.5% cùng 10% 10%ênh lệnh đối hứa Thịnh tới nói rất lớn nhưng là tại toàn bộ cảnh giới bên trong kỳ thật không tính ít bệ buộn nhiều việc tại bán thánh trở lên cấp độ trong đám người đều là đồng dạng yếu đối hứa Thịnh dần dần cảm nhận được những người kia đối với mình thảo luận lúc trước một hồi bắt đầu cũng có ý thức tới tiếp xúc hắn đều là có chút lớn hai học sinh Đại bộ phận đều là thuần túy yêu kỳ, không biết rõ cản kinh đại học cái gì thời điểm toát ra hăng cái này số một nhân vật, có thể là mục đích không rõ, không cách nào phán đoán. Càn kinh đại học đại nhị gần bọn người, làm nhiệm vụ lúc lựa chọn ẩn tàng khí tức cũng không phải số ít, tất cả căn bản không có biện pháp cấp tốc phân do đối phương là ai. Có lẽ trong trường học đã từng gặp thoáng qua mấy lần người, lúc này ở vào mặt đối mặt cũng không biết. Bất quá ngoại trừ 15 khoản tín ngưỡng kết tinh bên ngoài, hứa thịnh còn có chút cái khác thu hoạch. Vượt qua 50 nỗ hỏa, cự ly 100 ước mục tiêu, chỉ còn lại một nửa không đến. Thân chỉ thế giới, bình Quân một cái có thể vì Hứa Thịnh cung cấp 500 triệu hương hỏa, 15 cái thế giới tổng cộng thu được vượt qua tháng 7 năm 1 năm ức hương hỏa. Nhưng là đoạn này thời gian bên trong, hắn cũng tiêu hao một chút hương hỏa để mà hóa đối hồn thắc nhân tộc trưởng thành, hiện tại đảm nhiệm tầng cùng đẳng cấp đều đã đến cao hơn thứ bậc, cho dù là tiện nghi hơn đồ vật, về số lượng về phía sau cũng trở thành lớn vô cùng một bút số lượng, động một tí chính là số trăm vạn hơn ngàn vạn, nếu như không phải đang tiến hành nhiệm vụ, chỉ dựa vào tự thân sản xuất, thật đúng là cùng không lên phát triển. Thánh nhân giao diện. Người sử dụng: Hứa Thịnh. Tôn Huy. Thông thiên, pháp tác, nhập môn đạo quả, không. Bản nguyên, nước, 2347424 điểm. Đạo trường, chưa thu hoạch được. Giới vực, chưa mở. Giáo phái, không. Con dân, hồn thác nhân tộc. Hương hỏa 52 ước 7978 vạn. Công đức, lẻ. Con dân giao diện. Tên, hồn thác nhân tộc. Nhân số, 423 vạn. Phẩm cấp, hồng cấp nhân loại, nhất dai, thiên phú huyền quang đạo thể, cửu trọng chiến thể đệ nhất trọng, huyết chiến chi thể. Cung phụng, bài vị, không tăng thêm Truyền thừa, tu sĩ chi đạo, khí huyết chi đạo, võ hồn chi đạo. Công pháp, thừa tiên kinh, hóa thần kỳ, càn nhất công, nguyên anh kỳ, ngũ phẩm luyện đan thuật. Tu sĩ, giận, nguyên anh sơ kỳ, quý hóa, kim đan hậu kỳ, duyên mẫn, kim đan hậu kỳ, kim đan trung kỳ, hai người, kim đan sơ kỳ, 7 người, trúc cơ kỳ, thất thập tam người, luyện khí kỳ, 1239 người. Tộc trưởng, khuôn viên, võ linh hậu kỳ. Võ giả, hiên dật, võ linh trung kỳ, tiên tranh, võ linh trung kỳ, võ linh sơ kỳ, hai người, võ anh đại viên mãn, chín người. Võ anh cảnh 24 người, võ sư cảnh 3891 người, khí hải cảnh 45381 người. Ngắn ngủi 30 năm thời gian, hồn thác con dân thực lực tăng trưởng không chỉ một lần. Tu sĩ số lượng đã vượt qua 1300 người, võ giả liền cùng không cần nói, khí hải cảnh đã nhanh muốn đạt tới 5 vạn, đây là cực kỳ khủng bố một con số. Võ anh đại viên mãn thì tương đương với kim đan chiến lực, cho nên bây giờ tại cấp cao phương diện chiến lực, võ giả đã hoàn toàn cùng tu sĩ Năng bằng. Mặc dù tại trúc cơ kỳ cấp độ này còn có chiến lệnh, nhưng là có thể tiên đoán được. Không bao lâu hồn thắc võ giả liền sẽ đem cái chênh lệch này bù đắp. Nếu không có Huyền Quang đạo thể, luyện khí kỳ tu sĩ hiện tại đoán chừng còn không có vượt qua 1000. Võ giả tại dết chóc trung thành dáng dấp càng nhanh, lại thêm võ linh cảnh giới bên trong tiến giai muốn so đại cảnh giới tiến dai nhanh một chút, cho nên Khung Viên tại lần nữa tăng lên một tầng, bây giờ có được tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thực lực. Khuôn Viên lần nữa đuổi kịp giận, mặc dù cụ thể về mặt chiến lực khả năng còn có điều không bằng, nhưng là thời gian qua đi 50 năm, lần nữa đứng ở đồng dạng độ cao. Nói còn có chút lòng chưa sót, không phải đang đua ngay tại chuẩn bị đuổi trên đường. Tin tức xấu lúc, dẫn nhiều năm như vậy cũng không phải bạch vượt qua, mắt thấy Nguyên Anh sơ kỳ đường muốn đi đến phần cuối, có thể bắt đầu hướng Nguyên Anh trung kỳ đột phá. Ta thực lực bây giờ cho dù ở đại nhị học sinh bên trong hẳn là cũng có thể tính toán chu du. Hứa Thịnh tự nói lấy thu tâm mắt lại, phát tác của hắn lĩnh ngộ độ tăng lên là ít nhất, cơ bản không có biến hóa gì, nhưng là không, có quan hệ, thực lực tổng hợp phương diện mình đã tăng lên đi lên. Hôn thác nhân tộc 30 năm đi qua đường đoán chừng là khác nhân tộc mấy trăm năm đường. Vẫn là đạo lý kia, con dân thực lực tăng lên không phải cố định, là cần tại tài nguyên đầy đủ tình huống dưới khả năng bảo trì đồng dạng tốc độ. Tuần tự liền nửa canh giờ công phu cũng không có chậm trễ, Hứa Thịnh lại đem ánh mắt nhắm ngay chỗ tiếp theo thần chỉ thế giới, bắt đầu ngưng tụ thứ 16 khóa kết tinh. Hiện tại hắn bình thường là không có ba trong đó gặp được một cái thích hợp thế giới, chỉ cần là thực lực vượt qua tự mình tiếp nhận tiến độ hắn liền sẽ quả quyết từ bỏ. Lần này tương đối không may, chọn vẹn nhìn 5 cái thế giới về sau, mới tìm được một cái thích hợp. Bất quá kết quả sau cùng rất tốt đẹp, vẹn vẹn 1 năm dưới, Hứa Thịnh liền đem cái thế giới này đánh xuống tới, là hắn nhanh nhất một lần. Hương hỏa giá trị cũng lần nữa thu được hơn 5 tỷ điểm giảm đi một năm này hoặc tiêu hao, hiện tại hắn hương hỏa vượt qua 50 6 ức. Lại liên tiếp ngưng tụ năm viên, trên tay tín ngưỡng kết tinh tích lũy đến 20 mức Đang ngưng tụ quá trình bên trong Hứa Thịnh nhận được một cái tin tức, là Hoàng Huyền Lãng phát tới, hỏi thăm hắn tình huống. Hắn liền nói mình bây giờ tình trạng trước mắt tốt đẹp, cụ thể tiến độ cũng đã nói đi qua, là biết rõ tin tức này về sau. Hoàng Huyền Lãng phản ứng đầu tiên chính là không tin, hắn là rất rõ ràng Hứa Thịnh tình huống một trong mấy người, tại biết rõ Hứa Thịnh tiếp tín ngưỡng kết tinh nhiệm vụ về sau, hắn mặc dù cảm thấy Hứa Thịnh hoàn thành sát vẫn còn tương đối lớn. Nhưng là trong lòng tưởng tượng cũng là thẻ điểm hoàn thành không phải giống như bây giờ cơ hồ vượt ra khỏi gấp đôi hiệu xuất xác nhận hứa Thịnh nói tin tức là thật về sau cái kêu bên cạnh cũng trầm mặt một hồi cuối cùng chỉ nói nhường hứa Thịnh chú ý tại trở về giao nhiệm vụ cùng hắn nói một tiếng sau đó tại đón nhiệm vụ mới thời điểm lại đem nội dung cụ thể cùng vị trí cho hắn hứa Thịnh đối với cái này tự nhiên là lên tiếng là Hoàng huyền lãng là bảo vệ mình người tự mình nếu là đi nơi nào cũng không cùng hắn nói kêu hoàn toàn làược chí hành vi lấy Hoàng Hiềnăngẩn thành cấp độ Có thể là tùy tiện ngây người một lúc thời gian chính là qua mấy thập niên, Hứa Thịnh hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành vượt qua 2/3, hắn cảm thấy mình chờ lần sau lại hỏi thăm lúc, Hứa Thịnh đã đem nhiệm vụ hoàn thành, cho nên mới sớm nói. Thánh nhân giao diện, sơ lược, hương hỏa 74 ức 5892 vạn. Sơ lược, cự ly 100 ức mục tiêu chỉ còn lại cuối cùng 1/4. Hứa Thịnh ngựa không ngừng vó bắt đầu thứ 22 khắc tín ngưỡng kết tinh nung tụ. 1 năm 08 tháng sau, thành công đánh hạ thứ 22 thần chỉ thế giới, hương hỏa cũng tới đến 78 ức. 6 năm 06 tháng sau, Thành công đánh hạ thứ 25 cái thần chỉ thế giới, hương hỏa số lượng đột phá 91 tỷ. 10 năm 03 tháng sau, thành công đánh hạ thứ 28 cái thần chỉ thế giới, hương hỏa số lượng đi vào 99 nước cái số này, chỉ kém cuối cùng mấy ngàn vạn. Hứa Thịnh hít sâu một hơi, nhiều năm như vậy kiên trì rốt cục đi tới một bước này, lúc này tâm tình của hắn vô cùng kích động. Thứ 29 cái thần chỉ thế giới tiến bảo. Vượt qua 8 vạn hồn thắc võ giả chỉnh thể 7 trận mà ra, tận trời khí thế ồn ào náo động toàn bộ bầu trời. Còn không có tiếp xúc, phương này thần chỉ thế giới các thần linh liền bắt đầu sợ hãi. Cơ hồ liền tiếp xúc dũng khí cũng không có liền nghe ngóng rồi chuẩn. Hồn thác võ giả, khuôn viên quát khẽ một tiếng. Tại, hơn 8 vạn võ giả cùng kêu lên hô to. Theo ta, xuất trình. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bộ cơ mịn. Chương 268, hồi loái, tiểu trọng chiến thể đệ nhị trọng. Chiến hỏa tại chỗ này thần chỉ thế giới bên trong giấy lên. Cùng trước mặt 28 cái thế giới khác biệt, trong thế giới này chủ vật chất vị diện đang bị vực sâu xâm lấn. Thần giới chư thần cũng đang cùng ác ma đại quân tiến hành tận chiến. Trận này quét sạch toàn bộ đại lục chiến tranh đã kéo dài vài chục năm, Song phương đã sớm giết đỏ cả mắt, nhỏ yếu chủng tộc bị cường đại chủng tộc xem như phá hôi, vô số sinh mệnh trong cuộc chiến tranh này hóa thành cho bụi. Giống như vậy thế giới kỳ thật không ít, nhưng là hứa thịnh dù sao tiến vào thế giới không nhiều, đây là lần thứ nhất được vài. Hiện tại trang diện với hắn tới nói tự nhiên là có lực, hắn nhìn xem thần giới chư thần, lại nhìn một chút ác ma đại của nhóm, chỉ có dùng bản nguyên ẩn tàng lại hồn thác nhân tộc tung tích, chuyện như vậy hắn làm qua rất nhiều lần, hiện tại đã có thể lấy ít nhất bản nguyên đạt thành lớn nhất hiệu quả. Thần giới chư thần cùng ác ma đại quân nhóm quan hệ thù địch là không cách nào điều hòa, cái này dính đến trận doanh vấn đề, một phe là thủ tự, một phe là hỗn loạn, trời sinh chính là đối lập. Loại này đối lập nhưng so sánh võ giả cùng giữa các tu sĩ tự nhiên mâu thuẫn nghiêm trọng nhiều, hai người hầu như không tồn tại chung sống khả năng. Vài chục năm thần chiến, nhường thần giới vẫn lạc hơn 10 vị thần linh, đều là một chút yếu thần lực và nhược đẳng thần lực, vượt sâu cũng vẫn lạc không sai biệt lắm số lượng ác ma đại quân, xem như bất phân thắng bại. Hôn thác nhân tộc ra trận nhường giao chiến xong phương không làm rõ được tình huống. Ngay từ đầu cũng tưởng rằng đối phương vi quân, nhưng là rất nhanh bọn chúng liền biết rõ, cái này mới tới một phương, căn bản chính là một đầu qua đường tư thú. Hôn thác nhân tộc cũng mặc kệ ngươi là thần chỉ chủng tộc vẫn là vực sâu ác ma, chỉ cần là tồn tại ở phía trước sinh mệnh cũng đối xử như nhau, hơn 8 vạn võ giả lo liệu lấy Chu Thiên đại trận, liền muốn trên xe lu, đi ngang qua chỗ một chút cũng không có. Rất nhanh thần chỉ chủng tộc cùng vực sâu ác ma liền biết rõ mới xuất hiện cái này thứ ba vị không có biện pháp chống cự, chỉ cần cảm nhận được khí tức sau liền xa xa tránh né. Hôn thác nhân tộc không quan tâm chạy trốn đám bộ đội nhỏ Bọn hắn dựa theo trước đó 28 lần góp nhặt kinh nghiệm, cái nhắm chuẩn thần điện chỗ vị trí. Thần giới chư thần là trước hết nhất không ngồi yên, nhao nhao xuống tới ngăn cản hồn thác võ giả tiến lên bộ pháp. Ngay từ đầu hắn nhóm cũng không có một cái nào thống nhất thanh âm tổ chức, đều là nhận được tự mình tín đồ cầu cứu sau liền lòng như lửa đốt chạy tới, sau đó kết cục chính là bị một vị võ anh đại viên mãn tiện tay xóa đi. Yếu đốt thần lực và nhược đẳng thần lực thần linh tại võ anh đại viên mãn trước mặt cơ hồ cũng không có quá nhiều chống cự lực lượng, căn bản dùng bất động giận bọn người xuất thủ. Đằng sau thần giới chư thần đã có kinh nghiệm, bắt đầu ở chủ thần dẫn đầu xuống tới. Khung viên muốn xuất thủ, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng có thể làm được chính diện chém giết chủ thần, nhưng là giận vì truy cầu tốc độ vẫn là chủ động xuất thủ, sau đó chính là mưa máu rơi xuống, chủ thần vẫn lạc. Ác ma đại quân mới đầu xem cao hứng, nhưng là rất nhanh liền bị kinh hãi một cái, môi hở răng lạnh đạo lý hắn nhóm cũng minh bạch, cho nên rất nhanh vậy mà buông xuống cùng các thần linh chiến tranh, đứng chung một chỗ ngăn cản hồn thác nhân tộc. Nhưng không cải biến được kết quả, tại giận phiên thiên ấn cùng khung viên nộ giao phương thiên kích phía dưới, thần chỉ cùng đại quân ma nhau nhau bị chém. Quá mức kinh khủng tràn diện làm cho thần chỉ chủng tộc cùng đại quân ác ma cơ hồ mất đi dũng khí chống cự. Cho dù là thần cùng đại quân cũng bị tùy tiện giết chết, bọn chúng lại như thế nào có thể chống cự. Bầu trời phía trên, Hứa thỉnh đang đối kháng với lấy nơi đây thế giới gã ý thức, trạng thái tương đối bông lỏng. Lần này gặp phải gã ý thức rất yếu, hắn cơ hồ có thể đem một nửa tâm thần tập trung đến trận bọn người trên thân. Nếu như hắn muốn, tùy thời có thể lấy tiêu hao bản nguyên tiến hành trợ giúp, nhưng là hắn sau khi xem phát hiện cũng không cần sự trợ giúp của mình, trận chính bọn hắn liền có thể giải quyết cái này thần chỉ thế giới bên trong hết thảy cần ta trợ giúp thời điểm càng ngày càng ít. Hứa Thịnh Cao hứng phi thường, không sai biệt lắm theo cái thứ 10 thần chỉ thế giới bắt đầu, hắn liền không ra hồn muốn xuất thủ, coi như xuất thủ tiêu hao bản nguyên cũng rất ít. Thần giới chư thần cùng ác ma đại quân liên thủ cũng không có đối hồn tộc nhân tộc tạo thành quá lớn phiến phức, là hắn nhóm bên trong rất cường đại người bị giận cùng Khương Viên từng cái chém giết về sau, toàn bộ thế giới cũng lâm vào trong hỗn loạn. Tín ngưỡng kết tinh quang điểm cũng bắt đầu xuất hiện, Hứa Thịnh ngưng kết thứ 29 quả tín ngưỡng kết tinh. Vẹn vẹn 1 tháng sau, cái thế giới này hết thệ kết thúc, thứ 29 quả tín ngưỡng kết tinh muốn cùng hoàn thành. Thánh nhân giao diện. Số lượng: Hư hỏa, 104 lực 7230 vạn. Số lượng: Hư hỏa rốt cục vượt qua 100 ức. Là đem tiểu thế giới triệu hồi dung nhập trái tim của mình vị trí về sau, Hứa Thịnh Tu liễm tự mình khí thức, trầm giọng nói: Vạn vật đồng giá. Xuất hiện qua vô số lần thư tịch lần nữa hiện lên ở trong đầu, ào ào đảo trang. Cựu trọng chiến thể đệ nhị trọng. Thuộc loại: Thiên phú. Miêu tả: Có được viễn siêu hồng cấp chủng tộc tốc độ phát triển, đối linh khí hấp thu tốc độ trên phạm vi lớn gia tăng, trưởng thành giai đoạn liền có khí hải cảnh chiến lực tấn cấp võ sư tỷ lệ thấp nhất là 1% hối đoái cần thiết 100 hương hỏa suy nghĩ nhiều năm như vậy cuối cùng đã tới một bước này khi thấy vạn vật đồng giá trên xuất hiện hình ảnh lúc hứa Thịnh trong lòng cảm khái vạn phần lúc ấy đang tiêu hao bệnh.000 vạn Hương hỏa hối đoái đệ nhất trọng thời điểm hắn cảm giác đệ nhị trọng tự mình muốn thật lâu khả năng hối đoái không nghĩ tới bây giờ trước sau bất quá một tháng thời gian liền đã gom góp đủ hương hỏa nghĩ như vậy có phải hay không để tăng trọng tranh thủ thời gian ngân lại tiểu trọng chiến thể mỗi một trọng ở giữa hối đoá giá cả cũng không phải gấp bội cũng không phải gấp 10, mà là gấp trăm lần. Theo đệ nhất trọng 7000 vạn đến đệ nhị trọng 100 ức, trọn vẹn 140 gấp 3 vượt qua. Mà tu sĩ Tiên Phú Huyền Quang đạo thể tiến giai thanh Vi đạo thể thì càng không cần nói, ngấm lại đều tê cả ra đầu. Ngoại trừ hai cái này nổi tiếng nổi giận hộ bên ngoài, còn có cao cấp hơn truyền thừa, công pháp cần hối đoái, phẩm chất cao linh căn cùng pháp bảo cũng muốn hối đoái, cho nên nói hương hỏa cái này đồ vật vĩnh viễn là không đủ. Ngắn ngủi nhập thần sau khi tự hỏi, hứa thị lực chú ý trở về, sau đó mang phức tạp tâm tình nói khẽ, hối đoái Góp nhặt gần 60 năm hương hỏa trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, 1400 triệu cũng chỉ còn lại có 400 triệu, mặc dù vẫn như cũng là cái rất lớn số lượng, nhưng là Hứa Thịnh hiện tại tầm mắt đã lại lần nữa cất cao. "Diệp Chép, ngài là ngài con dân tăng thêm một hạng thiên phú." "Diệp Chép, ngài con dân tiềm lực đạt được tăng lên trên diện rộng." "Diệp Chép, ngài con dân thức tỉnh tiên phú sát suất tăng lên trên diện rộng." Quen thuộc ba đầu nhắc nhở, Hứa Thịnh ánh mắt tiến vào tiểu thế giới bên trong, cứ như vậy nhìn xem con dân các loại cảm xúc biến hóa. Hồn thác tiểu thế giới, gần năm thời gian làm cho cả tiểu thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất, diện tích lại lớn vài vòng, xuất hiện càng nhiều kỳ quan. Chính yếu nhất vẫn là thành trì cùng thị trấn gia tăng, gần 500 vạn nhân khẩu số lượng, nhường thành trì số lượng đã vượt qua 100 tòa. 100 tòa thành trì lẫn nhau cơ hội là lẫn nhau độc lập, giữa lẫn nhau cũng từ lúc mới bắt đầu hợp tác biến thành hiện tại cạnh tranh. Có chút xuất hiện tại 2 tòa thành trì ở giữa tài nguyên lại nhận tranh đoạt, sau đó sự kiện đấm máu không thể tránh khỏi liền sẽ phát sinh. Càng nhiều người càng khó quán thúc, cho dù có hồn thác bộ lạc tại phía trên để ép, nhưng là người là vô tận. Có thể sẽ bởi vì đủ loại ngoại ý muốn va chạm gây gổ. Càng là sẽ có dân cờ bạc xuất hiện, những người này mắt đỏ muốn liều một phen, mặc dù tất cả người làm như vậy hạ chàng cũng rất thê thảm, nhưng từ đầu đến cuối nhiều lần cấm cũng thôi. Quản lý thủy thai, lớp không bằng khai thông, quản lý nhân tộc cũng giống như thế, một vị cấm tại sơ kỳ sẽ đưa đến một chút hiệu quả, nhưng là cũng sẽ nhường âm thầm hỏa diễm càng để lâu càng cao, chờ cuối cùng bạo phát đi ra thời điểm, bất luận kẻ nào cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá tại cái này một ngày, bất luận là đang phát sinh tranh chấp vẫn là không có phát sinh tranh chấp Cũng xứng sở chính nhìn xem thân thể bọn hắn phát hiện một loại thoát thai hoán cốt biến hóa tại trong cơ thể của mình phát sinh khoảng cách lần trước hối đoái tu sĩ thiên Phú Mặc dù chỉ qua 50 năm nhưng là tuyệt đại bộ phận người đều là không có thức tỉnh cũng tự nhiên không có cảm thụ mà hơn trước một lần cựu trọng chiến thể đệ nhất trọng hối đoái đã ước chừng qua trăm năm tuy nguyệt phạm nhân sinh mệnh tại thời gian trước mặt không có ý nghĩa trăm năm tuy nguyệt cho dù là bi biô tập nói đứa bé lúc này cũng đều hóa thành một bồi hoànghổ cho nên lúc này toàn bộ bộ lạc bên trong biết rõ đây là tiên tổ tặng cùng tạo hóa người bất quá mấy là người Cái này mấy ngàn người, cơ hồ toàn bộ cũng tập trung ở hồn thác bộ lạc bên trong. Cho nên ngoại giới tất cả nhân tộc cơ bản cũng không biết rõ loại biến hóa này là cái gì. Bọn hắn chỉ cảm thấy phi thường dễ chịu, tự mình tự hồ trở nên hơn cường đại. Hồn thác trong bộ lạc. Không giống với ngoại giới mờ mịt, lúc này còn duy trì tại vạn người quy mô bộ lạc, tất cả mọi người đã theo nhà ở của mình bên trong ra, tự phát hội tụ đến trong bộ lạc vị trí, hướng về phía bài vị phương hướng xa xa quỳ xuống. Tạ Tiệt Tổ. Tạ Tiệt Tổ. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, liên miên bất tuyệt. Mà tại rất phía trước vị trí Rõ ràng là giận cùng không viên hai người. Hứa Thịnh nhìn xem một màn này, vui mừng cười. Cửu trọng chiến thể đệ nhị trọng ý nghĩa muốn so đệ nhất trọng nặng hơn nhiều. Trường Thanh dù cho khí hải cảnh tu vi, ý vị này, tại 18 năm về sau, hàng năm hồn thác bộ lạc mới xuất hiện khí hải cảnh võ giả cũng tại 20 vạn trở lên. Đồng thời còn đem không ngừng tăng trưởng. Đến lúc đó, hiện tại 10 vạn khí hải cảnh võ giả quy mô lại tính là cái gì? Khí hải cảnh đã không còn là thông thường chiến lực, muốn đi lên cất cao một tầng, võ sư khả năng trở thành thông thường chiến lực. Võ soái cảnh giới thực lực đã tương đương với luyện khí kỳ tu sĩ. Hàng năm 20 vạn khí hải cảnh võ giả, chờ qua mấy năm, liền sẽ ít nhất ra 2000 cái võ sư cảnh. Bất quá dạng này tình huống cũng sẽ không tiếp tục quá lâu, võ soái cảnh giới tiêu hao tài nguyên hoàn toàn không phải khí hải cảnh có thể so sánh, lấy hiện tại hứa thịnh tình huống, mấy năm sau sẽ xuất hiện tài nguyên vấn đề. Tài nguyên cũng có thể xem là hương hỏa, đối với hương hỏa khao khát đem lớn hơn. Thuôn vẻ hương hỏa đầu này cự thú là thế nào cũng điền không đầy, bởi vì tại hứa thịnh trưởng thành đồng thời, nó cũng tại đồng bộ trưởng thành. Cho nên theo hôm nay bắt đầu, hứa thịnh muốn cân nhắc độ vật đem càng nhiều hơn, càng thêm toan diện. Nhưng bỏ mặc như thế nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ thật vất vả tranh thủ tới cục diện. Khí hải cảnh võ giả hắn muốn, võ sư cảnh, hắn đồng dạng muốn. Giờ khác này, Hứa Thịnh trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia như là chó sói qu`` mang. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hải hước lập lờ dễ tự náo bộ cơ mịn. Chương 269, kim sắc khí vận tốt nhất cách dùng. Nhiệm vụ hoàn thành. Vẹn vẹn một năm, một viên cuối cùng tín ngưỡng kết tinh liền bị Hứa Thịnh ngưng cái ra. Hắn thánh nhân giao diện trên cũng hiện ra tương ứng tin tức. Toàn bộ nhiệm vụ cuối cùng tốn thời gian 49 năm. Cũng liền tại Hứa Thịnh hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, Chung quanh một mực chú ý hắn những người khác trong lòng cảm thán: "Ta hiện tại mới 16 khóa a, vừa mới hơn phân nửa. Ta so ngươi cũng không khá hơn chút nào, 17 khóa. Trong chúng ta nhanh nhất cũng mới 23 khóa a. Thật không biết do hắn là thế nào làm sao nhanh. Bọn hắn đang nghị luận lúc cũng không có tận lực tránh né, cho nên khi Hứa Thịnh đem ý thức triển khai về sau, lại vừa vặn nghe đến, không sai biệt lắm chính là đi ở trường học, mười mấy mét ngoài có người nghị luận cái chủng loại kia trình độ. Ta nhiệm vụ hoàn thành, đi về trước." Hứa Thịnh đã thành thói quen như thế nghị luận Cho nên tâm tình như thượng, chỉ là dựa theo ước định cho Hoàng Huyền Lãng phát cái tin tức. Người hiệu suất này thật cao, trở về không muốn đón rất khó khăn quá rườm rà nhiệm vụ. Hoàng Huyền Lãng khôi hồi phục rất nhanh. Theo thần điện này bên cạnh ly khai, Hứa Thịnh rất nhanh đi đến lúc địa phương. Trước đó đã cùng trường học sinh qua phi thuyền tới đón, cho nên Hứa Thịnh đặt tới lúc sau đã nhìn thấy có một chiếc phi thuyền đầu ở chỗ đó. Từ đó chuyển bí cảnh ra, Hứa Thịnh lại về tới quen thuộc sân trường. Hiện tại là địa cầu ngày 7 tháng 10 1 giờ dựa theo địa cầu thời gian, hắn là ngày 5 tháng 10 rưỡi trưa đi. Trường học hết thẻ cũng không hề biến hóa, nhưng là đối với hắn mà nói lại là 50 năm đi qua. Cái này cùng bên trong tiểu thế giới thời gian cảm giác chịu không được cùng, bởi vì kia chính sẽ là cùng tay trải qua hiện thực thời gian cùng tiểu thế giới thời gian, có dũng khí rối loạn cảm giác, vô tận quy khư bên trong lại là thật sự cảm thụ, cùng tại trên địa cầu qua 50 năm cũng không có khác nhau. Ngược lại càng giống là vạn tộc cương vực phòng thời gian đồng dạng tồn tại. 5 giờ càng kinh đại học, Tĩnh Mịch, Yên Tĩnh, Ngô Nhiên có sáng sớm học sinh trong trường học đi lại, ngược lại là không có cái gì cầm ghế sách tụng tình huống, không cần đến lặng này. Hứa Thịnh trầm ung dung ở sân trường bên trong dạo qua một vòng. Tinh tâm trong hồ, tràn lên vòng vòng gợn sóng, có kim ngư ở trong đó thành thơ bơi lên. Bên hồ trên là từng rẽ kim liễu, bất quá tháng 11 gió thu điều hiu, phía trên chùy lùi, hiện ra mấy phần tàn lùi bộ dáng. Hết thệ cũng rất phổ thông. Là như vậy phổ biến. Nhưng là dần dần, Hứa Thịnh lại cảm thụ tự mình có chút nóng nảy y tâm, lại là dần dần an linh xuống tới. Nhiều người đi lên, nhìn xuống thời gian, mới phát hiện bất chi bất giác đã là bảy điểm. Cái này thời điểm Hứa Thịnh bụng dống nhiên ồ cục kêu lên, nhường hắn lắc đầu bật cười bắt đầu. 50 năm không có cảm giác đói bụng, đều nhanh muốn quên. Trở lại địa cầu thân thể liền cùng người bình thường, cho dù là hồn thác nhân tộc bên trong 3 tuổi trẻ nhỏ, lực lượng cũng mạnh hơn chính mình. Đi nhà ăn ăn cơm về sau, Hứa Thịnh tiến về nhiệm vụ lâu, đem nhiệm vụ của mình cho nộp rơi. Đi đến nhiệm vụ lâu cửa ra vào thời điểm, một đạo chỉ từ phía trên quét xuống. Đã nghiệm chứng quyền hạn, có thể thông đi. Lần trước là cùng Hoàng Huyền Lãng đồng hành mới được bỏ vào, hiện tại là tự mình có quyền hạn tiến vào, cảm giác thoải mái nhiều. Người hay là nhiều như vậy? Hứa Thịnh khoảng chừng nhìn lướt qua, phát hiện đã có gần 100 người trong đại sảnh. Tốt năm top 3 đứng chung một chỗ. Tu tập cùng một chỗ đều là tiểu đội hình thức, có chút nhiệm vụ cá nhân thực lực không đủ, phân công hợp tác có thể trên phạm vi lớn tăng tốc hiệu suất. Bất quá hắn hiện tại còn không thể tiếp xúc nhiệm vụ như vậy, vẫn là như tín ngưỡng kết tinh nhiệm vụ như vậy tốt nhất. Giao nhiệm vụ. Đi đến một cái đầu cuối trước, đang nghiệm chứng thân phận về sau, Hứa Thịnh nhìn màn hình nói. Nhất tinh nhiệm vụ, tín ngưỡng kết tinh, nhu cầu, 30 khóa, thời gian, 3 ngày, ban thưởng, ngọc tỷ sữa, 700 học phần. Hao phí thời gian mang về số lượng, 30 khóa. Nhiệm vụ độ hoàn thành, 100% Hứa Thịnh Đồng học ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, học phần đã phát xuống, vật thật ban thưởng sẽ tại 24 giờ bên trong đưa đến ngươi nhà ở tập thể. Đang đi làm nhiệm vụ trước đó Hứa Thịnh đã đem học phần cũng sử dụng hết, hiện tại lại kiếm 700, xem như trở về một đũa máu. Bất quá 700 học phần thật sự là hạt cắt trong sa mạc, không sai biệt lắm chỉ có thể tăng lên không. Không hai pháp tắc lĩnh ngộ độ. Nếu như là dựa theo cái này tốc độ, phổ thông học sinh cho dù là cả năm 365 ngày đều làm nhiệm vụ, cuối cùng cũng không cách nào tại thăng nhập năm thứ 2 đại học thời điểm đem pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên tới 10% một mình làm nhiệm vụ chính là so không lên đoàn đội hình, cả hai hiệu suất ít nhất đều là gấp 5 lần chiến lệnh, hơi bình thường một chút đều là gấp 10 chiến lệnh, 5 cái học sinh phối hợp lại làm nhiệm vụ tốc độ, kia là chỉ số cấp lên cao. Nếu như hứa thịnh tại tín ngưỡng kết tinh nhiệm vụ này thường có mặt khác bốn cái ngang nhau thực lực đồng đội, như vậy trực tiếp đi vào quét ngang là được rồi, một cái thế giới mấy ngày liền có thể san bằng. Ta thực lực bây giờ có thể làm hơi khó một điểm nhiệm vụ. Hứa thịnh ánh mắt ở trung ương trên màn hình lớn từng cái nhìn sang. Hắn tìm hơi khó một điểm nhân vật tự nhiên không phải bảnh chướng đi xem nhị tinh nhiệm vụ, mà là tìm loại kia không rườm giả. Đồng dạng là nhất tinh nhiệm vụ, tín ngưỡng kết tinh nhiệm vụ này tính toán tương đối rườm rà, cần đánh hạ 30 thế giới, chỉ là đơn thuần thích hợp người mới. Nhìn ra ngoài một hồi về sau, đột nhiên trong lòng hơi động, ánh mắt rơi vào mới đánh ra một cái nhiệm vụ bên trên. Nhất tinh nhiệm vụ, tìm kiếm linh nguyên tiên tinh, thời gian, không hạn, ban thưởng, 1500 học phần quả. Chú thích, linh nguyên tiên tinh tồn tại ở linh nguyên thế giới bên trong, tìm kiếm độ khó cực cao. Cái gọi là linh nguyên thế giới chính là một loại chuyên môn sản xuất các loại tài nguyên văn minh hệ thống, bởi vì kỳ đặc tính, cái văn minh này hệ thống thường xuyên nhận khác thể hệ cơ đoạn. Nó rộng khắp phân bố tại từng cái tài nguyên khu vực bên trong, ngay từ đầu là địa cầu cung cấp đại lượng tài nguyên, nhưng là theo thời gian trôi qua, khai thác độ khó càng lúc càng lớn. Linh nguyên tiên tinh chính là một cái linh nguyên thế giới hệ tâm, tương đương với địa cầu địa cầu, nhưng khác biệt chính là nó vị trí cực độ bí mật, cơ hồ không có thông thường biện pháp có thể tìm kiếm, chỉ có thể dựa vào đụng đại vận phương pháp. Hứa Thịnh Sở Dĩ cảm thấy nhiệm vụ này không tệ. Hoàn toàn là bởi vì khuông viên tồn tại, kim sắc khí vận người là rất khó xuất hiện, dù cho đến bây giờ, hắn cũng chưa nghe nói qua trường học có người thứ hai có được kim sắc khí vận con đơn dân. Bất quá cũng không phải kim sắc khí vận nhất định liền có thể thu hoạch, chỉ có thể nói hy vọng rất lớn. Linh nguyên thế giới bên trong cũng có một chút linh nguyên thú tồn tại, bảo hộ đủ loại khoán mạch, cho nên không chậm trễ hứa thịnh hương hỏa thu hoạch. Xem ra là có người trường kỳ tại tu linh nguyên thiên tinh, khuôn viên a, ta lần này có thể hay không làm giàu liền xem người. Hứa thịnh nếu không phải bây giờ nhìn không đến khuông viên, bao nhiêu muốn đem ý thức của mình giáng lâm một phen. Nhiệm vụ đã tiếp nhận. Nhìn thấy hàng chữ này sau khi xuất hiện, Hứa Thịnh cũng không dừng lại, bước nhanh đi ra nhiệm vụ lâu. Không có bao nhiêu người chú ý hắn, theo học kỳ hơn phân nữa, tất cả mọi người tiến vào chính thức trạng thái, tăng lên thực lực của mình trọng yếu nhất, nào có nhiều như vậy tinh lực đi chú ý người khác. Chấm hơn một điểm về sau, Hứa Thịnh liền trở lại trong túc xá, tiến vào tiểu thế giới phát triển hồn thác nhân tộc. Hiện tại là khi đi học ở giữa, Tiêu Phong cùng Tô Lâm Nhị cũng có tự mình quá trình, cho nên hắn chuẩn bị đợi buổi tối lại đi cùng bọn hắn gặp một lần. Đoán chừng hai người bọn họ cũng sẽ có điểm im lặng đi. Hứa Thịnh nghĩ đến trước đây đi thời điểm hai người lo lắng ánh mắt, không khỏi cũng có chút cảo thái dương xúc động. Nhưng là thật sự là hắn là có chút nghĩ hai cái này bằng hữu, 50 năm thời gian không có trò chuyện, trong lòng góp nhặt rất nhiều cô tịch. Tối Hứa Thịnh cùng Tiêu Phong cùng một chỗ tại quen thuộc thứ hai nhà ăn ăn cơm. Người tốc độ này có chút nhanh a, lúc này mới hai ngày liền hoàn thành nhiệm vụ, xem ra thu hoạch không tệ. Tiêu Phong hiện tại cũng biết rõ một chút nhiệm vụ tình huống, biết rõ có thể như thế trên phạm vi lớn sớm hoàn thành nhiệm vụ, cho dù là đại nhị học sinh cũng rất khó làm được. Cái này ra hỏa Công y tới tại siêu việt bọn hắn tất cả mọi người về sau, đi cùng năm thứ hai đại học học trường học tỷ so cũng không có chút nào ngừng lại tình thế a. Hắn đã dần dần cảm nhận được, ngay tại bên cạnh mình, một vị truyền kỳ nhân vật tự hồ muốn dần dần ra đời. Đi vào trường học 2 tháng, những cái kia truyền kỳ nhân vật trải qua hắn hiện tại cũng phi thường rõ ràng, làm qua so sánh sau hắn phát hiện, hứa thịnh so với cái kia người không kém chút nào, thậm chí còn vẫn còn thắng chi. Dựa theo hiện tại tình huống, tự thánh không dám nói, nhưng là từ trở thành một tên chân thánh, xác suất lại là phi thường lớn. Mai chính hắn Thiết định mục tiêu bất quá là cao thánh mà thôi, thậm chí đến bây giờ hắn cũng không có quá nhiều lòng tin. Tự mình mặc dù tại lần này bên trong xem như không tính, nhưng là phóng tới hơn 100 năm trong thời gian, mạnh hơn chính mình có khối người, cùng tự mình cùng một cấp độ không giới ngàn người. Càng quan trọng hơn một điểm, hiện tại dẫn trước bất ngờ vị một mực dẫn trước, rất nhiều trở thành sơ thánh, cao thánh học sinh, có lẽ tại 4 năm đại học bên trong biểu hiện cũng không tệ, dạng này người muốn chiêm cứ một nửa số lượng. Cho nên hắn hiện tại trong lòng có cảm giác cấp bách, hắn muốn trở thành thánh nhân, càng muốn hơn trở thành cao thánh, thậm chí có một ngày nhìn lén một cái chân thánh cảnh giới, thu hoạch vẫn được, cùng vạn tộc cương vực so như thế nào? Không sai biệt lắm. Tiêu Phong lê răng xuống, cùng vạn tộc cương vực không sai biệt lắm, vậy cái này ra hỏa thực lực bây giờ muốn tới trình độ gì rồi? Theo ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi hẳn là lại tiếp nhiệm vụ a. Hứa Thịnh lộ ra nụ cười, bị ngươi truyền thuyết. Cái gì thời điểm đi? Đợi chút nữa liền đi. Ngọc Tủy Xưa đã đưa tới, Hứa Thịnh đã sử dụng, đồng thời ban ngày cũng đem tự mình 700 điểm tích lũy cho dùng xong để cho mình pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên tới 1.57%, mặc dù chậm làm cho người giận sôi, nhưng là góp gió thành báo, cách 10% thêm gần. Cùng Tiêu Phong phân biệt về sau, Hứa Thịnh tại đỉnh giữa hồ cùng Tô Lâm Nhị chạm mặt. Thời tiết chuyển lạnh, Tô Lâm Nhị mặc hơi có thêm một điểm, bất quá vẫn là như thế tịch lệ. Nếu như về sau ngươi làm nhiệm vụ đều là dạng này, như vậy ta cảm giác cũng rất không tệ. Hai người vừa đi vừa nói, Tô Lâm Nhị bỗng nhiên tăng thêm tốc độ đi đến Hứa Thịnh phía trước, sau đó đem thân thể quay tới tay bị ở phía sau, có chút hoạt bát nói. Hứa Thịnh ngừng tạm, gật đầu cười nói: ta cũng là cảm thấy như vậy. Cùng Tô Lâm Nhị hàn huyên hơn một giờ, hai người phất tay gặp lại. Đại học thời gian rất quý giá, bất luận là hắn hay là Tô Lâm Nhị đều muốn trân quý mỗi một phút mỗi một giây tăng thực lực lên. Nơi xa chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Tô Lâm Nhị bỗng nhiên lại xoay người lại phất phất tay, Hứa Thịnh cũng cười quơ quơ. Điện hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Hứa Thịnh hướng đi trung chuyển bí cảnh, bắt đầu tự mình cái thứ hai nhiệm vụ. Chương 270, khuôn viên ta đường đường đại lão, tuyệt không làm tầm bạo tử. Lại trở lại vô tận khu hư, vẫn là cái kia địa phương, phía ngoài nhất khu vực Toàn bộ bên ngoài khu vực rất lớn, lấy hứa thịnh tốc độ, cho dù là mấy ngàn năm cũng khó có thể chuyển lên một vòng. Toàn bộ ngoại vi tốc độ thời gian trôi qua đều không khác mấy, tại 30 50 lần cái khu vực này ở giữa, không phải dây tính, mà là điểm hình. Linh nguyên thế giới tại vô tận quy khư từng cái khu vực cũng có phân bố, hứa thịnh lựa chọn cũng là 30 lần khu vực linh nguyên thế giới. Tốc độ thời gian trôi qua cao hơn địa phương, nguy hiểm càng lớn, không phải hắn hiện tại có thể giải quyết. Linh nguyên thế giới rất nhiều đều là một cái tồn tại, tìm kiếm không dễ dàng. Hứa thịnh tìm đúng một cái phương hướng, nhanh chóng liền di động bắt đầu. Cái lưu một phần nhỏ tâm thần dùng cho di động, đại bộ phận lực chú ý cũng tại tự mình vị trí trái tim tiểu thế giới bên trong, nhìn xem bên trong hồn thác nhân tộc phát triển. Lại là hơn một năm thời gian trôi qua, hồn thắc nhân tộc số lượng đã vượt qua 490 vạn, chỉ cần lại có 10 ngày nửa tháng thời gian, liền có thể vượt qua 500 vạn cái này tiêu chuẩn cơ bản dây. 500 vạn nhân khẩu, đủ số lượng còn dân tán thành. Đây là đem bài vị thăng cấp thành linh bia hai cái điều kiện. Bia so bài vị bao phủ phạm vi càng lớn, lấy được thường ngày điểm tính ngưỡng cũng sẽ tăng phúc. Đối trinh phạt ban thưởng là không có ảnh hưởng. Tại tầm thường không chinh phạt thế giới khác tình huống dưới, tác dụng vẫn là không nhỏ, hàng năm đoán chừng cũng có thể nhiều mấy trăm vạn hương hỏa, góp gió thành báo, trở nhân khẩu số lượng tiếp tục gia tăng, cũng là một cái phi thường khả quan số lượng. Hứa thịnh tại phía ngoài nhất khu vực không ngừng tiến lên, thỉnh thoảng sẽ bị một chút tàn phá vũ trụ hấp dẫn lực chú ý. Ý thức của hắn tiến vào những này tàn phá vũ trụ, nhìn thấy chính là từng khỏa đỏ sao ly ti, toàn bộ vũ trụ cũng tại hướng đi diệt vong, không được bao lâu liền sẽ hoàn toàn biến mất. Những này tàn phá trong vũ trụ cũng có văn minh tồn tại, có chút phi thường cường đại. Có thể kiến tạo tinh môn tại vũ trụ nội bộ xuyên thẳng qua, còn có loại kia cực lớn hóa, cực hơi hóa thế giới, tỉ như một cái cá thể chính là một cái tinh cầu, một cái cá thể liền cùng một cái nguyên tử không chênh lệch nhiều, đều là nhiều rất có ý tứ tồn tại. Nhưng những này văn minh cũng còn dừng lại tại phàm tục văn minh tồn tại, bọn chúng không cách nào đột phá chính mình sở tại vũ trụ, hoàn vũ bên trong chỗ tồn tại vũ trụ biết bao nhiêu, có thể chân chính siêu thoát đoán chừng một cái hàng hà sa đơn vị trong vũ trụ cũng xuất hiện không được một cái. Dựa theo những này tàn phá trong vũ trụ văn minh đẳng cấp phân chia, tiếp trước chỗ địa cầu bất quá là cấp không văn minh đến cấp 1 văn minh. Toàn bộ văn minh có cấp 9, cấp 9 cũng được xưng là thần cấp văn minh, trong đó cá thể hầu như đều là tiên nhân cấp độ, nhưng cấp 9 văn minh như trước vẫn là phàm tục văn minh, vẫn là không có siêu thoát. Các loại đã vượt ra, bọn chúng liền sẽ trở thành tầng thứ cao hơn tồn tại, gia nhập vào văn minh khoa học kỹ thuật hệ thống bên trong, toàn bộ văn minh trở thành văn minh khoa học kỹ thuật hệ thống bên trong một cái cá thể tồn tại. Hứa Thịnh ý thức đã có thể tiếp nhận lượng lớn tin tức cọ dữa, mà hắn tầng cấp lại cao, cho nên quét xuống một cái, nhưng cái kia phàm tục văn minh sướng vui giận buồn liền bị hắn cảm giác được nhưng bất luận là lại nhiều tin tức cũng không có phá hư hắn làm người địa cầu một phần bản tâm, thật sự là tại bọn hắn hiểu chuyện lúc liền bị lao sư liên tục nhấn mạnh, quan hệ đến về sau cảnh giới tăng lên. Đây cũng chính là vì cái gì trên địa cầu những cái kia thánh nhân cũng còn duy trì bản tâm nguyên nhân, tính cách của bọn hắn, cùng tại trên địa cầu bề ngoài trạng thái là bảo trì nhất trí. Ý thức từ nơi này tàn phá trong vũ trụ rút về, Hứa Thịnh đem lực chú ý phóng tới tiến lên trên đường cái khác cho bụi phía trên. A, cái này vũ sư thế giới có chút ý tứ. Thế giới chủ nô ạ, Hứa Thịnh say sưa ngon lành nhìn lên một cái dây lụa hình dáng hệ thống bên trong thế giới, tại cái này dây lụa bên trong có được gần như vô tận thế giới, cái này dây lụa hình dáng thể hệ ý thức đã tiêu vong, tại tiêu vong trước đó nó hẳn là chuẩn thành cấp độ tồn tại, còn không, có thuế biến hoàn thành, kém một bước cuối cùng. Mẹ sông, đây là nó cuối cùng thuế biến hình thái, mẹ sông đều là thánh nhân cấp độ tồn tại, mỗi một đầu mẹ sông cũng có thống nhất ý thức, là một cơ thể sống độc lập, chỉ bất qua những cái kia sinh hoạt tại mẹ trong sông thế giới sinh linh vĩnh viễn tiếp xúc không đến tôi. Richep, ngài con dân số lượng đạt đến 500 vạn. Một đoạn thời khắc hứa thịnh cảm giác được tâm thần chấn động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đi sau hiện giờ là thánh nhân giao diện nhắc nhở tin tức, không khỏi mừng rỡ bắt đầu. Số lượng đạt tới tiêu chuẩn về sau, con dân tán thành độ liền tiến vào tích lũy trạng thái. Các loại giao nhiệm vụ thời điểm liền có thể đi đem bài vị thăng cấp thành linh địa. Bài vị đến linh địa thăng cấp là ở trường học hoàn thành, chỉ cần đạt tới tấn thăng tiêu chuẩn liền có thể, không thu bất luận cái gì phí tổn. Vạn vật đồng giá không cách nào thăng cấp linh địa, bởi vì linh địa không thuộc về tiểu thế giới sản phẩm. Linh nguyên thế rối khó tìm, mặc dù hứa thịnh đã có tâm lý chuẩn bị Nhưng khi 3 năm qua đi về sau, trong lòng của hắn vẫn là sinh ra từ bỏ ý nghĩ. Cũng chính là bên này tốc độ thời gian trôi qua nhanh, 3 năm chỉ tương đương với địa cầu thời gian 2 giờ rưỡi, không phải vậy hắn đã sớm từ bỏ. Thời gian phi thường trọng yếu, tìm kiếm thời gian cứ như vậy lâu, tìm kiếm được về sau còn muốn tiến vào tìm kiếm linh nguyên thiên tinh, đồng dạng cần đại lượng thời gian, dựa theo cái trước nhiệm vụ đến tham khảo, hứa thịnh danh giới cuối cùng là 5 năm, vượt qua 5 năm hắn sẽ trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ, hồi trở lại trường học một lần nữa đón một cái nhiệm vụ. Hiện tại quyền hạn quá thấp, một lần chỉ có thể đón một cái nhiệm vụ, thật khó thủ. Phứa thịnh cũng là bất đắc dĩ, giống như vậy vô kỳ hạn nhiệm vụ, đương nhiên phối hợp những cái nhiệm vụ khác càng tốt hơn, có thể hoàn thành liền hoàn thành, không thể hoàn thành liền đặt vào, một điểm không chậm chế chính sự, nhưng bởi vì hắn thực lực không đủ, làm nhiệm vụ lại ít, chỗ mỗi lần chỉ có thể đón một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại mặc dù không có nhiệm vụ trừng phạt, nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến xác suất thành công, những cái kia cao tinh cấp nhiệm vụ, phát hành nhiệm vụ người đều sẽ phụ trên các loại yêu cầu, đối với tỷ lệ thành công là phổ biến nhất một loại, dù sao rất nhiều nhiệm vụ chỉ cần ngươi tiếp, những người khác liền đón không được, nhận nhiệm vụ người kết thúc không thành liền sẽ ảnh hưởng thời gian. Bất quá cũng may Hứa Thịnh vận khí không phải rất kém cỏi, tại lại tìm nửa năm sau, trong cảm nhận của hắn xuất hiện một khối linh thạch dạng hình tượng. Cái này linh thạch dạng đồ vật chính là linh nguyên thế giới tản ra khí tức. Một khối linh thạch chính là một cái linh nguyên thế giới, hai khối linh thạch chính là hai cái. Thành đống linh nguyên thế giới chính là linh thạch núi bộ dạng, rất dễ nhận biết. Hứa Thịnh không có bất luận cái gì ghét bỏ, có thể phát hiện liền không tệ. Tranh thủ thời gian tới gần nơi này cái linh nguyên thế giới, đang đến gần về sau Hứa Thịnh thừa dịp đối phương thế giới ý thức còn không có kịp phản ứng lúc nhanh chóng quét một cái tình huống. Ân Linh nguyên thú số lượng coi như có thể tiếp nhận, mặc dù có chút tương đối cường đại linh nguyên thú tồn tại, nhưng là chỉ cần xem chừng tránh còn có thể làm được. Xác nhận không có vấn đề về sau, Hứa Thịnh lập tức đem tiểu thế giới cùng cái này linh nguyên thế giới tiến hành dung hợp. Bên trong, đi. Linh nguyên thế giới tại phát giác được có ngoại vật tiến vào tự mình thân thể lúc tự nhiên là kiệt lực phản kháng, đối với cái này Hứa Thịnh xe nhẹ đường quen, rất nhanh điều động lực lượng pháp tắc trừ khử đối phương kháng cự lực, sau đó tại linh nguyên thế giới ý thức kêu đau một tiếng bên trong triệt để tiến vào, tiểu thế giới cùng hắn hòa làm một thể. Hứa Thịnh nếm miệng lên, Tiểu tử, nhiều như vậy thần trị thế giới cũng thu thập, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy trốn được. Tại hắn góc độ, linh nguyên thế giới chính là một cái sinh mạng thể, chẳng qua là hình thái cùng nhân loại một trời một vực thôi. Tiểu thế giới tại cùng linh nguyên thế giới hòa là một thể về sau, sớm đã chuẩn bị xong hồn thác nhân tộc sớm bay vọt mà ra. Gần 10 vạn đại quân, mỗi người trên thân cũng tản ra cường hoành huyết khí. Trên trời càng là có không chế lấy các loại pháp khí tu sĩ, chừng 1500 người. Tu sĩ tại bầu trời, võ giả trên mặt đất, song phương hữu cơ hình thành một cái chỉnh thể, tương hỗ là giúp đỡ. Đương nhiên trên trời cũng không hoàn toàn là tu sĩ, rất cường đại một nhóm võ giả cũng trẻ không mà đi, không cần mượn nhờ bất luận cái gì khí cụ, riêng lấy nục thân liền làm được chuyện giống vậy. Bất quá lúc này những người này, có một người chính là Lương Ngơ. Ngay tại vừa rồi, hắn tiếp thu được tiên tổ thiên dụ, nhờ hắn thoát ly đại quân đợi, một người tiến lên. Đây rốt cuộc là vì sao? Dắt bọn người ở tại biết rõ cái này, tình huống sau cũng cực kỳ kỳ quái, nhưng là không có một người sinh ra chất vấn cảm xúc, tiên tổ thiên dụ, tuân thủ liền tốt. Sau nửa canh giờ, lại đem tất cả sự vụ cũng giao cho Hiên Dật cùng Tiên Tranh về sau, Khung viên một người lên đường, xem bối cảnh, lại có mấy phần tiêu điều ý vị. "Sư phụ, pí sư thúc hắn chuyến này an toàn hay không?" Dẫn bên người, một cái khuôn mặt phổ thông tuổi trẻ tu sĩ bỗng nhiên hỏi. Vi sư đã bước qua một quẻ, chuyến này, họa phúc khó liệu." Dẫn biểu lộ có chút nghiêm trọng, nếu như không phải tiên tổ ở dưới thiên dụ, hắn là bất luận như thế nào đều sẽ ngăn cản khung viên chuyến này. "Hy vọng pí sư thúc một đường an toàn." Vương Phàm thấp giọng nói một câu, đưa mắt nhìn khung viên đến trời. Một cái giáp thời gian đi qua, hắn sớm đã theo trước đây phàm tục thanh niên. Trưởng thành đến lúc này, Trúc Cơ tu sĩ. Tư chất của hắn nguyên bản không tốt, nhưng là tại Hứa Thịnh liên tục hai lần lĩnh căn ban cho giới, đã trở thành bộ lạc bên trong tốt nhất một trong mấy người, cái kém hơn nhân linh căn giận. Trinh phạt thần chỉ thế giới bên trong, rèn luyện cơ hội, tài nguyên cũng lớn đại phong giàu, vương phàm thực lực tăng lên tự nhiên cũng vượt qua tự mình hai vị sư tỷ sư huynh, tại 70 tuổi số tuổi thọ lúc, đã tiến vào Trúc Cơ kỳ, cái tuổi này, đối với tu sĩ tới nói đã coi như là sớm. Bất quá Trúc Cơ kỳ thực lực còn chưa đủ mạnh, hắn muốn trở thành trận bọn người, ít nhất còn cần trăm năm thời gian luyện. Cái thế giới này làm sao khắp nơi đều là núi khu viên tại một chỗ khen núi dừng lại hắn nhìn xem nhìn không thấy cuối ngọn núi cảm giác có chút đau đầu bình thường thế giới sơn mạch số lượng sẽ không quá nhiều nhưng là hắn chuyến này một đường thấy sơn mạch chưa từng đoạn tuyệt các loại hình thái sơn mạch cũng có ngẫu nhiên còn có thể phát giác được bảo vật khí tước lúc này hắn trong nạp giới đã đừng không ít linh vật đều sẽ trên đường đi đoạt được Phan àn thì phan àn khắp nơi nhặt Bảo cảm giác vẫn rất tốt khu viên người mục tiêu của chuyến này là tìm tới cái thế giới này hay tâm Hùng Vĩ Thanh âm ở bên thai Văg lên Đem công viên cả kinh một cái cơ linh. Khôn viên đang suy tư sau một lúc, lập tức biết mình bị yêu cầu đơn độc lên đường là vì cái gì, cái này khiến hắn nghĩ tới trong tộc tuần thú sư bồi dưỡng một loại linh thú, Tầm Bảo Thử. Chẳng lẽ ta Đường Đường bộ lạc đại tộc lão, lại muốn giống như Tầm Bảo Thử sao? Tiên tổ, ta không muốn a. Chương 271, tu sĩ số lượng gấp bội. Khôn viên trong miệng nghiệt khổ. Hắn muốn nói ta khôn viên coi như bị đánh chết, theo trên núi này nhảy đi xuống, cũng sẽ không đi. Nhưng cuối cùng nghĩ đến tiên tổ thường ngày tốt, vừa tâm cắn răng một cái giậm chân một cái liền quyết định xả thân lấy nghĩa. Cái này tiểu tử. Hứa Thịnh tại cảm giác được Khôn Viên lúc này đăm chiêu suy nghĩ về sau, không khỏi giờ khóc giờ cười, kém chút nhịn không được cho hắn cái đầu sụp đổ. Khôn Viên làm sao đi tìm Linh Nguyên Thiên Tinh không ai biết được, liền liền Hứa Thịnh cũng chỉ là đụng đại vận, chuẩn bị rất nơi này hoa 100 năm thời gian, cũng chính là 3 ngày nhiều một chút. Cái thế giới này linh nguyên thú phi thường cường đại, mà lại có chút tương đối thích hợp thuần hóa. Bất quá muốn có thể thuần hóa ra thích ứng hồn thác tiểu thế giới hoàn cảnh, tối thiểu nhất cũng muốn 4 năm đời, trước lúc này còn không biết rõ môn chết mất bao nhiêu linh nguyên thú. Linh nguyên thú bản thân có ảnh hưởng tự thân chỗ hoàn cảnh năng lực, tỉ như nói một cái khoáng mạch tại nó bên cạnh, bên trong xuất hiện phẩm chất cao quáng tài sát suất đều phải lớn hơn không ít. Ngao giống, Khuôn Viên lại lật vượt qua mấy trăm ngọn núi, rốt cục bị một đầu linh nguyên thú chặn lại. Đầu này linh nguyên thú dáng dấp cùng lão hổ không sai biệt lắm, bất quá bụng của nó lại trống, là một cái mang thai của cái. Ta không có ác ý, nhanh chóng rời đi. Khuôn Viên nhìn thấy đầu này linh nguyên thú là một cái mang thai của cái, chuẩn bị thả nó một ngựa, không phải vậy lấy thực lực của hắn bây giờ. Dù cho trước mắt đầu này quặp cái có nguyên anh trung kỳ thực lực cũng gánh không được hắn mấy lần. Cái thế giới này không thiếu có hóa thần cấp độ trở lên thực lực linh nguyên thú, bất quá cũng ở vào một ít khu vực khu vực trung tâm, cách rất xa liền có thể cảm nhận được trên người bọn họ khí tức, có thể sớm phòng ngựa. Khuôn viên trước đó đã gặp được ba đầu, cũng bị hắn tránh đi. Trước mắt đầu này quặp cái hắn không có để ở trong lòng, dù sao thực lực với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, lại không nghĩ rằng tự mình không có tìm tới cửa, đối phương lại là chủ động tìm tới Linh nguyên thú trí tuệ rất thấp, linh nguyên thế giới tại giao phó bọn chúng cường đại thiên phú đồng thời cũng tức đoạt trí tuệ của bọn nó, bọn chúng cùng dã thú không có bao nhiêu lớn khác nhau, cho nên lúc này đầu này linh nguyên thú căn bản không cách nào giao lưu. Khuynh viên nhìn xem đối phương không nhượng bộ chút nào thân hình liền biết rõ trận này chuyện kết cục, thở dài về sau, tại đối phương nhào lên trước một giây, tế gia nộ giao phương thiên kích. Theo phù một tiếng vang lên, đầy trời mưa máu rơi xuống, vốn đang nghe răng trợn mắt linh nguyên thú liền biến thành hai đoạn. Cần gì chứ? Khuynh viên nhìn phía dưới sắc hổ, sau đó liền rời đi nơi này bất quá thời gian uống cạn trung trà, trên trời một đạo thân ảnh quen thuộc từ đằng xa bay trở về, Khôn Viên lại lộn nói mà trở lại. Tiên tổ để cho ta tìm kiếm phương thế giới này hải tâm, đầu này linh nguyên thú xuất hiện không hợp với lẽ thường, trên người của nó sẽ có hay không có nhiều manh mối. Khôn Viên vừa nghĩ, một bên lần theo khí tức tìm kiếm được linh nguyên thú xào huyễn. Sau một lát, ngao giống, giống, náo nha nháo nhác khắp nơi, Khôn Viên chật vật từ bên trong chạy ra. Ai có thể nghĩ tới, cái mới nhìn qua kia chủi lủi trong sơn động vậy mà có khác động thiên. Tại lối đi kia về sau, một cái không gian thật lớn tồn tại phía sau, giống như là hắn từ nhỏ thế giới bên trong bước ra đi ra ngoài thế giới, hoàn toàn là mặt khác một mảnh thiên địa. Kia phiến thiên địa bên trong, sinh hoạt loại này hổ hình linh nguyên thú tính ra hàng trăm, mặt khác vẫn tồn tại đại lượng đánh loại hình khác linh nguyên thú làm thức ăn của bọn họ. Linh nguyên thú là ăn tạp tính động vật, đã có thể thông qua khoáng thạch cùng linh khí sinh tồn, cũng có thể thông qua huyết nục bổ sung tự mình năng lượng tiêu hao. Hứa Thịnh ánh mắt cũng thông qua không viên nhìn thấy phía sau toàn cảnh. Có chút ý tứ, xem ra nhường hắn tới là chính xác. Khuên Viên tìm kiếm được cái này, một cái hồ hình linh nguyên thú thế giới. Rõ ràng là cái này phương thiên địa chỗ khác thượng, dạng này tồn tại cùng loại tu sĩ bên trong động thiên phúc địa. Phải biết, hồn thác thế giới đến bây giờ còn không có sinh ra động thiên phúc địa khả năng, động thiên phúc địa bình thường đều là tiên gia tu luyện chẳng chỗ, là cực kỳ cao cấp tu luyện chẳng chỗ. Bên kia công viên đang không ngừng tìm đòi, bên này hồn thác nhân tộc cũng tại giận dẫn, dẫn đầu phía dưới không ngừng tìm kiếm lấy mảnh thế giới này tài nguyên. Linh nguyên thế giới rất đặc sản các loại chân quý khoáng thạch, nhưng khoáng thạch bên ngoài, linh dược sản xuất cũng so đồng dạng thế giới nhiều rất nhiều, cho đối với luyện đan sư cùng luyện khí sư tới nói, Cái thế giới này quả thực là thiên đường, là mộng ngủ để cầu thiên địa. Cho dù là gần đây trầm định duyên mẫn lúc này trong mắt cũng lộ ra mấy rõ ràng hiện ra, quý họa thì càng không cần nói, thỉnh thoảng liền có thể chuyển đến hô to gọi nhỏ thanh âm. Quý họa trong tay nắm giữ ngũ phẩm luyện đan thuật, đã nhiều năm như vậy, nàng sớm đã có thể luyện chế ra kim đan cấp độ đang dược, thậm chí còn đặc biệt vì trận luyện chế ra mấy cái đối nguyên anh kỳ cũng rất có giúp ích đang dương dược, lúc ấy vì luyện chế ra cái này mấy quả đan dược nàng thế nhưng là hao phí đại lượng tập lực, thậm chí kéo chậm tự mình tốc độ tu luyện. Cũng chính là nàng là bị hứa thị trọng điểm bổ dưỡng. Nếu là đổi lại là những cái kia phổ thông thế giới bên trong, nàng dạng này làm loạn đoán trường rất khó tiến dài đến nguyên anh kỳ. Duyên Mẫn cũng đã có thể luyện chế đứng đầu nhất pháp khí, cũng tức mang ý nghĩa trong bộ lạc Kim Đan tu sĩ đều có thể từ hắn đến cung ứng. bất quá tu sĩ bản mệnh pháp bảo bình thường đều là tự mình luyện chế, sẽ chỉ ở năng lực chính mình không đủ muốn vượt cấp luyện chế lúc lại tìm luyện khí sư trợ giúp, cho nên Duyên Mẫn hiện tại còn không tính bậc dịu, có thể mời được hắn người luyện khí cũng ít lại càng ít. Luyện đan sư cùng luyện khí sư nhóm đang tiến hành các loại vật liệu thu thập, cái khác tu sĩ cùng đám võ giả liền bắt đầu một đường quanh ngang. Có người chuyên môn ra ngoài tìm hiểu qua tình huống, đem Linh Nguyên Thu thực lực phân bố tại trên bản đồ đánh dấu ra, sau đó tuyển định tuyến đường liền bắt đầu tiến lên. Đổi lại là dạ hiểm thế giới như thế thế giới, hành động như vậy đã sớm sẽ làm cho tất cả dạ hiểm liên hợp lại, nhưng là Linh Nguyên Thu không có trí tuệ, lẫn nhau ở giữa càng là tồn tại quan hệ tu địch, cho nên hồn thác bộ lạc tương đương với từng cái đánh tan, toàn bộ quá trình cũng còn nhẹ lỏng. Bất quá lấy được hương hỏa lại không bằng tại thần chỉ thế giới bên trong. Thân chỉ thế giới bên trong phạm tục chủng tộc số lượng quá nhiều, mặc dù một cái cung cấp hương hỏa số lượng rất ít, nhưng tập trung lại cho hứa thịnh cung cấp hơn 100 triệu hương hỏa. Linh nguyên thế giới linh nguyên thú mặc dù nhiều, nhưng là tiêu diệt độ khó cao hơn nhiều, ngược lại không có thần chỉ thế giới lấy được hương hỏa nhiều. Nhưng là muốn đánh hương hỏa cũng là không được, hương hỏa là thế giới hải bản nguyên cho ban thượng, nó là nhìn học sinh trưởng thành cho trợ giúp, gia tốc trưởng thành, nếu như muốn khai thác soát điểm thức hành vi, sẽ chỉ làm ban thưởng biết biết. Chỉ chớp mắt, 10 năm trôi qua. 10 năm này quá trình bên trong, linh thú bị tiêu diệt gần như đầu. Thư Thịnh cũng bởi vậy thu được 1 tỷ hương hỏa. Tăng thêm nguyên bản còn lại, hiện tại hương hỏa có 2 tỷ. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng cho Quý Họa duyên lẫn, Vương Phàm 3 người cũng đổi nhân linh căn, tổng cộng hao phí 6000 vạn. Ngoại trừ hư linh căn bên ngoài, lại đem còn lại tất cả hương hỏa cũng hối đoái thành hư linh căn cùng phàm linh căn. Phàm linh căn không còn là cao nhất cấp bậc 50 vạn hương hỏa, mà là mỗi 10 vạn một cái bậc thang, tổng cộng đổi 11 cái giai lần phàm linh căn, hao phí 1 tỷ hương hỏa. Cuối cùng hối đoái ra phàm linh số lượng là 1024. Hư linh căn thì đều là thấp nhất cấp bậc 150 vạn, đổi 676. Hai loại này cộng lại là 1007. Nay 1007 linh căn cũng không tiếp tục chậm rãi ban cho mà là từ hứa thị tìm kiếm những cái kia thích hợp người tu luyện, tại bọn hắn không biết đến thời điểm ban cho xuống dưới. Cho dù là giận cũng không biết do những này có được linh căn người, vốn là không có tu luyện tư cách, chỉ là kinh ngạc gần nhất trong bộ lạc linh căn người xuất hiện số lượng đỗng nhiên trên phạm vi lớn tăng lên. Cho rằng đây là một cái đại bạo phát thời đại. Chỉ cần 100 năm, nay 1000 bát linh cái liền sẽ hiện ra uy lực Trong đó sẽ xuất hiện đại lượng trúc cơ kỳ cùng luyện khí hậu kỳ, đối tu sĩ lực lượng là một cái trên phạm vi lớn bổ sung. Võ giả thực lực bây giờ tăng lên cực kỳ cấp tốc, không áp dụng dạng này biện pháp, tu sĩ cùng võ giả ở giữa lực lượng không cách nào cân bằng. Về phần tại sao không đem hương hỏa tích lũy bắt đầu hối đoái thanh vi đạo thể? Bởi vì thanh vi đạo thể hối đoái giá tiền là 3000 nức, tăng phúc trọn vẹn 300 lần. So cửu trọng chiến thể đệ nhị trọng cùng đệ nhất trọng ở giữa tăng lên còn khoa trương. 3000 nức hương hỏa, thật sự là quá khó khăn, mặc dù so sánh cửu trọng chiến thể 1 vạn 2000 nức cũng không tính là gì. Nhưng là hứa thịnh hiện nay là không cách nào tích lũy đủ. Cho nên chỉ có thể trước giải rác hối đoái Linh Căn. Liên 3 ba tuổi tiểu Hải cũng biết rõ, lại bán không có bán buôn có lời. Người bình thường cũng không biết mình là được ban cho cho Linh Căn, nhưng là quý hoạ, duyên mẫn, vương phẳng ba người cũng biết rõ, cho nên tại cảm nhận được tư chất của mình sau khi tăng lên đối quỷ dạp dưới đất. Dù cho trong lòng biết không thể quang ủy lại tiên tổ, nhưng đã đến tiên tổ, trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chờ mong. Liên liên giận cũng không thể phòng ngừa Giống như là tư chất tăng lên loại này đồ vật, chỉ dựa vào chính bọn hắn căn bản không có tăng lên biện pháp, khi đó do so Đăng Thiên còn muốn trật vật sự tình, chỉ có tiên tổ có năng lực như vậy. Bất quá bởi vì lúc trước cũng chưa từng xuất hiện trên phạm vi lớn ban cho linh căn tình huống, cho nên nhận tại biết rõ bọn hắn ba người được ban cho cho linh căn sau cũng không nghĩ nhiều, bất quá trong bộ lạc hiện tại đồng thời có 4 cái nhân linh căn người sở hữu, cũng mang ý nghĩa bộ lạc cực độ cường đại, tại tương lai không xa thực lực liền sẽ tiến bộ trên diện rộng. Linh nguyên thế giới không biết rõ phải bao lâu khả năng giải quyết xong, diện tích của nó cực kỳ rộng lớn. Hiện tại nhiều lắm là cũng chỉ đi một phần 10 diện tích Muốn đem toàn bộ thế giới cũng trinh phạt xuống tới Còn cần 90 năm thời gian Hồn thác bộ lạc chưa bao giờ tại một cái thế giới Dừng lại lâu như vậy thời gian Dẫn lúc này cũng không biết rõ tiên tổ đằng sau sẽ làm ra Cái gì an bài Sư phụ ngươi có tin tức sao Dẫn cho hiên giật truyền âm Cái sau đang mang theo bộ lạc võ giả từ bên ngoài trở về Tuyên tranh mang theo mặt khác 5 vạn khí hải cảnh võ giả Tại một phương hướng khác Không có tin tức, cái này cũng 3 năm Trong lòng ta có chút bất an. Hiên giật thở dài một hơi Trước đó cơ hồ cách mỗi mấy tháng nửa năm sư phụ liền sẽ cùng bọn hắn liên hệ một lần, chưa từng có ngoại lệ, bọn hắn cái biết rõ sư phụ bên kia tình huống còn không tệ, một người đi đến phi thường mặt phía bắc vị trí, thấy được rất đúng kỳ lạ linh nguyên thú. Nhưng là từ 3 năm trước đây bắt đầu, đây hết thể cũng biến hóa, bọn hắn một mực không có thu được hung nguyên gửi tới tin tức. Hắn hiện tại vẫn còn an toàn tình trạng, hắn là có được đại khí vận người, sẽ không dễ dàng như vậy lâm vào tử cảnh. Dẫn trấn an một câu. Chương 272: Bảo hộ giới thú, năm vạn bản nguyên. 10 năm về sau lại 10 năm Hồn Thác nhân tộc đi vào Linh Nguyên Thế Giới đã là 20 năm thời gian. Cái này trong 20 năm, trong bộ lạc xuất hiện đại lượng khí hải cảnh võ giả. Cựu trọng chiến thể đệ nhị trọng hiệu quả chính là nhường đèn luyện người, tại 18 tuổi thời điểm tự nhiên mà vậy trở thành khí hải cảnh võ giả, trong đan điền xuất hiện khí toàn liền đơn giản như là dài cao đến 1,7m. Hiện tại Hồn Thác bộ lạc hàng năm ra đời nhân khẩu vượt qua 20 vạn. Nói cách khác, liên tục 3 năm, Hồn Thác bộ lạc đã xuất hiện vượt qua 60 vạn khí hải cảnh võ giả. Nhưng khác biệt chính là, những người này cũng thiếu khuyết lực lượng, chỉ có lực lượng không có tâm cảnh. Vì tiện đem bọn hắn cũng phái ra tiến hành trừng phạt, bất quá nhường bọn hắn bạch bạch đưa xong sinh mệnh. Cho nên theo mấy năm trước bắt đầu, đã là khai thác tự nguyện phương thức, đồng thời còn muốn trải qua mấy năm rèn luyện. Phần lớn người vẫn là ưa thích cuộc sống yên tĩnh, nhất là nữ tính võ giả, đánh giết ý nguyện không có nam tính mãnh liệt như vậy, tổng hợp xuống tới, cuối cùng lựa chọn sát suất liền một phần 10 cũng chưa tới, chỉ có 5 vạn tân tân khí hải cảnh võ giả bị sắp xếp trong đội ngũ. Tổng cộng cộng lại là 14 vạn số lượng. Ban đầu 9 vạn khí hải cảnh võ giả, có gần 1000 người tại đoạn này thời gian tiến vào võ soái cảnh giới, hơn 10 người trở thành võ anh cũng áp dụng linh nguyên thú vì mình võ hồn phát triển cực kỳ không tệ, mặc dù chính diện chiến lược không có trước đó những cái kia võ hồn mạnh, nhưng là hiệu quả trên hơi xuất sắc. Công viên mất đi tin tức cũng 13 năm. Cái này 13 năm bên trong, hiên giật tại 8 năm trước liền không nhịn được tiến đến tìm kiếm công viên, nhưng cuối cùng lại là mang theo từng đống vết thương trở về, trên đường gặp cường đại linh nguyên thú, nếu không phải hứa thịnh cuối cùng dọa đi kêu hóa thần kỳ linh nguyên thú, hắn hiện tại đã sớm biến thành một đống lớn vân. Dận cũng ra ngoài tìm kiếm qua, lấy thực lực của hắn, hành sự cẩn thận phía dưới không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng là cũng không có thu hoạch Hắn bỏ ra 3 năm thời gian đem toàn bộ linh nguyên thế giới cơ bản tìm một vòng cũng không có phát hiện khuôn viên chỗ hứa thị ngược lại là biết rõ công viên hiện tại tình huống nhưng tựa như trước tiên nghĩ hắn sẽ không bất cứ chuyện gì cũng nói với mình con nhân dân bọn hắn có tự mình nhân sinh bọn hắn làm ra bất luận cái gì lựa chọn đều là bọn hắn suy tư về sau quyết định thiên địa thanh t tính các loại sữa màu trắng khí tức tại nổi lơ lửng nơi xa có một tòa cực cao ngọn núi không nhìn thấy đỉnh có cường hành khí tức chiếm cư trong đó tựa hồ là hóa thần phía trên cảnh giới khu viên cẩn thận đợi tại chỗ này địa vực Từ trước đến nay đến nơi đây đã có hơn nửa năm, hắn một mực không dám bại lộ tự mình phi tức. Không khác, cái này phương thiên địa bên trong so với hắn cường đại linh nguyên thú không phải số ít, mỗi một cái cũng có lãnh địa của mình, bình thường sẽ không bất ra, nhưng cũng có chút ưa thích bay khắp nơi lướt, chỉ cần là thực lực không bằng nó, đều sẽ bị xem như con mồi. Xem ra linh nguyên thiên tinh thật đúng là khả năng cùng cái này có quan hệ. Hứa Thịnh Nghiên lặng nhìn chăm chú vào khung viên hành động, 13 năm trước đây, tại thông qua cái kia hổ hình linh nguyên thú tìm tới kia phiến tràn đầy hồ hình linh nguyên thú thế giới về sau, Khôn Viên tìm hiểu nguồn gốc một mực xuyên qua mười mấy phiến khu vực, đều là tương tự thế giới. Những thế giới này đều là linh nguyên giới bản thân tạo ra giới bên trong giới, từ bên ngoài căn bản không phát hiện được, cho dù là lấy hứa thịnh cấp độ cũng không thể nào thấy được những này thế giới trong thế giới, trừ phi hắn đến bán thánh cấp độ lại cẩn thận tiếp xúc, còn có mấy phần khả năng. Nhưng hắn cảm thán, không hổ là kim sắc khí vận người sở hữu, tùy tiện trên đường đi tới đi tới, liền gặp được đầu mối, người khác vẽ mấy trăm năm khả năng cũng không thu hoạch được gì, hắn chỉ cần mấy năm thời gian. Nhưng tương tự, Khôn Viên cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Những này thế giới trong thế giới bên trong cũng sinh hoạt đại lượng cường đại linh nguyên thú, nếu như không phải Khương Viên kinh nghiệm phong phú, sớm mấy năm liền mất mạng bởi thú. Khương Viên hiện nay chỗ cái thế giới này cấp độ đã đủ mạnh, liền hóa thần phía trên linh nguyên thú cũng tồn tại. Theo hứa thịnh phán đoán, nếu như linh nguyên tiên tinh thật tồn tại cái này thế giới trong thế giới bên trong, như vậy lúc này cái thế giới này đại khái dẫn đầu chính là cái cuối cùng. Quả nhiên, là nửa năm sau không Viên đến nơi nào đó vị trí về sau, một mực tại yên lặng xét Khương Viên đột nhiên kích động lên. Hắn cảm thấy, là linh nguyên thiên tinh phi tức. Hắn đôi trong mắt lực lượng pháp tắt trong nháy mắt bắt đầu hội tụ sau đó khắp nơi mảnh này thế giới trong thế giới bên trong một khoảng bóngng ánh sáng long lanh tinh thể xuất hiện rốt cuộc tìm được người hứa Thịnh tâm tình vô cùng kích động nếu như xem như trước đó tìm kiếm linh nguyên thế giới thời gian toàn bộ quá trình tốn thời gian 30 năm cái này 30 năm bên trong hắn không giờ khắc nào không tại chờ mong giờ khắc này đến chờ đợi thời gian phi thường dày vò từng có lần này trải qua về sau hắn đoán chừng phần lớn người cũng sẽ không cân nhắc nhiệm vụ này dù sao quá cha tới người linhuyên thiên tinh tại bị hứa Thịnh nhìn chăm chú đến một nháy mắt Cái thế giới này hoàn cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Phong bạo, địa chấn, núi lửa bộc phát. Linh nguyên thế giới ý thức đã sớm tiêu vong, mắt hạ không được là nó bản năng làm cho cả thế giới lên phản ứng. Trước hết nhất gặp nạn chính là linh nguyên thú nhóm, rất nhiều sinh hoạt tại hai nạn phụ cận linh nguyên thú nhóm căn bản liền chạy trốn cơ hội cũng không có liền cắt đuổi trở về với các bụi. Hồn thác nhân tộc bên này, từ hứa thịnh trước tiên hạ xuống tiên dụ nhường bọn hắn trở lại tiểu thế giới. Linh nguyên thế giới biến hóa không ảnh hưởng tới tiểu thế giới, cho nên chỉ cần đi vào tiểu thế giới, hồn hắc nhân tộc chính là an toàn. Bất quá cái này cần thời gian, tại hồn thác nhân tộc rút lui quá trình bên trong, bạo động linh nguyên thú đối hồn thác bộ lạc tạo thành xung kích, trọn vẹn mấy ngàn người chết tại cái này bạo động bên trong, đơn giản nhường hứa thịnh đau lòng nhỏ máu. Cái này mấy ngàn người bên trong, đại bộ phận đều là 20 tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi, còn chưa kịp kiến thức càng lớn thế giới, sinh mệnh liền đình chỉ tại thời khắc này. Nhưng nếu là nói câu lanh huyết, mấy ngàn người thương vong đối với hiện tại hồn thác nhân tộc tới nói đã tính toán không lên cái gì, liền bị thương ngoài da cũng không tính là, nhiều năm như vậy bỏ mình tại trinh phạt quá trình bên trong nhân số cũng vượt xa cái số này. Khôn Viên cũng ẩn ẩn cảm nhận được thế giới biến hóa, nhưng là hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đến hắn thực lực này, đã biết do nếu như không phải mình chạm tới cái gì đặc tu địa phương, căn bản sẽ không làm cho to như vậy một cái thế giới sinh ra phản ứng. Tự nhiên mà vậy hắn liền nghĩ tới Hứa Thịnh nói tới Hạch Tâm. Ta rốt cục đã tìm đúng sao? Khuôn Viên khắp khuôn mặt là kích động, ly khai bộ tộc nhiều năm như vậy, hắn đã chịu đủ nhiều cô tịch, nếu như không phải trong lòng có một thanh âm một mực tại nhắc nhở hắn, chính hắn cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Không có mục đích một mực cưỡng ép, là cực kỳ khủng bố lực Tiên tổ còn không có hạ xuống bất luận cái gì thiên dụ, cho nên cung viên cũng không có dừng lại động tác của mình, còn tại hướng tự chọn phương hướng tiến đến. Mà ở trong mắt Hứa Thịnh, cung viên mặc dù không phải thẳng tắp hướng đi Linh Nguyên Tiên Tinh phương hướng, có cái gì sẽ chết đi, thậm chí chuyển hướng, nhưng là tại chỉnh thể trên xem, hắn vẫn như cũng là lấy một loại kiên định tốc độ đến gần Linh Nguyên Tiên Tinh. Không có mơ khắc, khí vận tác dụng ở trước mặt hắn hiện ra như thế rõ ràng, hắn tin tưởng nếu như đổi lại cung viên bên ngoài bất luận cái gì một người, cho dù là tử sắc khí vận tiên tranh, lại tới đây vẫn như cũng sẽ không xuất hiện dạng này tình huống. Giống Trong thiên động địa tiếng thú gào chuyển đến, hóa thân chi thần linh nguyên thú phát hiện khuôn Viên tới gần, đèn lồng lớn con ngươi lạnh lùng chuyển hướng phương hướng của hắn. Giờ khắc này, Khương Viên cảm giác toàn thân mình huyết dịch cũng đọc lại, trái tim đều quên ngậy lên. Loại kia kinh khủng khí tức mang tới là thật sâu cảm giác bất lực, hắn biết rõ tại dạng này cự thú trước mặt, hắn không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là một giây, một cô ấm áp khí tức bao khóa hắn, hắn sững sờ quay đầu nhìn xuống, phát hiện gần như vô biên vô tận lam sắc quang hoa rơi xuống. Hắn lập tức nhận ra, đây là tiên tổ xuất thủ. Trái tim lần nữa mạnh mẽ nhảy lên. Quông Biên chưa bao giờ cảm thụ qua tự mình như thế cường đại hơn, tựa hồ sau lưng của mình có cả một cái thế giới năng lượng tại thôi động. Hứa Thịnh biểu lộ không hề bận tâm, ngay tại vừa rồi, hắn một ngụm hết giận hao 5 vạn điểm bản nguyên. Cái này 5 vạn điểm bản nguyên hắn không có chút nào phân chia, toàn bộ dùng để bảo hộ Quông Viên. Cỗ này lực lượng cường đại không cách nào trợ giúp Quông Viên vượt qua gần 3 cái đại cảnh giới đánh bại đầu kia kinh khủng linh nguyên thú, nhưng lại đủ để bảo hộ hắn chống nổi cái sau công kích. Chỉ cần có thể vượt qua đầu này, bảo hộ giới thú đụng chạm lấy linh nguyên thiên tinh, nhường linh nguyên thiên tinh dính chính trên khí tức. Như vậy Hứa Thịnh liền có thể coi đây là trung tâm phóng xuất ra lực lượng của mình. Đến lúc đó, Linh Nguyên Tiên Tinh liền triệt để rơi vào hắn trong tay. Khuông Viên lập tức minh bạch tự mình phải nên làm như thế nào. Trong chốc lát, hắn trong mắt tất cả cảm xúc đều biến mất không thấy, duy nhất tồn tại chính là kiên định, nhất định phải tiếp xúc đến viên kia Huyết Tâm. Bảo hộ giới thu không ngừng phóng xuất ra Hủy Thiên Diệt Địa công kích muốn ngăn cản khuôn Viên tiếp cận, nhưng đại bộ phận cũng bị Khuông Viên tránh thoát, ngẫu nhiên có chút công kích thành công đánh trúng hắn, cũng bị Hứa Thịnh phóng ra phòng hộ cho triệt tiêu. Bản nguyên lực lượng cũng là có hạ Khung viên có thể cảm nhận được bên cạnh mình làm sắc quang hoa càng ngày càng yếu kém, động tác của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Linh nguyên Thiên tinh gần tại chết trước. Bảo hộ giới thú cũng cảm nhận được nguy hiểm tiền đến, công kích trở nên điên cuồng, nhưng là không, dùng, khung viên so với hắn còn muốn điên cuồng. Rốt cục, tại trăm ngàn lần tránh né cùng trong động trạng, nương theo lấy bảo hộ giới thú không cam lòng vẫn nộ tiếng giống, hắn đưa tay phải ra, động trạng a tử trước mắt như núi lớn đồng dạng linh nguyên Thiên tinh bên trên. Giống như giọt nước đồng dạng âm. Vô tận quang hoa lấy khung viên đầu ngón tay làm cơ sở điểm, lấy khó mà hình dung tốc độ khuyết tán ra. Chiếu sáng toàn bộ Linh Nguyên Tiên Tinh. Phía trên vòng trời, thuộc về Hứa Thịnh lực lượng điên cuồng dốc vào, Linh Nguyên Tiên Tinh bên trong có một cỗ sao động đang tiến hành chống cự, nó có thể cảm nhận được tương lai vận mệnh, kiên lực muốn đối kháng. Nhưng là nó đã không có ý thức, Hứa Thịnh cấp độ này lực lượng đã không phải là nó đủ khả năng đối kháng. Và anh, Linh Nguyên thế giới bên trong Linh Nguyên thú trong thai cũng xuất hiện thanh âm điếc thai nhức óc, một mảnh khắc thiên địa bên trong hồn thắc nhân tộc cũng nghe đến kia âm thanh to lớn vang động. Không có người nào biết rõ xảy ra chuyện gì. Có thể tiếp xuống, tại bọn chúng trước mắt liền xuất hiện một cái rung động chấn cảnh. Một cái tre khuất bầu trời bàn tay lớn từ trên trời màn bên ngoài rồi đến, ở cái thế giới này trung ương nhẹ nhàng một lấy, một quả tản ra vô tận quang mang như là núi đồng dạng lớn bảo thạch liền bị bắt ra. Biển lớn kinh đảo, dãy núi sụp đổ, thiên địa bắt đầu tiêu vong. Chương 273, 9 quả linh nguyên tiên tinh. Nhìn xem lòng bàn tay linh nguyên tiên tinh, hứa thịnh lộ ra nụ cười mừng rỡ. 1500 học phần tới tay. Lần trước tín ngưỡng kết tinh nhiệm vụ, hao tốn 50 năm, cuối cùng được đến ngọc tùy nũ cùng 700 học phần, hiện tại chỉ phí phí hết một nửa thời gian, lại thu được gấp bội thu nhập. Huân mấu chốt chính là hứa thị nghiệm chứng ý nghị của mình, có được đại khí vận con dân, tại dạng này nhiệm vụ bên trong chiếm cư ưu thế cực lớn. Kim sắc khí vận con dân cho dù ở bán thánh trong tay cũng được cho thừa thớt, bất quá bọn hắn mặc dù có dạng này con dân, nhưng là 1500 học phần dạng này ban thưởng sớm đã xem không lên. Linh nguyên tiên tinh bị hứa thịnh tu lại, lập tức trước mắt hắn linh nguyên thế giới cung cấp tốc tốc đổ, chỉ là rất ngắn thời gian, liền giống như một cái vỡ vụn mộng ảo bóng bóng, ở trước mắt đột nhiên mà qua. Bảo hộ giới thú vẫn là thật phiền toái. Bất quá cái này nên tính là tương đối mạnh. Không phải vậy, mỗi lần nhiều như vậy bản nguyên tiêu hao ta cũng không chịu được nổi. Hứa Thịnh tự nói lấy bắt đầu từ nơi này ly khai. Một cái linh nguyên thế giới bị gặp, đằng sau còn có ngàn ngàn vạn vạn cái linh nguyên thế giới trở lấy hắn đi gặp phải. Hứa Thịnh lấy tự mình bảo trì lực lượng tình huống dưới tốc độ lớn nhất tại Vô Tận Quy Khư phía ngoài nhất khu vực tuần hành, tìm kiếm những cái kia có linh nguyên thế giới địa phương. Trường học trang web chính thức phía trên không biết rõ có hay không xuất hiện tin tức. Hứa Thịnh câu thông cổ tay vòng, dùng ý thức cường đại trên trang web chính thức đảo qua, tại Vô Tận Quy Khư bên trong trang web chính thức là thuần ý thức trận hải có thể tiếp thụ lấy lượng lớn tin tức, các học sinh thượng chuyển tư liệu thời điểm trực tiếp quán thâu tin tức chạy, giống như là hứa thịnh trước đó cũng phát biểu tự mình một chút quan điểm, tỉ như ứng đối thần chỉ thế giới lúc có cái gì tương đối tốt làm phép. Đều là hơn 100 năm đến, kỳ trước các học sinh để dành tới tin tức, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều không dùng chỗ, nhưng là ngẫu nhiên cũng có thể gặp được một chút tương đối có giá trị, tối thiểu nhất những cái kia thưởng thức có thể theo phía trên tra được. Linh nguyên thế giới không có quá nhiều người nghiên cứu, bởi vì nó tồn tại không có bất luận cái gì quy luật, tại toàn bộ vô tận quy khư bên trong khắp nơi phiêu dãng. Thực lực hơi mạnh một điểm người cũng sẽ không để ý cái này cấp bậc thế giới, cũng liền tạo thành Hứa Thịnh bỏ ra đại lượng thời gian mới cuối cùng tìm được 3 cố tin tức chạy. Cái này 3 cố tin tức chạy bên trong 2 cố là liên quan tới linh nguyên thú, nói là thế nào cái giá thấp nhất tiêu diệt linh nguyên thú. Hứa Thịnh dùng không lên, bởi vì lấy hiện tại hồn thác nhân tộc thực lực, gặp được linh nguyên thú có thể trực tiếp săn bằng. Mà lại hiên giật cùng tiền tranh hai người chiến pháp cũng tập luyện vô cùng tốt, có thể dùng cái giá thấp nhất sáng tạo ra thu hoạch lớn nhất, đã không cần hắn để điểm quá nhiều. Chỉ có cuối cùng một cố tin tức chạy bên trong có chỉ tốt ở bề ngoài tin tức. Nói là linh nguyên thế giới chỗ khu vực, thế giới khác đều sẽ tương đối cằn cỗi. Nơi này chỉ cằn cỗi không phải cái này khu vực mức năng lượng thấp, mà là cái này khu vực bản thân mức năng lượng là bình thường, nhưng là bởi vì linh nguyên thế giới tồn tại, những cái khác thế giới không chiếm được sung túc năng lượng, từ đó trở nên yếu ớt, dù sao linh nguyên thế giới bên trong sản xuất tài nguyên là cực kỳ tiêu hao năng lượng đổ vật. Đầu này tin tức chạy chân thực tính cũng không có vấn đề, bất quá dễ dàng như vậy phát hiện ra thủ, cho dù có cũng không tới Hứa Thịnh có chút bất đắc dĩ, thật vất vả tìm tới một cái hữu dụng chính tin tức lại là dùng không lên. Sau đó thời gian hắn vẫn là dựa theo trước đó tiết tấu tiến hành tìm kiếm linh nguyên thế giới, bất quá sẽ cố ý chú ý chung quanh có hay không tương đối đặc thù khu vực, nếu như một khi phát hiện hắn đều sẽ lập tức ngang nhiên song qua. Hắn cũng sẽ nặc danh tại diễn đàn trên công bố thông mời, tiến hành một chút tư liệu thu hoạch, bản mệnh hắn là tuyệt sẽ không lộ ra đi, mặc dù tạm thời còn không có gì nguy hiểm tiến đến dấu hiệu, nhưng là phòng ngừa chủ đáo, hắn cũng không muốn các loại dị tộc thật đến trước chân, sau đó một trường đem tự mình chụp chết, mới tại trước khi chết một cái kịp phản ứng. Chỉ chớp mắt 3 năm qua đi. 3 năm này thời gian Thở thính tại Vô Tận Quy Khư bên trong đi tới một nhỏ đoạn cự ly, ước chừng tương đương với địa cầu cùng mặt trời ở giữa cự ly cùng toàn bộ hệ ngân hà lẫn nhau so sánh, liền 2 cũng chưa tới pháp tắc lĩnh ngộ độ, tốc độ di chuyển quá chậm. Nếu như là những cái kia linh độ cùng tốc độ có quan hệ pháp tắc người, tốc độ đi tới khẳng định nhanh hơn hắn nhiều, cái này cũng kiên định hắn tại đem phòng hộ pháp tắc tu đến 100% về sau, nếu như có thể lĩnh ngộ đầu thứ hai pháp tắc, nhất định phải lựa chọn tốc độ loại. Công kích phương diện hắn không cần, hồn thác nhân tộc tiến công tính đã đầy đủ mạnh, hắn chỉ cần tại bọn hắn chiến đấu thời điểm tại phía sau cho trợ giúp phía trước cái kia tựa như là linh nguyên thế giới. Hứa Thịnh giống như thường ngày đồng dạng tản mát ra ý thức của mình, nhưng rất nhanh tại lúc đến 245 độ thời điểm, nhìn thấy bên kia có một chút khu vực tình huống không quá như thường, có chút cùng loại trước đó gặp phải linh nguyên thế giới. Cái này khiến hắn lập tức tăng lên lực chú ý, sau đó tại lại tốn nửa tháng đuổi tới về sau, cuối cùng đạt được kết quả là khả quan. Tự mình vận khí không thể, cái này chính là linh nguyên thế giới. Tại gặp được linh nguyên thế giới một cái mắt, Hứa Thịnh đem ý thức của mình vùi đầu vào bên trong, sau đó gặp một cố cường đại lực cản. Cái này linh nguyên thế giới ý thức cũng không có tiêu vong, nhưng là hắn không có bất luận cái gì thất vọng, ngược lại cao hứng phi thường. Cái này gặp phải ý thức cũng không mạnh, nhiều lắm là cùng thần chỉ thế giới ga ý thức không sai biệt lắm, cái này tức mang ý nghĩa trong này linh nguyên thú cũng sẽ không quá mạnh. Trực tiếp đem tự mình tiểu thế giới cùng cái này linh nguyên thế giới tiến hành dung hợp. Vẫn là đồng dạng gặp chống cự, vẫn là đồng dạng cương ép tiến vào, nhưng không có bất luận cái gì ngăn cản năng lực, hồn thác nhân tộc vẫn là thành công bước lên mảnh này linh nguyên thế giới đại địa. Mảnh thế giới này so trước đó giống như yếu đi rất nhiều. Côn Viên tại dãy núi bên trong bay lướt, cuối cùng cho ra kết luận. Tại đi vào cái thế giới này trước tiên, căn bản đều không cần hứa thịnh hạ xuống tiến dụ, chính hắn liền tự động thoát ly đại quân đội, dựa theo trước đó cái chủng loại kia hình thức tiến hành tìm kiếm cái thế giới này linh nguyên tiên tinh. Hắn cũng không phải trước đây kia cái gì cũng không hiểu mao đầu tiểu tử, tại rất nhiều tuổi trẻ liền biết mình là có đại khí vận người, cái này thể hiện tại tấn giai thời điểm, cũng nên so người khác lại càng dễ một điểm. Hoặc là nói chỉ cần cùng vận khí có liên quan sự tình, hắn đều muốn thuận lợi hơn. Mặc dù không thể nói là chắc thắng, nhưng là chỉ cần có xác suất tình huống Tự mình chiến thắng xác suất liền mạnh hơn người khác. Chuyện như vậy hắn cũng từng kiêu ngạo tự mang qua, nhưng là tại trải qua rất nhiều lần bờ vực sống còn sau hắn cũng dần dần nghi thoáng, đại khí vận là đại biểu cho ưu thế không sai, nhưng là nó không phải rất trực quan thực lực, nếu như gặp phải cái nào đó nguy hiểm tự mình sinh tổn những cái xác suất là không lúc, đại khí vận cũng không hề có tác dụng. Khuôn Viên tại trước khi đi liền cùng hiên giật bọn người nói qua, tự mình tại mấy năm sau nếu như xuất hiện trước đó không liên lạc được cảm xúc không cần lo lắng, tự mình hẳn là tiến vào những cái kia thế giới trong thế giới, dù cho thật tử vong cũng không cần vì hắn bương. Mang theo tự mình kia phần một mực tại võ đạo trên đỉnh núi cao leo lên là được rồi. 5 năm thời gian nháy mắt đã qua, mà tại 4 năm trước, dẫn bọn người cũng đã đã mất đi phương viên tung tích, dựa theo hắn trước khi rời đi căn dặn, bọn hắn không có lo nghĩ, vẫn là dựa theo ổn định phương hướng đi tới, tiêu diệt cái thế giới này linh nguyên thú, bồi dưỡng trong bộ lạc hậu bối. Linh nguyên thú đại biểu cho đại lượng tài nguyên, cung cấp võ giả cùng các tu sĩ trưởng thành chất dinh dưỡng, không phải vậy chỉ lấy hồn thác nhân tộc hiện tại tài nguyên dự chứ còn chưa đủ lấy trèo nhanh chóng như vậy tiến bộ. Lần này không nghĩ tới nhanh như vậy. Xem ra lần này 1500 điểm muốn dễ dàng không ít. Hứa Thịnh trên tiên nhìn xem phía dưới thế giới trong thế giới công viên, cũng có chút ngoài ý muốn hắn lần này tiến độ. Cái trước linh nguyên thế giới hắn thế nhưng là chọn bện bỏ ra hơn 20 năm thời gian mới cuối cùng tìm tới linh nguyên thiên tình, nhưng là hiện tại thời gian bất quá mới trôi qua 5 năm, hắn đã cần đến sau cùng thế giới trong thế giới, tại hắn cảm giác được khí tức, phía trước nhiều nhất chỉ có 3 cái thế giới, căn bản liền 5 năm cũng dùng không lên. Chuyện này với hắn tới nói tự nhiên là một tin tức tốt, công viên tốc độ càng nhanh, mình có thể lấy được học phần càng nhiều. Trong lòng của hắn cũng nghĩ dựa vào cái này, Linh Nguyên Tiên Tinh góp nhặt đại lượng học phần, dạng này khi tiến vào đến Pháp Tắc Tháp về sau mới có thể đem pháp tắc của mình lĩnh lộ độ tăng lên trên diện rộng. Chưa từng có 5 năm, vẹn vẹn 2 năm rưỡi thời gian, Khung Viên liền đi tới cuối cùng Linh Nguyên Thiên Tinh chỗ thế giới trong thế giới, nơi này vẫn như cũ có một đầu bảo hộ giới thu tồn tại, bất quá đầu này bảo hộ giới thú khí tức cũng không cường đại, chỉ là hóa thần trung kỳ cấp độ. Cấp độ này đối thủ hứa thịnh chí cần cho Khung Viên hơi trợ giúp, mấy trăm điểm bản nguyên cũng đủ để làm hắn vượt qua. Cho nên tại 1 tháng về sau, Theo một con kia giả thiên cự thủ xuất hiện, cái thế giới này linh nguyên thú cũng nhìn thấy cái trước linh nguyên thế giới linh nguyên thú nhìn thấy chẳng diện. Viên thứ 2 linh nguyên thiên tinh vẹn vẹn tốn thời gian 10 năm liền thu hồi được. Tại cái này về sau, hứa thị vận khí tựa hồ một cái thay đổi tốt hơn, phía trước tiến vào quá trình bên trong không ngừng gặp được linh nguyên thế giới. Cơ hội cách mỗi 1-2 năm liền có thể gặp được một cái linh nguyên thế giới, mà không Viên phát hiện linh nguyên thiên tinh tốc độ cũng lại tiếp tục giảm bớt, theo 5 năm đến 4 năm, lại từ 4 đến 3 năm. Thậm chí có một lần Khung Viên mới vừa ly khai hồn tộc nhân tộc bất quá 3 ngày, liền một đầu chìm vào một cái thế giới trong thế giới, vận khí đó đơn giản mường nhìn Hứa Thịnh đều có chút im lặng. Ngắn ngủi 30 năm thời gian, Hứa Thịnh lại đạt được 7 viên linh nguyên thiên tinh. Hiện tại trên tay đã có chứng quả, cũng chính là tương đương với 13500 điểm học phần. Nhiều như vậy học phần nếu như lập tức trở về trường học, không sai biệt lắm có thể tại pháp tắc thấp trung tướng pháp tắc của hắn lĩnh lộ độ đề cao đến 2%, nhưng là Hứa Thịnh tạm thời còn không có trở về. Bởi vì tại hắn phía trước xuất hiện một cái đặc thù khu vực. Cố thứ 3 ba tin tức chạy bên trong nói loại kia khu vực mức năng lượng như thường. Nhưng là thế giới đều vô cùng yếu ớt tình huống. Kết hợp với lên trên đường đi gặp phải những cái kia linh nguyên thế giới, Hứa Thịnh có lý do tin tưởng, tại tự mình phía trước cách đó không xa, khả năng rất lớn liền có một cái linh nguyên thế giới quận. Nếu như gặp phải một cái linh nguyên thế giới quận, lấy khuôn viên hiện tại tình huống, hoàn toàn chính là đánh linh nguyên tiên tinh. Mười quả linh nguyên tiên tinh lấy được học phần có thể làm cho pháp tắc của mình lĩnh nộ độ tăng lên 0.5% khoảng chừng, như vậy 100 quả đâu. Nếu như còn dám nghĩ một điểm, 1000 quả đâu. Cho dù là Hứa Thịnh cũng cảm nhận được trái tim của mình phanh phanh, phanh lên. Hắn tâm kỳ thật cũng không lớn, hiện nay hắn muốn nhất đạt thành mục tiêu chính là 15% pháp tắc linh mộ độ, một khi đạt tới cấp độ này, tự mình liền có thể đổi kịp những cái kia đại nhị học sinh. Chương 274, 150.000 học phần. Hứa thịnh tại vô tận quy khư bên trong tiến lên. Rất nhanh liền đến cái này một mảnh dị thường khu vực. Theo vẻ ngoài nhìn lại, mảnh này khu vực cũng là lấm ta lấm tấm, các loại văn minh hệ thống thế giới cũng tồn tại, nhưng chỉ cần hơi quan sát phía dưới liền có thể phát hiện, những thế giới này đều có chút dị thường suy yếu. Linh nguyên thế giới hoặc là dấu rất tốt. Hóa ra chính là mảnh này khu vực đã bị người phát hiện qua. Hứa Thỉnh tại mảnh này khu vực bên trong không ngừng di động tới, so sánh toàn bộ vô tận quy khư phía ngoài nhất khu vực, lúc này nơi này chỉ là không có ý nghĩa một điểm, giống như trong biển rộng một giọt nước, nếu như không phải có xác thực tọa độ, căn bản không có khả năng tìm tới nơi này. Mảnh này khu vực mặc dù không lớn, nhưng nếu như muốn chỉnh cái tìm tòi xuống tới cũng cần mấy chục năm thời gian. Vẹn vẹn 70 năm thời gian, ta đã tìm được chín quả linh nguyên tiên tinh, cái này thu hoạch đã trên phạm vi lớn vượt qua ta trước đó dự tính. Liền định 30 năm đi. Nếu như 30 năm sau còn không thu hoạch được gì, trực tiếp rời đi nơi này trở về trường học, không còn ham chiến. Hứa thịnh rất nhanh liền làm xong quyết định, thời gian chi phí vĩnh viễn là trọng yếu nhất, bỏ mặc cái gì thời điểm đều muốn đặt ở vị thứ nhất. Linh Nguyên Thiên Tinh thu hoạch tốc độ xem ra đến bây giờ phi thường có lời, nhưng nếu như thời gian dài không có thu hoạch được liền cần từ bỏ. Cái này cùng đào quáng là đồng dạng, có khả năng trước đó vừa vận đào được duy nhất tài nguyên khoáng sản, trước 10% thời gian liền thu được 90% thu hoạch, đằng sau liền không có lời, hiện tại bỏ mặc là đang nghiệm chứng quá trình này Cái này quả mỏ có phải hay không chỉ có như thế một cái tài nguyên khoáng sản. Tại mảnh này hư hư thực thực khu vực một đợi chính là 28 năm. Toàn bộ khu vực hơn phân nửa phạm vi cũng bị Hứa Thịnh dò xét qua, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có nhìn thấy bất luận cái gì có giá trị manh mối. Đến cái này thời điểm, Hứa Thịnh dù cho lại không cam tâm, cũng không thể không thừa nhận tự mình lãng phí 28 năm. Xem ra trước đó đích thật là vận khí ta bạo phát, nào có chuyện tốt như vậy, là ta lòng tham. Hứa Thịnh lắc đầu cười khổ, rất mau đem tâm tình điều chỉnh, mặc dù còn chưa tới quyết định 30 năm thời gian, Nhưng là hắn đã không chuẩn bị sẽ tìm, trực tiếp hồi trở lại trường học, trước đem pháp tắc của mình lĩnh ngộ độ tăng lên tới 2%, xoay người, kêu gọi qua phi thuyền, hứa thịnh hướng ước định thời gian tiến đến, nhưng là hắn vừa muốn thoát ly cái này khu vực thời điểm, một loại dị dạng khí tức buộc phát đột nhiên từ nơi không xa dâng lên. Hắn đột nhiên nhìn về phía cái kia vị trí, sau đó hít sâu một hơi. Sau một khắc, trực tiếp phát tin tức nhường phi thuyền đừng tới nữa, tự mình bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới bộ phát dị dạng khí tức xuất hiện. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, hắn liền đạt tới bộ phát phụ cận. Sau đó tại hắn trong mắt liền xuất hiện một khối lại một khối khoáng thạch hư ảnh, mỗi một khối bộ dáng cũng không tương đồng, mỗi một khối cũng đại biểu cho một cái linh nguyên thế giới, nhưng cái này vẫn như cũng không tính xem như linh nguyên thế giới quần, bởi vì những này linh nguyên thế giới ở giữa còn khoảng cách lấy không ngắn tự ly. Nhưng khi đi vào cái thứ nhất linh nguyên thế giới về sau, nhìn thấy cảnh tượng lại làm cho hắn sững sở ngay tại chỗ. Tại trong tầm mắt của hắn, tại càng xa vị trí, nơi đó là một tòa to lớn từ khoáng thạch ngưng tụ ra quần bò. Đây là linh nguyên thế giới quần. Thật sự có Mấy này khu vực bên trong thật tồn tại một cái linh nguyên thế giới quần, không còn trung tâm vị trí, không còn càng xa vị trí, ngay tại tự mình tiến đến thời điểm cách đó không xa. Nếu như trước đây hắn đổi một cái phương hướng, hướng bên này tìm kiếm, có lẽ chỉ cần 2 3 năm liền đến đến nơi đây. Kém chút liền bỏ qua. Hứa Thịnh hiện tại trong lòng cũng không biết rõ nên cái gì thời điểm. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Hai câu này thơ chính là sự tình lần này tốt nhất khắc họa đi. Ngắn ngủi suy tư về sau, Hứa Thịnh từ bỏ trước mắt cái này linh nguyên thế giới trực tiếp hướng tận cùng bên trong nhất linh nguyên thế giới quần mà đi. Vô ngần hư không bên trong, mấy ngàn linh nguyên thế giới tụ tập một chỗ, bọn chúng liên tục không ngừng hấp thu toàn bộ khu vực năng lượng, bồi dưỡng lấy thế giới của mình bên trong linh tải. Cái này mấy ngàn linh nguyên thế giới, ở giữa nhất vị trí linh nguyên thế giới cực kỳ cường đại, ở bên trong hứa thị cảm nhận được tiếp cận bán thánh giai vị khí tức, nhưng chính là cuối cùng này một bước, nó cả đời này cũng không đạt được. Bởi vì tại phía ngoài nhất cái này khu vực, một khi có bán thánh cấp độ thế giới xuất hiện, sẽ bị Càn Kinh Đại học phát hành chuyên môn thanh lý nhiệm vụ. Không bao lâu liền có bán thánh cấp độ học sinh đến đây nơi này tiến hành thành trước. Lúc này cái này linh nguyên thế giới rất hiển nhiên là muốn muốn đột phá đến bán thánh bước này, nhưng là nó tồn tại ở vô tận quy khư chính là nó lớn nhất BI, dù cho nó thành công tấn cấp, cũng khó thoát bị tiêu diệt vận mệnh, coi như nó vẫn giấu kín, may mắn trở thành thánh nhân cấp độ, như thường không, dùng, địa cầu sẽ có liên tục không ngừng cường giả đến nơi này. Hứa Thịnh nhìn hắn thật lâu, tự mình cùng cái này linh nguyên thế giới tạm thời sẽ không có gặp nhau, như thế cường đại linh nguyên thế giới nếu như hắn dám đi tới tiếp xúc, kia cùng chịu chết cũng không có gì khác nhau. Nó có thể đối với mình tiến hành phản kích, câu thúc ý thức của mình, coi như nó giết mình sau tránh không được bị diệt vận mệnh, nhưng là mình chết chính là chăm chết rồi. Đương nhiên Hứa Thịnh cũng không sợ hắn, bởi vì hiện tại lẫn nhau ở giữa khoảng cách cự ly, nếu như nó thật muốn đối với mình xuất thủ, cũng đầy đủ cho Hoàng Huyền Lãng phát tin tức nhường hắn chạy tới, lấy Hoàng Huyền Lãng thực lực, giải quyết nó đoán chừng chỉ là phất tay sự tình. Nhiều như vậy linh nguyên thế giới, đã giảm bớt đi ta đi tìm thời gian, bất quá tuyệt đại bộ phận thế giới ta tạm thời cũng không thể tiến vào. Cơn muốn từng miếng từng miếng một mà ăn. Hứa Thịnh đem mấy ngàn linh nguyên thế giới tin tức cũng làm cho không sai biệt lắm, đem thực lực vượt qua tự mình cũng bài trừ bên ngoài. Đi qua 30 năm, nếu như nói ai là thoải mái nhất, cái kia hẳn là số công viên. Tìm kiếm linh nguyên thiên tinh quá trình chính là trực diện nguy hiểm quá trình, rất nhiều lần hắn cũng bị những cái kia cường đại linh nguyên thú cho để mắt tới, cơ hồ đều là cựu tử nhất sinh. Nếu như không phải Hứa Thịnh tại mấu chốt thời điểm một lần lại một lần xuất thủ, có 100 cái công viên đều không đủ chết. Bất quá nguy hiểm cũng nương theo lấy thu hoạch, tại sinh cùng tử lịch luyện bên trong, thực lực của hắn tiến bộ cực nhanh. Hiện tại đã cách Võ Linh Đại Viên mãn không xa. Một khi đến Võ Linh Đại Viên mãn, thực lực của hắn sẽ ở vào Nguyên Anh trung kỳ đến Nguyên Anh hậu kỳ ở giữa, đồng thời theo cảm ngộ làm sâu sắc, triệt để có được Nguyên Anh hậu kỳ chiến lực. Mà khi đột phá Võ Linh trở thành Võ Vương về sau, linh thể đem ngưng là Vua Chi Mũ miệng, chiến lực lại không yếu tại cùng cảnh giới hóa thần sơ kỳ mảy may. Cũng liền từ nơi này cảnh giới bắt đầu, võ giả cùng cảnh giới thực lực từ trước đến nay tu sĩ ngang bằng. Ngoại trừ Khung Viên bên ngoài, Giả Tu Vi cũng lần nữa đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Cái khác 6 người tu vi cũng không có bao nhiêu lớn đột phá, quý hoạt Duyên mẫn, huyền giật, tuyên tranh 4 người cũng còn tự hạn tại kim đan hậu kỳ cấp độ. Dù sao cái này thuộc về lớn cấp độ đột phá, không còn là lượng tích lũy, cần càng nhiều cảm ngộ mới có thể đi vào đi đột phá. Chưa cái đó ra còn có cái người tư chất, linh căn chỉ là một bộ phận, huyên hoặc khó hiểu cơ duyên ảnh hưởng lớn hơn. Bất quá ngay tại Khung Viên nghĩ đến dạng này thời gian thật là thoải mái lúc, đột nhiên xuất hiện thiên dụ lại là nhường hắn lông mày một hổ. Tới, cái này tiểu tử lại còn muốn chôm lười. Hứa cảm nhận được Khung Viên tâm tư sau không khỏi nhịn không được cười lên. Dạng này cơ hội nếu như trên người người khác kia thế nhưng là cầu đều cầu không đến trên đường đi có tự mình chiếu nhìn xem dù cho gặp nguy hiểm cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm tự mình sẽ bảo đảm hắn an toàn quá trình bên trong lấy được trải qua đều là tự mình cũng không nhìn một chút hiện tại hắn tiến gia tốc độ có bao nhanh dẫn chiến lực cũng bị hắn siêu Việt dẫn hiện tại bất quá là nguyên anh Trung kỳ trung lập Mặc dù có thể vượt cấp chiến đấu nhưng là khu viên so với hắn không kém chút nào đồng dạng có thể vượt cấp các chiến mà cảnh giới lại là siêu Việt nguyên anh Trung kỳ chỉ có nguyên anh hậu kỳ khả năng vượt qua hắn Bất quá Võ Linh đại viên mãn đột phá đến Võ Vương độ khó muốn so Nguyên Anh đột phá đến Hóa Thần độ khó còn cao hơn, liền hứa thịnh dự tính, Khôn Viên đến lúc đó đoán chừng sẽ kẹt tại cảnh giới này thật lâu. Theo khổ gọi là khổ, Khôn Viên cuối cùng vẫn né tránh không được dạng này vận mệnh, là tiểu thế giới cùng linh nguyên thế giới lần nữa dung hợp thời điểm, hắn theo hồn thác bộ lạc bên trong đi ra, cùng những người khác cách ra, tùy tiện tuyển một cái phương hướng liền tiến lên. Khôn Viên hiện tại đối tìm kiếm thế giới trong thế giới đã là hết sức thuộc, vẻn vẹn chỉ tốn 3 tháng hắn tìm tìm được manh mối, sau đó lại 3 tháng tiến vào thế giới trong thế giới bên trong. Ngay sau đó dùng một năm xuyên qua cái này đến cái khác thế giới trong thế giới, tránh thoát bảo hộ giới thú, chạm đến linh nguyên tiên tinh. Một năm rưỡi. Hứa Thịnh đối cái số này rất hài lòng, cùng hiệu suất như vậy so sánh, trước đó lãng phí kia 28 năm cũng không tính là cái gì. Sau đó 50 năm bên trong, Hứa Thịnh thu hoạch linh nguyên tiên tinh tốc độ còn tại tăng tốc, tổng cộng thu được 32 quả linh nguyên tiên tinh. Tăng thêm trước đó 9 quả, hiện trên tay hắn đã có 41 quả. Có thể hối đoái ra 61500 điểm tích lũy. Cơ hồ có thể khẳng định, liền xem như những cái kia năm thứ 2 đại học học sinh Thu hoạch được học phần tốc độ cũng không có khả năng có hắn nhanh như vậy, tổng cộng 150 năm thời gian bất quá là địa cầu thời gian 5 ngày, mà nhiều như vậy học phần đã đầy đủ hắn tại pháp tắc pháp trung tướng pháp tắc lĩnh ngộ độ đề cao đến 3 trở lên. 15 pháp tắc lĩnh ngộ độ, khả năng vẹn vẹn chỉ cần 2 tháng liền có thể đạt tới. Mạnh này linh nguyên thế giới chính là ta bảo địa. Hứa Thịnh nhìn xem phương xa những điều kia linh nguyên thế giới, mấy ngàn thế giới, chỉ có 1 phần 10 khoảng chừng hắn đầy đủ ứng đối, nhưng đây cũng là 4 số lượng. Đầy đủ. Đánh. Tiếp tục đánh. 1 năm rồi lại 1 năm qua khứ. Hứa Thịnh tại mảnh này, linh nguyên thế giới bên trong không ngừng tìm được thích hợp mục tiêu. Tìm kiếm được linh nguyên tiên tinh tốc độ còn tại tăng tốc, hiện tại bình quân một khóa liền một năm thời gian cũng không cần đến. Bất quá nhanh như vậy thời gian, hương hỏa phương diện lại là không có biện pháp làm càng nhiều, mỗi một cái thế giới một năm thời gian, có thể thu hoạch được hương hỏa số lượng bất quá mấy ngàn vạn mà thôi. Mặc dù hắn hiện tại hương hỏa cũng tích lũy đến 30 khúc, nhưng là đối với sau đó phải hối đoái lại tính toán không lên cái gì. 50 khóa, 60 khóa, 70 khóa. Rất nhanh Hứa Thịnh trên tay linh nguyên thiên tinh liền có 100 khóa. Cái này thời điểm Hắn nhiệm vụ lần này thời gian đã có 203 năm, tiếp cận địa cầu thời gian 1 năm. 100 quả linh nguyên tiên tinh là thời điểm trở về, ta cần đem pháp tắc linh nộ độ tăng lên đi lên, dạng này mới hơn an toàn. Mạnh này linh nguyên thế giới quần hẳn là sẽ không đột nhiên biến mất. Hứa Thịnh mặc dù lo lắng, nhưng là cũng biết do tài nguyên lại nhiều cũng cần kịp thời chuyển hóa làm thực lực của mình. Chương 275, còn nhanh hơn cỡi tên lửa pháp tắc tốc độ tăng lên. Tại trong hư không đi tới hơn 1 tháng, Hứa Thịnh đạt tới dự định vị trí, lên phi thuyền. Không bao lâu, hắn liền theo vô tận quy khư về tới địa cầu. Nếu như theo trên phi tuyến bắt đầu coi là, toàn bộ quá trình đại khái là hơn một giờ. Trở lại càng kinh đại học thời điểm là buổi chiều, cái này thời gian điểm trong sân trường rất nhiều người, cho nên trên đường đi gặp không ít người. Bất quá hắn đã có một đoạn thời gian không có ở trường học làm ra hành động chuyện, cho nên coi như một cái lớn các học sinh đều biết hắn, cũng không có chủ động đi lên chào hỏi. Ngược lại là gặp cùng là trạng nguyên lớp đồng học, lẫn nhau gật đầu bắt chuyện qua về sau, liền riêng phần mình ly khai. Ngươi lần này tại sao lâu như thế? Tiêu Phong rất nhanh liền biết rõ Hứa Thịnh trở về tin tức, không có biện pháp, nhiều người như vậy đều thấy được. Ngụy không biết rõ cũng khó khăn, thế là hắn lập tức liền chạy tới, cái này thời điểm Hứa Thịnh vừa mới đi ngang qua lầu dạy học, cách nhiệm vụ lâu còn có 10 phút lộ trình. Vận khí không tệ, tìm được một cái linh nguyên thế giới quần, ở bên trong được không ít linh nguyên thiên tinh. Hứa Thịnh đem đại khái sự tình nói chuyện. Dựa vào phong viên kim sắc khí vận đến linh nguyên thiên tinh việc này, hắn vốn là không có chuẩn bị giấu giếm người, bởi vì hết thảy đều là chính đại ánh sáng. Phong viên xuất hiện hoàn toàn là vận khí, cũng không phải vạn vật đồng giá kết quả, chỉ có thể nói tự mình vận khí tốt ra dạng này một cái quái nhân. Người khác mặc dù không có kim sắc khí vận con dân, nhưng là từ sắc khí vận, vẫn còn có chút người ra. Tiêu Phong nghe qua sau trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, nhiệm vụ này thật sự là cho đúng, hiện tại có nhiều như vậy linh nguyên thiên tình, người pháp tắc lĩnh ngộ độ đoán chừng có thể một cái trên rất nhiều. Hắn sớm biết rõ Hứa Thịnh có một cái kim sắc khí vận con dân, lúc ấy biết rõ hậu tâm bên trong cũng hâm mộ gấp. À đúng, có chút chuyện ta cho rằng người phải biết. Người ngũ tháp xếp hạng bị vượt qua. Hứa Thịnh không chút nào ngoài ý muốn mà nói, ta có hơn nửa tháng không tiến vào, lâu như vậy thời gian đầy đủ phương tốc đối tới. Không chỉ có phương túc, còn có tiêu lỗi bọn hắn. Ta cũng đổi mới ngươi ghi chép." Tiêu Phong Nghiên lặng tới một câu. Hứa Thịnh có chút ngoài ý muốn nói, "Các ngươi gần nhất tiến bộ nhanh như vậy sao? Trường học lần này cho tài nguyên rất nhiều, nhóm chúng ta thực lực của mỗi người cũng có tăng lên trên diện rộng, bất quá tiêu lỗi siêu việt ngươi là tử dân tháp, ta thì là sách lực tháp, nếu như luận ngũ tháp tổng hợp xếp hạng, đệ nhất vẫn là ngươi." "Tốt, ta biết rõ. Ngươi muốn đi đổi mới xếp hạng sao? Tạm thời không cần, chờ thiếu học phần rồi nói sau." Hứa thịnh suy nghĩ một cái, tự mình đoạn này thời gian tăng lên cũng không phải rất lớn. Hiện tại đổi mới không được bao lâu còn có thể bị siêu, dạng này tới tới đi đi thật phiền thoái, chờ sau đó lần có năm chắc đem người phía sau bỏ rơi càng xa rồi nói sau. Chó nhà giàu. Tiêu Phong yên lặng nói một câu. Hứa thỉnh kém chút một cái lão đảo, hoài nghi mình lố thai, nhưng khi hắn nhìn về phía Tiêu Phong thời điểm, phát hiện cái này ra hỏa chính mục không liếc xéo đi lên phía trước, tựa hồ lời mới vừa nói không phải hắn đồng dạng. Đến nhiệm vụ lâu lúc trước hai người liền phân biệt, hắn đi vào ít nhất cũng phải nửa giờ, nửa canh giờ này cũng không phải có thể lãng phí. Đã nghiệm chứng quyện hạn, có thể thông đi. Tiến vào nhiệm vụ lâu. Lần này người càng nhiều, toàn bộ đại sảnh bên trong không sai biệt lắm có 300 người. Hứa Thịnh, trước đó liền nghe nói hắn bị trường học trao tặng đặc thù bồi dưỡng phương án, hiện tại rốt cuộc khẳng định. Không biết do hắn nhiệm vụ thế nào, lấy hắn hiện tại pháp tắc lính linh độ, phải làm rất gian năn a. Kia khẳng định à, thực lực như hắn nhưng không có đội ngũ sẽ muốn hắn, đoán chừng nhiệm vụ thất bại đi. Ha ha. Người càng nhiều, Hứa Thịnh bị nhận ra sát xuất liền sẽ bị lớn, dù sao hắn hiện tại cũng coi là cản kinh đại học phong vân nhân vật. Đại bộ phận đều là đơn thuần cùng đồng bạn nghị luận, không có cái gì ác ý. Nhưng có ít người lại là đối hứa thịnh rất khưa, không, không phải bất luận kẻ nào cũng thích xem gặp một cái xa so với tự mình ưu tú nhân đệ. Đối với những nghị luận này Hứa Thịnh cũng rất bình tĩnh, dù sao cũng không thể làm bị thương tự mình một con lông. Đi đến đầu có trước, Hứa Thịnh bắt đầu giao nhiệm vụ. Nhất tính nhiệm vụ, tìm kiếm linh nguyên tiên tình, thời gian, không hạn, ban thưởng, 1500 học phần quả. Hao phí thời gian, 7 ngày. Mang về số lượng, 100 quả. Nhiệm vụ đánh giá, không thể tưởng tượng nổi. 15 vạn học phần đã đi vào. Hứa Thịnh bị thứ hai đến ngược câu làm có chút buồn cười. Không nghĩ tới hệ thống cho dạng này một cái đánh giá. Bất quá cũng chính là phân thần một hồi, chính nhìn xem hiện tại thẻ học sinh trên 15 vạn học phần, hứa thịnh cảm giác tự mình rốt cục biến thân đại hộ. Pháp tắc tháp tầng thứ 2 mỗi phút 10 điểm học phần, hiện tại hắn có thể đợi 1 vạn 5000 phút, cũng chính là 250 nhiều cái giờ, hơn 10 ngày thời gian. Cho nên tầng thứ 2 hiện tại cũng không thích hợp hắn, có thể đi hướng tầng thứ 3, hao phí nhắc lại gấp 10, 1 phút 100 học phần. Tầng thứ 2 hiệu quả đại khái là tầng thứ 2 tám lần, tầng thứ 3 đại khái là tầng thứ 2 gấp 6 lần, hao tổn vẫn là rất lớn. Nhưng là cái này hơn 10 ngày thời gian, Hứa Thịnh lại có thể tại Vô Tận Quy Khư thu hoạch được ít nhất 100 quả linh nguyên thiên tinh, cho nên chính là lãng phí cũng bất chấp. Tăng lên pháp tác độ là khẩn yếu nhất, cái khác 4 tháp tạm thời từ bỏ. Đối với Hứa Thịnh bản thân tới nói, pháp tắc tháp khẳng định là trọng yếu nhất, dù sao con dân thực lực chỉ là một bộ phận, bồi dưỡng con dân cũng là vì để cho mình pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên. Không bao lâu, Hứa Thịnh đi thẳng tới pháp tắc tháp. Hôn Thác bộ lạc bên kia không cần lo lắng, chỉ là nửa năm thời gian, bây giờ căn bản không có khả năng xảy ra vấn đề. Tầng thứ 3. Tiến vào trong tháp về sau, Hứa Thịnh trực tiếp nói với Tháp Linh, rất nhanh hắn liền tiến vào đến tầng thứ ba. Tầng thứ ba pháp tắc cảnh tượng càng thêm làm cho người rung động, Hứa Thịnh chờ đợi ở đây, cảm giác dù cho không tận lực đi tu luyện, pháp tắc của mình lĩnh ngộ độ cũng sẽ tăng lên. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút, pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ liền có tăng lên. Cũng tại cái này thời điểm, Hứa Thịnh mới chính thức biết rõ, bản thánh trước đó giai đoạn căn bản chẳng phải là cái gì? Trước đó không có tăng lên không? Không một pháp tắc lĩnh ngộ độ đều làm hắn mừng rỡ không thôi, nhưng là hiện tại không. Không một tính là gì. Bất quá chỉ là chỉ trong chốc lát liền có thể vượt qua. 1.6%. Vẹn vẹn 25 giờ, Hứa Thịnh Pháp Tắc liền Tăng vọt vượt qua 2%. Loại này kinh khủng tiến độ khi hắn theo pháp tắc thác bên trong gia lúc, căn bản không thể tin được. Hết thể đều giống như mộng ảo, cảm giác là một giấc mộng. Hắn cố gắng như vậy thì, Gian Nan đem pháp tắc của mình tăng lên tới tiếp cận 1.6%, nhưng lại bụ không được một ngày thời gian. Đây hết thể đại giới bất quá là 15 vạn học phần, 100 quả linh nguyên thiên tinh mà thôi. Hứa Thịnh lúc đầu, cũng không biết rõ làm như thế nào biểu đạt tâm tình lúc này. Có lẽ chính chỉ là đến cấp độ này, Mới phát giác được một 1% pháp tắc linh ngộ độ không coi vào đâu đi, nếu đổi lại là một cái lớn những người khác, cho dù là phương túc các loại cao thánh dòng dõi tăng lên cũng có thể nhường bọn hắn tin tức. Nhưng dù cho bọn hắn cũng không cách nào nhanh như vậy tăng lên, bởi vì pháp tắc tháp dạng này địa phương, không phải cao thánh có thể sáng tạo, là chân thánh trở lên tốn hao lớn đại giới khả năng sáng tạo ra, mỗi lần sử dụng đều muốn hao phí đại lượng năng lượng. Giống như là học phần, kỳ thật thì tương đương với chính hứa thịnh tại cung cấp pháp tắc tháp vận chuyển cần thiết. Bất quá đến đằng sau rõ ràng cảm giác được pháp tắc linh nộ trở đến chậm, đằng sau muốn đạt tới đồng dạng hiệu quả Cần điểm tính ngưỡng tất nhiên sẽ trở nên càng nhiều. Hứa Thịnh có thể rõ ràng cảm nhận được lĩnh ngộ trên vương hữu, không phải pháp tắc tháp hiệu quả trở nên yếu đi, mà là tu luyện vốn chính là càng ngày càng chậm, 65% tăng lên tới 66% độ khó khẳng định không phải 2% tăng lên tới 3% có thể so sánh. Cho nên hiện tại hắn vẫn là cần càng nhiều học phần. Còn lại chỗ kia linh nguyên thế giới quần đại khái còn có thể thu hoạch được 400 quả linh nguyên tiên tinh, cũng chính là 60 vạn học phần, đằng sau theo thực lực của hắn tăng lên, có lẽ còn có thể càng nhiều, không sai biệt lắm có thể để cho hắn đem pháp tắc tăng lên tới 15%. Nhưng đây là hết thể cũng thuận lợi tình huống dưới, hắn cũng không dám đem sự tình nghĩ như vậy ngây thơ. Cho nên hắn nghĩ nghĩ về sau, quyết định lần này đi thời điểm cùng Hoàng Huyền Lãng trao hỏi, nhường hắn nhiều chú ý mình bên này, ngàn bạn không thể xuất hiện tự mình vội vàng thu hoạch linh nguyên tiên tinh sau đó bị người đánh cắp đường lui tình huống. Pháp tác pháp bên trong liên tục chờ đợi 25 giờ, tinh thần năng đủ chịu đựng được nhưng là thân thể đi không chịu nổi, lĩnh ngộ pháp tắc thời điểm không có cảm nhận được, nhưng là hiện tại Hứa Thịnh cảm giác tự mình đói ngược giãn đê lưng, trên đường đi vài bước đi sau mất mặt trước cửa ra kiếm tình, nhanh đi nhà ăn đánh cơm ăn. Mới đưa thân thể của mình thâm hụt bổ túc một chút. Tại địa cầu thật đúng là phi phước. Hứa Thịnh ở trong lòng chửi bậy một câu, nếu như không phải chỉ có tại địa cầu khả năng thành thánh, đoán chừng đều không ai nghĩ trở về. Hắn mới vừa chuẩn bị sẽ nhà ở tập thể ngủ một giấc, nhưng là bỗng nhiên nhận được một cái tin tức, lại là cổ thánh gửi tới. "Đến ta phòng làm việc một chuyến, có chuyện nói cho người Tin tức rất ngắn gọn, Hứa Thịnh cũng không để ý tới đi ngủ, trực tiếp chuyển di phương hướng đi hướng lầu dạy học. Đi vào cổ thánh phòng làm việc thời điểm, Hứa Thịnh nhạy cảm cảm giác được nhiều ngày không thấy cổ thánh trên thân có thêm một tia sát phạt khí tức. Lấy cổ thánh cảnh giới, vậy mà lại ẩn nấp không được cái này sợi khí tức, chắc hẳn hắn đoạn này thời gian hẳn là tại đối phó một cái phi thường đối thủ khó dây dưa. Hứa thịnh trong đầu hiện ra ý nghĩ như vậy. Cổ thi dịch ngởng đầu nhìn một cái, nhãn thần có chút tán thưởng mà nói, không tệ, pháp tác đã tăng lên tới tiếp cận 4%, xem ra ngươi tại cái này học kỳ kết thúc trước, có không nhỏ cơ hội có thể đem pháp tác lĩnh ngộ độ tăng lên tới 10. Vận khí tốt. Hứa thịnh khiêm tốn đường. Đích thật là vận khí không tệ, bất quá cũng có thực lực thành phần Nếu như không phải ngươi có được kim sắp khí vận con dân cũng đem hắn bội dưỡng được đến, ngươi cũng không có khả năng nắm chặt cơ hội. Lấy cổ thì dịch cấp độ tự nhiên theo hứa thịnh giao ra 100 khỏa linh nguyên thiên tinh trên liền có thể biết do hắn gặp cái gì, số phận cũng là người thực lực một bộ phận. Cổ sư ngươi tới tìm ta là có chuyện gì muốn phân phó sao? Gần nhất ta phát giác được có dị tộc đã nhắm ngay ngươi, tiếp xuống tại vô tận quy khư mỗi một khắc ngươi đều phải chú ý cẩn thận. Cổ thì dịch thanh âm trở nên nghiêm túc lên. Hứa thịnh trong lòng căng thẳng, thận trọng nói, "Đa tạ cổ sư nhắc nhở, học sinh nhất định lúc nào cũng chú ý cẩn thận." Dị tộc thủ đoạn khó lòng phong bị cho dù là lấy địa cầu thực lực đối với có chút động tác cũng là vô năng không có lực lượng như vậy đi người đem cái này đổ vật mang lên cổ thị dịch theo trên thân lấy ra một vật chương 276 phòng thân trí bảo cái chặn giấy hai hướng một trang giấy thuần màu trắng gần như hư vô đây là hứa Thịnh hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận cổ Thánh ý Tứ tờ giấy này hẳn là kiện phải bảo vật nhưng trách hắn cấp độ quá thấp bây giờ lại là cái gì cũng không có cảm nhận được nó là một tấm cái trànn giấy tên là hai hướng cổ thì dịch sắc mặt bình tĩnh như thường nhưng trong mắt lại là toát ra nhớ lại thân sắc. Nó là ta theo một cái khoa kỹ thế giới bên trong chiếm được linh cảm. Nguyên bản đồ vật có khuyết điểm, ta làm một chút nếm thử đem khuyết điểm khử trừ, trở nên khả khống. Hứa Thịnh biết do cái gì là cái chặn giấy, cho nên lúc này biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít có chút. Cậu quái, cái chặn giấy là thanh vân cổ đại truyền thống hàng mỹ nghệ, chỉ viết chữ vẽ tranh lúc để mà ép giấy đồ vật, thường gặp đa số hình chữ nhật đồ hình, bởi vì cũng gọi thước chặn giấy, ép thước. Cho nên trước mắt tờ giấy này, Hàn La bị trấn mười đúng, nhưng đã cổ thánh nói như vậy, vậy liền như thế lý giải đi. Hai hướng cái trặn giấy nó nhìn qua mặc dù không có gì đặc biệt nhưng là đối với hứa Thịnh tới nói tuyệt đối là một cái cực kỳ cường hãn bảo vật là chân chính có thể phòng thân vật phẩm đem tại địa cầu bên ngoài lúc chỉ cần đem lấy ra nó liền đem hiển lộ ra tự mình diện diệnạ thật biến thành một cái có thể trấn áp thế giới cường đại bảo vật tại nó rơi xuống chỗ hết thể thế giới đem theo lập thể biến thành mặt phẳng như là đem một người biến thành trên giấy nhân vật bỏ mặc nó thực lực lại cường đại cũng không có khả năng lại đối lập thể người tạo thành tổ thương như thế cường đại bảo vật hứa Thịnhă thân tự nhiên không có thực lực sử dụng Nó trong đó bị cổ thì dịch quán thâu lực lượng, có thể sử dụng 3 lần, là 3 lần về sau nó sẽ không biến mất, chỉ bất qua hứa thịnh không cách nào thôi động mà thôi. Cái này cái chặn giấy hai hướng cho dù là chuẩn thành cấp độ cũng không cách nào tránh né, trừ phi trên người đối phương cũng có một ít cường đại vật phẩm. Nên có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Vô tận quy khư có thể nói là càng kinh đại học chú ý nhất tại nguyên khu vực, nó như vậy tuyệt không có khả năng tồn tại đột nhiên xuất hiện thành cảnh tồn tại, bởi vì cái này cảnh giới không cách nào giấu giếm được chính xác, một khi xuất hiện sẽ bị lập tức phái người tiến đến tiêu diệt. Trọng yếu nhất khu vực bên trong vẫn tồn tại số lượng có hạn thánh cảnh dị tộc, nhưng cũng không có biện pháp chính ly khai vị trí khu vực. Ta ân cổ thánh. Hứa Thịnh trên mặt lộ ra kích động, như thế cường đại bảo vật cho tự mình phong thân, tự mình tính an toàn đem đạt được tăng lên rất lớn. Môn nhẹ nhàng bị mang tới. Là Hứa Thịnh theo trong văn phòng ly khai, một mực mặt không thay đổi cổ thì dịch trong mắt lộ ra hàn mang. Cũng dám để mắt tới ta cổ thì dịch học sinh, muốn chết. Trở thành chân thánh đã không biết bao nhiêu năm, chết ở trên tay hắn thánh cảnh tồn tại vô số kể, thậm chí còn có rất nhiều văn minh hệ thống là hắn tự tay phá hủy có thể đàn sói vây quanh phía dưới, dù cho địa cầu mạnh hơn, tình huống vẫn là ở vào không ổn trạng thái. Giống hắn cấp độ này mặc dù cường đại, nhưng toàn bộ nhân tộc cũng không có bao nhiêu, số lượng vẫn như cũ xa xa không đủ. Có thể những này tình huống không có khả năng đối thánh cảnh trở xuống tự thuật, thậm chí có thời điểm còn muốn tiến hành một chút lựa gạn, không thể để cho bọn hắn đối tương lai tuyệt vọng. Theo phòng làm việc đi ra về sau, Hứa Thịnh lập tức chạy tới nhà ở tập thể nghỉ ngơi, hắn mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, không chịu nổi. Giấc ngủ là nhất định, nếu như không bộ tốt tinh thần cho dù là tiến vào vô tận quy khư bên trong cũng sẽ là hư nhược trạng thái, An cũng là đồng dạng tình huống. Cái này ngủ một giấc gần 8 giờ, chuyện này đối với Hứa Thịnh hiện tại tới nói đã là dáng dấp có chút đau lòng. Mà tại sau khi tỉnh lại hắn phát hiện tự mình cổ tay vòng trên đã nhận được rất nhiều người gửi tới tin tức, rất phía trên tự nhiên là Tô Lâm Nhị đang ngủ trước đó hắn liền phát tin tức đi qua nói ra tình huống. Lần này người ra ngoài phải bao lâu? Ít nhất 10 ngày đi, cụ thể ta cũng nói không chính xác, còn phải xem ta đến lúc đó trạng thái. Bóng rừng trên đường nhỏ, Hứa Thịnh cùng Tô Lâm Nghị đang tản bộ, một tuần lễ thời gian Tô Lâm nhị cũng mạnh mẽ hơn không ít, bất quá bởi vì chỉ là tại bình thường lớp, hắn hiện tại pháp tắc lĩnh ngộ độ không qua cũng mới 0.5 khoảng chừng mà thôi, cự ly hứa thịnh hiện tại đã phi thường lớn cự ly. Đây là không có biện pháp sự tỉnh, hứa thịnh hiện tại loại này tốc độ tăng lên, cho dù là lượt số toàn bộ nhân tộc hơn 100 năm lịch sử cũng không tìm tới mấy cái có thể cùng hắn sánh vai, vạn vật đồng giá mặc dù không cách nào trực tiếp tăng lên bản thể hắn, nhưng là thông qua tăng lên con dân đến ảnh hưởng bản thân, hiệu quả cũng dần dần bày ra. Lấy hứa thịnh tư chất, có thể lực gấp một đám thiên tư hữu việt người, cố gắng tất nhiên là nhân tố trọng yếu nhất. Nhưng lã vạn vật đồng giá cũng không thể thiếu, điểm này hắn vẫn rất có bước đến được. Tô Lâm nhị trầm mặc một hồi, sau đó vén lên xuống trên trán tóc dài, sáng sủa cười nói, "Vậy chụp ngươi lần này thu hoạch tràn đầy nha. Nửa tháng sau ngươi pháp tắc linh ngộ độ đoán chừng liền sẽ vượt qua năm. Khi đó ta pháp tắc linh ngộ độ đoán chừng vừa qua khỏi 06." Thanh âm có chút tự giễu lại có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được thất lạc. "Ta chỉ là giúp ngươi nhìn xem trước mặt phong cảnh, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đối tới." Hứa Thịnh cười nói một câu, hắn đây không phải khách khí, hiện tại đến cấp độ này, hắn cảm giác bán trước đó cũng không hề khác gì nhau. 5% cũng tốt, 50% cũng được, tất cả mọi người là ở vào cùng một cấp độ, tại bán thánh trước mặt đều là đồng dạng không có ý nghĩa. Cảm ơn ngươi an ủi, ta cảm thấy thật nhiều nha. Tô Lâm nhị ngẩng đầu, đẹp đẽ bên mặt bên trên, vừa rồi vẻ mặt đều không thấy. Bầu không khí lại khôi phục trước đó hài hòa. Cối phi thuyền lần nữa tiến vào vô tận quy cư, tại cự ly linh nguyên thế giới gần gần nhất địa phương dừng lại. Theo trong phi thuyền đi ra, Hứa Thịnh hướng tiêu ký địa phương tiến đến, trên đường đi trong lòng cũng không khỏi hiện ra nói thầm, nếu là linh nguyên thế giới quần không thấy, hắn đoán chừng sẽ buồn bực chết. Nhưng làm hắn thở dài một hơi chính là, linh nguyên thế giới quần chính ở chỗ này, cảnh tượng cùng hắn rời đi thời điểm như lúc đồng dạng. Hơn 30 năm thời gian đối với thế giới tới nói bất quá là một cái chớp mắt, mỗi một cái linh nguyên thế giới đều là như vậy không nhanh không chậm, chậm rãi hút vào trùng quanh năng lượng. Hứa Thịnh rất nhanh liền tiến vào trước đó cái chủng loại kia trạng thái, truyền một cái linh nguyên thế giới liền bắt đầu dung hợp tiểu thế giới. Tại quen thuộc xuyên phá màng mỏng cảm giác về sau, tiểu thế giới cùng cái này mới linh nguyên thế giới hòa làm một thể, tựa như là thân thể của mình kéo dài, nhường hắn có thể cảm nhận được cái này linh nguyên thế giới bên trong hết thảy. Nô cái này tiểu thế giới cảm giác so trước đó dễ chịu thật nhiều à, xem ra nó phát dục không tệ. Thứa Thịnh mở hai mắt ra, trên mặt có chút mừng rỡ. Linh nguyên thế giới cùng linh nguyên thế giới hương vị là không đồng dạng. Có linh nguyên thế giới sản xuất khoáng thạch là tràn ngập hắn nghiệm, cái loại cảm giác này liền cùng thân thể của mình tiến vào hầm băng, mặc dù có thể chịu đựng, nhưng là ngay từ đầu phi thường không thoải mái. Mà có linh nguyên thế giới sản xuất đều là phẩm chất cao cùng loại linh thạch đồng dạng đồ vật, liền như là lúc này cái này linh nguyên thế giới, mỗi gặp được một cái đều là vật khí, giống như là phạm vị dừng lại ngon miệng tiệc có thể khiến người ta lâu dài bảo trì tâm tình thư sướng. Tiểu thế giới bên trong, Khôn Viên theo thói quen cùng đại quân đội tách rời, lại là hơn 30 năm nhàn hạ thời gian, hắn cảm giác tự mình lại đi, lần này dù là lại là hơn 100 năm tìm kiếm, hắn cũng hoàn toàn có thể tiếp tục chống đỡ. Khi tiến vào đến mảnh này bát ngát thiên địa về sau, Khôn Viên rất nhanh phát ra giống như hứa thịnh cảm khái. Mảnh này thiên địa tốt đồ vật thật nhiều a. Lúc trước hắn đã tìm tòi qua 100 cái đồng dạng thế giới, mặc dù trước mắt đều là đồng dạng núi, nhưng là linh khí là khác biệt, ngọn núi tổng thể ngoại hình cũng là khác biệt. Cái thế giới này ngọn núi cho dù là đơn giản đứng sừng sững ở kia, cũng có thể làm cho hắn cảm thấy một loại đạo ẩn. Hắn bỗng nhiên xem có chút nhập thần, chờ kịp phản ứng đi sau phát hiện mình tu vi vậy mà bất chi bất giác tăng lên một chút. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng là lấy hắn hiện võ linh hậu kỳ cảnh giới tới nói, lại nhỏ xíu tăng lên cũng khó khăn có thể là quý. Bất quá Khung Viên biết do tìm kiếm thế giới hạch tâm mới là tự mình nhiệm vụ trọng yếu nhất. Cho nên hắn cố nén muốn tu luyện ý nghĩ, dựa theo trước kia kinh nghiệm tại mảnh này thổ địa bên trên tìm kiếm lấy. Cũng không biết rõ cái gì nguyên nhân, lần này thoáng một cái trôi qua 3 năm cũng không có cha tìm đến manh mối Ba năm này cơ hội là không thu hoạch được gì trên đường đi hắn liền tu luyện cũng không có tu luyện thực lực cùng 3 ba năm trước đây biến hóa không lớn đã thật lâu không có dạng này trải qua hắn không khỏi nóng vội bắt đầu theo bản năng nhìn bầu trời một cái không cần xấu lo người đã làm rất khá Tiên tổ thanh âm bỗng nhiên ở bên thai xuất hiện an ủi hắn tâm linh nhiều tất cả dao động cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa linh nguyên thế giới bên ngoài hứa Thịnh đối cái này tình huống chỉ là nhẹ nhàng thở dài đây chính là biết mình tồn tại sau không tốt ảnh hưởng nếu như hết thể thuận lợi có tốt một khi xuất hiện vấn đề Con dân liền sẽ sinh ra mảnh liệt gánh nặng trong lòng, dạng này tình huống phía dưới, dù cho lúc đầu khả năng có cơ duyên cũng sẽ bỏ lỡ. Hắn biết do cái này rất khó tiêu trừ, bởi vì nếu như cổ thánh nói cho hắn biết tự mình toàn bộ hành trình lịch luyện cũng bị hắn xem ở trong mắt, như vậy hắn cũng sẽ toàn thân không được tự nhiên. Phúc họa xong ý a. Trước đó nhiều như vậy thế giới cũng nhẹ nhõm vượt qua, không nghĩ tới bây giờ gặp được một cái thoải mái thế giới lại là trở nên phiền phức bắt đầu, cổ nhân thật không lựa ta. Bất quá khung viên bên này xảy ra vấn đề, hồn thác nhân tộc bên kia tiến triển lại phi thường thuận lợi nhất là Quý Họa cùng Duyên Mẫn hai người mang theo môn đồ đều muốn đi rồ. Cái thế giới này có thể nói là khắp nơi là bảo, liền trong 3 năm này đào được đồ vật đã đầy đủ luyện chế ra đại lượng bảo vật tăng lên hồn thắc nhân tộc thực lực. Cho đến ngày nay, hồn thác bộ lạc phát triển tốc độ đã chậm lại hơn vất nữa, liền liền nhân khẩu tăng trưởng cũng làm không được trước đó cái chủng loại kia 20 năm già tăng gấp đôi, tư nguyên nhiều hơn nữa cũng không nhịn được số trăm vạn khí hải cảnh võ giả tiêu hao. Trưởng thành liền có được khí hải cảnh tình huống đưa đến sinh tuổi tác giảm xuống. Tại mọi người thực lực còn thấp lúc, phổ biến 15-16 tuổi liền thành nhà Các loại cửu trọng chiến thể đệ nhất trọng tăng thêm lúc, cái này thời gian đã chỉ hoan đến 18 tuổi. Mà tại đệ nhất trọng biến thành đệ nhị trọng lúc, cái thứ nhất 20 năm liền chỉ hoãn đến 20 tuổi, đằng sau cơ hồ lấy mỗi 20 năm tăng trưởng một tuổi tốc độ tăng trưởng. Hiện tại hồn thác võ giả bên trong 25-26 tuổi không có thành ra lập nghiệp chỗ nào cũng có, tất cả mọi người vội vàng tăng thực lực lên, lẫn nhau đối với võ đạo tới nói, sinh dục cũng biến thành không có ý nghĩa. Đương nhiên, Hứa Thịnh cũng có thể can thiệp quá trình này, nhưng là hắn hiện tại không dám can thiệp, bởi vì hiện tại hồn thác nhân tộc tiêu hao tài nguyên tốc độ đã để tâm hắn kinh run dậy.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 3764 vạn. Phần cấp: Hùng cấp nhân loại, Nhị giai, Thiên phú huyền quang đạo thể, Cựu trọng chiến thể đệ nhị trọng. Công vụng, linh địa, 50% tăng thêm. Chuyển thừa: Tu sĩ chi đạo, khí huyết chi đạo, võ hồn chi đạo. Công pháp: Thừa tiên kinh, hóa thần kỳ, càn nhất công, nguyên anh kỳ, ngũ phẩm luyện đan thuật. Tu sĩ: Giận, nguyên anh trung kỳ, quý hóa, nguyên anh sơ kỳ, duyên vận, nguyên anh sơ kỳ, vương phàm, nguyên anh sơ kỳ, kim đan hậu kỳ, 13 người, kim đan trung kỳ, 72 người, kim đan sơ kỳ, 293 người. Trúc Cơ Kỳ, 1.314 người, Luyện Khí Kỳ, 1.2942 người. Tộc trưởng Khuôn Viên, Võ Linh Hậu Kỳ. Võ Giả, Hiên Giật, Võ Linh Trung Kỳ, Tuyên Tranh, Võ Linh Trung Kỳ, Võ Linh Sơ Kỳ, 347 người. Võ Anh Đại Viên Mãn, 8.492 người. Võ Anh Cảnh, 3.5.943 người. Võ Sư Cảnh, 98 vạn Khí Hải Cảnh, 2.132 vạn. Tiểu Thế Giới Giao Diện. Diện tích, Phương Viên 1.285 rằm. Linh lực, Trung ương 200 lần đồng độ. Còn lại chính là vực nồng độ giảm dần, tích ngoài dịa chỗ gấp 2 nồng độ, linh lực tự sinh, toàn bộ khu vực cố định gấp 2 nồng độ. Chủng tộc, hung cấp nhân loại, nhị dai, hôi thạch tinh, hoang cấp lục dai, phụ thuộc chủng tộc. Kỳ quan, tam thập thất chỗ. Đắc thù, 172 loại này đặc biệt đạt ẩn thiên tài địa bảo. Phụ thuộc, số 1 tài nguyên thế giới, mấy trăm triệu thổ dân nhân tộc, hoang cấp nhất dai, sinh ra các loại yêu tố vật liệu, số 1 lịch luyện thế giới, mấy trăm triệu dạ yểm, ma luyện cảnh. Đánh giá, phát triển đến kích thước nhất định tiểu thế giới, nội tại động lực xung đột các phương diện cân bằng, vạn đức không một. Lít nha lít nhĩ tin tức. Cùng hơn 200 năm trước so sánh, hồn thác nhân tộc thực lực tăng trưởng đầu chỉ gấp 10. Hiện tại ngoại trừ còn chưa trưởng thành, hồn thác bộ lạc hiện tại toàn dân khí hải. Hối đoái cự trọng chiến thể đệ nhị trọng đã qua hơn 200 năm thời gian, không thể đột phá sớm đã tại thời gian bên trong hóa thành một buổi hoàn thổ. Cho nên tại loại này tình huống dưới, hứa thịnh đã lặng lẽ sắp xuất hiện chứng tu thực lực đẳng cấp theo khí hải cảnh điều chỉnh đến võ sư cảnh, gần 100 vạn võ sư cảnh, dù là chỉ là lấy 1 10, cũng có 10 vạn Võ sư cảnh có được cùng luyện khí kỳ tu sĩ ngang hàng chiến lực cho nên đây chính là 10 vạn luyện khí sĩ cấp độ lực lượng mãnh liệt như vậy một cố lực lượng hiện tại cơ bản tại linh nguyên thế giới bên trong đều là quen ngang kim đan thực lực vvõ anh đại viên mãn cũng tiếp cận và người loại thực lực này nếu như bị cản kinh đại học những người khác biết do cảm thấy muốn giật mình nói không ra lời lẫn nhau so sánh lấy tu sĩ lực lượng tăng lên liền kém xa tít tóc võ giả bây giờ tại toàn bộ lực lượng cấu thành bên trong ngược lại biến thành võ giả phụ thuộc bất quá tu sĩ vẫn là tất cả mọi người gước mơ đối tượng Bởi vì tu si theo luyện khí kỳ tiến vào kim đan kỳ sát xuất đại khái là 50 điểm một trong, mà tu si theo khí hải cảnh đến vợ anh đại viên mãn lại là không đủ 2 phần ngàn. Hơn 40 lần chênh lệch. Bút chướng này rất dễ dàng được rồi, nhưng không có biện pháp, không có linh căn chính là không có linh căn, nên không thể tu luyện liền không thể tu luyện. Đồng thời như thế lớn một cố lực lượng, thường ngày tiêu hao tài nguyên quả thực là cái con số trên trời, hứa thịnh tiểu thế giới đừng nói đổi theo phát triển, treo chống cũng chống đỡ không nổi, hiện tại toàn bộ nhờ theo từng cái linh nguyên thế giới bên trong thu hoạch được tài nguyên, hết sức duy trì lấy phát triển tốc độ. Chẳng qua nếu như lúc này không được phá, thực tế đại khái liền cực hạn tại cấp độ này. Hứa Thịnh bây giờ tại cân nhắc chiến lược thời điểm, đều là theo võ sư Cảnh bắt đầu cân nhắc, bởi vì cái này cấp độ đại biểu cho luyện khí kỳ thực lực, đám võ giả đã có không ít tự vệ thủ đoạn. Những cái kiếp khí hải cảnh tuổi trẻ võ giả hầu như đều là nhiều trẻ con miệng còn hôi sữa, bản thân căn bản không có bao nhiêu người kinh nghiệm, cực dễ dàng ném điểm tính mệnh. Hứa Thịnh một bên nhìn xem thánh nhân bảng, một bên nhìn xem phía dưới khuôn viên, phân tâm nhị dụng sớm đã là không gì sánh được khuôn thuộc. Khuôn viên lần này xem ra thật sự là vận khí không được. Lại là mấy tháng đi qua vẫn là không có đầu mối, tiếp tục như vậy có thể cân nhắc đổi một cái thế giới. Lao tại một cái thế giới trên cùng chết cũng không cần thiết, ngẫu nhiên gặp được một chút tìm không thấy linh nguyên thiên tinh thế giới cũng là vô cùng sự tình. Bất quá hiển nhiên cái thế giới này cũng không phải là tìm không thấy, chỉ là tương đối khó tìm. Lại lại qua hơn một tháng mà tiên, Khôn Viên rốt cuộc tìm được cái thế giới này thế giới trong thế giới. Khi tiến vào thế giới trong thế giới một mấy mắt, Khôn Viên rốt cuộc phun một cái trong lồng ngực lộn nhạn, cảm giác tự mình cả người cũng trở nên dễ dàng. Sau đó quá trình cũng không cần nhiều tự thuật. Chỉ cần tìm được thế giới trong thế giới, linh nguyên tiên tinh chính là dễ như trở bàn tay. Là cái này cho hứa thịnh cảm giác phi thường sảng khoái linh nguyên thế giới bắt đầu sụp đổ thời điểm, trong lòng của hắn cũng là có từng kia từng kia đáng tiếc, dù sao thế giới như vậy không nhiều, nhưng là vì mình thực lực phát triển, cũng không thể chú ý nhiều lắm. 5 năm thời gian, thu được một quả, nếu như đằng sau vẫn là loại tốc độ này, kia hứa thịnh hết thể ý nghĩ cũng biến thành hoa trong gương, trong trong nước, hắn không muốn nhìn thấy cục diện như vậy sinh ra. Cũng may vận khí của hắn vẫn là đáng tin cậy, viên thứ hai lại về tới bình thường tốc độ chỉ là hơn nửa năm thời gian liền cuối cùng thành công. Đằng sau đại khái mỗi một khóa đều là một năm thời gian, vẹn vẹn 50 năm liền thu được 48 khóa. Tổng cộng 55 năm thu được 55 khóa, hiệu suất so với một lần trước tới còn muốn tăng lên trên diện rộng. Hứa Thịnh thì tương đương với là một cái máy hủy đất, trồ đến linh nguyên thế giới một cái tiếp một cái sụp đổ, linh nguyên thế giới quần dưới góc phải phi thường dễ thấy thiếu một khối. Cái này một ngày, Hứa Thịnh tại kết thúc thứ 63 khóa linh nguyên tiên tinh thu hoạch về sau, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức tại hướng phía bên mình tiếp cận. Có người phát hiện nơi này Chỉ là sát na thời gian, Hứa Thịnh liền đánh giá ra tình huống. Tính toán tự mình tại mảnh này khu vực đợi thời gian cộng lại cũng nhanh 200 năm, cùng người đụng tới cũng là bình thường sự tình. Vô tận quy khư không phải mình mở, tự mình nhắm ngay linh nguyên thiên tinh nhiệm vụ này, nhất định cũng có tương tự người cũng biết tới, bọn hắn khả năng không có kim sắc khí vận con nhân, nhưng là tự sắc khí vận vẫn là có không nhỏ sát suất, loại này tình huống dưới cũng nghĩ liệu một cái vật khí. Đại khái 52 ngày thời gian. Hứa Thịnh ở trong lòng yên lặng tính toán tốc độ của đối phương, thực lực không yếu, nhưng là cũng tuyệt đối không mạnh. Hẳn là tại đại nhị học sinh bên trong xếp hạng trung hạ cái chủng loại kia. Nói như vậy, càng kinh đại học đại nhị học sinh, pháp tác lĩnh ngộ độ cũng tại 10% đến 50% khu ở giữa, lấy hiện tại cái này thời gian điểm, thành tích trung đẳng học sinh pháp tác lĩnh ngộ độ hẳn là có 12%. Hứa Thịnh hiện tại pháp tác lĩnh ngộ độ còn chưa tới cái tiêu chuẩn này 1 phần 3, nhưng là hắn căn bản không chút nào đáng sợ, chỉ cần là so đấu con dân thực lực, hồn thác nhân tộc sẽ hào hào cho bọn hắn một khác trước. Đương nhiên nếu là đổi thành năm thứ 3 đại học học sinh, hắn chính là có bao xa tránh bao xa, bởi vì cho dù là thấp nhất 30 lần tốc độ chạy Đối phương tiểu thế giới cũng so với mình quá nhiều hơn một và năm, thực lực như vậy đủ để bồi dưỡng được hóa thần trở lên con non dân. 51 ngày đảo mắt liền qua. Hứa Thịnh dừng lại tại linh nguyên thế giới quần bên ngoài, giữ vững bình tĩnh nhìn chăm chú lấy đối phương đến. Lại có người. Cơ hội tại đối phương vừa tới tới một cái mắt, hắn liền nghe đến bên thai vang lên một thanh âm, là một cái có chút sắc nhọn nữ sinh, song phương ý thức đụng vào nhau, Hứa Thịnh nhìn thấy chính là một đôi hẹp dài con mắt. Hứa Thịnh trong đầu nhớ lại một cái giới này lại nhị học sinh bên trong bề ngoài đạt tụ. Phát hiện trước mắt xuất hiện nữ sinh này không phù hợp bất kỳ một cái nào, cũng bình thường, che giấu tự mình chân thực tướng mạo đều là tiêu chuẩn làm phép, thậm chí trước mắt nữ sinh này nhưng thật ra là nam sinh giả trang cũng có nói. Chỉ có song phương thực lực sai biệt quá lớn rồi, cao hơn một phương khả năng một cái xem thấu một phương khác giả trang. Hứa Thịnh hiện tại cũng ở vào ẩn tàng trạng thái, bất quá còn tại trên lệnh không lớn phạm chủ bên trong, đối phương không phát hiện được diện mục thật của hắn. Vô tận quy khư bên trong mặc dù coi trọng tới trước tới sau, nhưng đây là có như thế một mạng lưới linh nguyên thế giới quần, ngươi cũng không có khả năng độc chiếm. Nữ sinh rất nhanh mở miệng, cái này còn tốt khách khí thuyết pháp, nếu như là không khách khí nói, đó chính là trực tiếp như thế lớn một mảnh linh nguyên thế giới quần, cũng không có khả năng cho người một người. Ta biết rõ, hai người chúng ta tất cả vạch ra một mảnh khu vực liên tốt. Hứa Thịnh cũng dự đoán qua dạng này tình huống, chỉ do chính một cái muốn tiến lên phương hướng. Trong lòng đương nhiên cũng là thở dài, nếu như không có người thứ hai phát hiện nơi này, vậy cái này phiến linh nguyên thế giới quần tự mình tối thiểu nhất có 500 khóa thu hoạch, hiện tại song phương thực lực gần, có thể sẽ điểm đi tự mình một chút thu hoạch, kia thế nhưng là 1500 học phần một khóa A nhưng không có biện pháp, vô tận quy khư là trường học tài nguyên khu vực, tự mình không có khả năng bá đạo độc chiếm, nơi này tự mình chỉ bất quá phát hiện ra trước mà thôi. Ngắn ngủi giao lưu sau hai người liền tất cả thu hồi ý thức, chăm chú tự mình khu vực linh nguyên thế giới. Có thể hứa thịnh nhưng không có biện pháp giống trước đó như thế toàn thân rớt vào, có người tại bên cạnh mình, luôn có nhiều cảm giác không được tự nhiên. Mặt khác chính là trong lòng có đề phòng, mặc dù nói nhân tộc cấm tàn sát lẫn nhau, nhưng là hắn cũng biết rõ tại âm nơi hẻo lánh bên trong, dạng này thời kỳ khẳng định cũng không hiếm thấy. Sinh viên đều là tương đối là đơn thuần hiền lành nhưng cũng có một chút bản chất chính là hỏng, tỉ như cùng tử văn người như vậy, đã tại danh nghịch tuyển chọn bên trong nếm qua một lần thua thiệt, hắn không muốn đang ăn lần thứ hai. Nàng không có cái gì tiến triển. Hứa Thịnh đang quan sát mấy năm sau phát hiện bên kia còn không có thu hoạch được một quả linh nguyên tiên tinh, sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu như đối phương cũng là một năm một quả linh nguyên thiên tinh, như vậy hắn đoán trường sắp điên. Hiện tại loại trạng thái này, nàng dù cho có thể thu hoạch được linh nguyên thiên tinh, một quả đoán trường cũng muốn không ngắn thời gian. Song Vương một mực dạng này không quá qua 13 năm. Trong quá trình này, Hứa Thịnh lại đạt được chín quả Có người tại ảnh hưởng tới hắn, mà sau đó cái này đại nhị nữ sinh, một khỏa cũng không có thu hoạch được, so sánh cực kỳ máy liệt. Chương 278, cười quỷ dị trên mặt. Linh nguyên tiên tinh thu hoạch lúc động tĩnh phi thường lớn. Một cái thế giới đổ sụp, chỉ cần là ở chung quanh người đều sẽ không có nhẹ. Cho nên khi hứa thịnh thu hoạch một khỏa lại một khỏa linh nguyên tiên tinh lúc, một bên khác đại nhị nữ sinh liền một bộ gặp quỷ bộ dáng. Cái này cái gì tình huống? Làm sao phía bên mình liền một cũng không có thu hồi được, đối diện cũng nhiều như vậy viên. Trong lòng nàng không khỏi sinh ra cái ý nghĩ, Chẳng lẽ là mình chọn cái này địa phương không tốt bên kia lấy được sát suất càng lớn một điểm nàng trên miệng Mặc dù không có nói ra nhưng là tiếp xuống quá trình bên trong nàng bắt đầu chậm ra hướng hứa thịnh bên kia tới gần nàng lựa chọn cái thứ nhất thế giới cuối cùng tại 15 năm thời điểm từ bỏ nàng đã cảm giác tự mình tại cái này linh nguyên thế giới bên trong là không có thu là gì dạng này tình huống tại trong này tốn hao lấy cũng vô dụng hứa Thịnh tại nàng từ bỏ trong thời gian lại đạt được hai viên linh nguyên thiên tinh đơn giảnường nàng âm mộ con mắt cũng đổi xanh trong lòng nàng cũng đang suy nghĩ lấy hứa Thịnh có phải hay không có cái gì bí quyết cũng tại xem chừng quan sát, nhưng là cuối cùng không có đạt được bất luận cái gì hữu dụng kết quả. Cái kia, đồng học, có thể hay không nói cho ta ngươi có phải hay không có cái gì bí quyết ta, tất cả mọi người là đồng học." Nữ sinh hữu thế chính là có thể tại nam sinh tồn tại tình huống dưới, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Đối mặt vấn đề như vậy, Hứa Thịnh chỉ là đối nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Thật có lỗi, không có cái gì bí quyết, chăm hay không bằng tay quen." Đại nhị nữ sinh tức nghiến răng ngửa, trong lòng nàng hận không thể Hứa Thịnh không chiếm được bất cứ thứ gì, giống như chính mình, nhưng là không có khả năng. Song Vương bây giờ cách cự ly còn có chút xa, nàng cũng không có biện pháp làm cái gì tiểu động tác. Hứa thịnh chú ý tới nữ sinh đang không ngừng hướng mình bên này tiếp cận, trong lòng của hắn cũng lưu lại một cái tâm nhãn, hiện tại đối phương còn chưa tới nơi tự mình cảnh giới vị trí, một khi đến tự mình tâm lý ranh giới cuối cùng khu vực, hắn đem lập tức rời xa. Song phương pháp tắc lĩnh ngộ độ trên lệnh vẫn còn có, nếu như đối phương bởi vì thu hoạch mà bị kích thích đầu nào ngất đi cho mình đến một cái, như vậy kết quả cơ hội là hủy diệt tính. Đây cũng là đại học về sau đều muốn có tiểu đội môn nhân, có đồng đội ở bên cạnh tình huống. Phía sau lưng có thể yên tâm giao cho những người khác, mà lại có càng nhiều người đứng xem tại, có người gặp được sau dù cho trong lòng có ý tưởng gì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại nhị nữ sinh không ngừng mà cùng Hứa Thịnh dựng lấy lời nói, nàng tự giới thiệu nàng gọi là Hà Tố, là Tây giáo khu học sinh. Tây giáo khu học sinh. Chắc không được theo nàng thần trên thân cảm nhận được một loại cố hữu tiêu ngạo, đây không phải đông giáo khu học sinh trên người có, Hứa Thịnh tại gặp phải trước tiên liền đã cảm nhận được. Tính tình của đối phương đến cùng là như thế nào hắn không biết rõ, nhưng liền hiện nay tiếp xúc tới nói, cảm nhận thật không tốt, tối thiểu nhất không phải loại kia thẳng thắn người. Hứa Thịnh quen thuộc tại quan hệ qua lại trước đó phán đoán người khác tính cách, sau đó lại quyết định muốn hay không tiếp xúc. Tây giáo khu hắn tiếp xúc không nhiều, hiện tại quen thuộc nhất hẳn là Phương Túc, cái sau mặc dù cũng kiêu ngạo, nhưng là bản thân không có cái gì âm mưu thủ đoạn, là một cái đối thủ tốt, dựa theo trường học nói tới, về sau nói không chừng có hợp tác cơ hội. Đồng học ngươi nhìn ta lâu như vậy cũng không có thu hoạch được một quả linh nguyên tiên tinh, bằng không ngươi liền đem bí quyết nói cho ta nhà, làm báo đáp ta cũng sẽ nói cho ngươi một chút biết đến tin tức. Đại nhị nữ sinh còn tại kiên trì, muốn theo Hứa Thịnh trong miệng đạt được cái gọi là khiếu môn. Vữa Thịnh hiện tại trong lòng đã ẩn ẩn có chút không cao hứng, tại tự mình rõ ràng cự tuyệt tình huống dưới, còn muốn một mực nói như vậy, có thể chính chứng minh phán đoán không có sai, nữ sinh này trong lòng không thái tôn nặng người khác. Thật sự là hắn không có cái gì bí quyết, khác biệt duy nhất chính là có một cái kim sắc khí vận con dân. Nhưng là chuyện này hắn lại là không thể nói ra được, có được kim sắc khí vận người cứ như vậy nhiều, kết hợp với pháp tắc linh lộ độ, cơ bản liền hắn có thể đánh giá ra tự mình là ai, bất quá coi như không nói, có chút thiện ở tổng kết đầu mối cũng có thể sẽ đoán được thân phận chân thật của mình. Nhưng suy đoán vĩnh viễn chỉ có thể là suy đoán chỉ cần mình không có chính miệng thừa nhận, hắn không có tận mắt qua tự mình tiểu thế giới bên trong tình huống, liền vĩnh viễn không thể khẳng định. Vang học trưởng, ta bên này gặp được một chút tình huống, ta cảm thấy hẳn là trước nói với ngươi một tiếng. Vì để phòng vạn nhất, Hứa Thịnh đang cùng cái này đại nhị nữ sinh Hàn Tố liên hệ đồng thời cũng tại cổ tay vòng bên trong cho Hoàng Huyền Lãng bên kia phát đi tin tức. Hoàng Huyền Lãng bây giờ cách cự ly muốn so trước đó xa hơn một chút một điểm, tiểu đội mới tiếp một cái độ khó tương đối cao nhiệm vụ, nếu như mình thật muốn hắn tới trợ giúp, có thể muốn dịch ra đoạn này thời gian. Tình huống ta biết rõ, hiện tại hẳn là không vấn đề gì ngươi có thể cùng với nàng mịt mờ nâng một cái có bằng hữu biết rõ ngươi bây giờ tình huống. Hoàng Huyền Lãng ý tứ phi thường nổi bật, chính là thông qua loại phương thức này cảnh cáo đối phương, nhường đối phương không muốn sinh ra cái gì không nên có ý nghĩ. Hoàng Huyền Lãng hiện tại đối hứa thịnh thực lực phán đoán vẫn là theo pháp tắc linh độ đi lên pháp tắc linh độ vẫn là thấp, đang cùng đại nhị học sinh và chạm phía dưới căn bản là thua không nghi ngờ. Hắn đã tiếp nhận bảo hộ hứa thị người nhiệm vụ, liền không muốn nhìn thấy hứa thị có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, mà lại đoạn này thời gian cùng hứa thị ở chung hắn cũng cảm giác rất vui vẻ, hắn xem trọng hứa thị sự phát triển của tương lai. Hứa Thịnh cảm ơn bên kia về sau, đem ý thức truyền đi, cao tri có người biết mình chô vị trí tình huống. Hàn Tố đang nghe câu nói này về sau, sắc mặt đông nhiên có nhiều biến hóa rất nhỏ, mặc dù chỉ là một phần ngàn giây cũng chưa tới thời gian, nhưng Hứa Thịnh vẫn là bén nhạy bắt lấy, điều này cũng làm cho hắn ở trong lòng càng thêm cảnh giác. Đương nhiên, cổ thánh đem hắn gọi vào phòng làm việc chẳng cảnh xuất hiện trong đầu. Một cái ý nghĩ sinh ra. Cái này Hàn Tố lại tới đây, thật là trùng hợp sao? Cũng chính là đang nghĩ đến cái này một góc dạ đồng thời, Hứa Thịnh đột nhiên cảm giác cũng tự mình quanh thân có chút phát lạnh. Cái đó không xa Hàn Tố cái kia vốn là bình thường khuôn mặt hiện tại rơi vào hắn trong mắt tựa hổ cũng biến thành đăm trầm. Trong lịch sử, có xuất hiện càn kinh đại học học sinh tâm trí bị dị tộc khống chế tình huống, những dị tộc kia thủ đoạn khó lòng phong bị, có hoàn toàn là trạng thái tinh thần tồn tại, căn bản không cần mượn nhờ cái gì môi giới, chỉ cần đặt thành một loại nào đó điều kiện, liền có thể ý thức cưỡng ép giáng lâm, chiếm cứ mục tiêu thân thể. Nói như vậy đều là dùng thực lực đến nghiền ép, cấp đoạt càng tầng dưới hơn lần nhân tộc thân thể, thường thường sử dụng dạng này biện pháp cũng là vì trừ bỏ nhân tộc bên trong tiềm lực lớn nhất thiên tài. Bọn chúng cũng thành công qua rất nhiều lần. Sau đó nên đón chính là nhân tộc điên cuồng đã kích, mỗi một lần đều là máu chạy thành sông, vô số dị tộc tại nhân tộc thánh nhân lòng bàn tay bên trong biến thành cho bụi. Nhưng là Hứa Thịnh hiện tại cũng chỉ là suy nghĩ một chút, chí ít đến trước mắt Hàn tố biểu hiện mặc dù có chút ghen ghét từ mình, nhưng vẫn là bình thường nhân loại phạm chủ. Một tấm cái trận giấy tại Hứa Thịnh trong ý thức bị câu thông lên, trước này từ cổ thánh tặng cùng phòng thân trí bảo là hắn lớn nhất lo lắng. Dị tộc dù cho gặp lại ẩn tàng, thực lực là không có cách nào ẩn tàng, trước mặt Hàn Tổ thực lực chính là như thế, không có khả năng đột nhiên nhảy đến bản thánh độ. Sự thật chứng minh hứa thịnh chỉ là tự mình dọa chính mình. Bởi vì lần đầu cùng người thứ hai đơn độc ở vào một cái lịch luyện khu vực, nhường trong lòng của hắn tại hướng hỏng địa phương hướng muốn. Hàn Tô mặc dù biểu hiện bất mãn, cảm thấy hứa thịnh là của mình mình quý, không nguyện ý đem bí quyết nói cho nàng biết, nhưng vẫn là dựa theo phương pháp của mình bắt đầu thu hoạch linh nguyên tiên tinh. Lần này vận khí của nàng không tệ, vẹn vẹn chỉ là 8 năm thời gian liền thu được một quả. Viên thứ nhất linh nguyên tiên tinh thu hoạch được nhường giữa lẫn nhau không khí khẩn tiêu tán không ý, dù sao không cùng một loại chất biến. Nhưng hứa thịnh có chút không nhịn cười chính là Hắn đối tại thu hoạch viên thứ nhất linh nguyên tiên tinh thời điểm, vậy mà dùng mang theo đắc ý nhãn thần nhìn về phía phía bên mình, giống như là đang nói, xem, coi như ngươi không nói cho ta, ta cũng có thể thu hoạch được linh nguyên tiên tinh. Nàng hẳn là bình thường, hết thể cũng chỉ là trung hợp. Hứa Thịnh trong lòng cảnh giác vương lòng không ít, cũng là bởi vì liên tục không ngừng linh nguyên tiên tinh nhuộm tâm tình của hắn dần dần trở nên càng tốt hơn. Sau đó thời gian bên trong, hắn tối lại không hướng Hứa Thịnh hỏi thăm bí quyết sự tỉnh, bắt đầu câu được câu không trò chuyện đến. Hứa Thịnh vị để tránh cho bị nàng phát hiện tự mình là một cái lớn sự thật, đại bộ phận thời gian đều là nghe thấy không nói, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ứng trên hai tiếng. Có lẽ là thời gian giải cô tịch thực tế trả tấn, dù cho Hứa Thịnh dạng này hờ hững lạnh leo tình huống Hàn Tố cũng một mực đem câu chuyện nói ra, bất chi bất giác ở giữa, hai người tại cái này một mảnh khu vực đã chờ đợi gần trăm năm. Gần trăm năm thời gian, Hứa Thịnh thu được 87 quả linh nguyên thiên tinh. Hàn Tố thì là thu được hắn số lẻ một nửa, 4 quả. Đại khái là địa cầu thời gian 3 ngày thu được 6000 ngọc phần. Cái này kỳ thật đã là một cái không tệ thành tích, nếu như hàn tố không có kim sắc khí vận con dân, kết quả như vậy đã phi thường tốt, tối thiểu nhất so những nhiệm vụ khác ban thường học phần nhiều. Hứa thịnh làm nhiệm vụ thứ nhất có thể chỉ có 700 học phần, mặc dù hắn chỉ tốn 50 năm, nhưng này có chút lớn hai học sinh lại là phải tốn tiếp cận 90 năm, cuối cùng thu hoạch chỉ có cái này một phần 10 nhiều một chút. Cho nên nhiệm vụ này vẫn là tính giá cao hơn phi thường, chỉ cần con dân khí vận đầy đủ, gặp lại một cái linh nguyên thế giới quần chính là kiếm buộn không lô sự tỉnh. 87 Phía sau thời gian tranh thủ gia tốc, tại 200 năm thời điểm thu hoạch được 200 quả. Hứa Thịnh trong lòng có một mục tiêu, dựa theo dạng này tiêu chuẩn, hắn bình quân 10 tháng liền muốn thu hoạch được một quả. 200 quả linh nguyên tiên tinh hắn liền có thể trở về một năm, đến lúc đó pháp tắc của mình lĩnh ngộ độ khẳng định vượt qua 6%, dạng này có thể đạt tới hàn tố thực lực 1/2, cái này khiến hắn sẽ càng yên tâm hơn một điểm. Gần mấy chục năm, hàn tố biểu hiện cũng rất bình thường, nhưng chẳng biết tại sao, Hứa Thịnh cùng nàng liền một mực quen thuộc không nổi. Trong nội tâm có nhất trung kỳ quái kháng cự cảm giác. Nhưng hắn theo bản năng rời xa cái này tự mình học tỉ. Nghĩ đến muốn về trường học giao nhiệm vụ, Hứa Thịnh vô ý thức cảm thụ một cái rời đi phương hướng, nhưng lại tại cái này vừa cảm thụ phía dưới, nét mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi. Một loại cực độ cảm giác nguy hiểm sinh ra. Chẳng biết lúc nào lên, toàn bộ linh nguyên thế giới quần trung quanh vậy mà quanh quẩn lấy một loại dị dạng màu đen đường cong. Những này màu đen đường cong tựa hồ đã tồn tại nơi đó thật lâu, nhưng là trước đó hắn chính là không có phát hiện đến. Hứa Thịnh bỗng nhiên quay người lại. Đập vào mắt trốn là một tấm cười quỷ dị trên mặt. Lai Hán Tổ. Chương 279 cưỡng ép liên tiếp tiểu thế giới. Hứa Đồng học, ngươi tại làm cái gì đây? Chẳng lẽ cùng học tỷ cùng một chỗ nói chuyện phiếm không tốt sao? Hàn Tố thinh ẽm nhỏ nghe có chút quy khuất, giống như là một cái tâm ý bị cô phụ tiểu nữ sinh. Hứa Thịnh trên mặt lộ ra thần sắc mở mịt, ngươi đang nói chuyện với ta. Hàn Tố trên mặt biểu lộ quỷ dị hơn, nàng hi hi gật đầu cười nói, Hứa Thịnh niên đệ ta đương nhiên là đang cùng ngươi nói chuyện, nơi này còn có thứ ba người sao? Hứa Thịnh trên mặt vẫn là loại kia mơ mịt, nói là năm nay cái kia một cái lớn phong văn học sinh. Hàn lại là không nói thêm gì nữa, chỉ là qué dị nhìn chầm chầm hắn. Hứa Thịnh tâm tình càng ngày càng nặng, xem ra đối phương đã không có chút nào tham dò, hoàn toàn là đã xác định tự mình thân phận bây giờ. Ba phương diện. 1. Nàng ngay từ đầu liền biết mình thân phận, là cố ý chạy tới, nhưng là nàng cần lại xác định. 2. Trên người có một ít đặc thù vật phẩm, có thể giúp nàng xem thấu thân phận, khả năng này một nửa đối một nửa. 3. Ba, thực lực của nàng tại bán thánh trở lên, cái này xác suất nhỏ bé, nhưng là trước mắt nhưng cũng có là hiện thực khả năng. Lực lượng pháp tắc bỗng nhiên theo quanh thân bắt đầu phu chào. Hứa Thịnh dẫn đầu phát động thế công. Hàn Tố cũng bị Hứa Thịnh quả quyết cho kinh ngạc một cái, là nàng coi là Hứa Thịnh sẽ thừa cơ công tới, lại là phát hiện Hứa Thịnh không chút nào hàm chiến, trực tiếp hướng lối vào vị trí bỏ chạy, căn bản liền dây dưa cũng không dây dưa. Bất quá dù cho dạng này, Hàn Tố biểu lộ cũng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Vô tận trong hư không, hai cái hùng vĩ ý thức một đuổi một chạy, nhanh chóng di động tới. Có thể phía trước bị đuổi theo người tốc độ hiển nhiên chậm hơn một điểm, cái sau tại lấy cực nhanh tốc độ đang đến gần. Ngươi nhất định phải chịu đựng, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến đang tiến hành nhiệm vụ Hoàng Huyền Lãng tại Thu được Hứa Thịnh cầu cứu tin tức một sát na liền nhanh chóng chạy đến, lấy tốc độ của hắn, chỉ cần Hứa Thịnh có thể chống nổi hơn một tháng thời gian hắn liền có thể chạy tới. Đây đã là tốc độ cực nhanh, hơn một tháng tại Vô Tận Quy Khư bên trong bất quá là một cái chớp mắt. Hắn đã từng hoài nghi tới Hàn Tố thân phận, cũng đã từng tốn hao thời gian để đến được phụ cận quan sát Hàn Tố tình huống, một đoạn thời gian sau cơ bản loại bỏ trên người nàng nghi nghi, nhưng ai biết rõ ẩn nhẫn 100 năm bỗng nhiên bộc phát, đây là hắn quả thực không nghi tới. Kỳ thật cũng cùng Hoàng Huyền Lãng thân phận có quan hệ, mặc dù hắn bị Tống Lương căn dặn muốn bảo vệ tốt Hứa Thịnh, nhưng cũng không thật sự là cái gì người hộ đạo, nói câu lời khó nghe, coi như Hứa Thịnh vẫn lạc, cùng hắn quan hệ cũng sẽ không quá lớn. Không phải cái gì xã hội phong kiến, lẫn nhau ở giữa đều là bình đẳng. Hoàng Huyền Lãng càng là muốn trở thành thánh nhân thế tài, hắn có thể phân ra một bộ phận tinh lực bảo hộ Hứa Thịnh đều đã là rất khó đến sự tình. Người trốn không được rơi. A a a a. Hát tố thanh tại phía sau vang lên, tiếng cười càng ngày càng trầm thấp, giống như là linh hồn chôn sâu nhất trong uỷm, có thể tùy tiện câu lên trong nội tâm sợ hãi. Sợ hãi đối với hứa thịnh tới nói tuyệt đối là một loại xa lạ cảm xúc, có địa cầu ở phía sau, trong lòng của hắn lo lắng một mực phi thường chân. Nhưng là hiện tại trong lòng lại là không thể tránh khỏi xuất hiện sợ hãi, cái này trực tiếp ảnh hưởng đến hắn tình trạng, nhường tốc độ của hắn bắt đầu chậm. Nàng tuyệt không phải nhân loại. Hứa thịnh lúc này ý thức điên cùng chuyển động, loại này chi phối tâm linh năng lực căn bản có phải hay không nhân tộc. Mấy ngàn cái cùng này tương quan chủng tộc không ngừng hiện lên, hắn từng cái phân biệt, muốn tìm kiếm ra có khả năng nhất đa bản kia. Nhân tộc cùng văn minh khác hệ thống liên hệ lâu như vậy. Đối bọn chúng riêng phần mình ưu khuyết điểm cũng hết sức quen thuộc, yêu cầu các học sinh đem một mực nhớ kỹ. Nhưng bằng vào lúc này, tin tức Hứa Thịnh còn không có biện pháp xác định tự mình đối thủ lần này là ai. Có thể khẳng định là, có Dũng khí đối với hắn xuất thủ, đối phương đã làm ra trả giá thật lớn chuẩn bị, mặc kệ chính mình lần này sẽ có hay không có sự tình, cũng đem đối mặt nhân loại tàn khốc đả kích. Hàn tố ở phía sau đội theo Hứa Thịnh quá trình bên trong, một tầng nông lung ánh sáng cũng từ trên người nàng xuất hiện, thuộc về nàng bản thân tiểu thế giới tại lấy xuyên qua không gian chiều không gian cùng Hứa Thịnh tiểu thế giới kết nối cùng một chỗ. Liệp Ngày tiểu thế giới đang bị xâm lấn dự tính 3 ngày sau bị liên tiếp tiểu thế giới cưỡng ép đón nhập đây là một loại tại đối mặt địch thủ lúc, cưỡng ép phát sinh thủ đoạn chủ động xâm lấn sắp nỗ lực đại lượng lực lượng để mà tạo dựng thông đạo riêng biệt là hoàn Vũ bên trong là cấn bản chất nhất quy tắc một trong cho dù là làí Thánh cũng không có biện pháp làm trái quá trình này chỉ cần một phương chịu trả giá đắt một phương khác tiểu thế giới liền tất nhiên sẽ bị xâm lấn tiểu thế giới đối với nhân tộc tới nói là cực trọng yếu một cái tồn tại ở chính diện trong công kích bị phá hủy xe đối với bản thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng Cho nên Hàn Tố lựa chọn phương thức như vậy, hoàn toàn ở hứa thịnh trong dự liệu. Nhưng lần này giờ phút này, đối mặt Hàn Tố cưỡng ép liên tiếp, Hứa Thịnh trên mặt không có lộ ra bất kỳ bối rối cảm xúc, ngược lại còn dũng khí thở dài một hơi cảm giác. Bỏ mặc như thế nào, Hàn Tố pháp tắc lĩnh nộ độ bảy ở nơi này, nàng con dân không có khả năng đặc biệt mạnh, hiệu chết vào tay hay còn còn chưa thể biết được. Hứa Thịnh hai mắt sáng tỏ. Trước đây Hàn Tố đi vào hắn phụ cận lúc, nếu như thực tế lại cường đại một điểm hắn khả năng đã sớm từ bỏ cái này một mảnh địa vực, chính là bởi vì chênh lệch của song phương không lớn. Nhưng hắn cảm giác dù cho nàng có cái gì chính tình huống cũng có thể có phản ứng thời gian, mới một mực chờ đợi xung dưới. 12% khoảng trừng pháp tắc lĩnh mộ độ, mặc dù cao hơn chính mình gấp ba, nhưng là muốn tại vô tận trong hư không đem tự mình cho diệt sắt đồng dạng cần không ngắn thời gian, tự mình không phải là không có bất kỳ sức phản kháng. Đoạn này thời gian đầy đủ hoàng huyền lãng chạy tới, đến lúc đó coi như bị thương cũng có thể sẽ địa cầu hậu bộ chân. Đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất, cái chẩn giấy hai hướng. Hắn dĩ không có hiện tại lập tức liền lấy ra tới là không biết rõ đối phương có cái gì át chủ bài đánh bại không có người ngay từ đầu liền ra vương tạc. Nếu là cái chặn giấy hai hướng bại lộ, đối với hắn là một cái bất lợi cục diện, tối thiểu nhất cần phải biết đối phương có cái gì ỷ vào, tại mấu chốt nhất thời điểm tế ra cái trận giấy hai hướng tiến hành đả ngược. Tiểu thế giới bên trong, hôn thác nhân tộc giờ phút này nghiêm tộc mà động. Đây không phải chinh phạt, mà là bị xâm lấn. Cơ hội tại hứa thịnh hạ xuống tiên dụ một mấy mắt, toàn bộ tiểu thế giới có thể chiến lực lượng cũng tụ tập bắt đầu. Cho dù là nữ tính võ giả cũng không thối lui chút nào, muốn vì chính thủ hộ thế giới mà cống hiến ra một phần lực lượng. Trải qua 100 năm thời gian, Hồn thạch nhân tộc số lượng lần nữa trên phạm vi lớn tăng trưởng, cho dù ở tại nguyên hạn chế giới, vẫn như cũng vượt qua 100 triệu số lượng. Nhưng vốn đang tính toán sung túc tiểu thế giới diện tích cũng lần nữa trở nên chậm trội. 100 triệu khí hải cảnh võ giả, dễ dàng tụ tập ra số trăm vạn chiến lực, tụ tập tại một chỗ khí trùng vân tiêu. Tại Hứa Thịnh vừa tiến vào vô tận quy khư thời điểm, hắn khí hải cảnh võ giả chỉ có hơn 2 và người, nhưng mấy trăm năm thời gian đi qua, đã lật ra 50 lần. Như thế lực lượng cường đại, cho dù là tại đại nhị học sinh bên trong cũng có thể xứng tính cùng. Thế giới của chúng ta ngay tại chịu được một trận xâm lấn. Khung viên sừng xứng tại tất cả võ giả trước người, hắn nhìn xem đang phát ra dị thường ba động một chỗ khu vực, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hôn thắc đám võ giả, các ngươi nguyện ý nhìn thấy ra viên bị hủy sao? Không muốn. Có thể chịu được vợ con bị nhục sao? Không thể. Vậy các ngươi muốn làm gì? Xé nát tất cả địch nhân. Đám võ giả cùng kêu lên quần hống. Vẹn vẹn mấy câu, khung viên liền đem tất cả mọi người chiến ý điều động đến đỉnh phong. Trong âm thanh của hắn có một loại lực lượng kỳ lạ, không phải mê hoặc nhân tâm, mà là có thể làm cho người mọi người đồng tâm hiệp lực là một loại cực kỳ đặc thù lực lượng, mà ở trong mắt Hứa Thịnh, Khư viên Cố Hữu một hạng thuộc tính thống soái ngay tại dục dục dư dỡ. Những này kỹ lượng hơn quen thuộc bao gồm lực lượng, tốc độ, tiềm lực, công pháp tiến độ, cũng là Hứa Thịnh một mực tham khảo trọng yếu tiêu chuẩn, mà khuôn viên thống soái thuộc tính một mực liền rất cao, đã nhiều năm như vậy, càng là đang không ngừng trưởng thành bên trong, toàn bộ hồn thắc nhân tộc bên trong, có thể cùng hắn sánh vai cũng chỉ có một người, Tiên Tranh. Cho dù là hắn đệ tử duy nhất hiếm dựng, ở phương diện này cũng kém không ít. Giờ lúc này đứng thẳng vị trí muốn rời xa Khư nguyên không ít, phía sau hắn chính là gần một vạn tu sĩ. Những này tu sĩ bên trong rất nhiều còn chưa đủ cường đại, nhưng là bản thân đặc tính nhường bọn hắn có thể không cần tham gia chính diện chiến đấu, chỉ cần tại phía sau cho một chút trợ giúp là được rồi. Bởi vì Hứa Thịnh không biết rõ Hàn Tố con dân thực lực là thế nào, cho nên cho hồn thác nhân tộc phát xuống cảnh giới là tối cao quy cách, cũng chính là diệt tộc chi họa. Loại này tình huống giới, hồn thác nhân tộc mỗi một phần lực lượng đều muốn bị vận dụng, sư tử vô thọ còn đem hết toàn lực, huống chi Hứa Thịnh bây giờ không phải là cái kia sư tử, mà là bị sư tử chém giết bé thỏ trắng. Không gian rốt cục tại số trăm vạn hồn thác nhân tộc nhìn chăm chú vỗ thủ. Tại vỡ vụn giờ khắc này, giận, khuôn viên các loại số người cực ít tựa hồ nhớ lại hơn 500 năm trước cái kia cảnh tượng, hồn thác nhân tộc bị xâm lược chẳng cảnh. Nhất là trận kia nhường bọn hắn tất cả mọi người khó quên tinh thần chi chiến, mỗi người ở bên trong cũng thiết thiết thực thực chết một lần. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, một ngày kia lại gặp được trường hợp như vậy. Không biết rõ lần này sẽ chết bao nhiêu người. Quý họa trong lòng có loại này lo lắng, mỗi lần tiểu thế giới bị xâm lấn đều sẽ có đại lượng thương vong. Xâm lấn, cái từ này đối với hiện tại hồn thác nhân tộc tới nói quá mức xa lạ, đã quá lâu quá lâu không có dị tộc xâm lược tới đều là bọn hắn chủ động chinh phạt thế giới khác. Song phương thế giới liên thông một cái mắt, Vô tận Quy Khư bên trong, Hứa Thịnh cùng Hàn Tố cũng trước tiên thấy được thực lực của đối phương tình trạng. Lập tức một tiếng sắc nhọn tiếng kêu liền xuất hiện. Không có khả năng. Như là thường ngày vô số đối lứa Hứa Thịnh biểu hiện cảm thấy kinh ngạc người đồng dạng, mà Hứa Thịnh lúc này lại là dõng nhiên một năm quyền, tự mình đoán là chính xác. Lúc này xuất hiện tại hồn thắc nhân tộc đối diện, là hơn một cái đa số trăm vạn quân đội. Khí độ nghiêm nghiêm, trên người lực lượng cực kỳ khủng bố. Nhưng là, những người này Truyện đại bộ phận đều là luyện thể cảnh thực lực. Bọn hắn lại cường đại, nhưng là tại hồn thác võ giả trước mặt, lại một cái trở nên như vậy nhỏ bé. Số trăm vạn khí hải cảnh võ giả. Hàn Tố lúc này giống như là gặp quỷ đồng dạng biểu lộ. Người con dân làm sao có thể có như thế cường đại, đây tuyệt đối là trướng nhãn pháp, không thể nào là thật. Hàn Tố la to, đồng thời cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác nguy hiểm. Nàng cuống quýt muốn cắt ra liên tiếp, nhưng nhìn đến lại là Hứa Thịnh không xấu hảo ý nụ cười. Chương 280, địa ngục không cửa người xuống tới. Hai cái tiểu thế giới liên tiếp. Song Phương binh lực là cùng cấp. Nhưng mà thực lực chênh lệch lại là trời cùng đất. Hàn Tố biết rõ Hứa Thịnh rất mạnh, cũng suy đoán hắn con dân sẽ có nhiều thực lực, cho nên lần này nàng cơ hồ đem tất cả thực lực cũng phái ra. Nàng bất luận nàng làm qua bao nhiêu lần tư tưởng, cũng chưa từng nghĩ tới phát sinh trước mắt tình cảnh này. Phát tác linh mộ độ vượt qua 10%, cái này tầng thứ ý thức lưu ngược lại có nhanh cỡ nào? Nói một giây đồng hồ đổi quá trăm triệu vạn ý niệm cũng không đủ. Nàng sở dĩ lựa chọn cương ép liên tiếp tiểu thế giới, chính là tại cân nhắc qua tất cả nhân tố về sau, cảm thấy đây là đối với mình có lợi nhất. Cho dù ai tại trên đường cái nhìn thấy một cái gầy yếu cùng cây gậy trúc đồng dạng nam sinh, cũng sẽ không muốn lấy hắn một quyền có thể đập nát lấp kín tường a. Nếu quả như thật nhìn thấy trường hợp như vậy, đó chính là dung chuyển thế giới quan tồn tại. Lúc này, Hàn tố gặp phải tình huống liền cùng loại dạng này. Nàng trải qua thời gian dài thành lập thế giới quan bị hứa thịnh cho thấy thực lực triệt để đánh tan. Đại nhị đi học kỳ tiến độ đã qua nửa, tại đoạn này thời gian bên trong nàng không phải là chưa từng thấy qua thực lực cường đại học sinh, có chút đại nhị chung người nổi bật, hoàn toàn chính xác có dạng này cấp độ đạt được thực lực. Trên thực tế theo một cái lớn đến đại học 54, mỗi cái lớp thực lực sai biệt cũng đang không ngừng tăng lên, chờ đến đại học 54 thời điểm, có rất nhiều người đều đi tới chuẩn thánh đỉnh phong, bắt đầu nếm thử đột phá như thánh cảnh, mà có người còn đang vì tốt nghiệp đột phá chuẩn thánh mà đau khổ dãy rựa, ở trong đó chênh lệnh quá xa. Thực lực như vậy so sánh, nhường Hàn Tố thét chói hai vang lên muốn cắt ra liên tiếp, nhưng ngay tại nàng muốn làm như thế thời điểm, một mực cũng không quay đầu lại hướng lối vào bỏ chạy hứa thịnh bỗng nhiên không trốn. Nhưng cái này lại làm cho Hàn Tố sắc mặt biến đổi lớn, cực kỳ khó coi. Một cú cường hãn lực lượng pháp tắc theo nàng phía trên rơi xuống, không để cho nàng đến không dừng lại tự mình ngay tại cắt ra liên tiếp động tác. Hứa Thịnh pháp tắc liền 4 cũng chưa tới, kém xa Hàn Tố, nhưng cái này không có nghĩa là Hứa Thịnh liền không đả thương được Hàn Tố, nếu như Hàn Tố quyết tâm muốn cắt ra liên tiếp đón đỡ công kích của hán, loại kia tiểu thế giới cắt ra về sau, song phương ai còn lại chiến lực càng mạnh liền không nói được rồi. Thế nhưng là không liên tiếp cũng không được, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệnh thực tế quá lớn, dù là Hàn Tố đem tự mình tất cả bạn nguyên cũng dùng ra đi, dùng để trợ giúp tự mình con dân tăng thực lực lên cũng không thể nào là hồn thác nhân tộc đối thủ thậm chí có thể nói ngay cả chiến đấu kết thúc thời gian cũng chỉ hoan không được bao lâu đây không phải gấp đôi gấp 2 haiênh lệch mà là ít nhất sức chiến đấu gấp 10 lần chênh lệch toàn bộ chủ thể quân đội cấu thành trực tiếp chênh lệnh một cái đại cảnh giới cho dù là điên cùng nhất người cũng sẽ không nhưu toan đi đền bù cái trên lệnh này cho dù là dùng ngang nhau số lượng chó đi khiêu chiến sư tử cũng không thể hình dung hoàn toàn không phải một cái lượng cấp chiến đấu cho nên là Hà tố quyết định cưỡng ép liên tiếp tiểu thế giới thời điểm nàng liền làm ra chuyến này lớn nhất một lựa chọn Có thể cái này có thể trách nàng sao? Không thể. Bất kể là ai lại tới đây, đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy, cũng là lẫn nhau giao chiến lúc cách làm chính xác nhất. Duy nhất tạo thành loại này tình huống chỉ có Hứa Thịnh Viễn siêu trạng thái bình thường con dân lực lượng, là vạn vật đồng giá tạo thành cục diện như vậy. Đây chính là tin tức chiến lệnh, cũng là Hứa Thịnh một mực tận lực kiến tạo cục diện. Theo thu hoạch được vạn vật đồng giá bắt đầu, tại hắn nhị mô lúc mới vừa làm náo động lúc đó, liền một mực không có đem thực lực của mình tiến bộ đã nói với bất luận kẻ nào. Mỗi lần thực lực của hắn bại lộ, đều là cỡ lớn khảo thí, là dấu diếm không nổi nữa mới có thể dần dần bị mọi người cho biết rõ. Nhưng là tất cả mọi người vẫn như cũ chỉ là theo hắn chiến quả trên suy tính thực lực của hắn, hắn con dân tiềm lực như thế nào, có bao nhiêu tu sĩ, võ giả, chuyển thừa. Ba Quát Tiêu Phong, Tô Lâm nhị ở bên trong tất cả mọi người là nhìn phán qua. Dù cho bọn hắn tại cái nào đó đoạn thời gian biết rõ hắn thực lực, nhưng chỉ cần 3 2 ngày thoáng qua một cái, thực lực của hắn lại đem tiến bộ trên diện rộng. Hứa thịnh thực lực tốc độ tiến bộ không có người có thể dự đoán, bởi vì không ai biết rõ hắn sẽ hồi đói ra cái gì đồ vật ra, là hoàn toàn không lường được. Trên chênh dẫn theo thanh hồng kiếm chém xuống một kiếm một vị kim đan tu sĩ đầu người, lấy hắn hiện tại so sánh Nguyên Anh kỳ chiến lực, Kim Đan ở trước mặt hắn căn bản chống đỡ không đến kiếm thứ hai. Hàn tố cấp cao thực lực phương diện đã tương đối cường đại, Nguyên Anh tu sĩ đều nắm chắc người, Kim Đan cũng có hơn 100 vị. Nhưng ở hồn thắc nhân tộc mặt thanh không chút nào không đáng chú ý. Nang đại biểu chính là đại nhị tầng cấp phổ thông chiến lực, là một cái lớn học sinh tuyệt đối không cách nào vượt qua tồn tại. Nhưng tại Hứa Thịnh trước mặt, thực lực như vậy lại không đáng nhắc lên. Cho dù là vừa tiến vào vô tận quy khư lúc đó, pháp tắc lĩnh ngộ độ chỉ có 1.5% còn hắn nhân tộc thực lực cũng tương đương với đại nhị học sinh bên trong kém nhất một nhóm kia. Hiện tại mấy trăm năm đi qua, đã sớm bị hắn vượt qua một nhóm lại một nhóm người, nếu luận lũi về con dân, tại đại nhị chúng cũng có thể xếp tại cực kỳ cao vị trí. Hàn Tố con dân cũng là nhân tộc, số trăm vạn đại quân trước kia là khí thế như hồng, tại quá khứ mấy ngàn năm thời gian bên trong, bọn hắn chi này nhân tộc chủng tộc đã ngưng tụ ra tự mình tinh khí thần, có thuộc về mình tiêu ngạo. Nhưng loại này tinh khí thần cùng tiêu ngạo tại thực lực tuyệt đối lệch trước mặt không có tác dụng gì. Thuộc về Hàn Tố trận doanh phía bên kia, vô số bản nguyên khí tức hiện. hiện vượt qua 500 vạn điểm. Hứa Thịnh tại cảm thụ sau một lúc, cho ra cái này to lớn số lượng. Đây cũng không phải là 500 vạn hương hỏa, mà là 500 vạn bản nguyên. Hắn đến bây giờ cộng lại cũng không có từng thu được 500 vạn bản nguyên, mà bây giờ cũng là bị Hàn Tố một hơi sử xuất Tiểu thế giới nếu như bị hủy diệt, như vậy có lại nhiều bản nguyên giá trị cũng vô dụng, sẽ theo tiểu thế giới sụp đổ cùng nhau tiêu tán. Cho nên Hàn Tố lúc này nghiêng hắn tất cả làm phép là hoàn toàn chính xác. Rõ ràng biết rõ ràng này cũng không có khả năng đền bù ở giữa chênh lệch thật lớn nhưng nàng vẫn là làm như vậy để cho mình con dân thực lực không ngừng tăng vọt, thực lực tổng hợp tăng lên không chỉ gấp 2. Hàn Tố con dân càng thêm cường đại. Nhưng lại tại lúc này, tại hồn Thác thế giới một bên khác, lại có một cỗ to lớn khí tức ra ngoài. Vô tận Quy Khư bên trong Hàn Tố nhìn thoáng qua về sau, con mắt kém chút trừng vỡ ra. Võ giả? Một cái không nhìn thấy cuối võ giả. So đã xuất hiện cái này, một cỗ số lượng còn muốn càng nhiều. Lại đồng dạng thấp nhất là khí hải cảnh. Hứa thịnh đối cái này tình huống xuất hiện cũng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì đây không phải hắn tổ chức, mà là Hỗn Thác nhân tộc tại biết mình thế giới tại bị xâm lược tự phát tổ chức một chi đại quân, luận cao tầng chiến lược cái này, một chi khẳng định không bằng chi thứ nhất, nhưng là luận cơ sở chiến lực, không chút nào không kém, thậm chí càng vượt qua, dù sao số lượng còn tại đó. Ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu khí hải cảnh con dân? Chẳng lẽ ngươi bây giờ đã toàn dân khí hải cảnh rồi? Hàn Tố trong đầu có vô số ý niệm, nhưng là mỗi một cái đều để nàng đầu góc nát đi, cuối cùng trực tiếp hướng Hứa Thịnh hô to. "Không, ta hiện tại là toàn dân võ sư." Hứa Thịnh hướng nàng lộ ra sáng loáng hàm răng. Hàn một ngụm bực mình tại ngực, chút nữa thì tức hô máu. Hiện tại nàng muốn cắt ra liên tiếp cũng hoàn toàn không làm được, nàng phát hiện Hứa Thịnh thực lực, pháp tác lĩnh ngộ độ, mặc dù rất kém cỏi, nhưng là chỉ hoán biện pháp lại là buồn nôn đến cực điểm, không liên quan tự mình làm sao nếm thử vùng thoát khỏi đều sẽ bị hắn như thuốc cao gia cho dính đi lên. Nói đùa. Hứa Thịnh giải quyết nhiều như vậy thế giới, đối với dây dưa chuyện này đã sớm lộ hỏa thuần thành, hắn một mực biết mình pháp tắc lính ngộ độ là nhược điểm, cho nên vì phát huy đầy đủ tự mình con dân thực lực cường đại ưu thế, không biết rõ dùng bao lớn tinh lực đi nghiên cứu phương diện này, hiện tại Hàn Tố chính là bị hắn nhằm vào cái thứ nhất nhân tộc. Hai người tại Vô Tận Quy Khư bên trong còn tại dây dưa, nhưng bên trong tiểu thế giới tình huống đã phát sinh biến hóa, chưa từng lâu trước bắt đầu, Hàn Tố con dân phía bên kia phòng tuyến đã hoàn toàn tan tác. Hồn thác nhân tộc hai nhóm chiến lược tổng ngàn vạn đại quân đã công kích đến Hàn Tố tiểu thế giới bên trong. Hàn Tố tiểu thế giới là một mảnh diện tích chân là hứa thịnh mấy chục lần khổng lồ thế giới, vượt qua 3000 vạn mét vuông ngàn mét. Tại mảnh này khu vực bên trong, sinh tồn nước cỡ 1 tỷ nhân tộc. Nhưng là cái này số 1 tỷ nhân tộc, chỉ là hoang cấp nhân tộc, cấp bậc phổ biến tại 1 đến 3 ba giai, rồi dưỡng cũng không phải là đặc biệt tốt. Truyện đại bộ phận nhân tộc cũng chỉ là người bình thường, chỉ là thân thể cường tráng, liền luyện thể cảnh thực lực cũng không có. Đồng dạng trong thôn làng, trong nhà ra một cái võ giả cũng xem như tự hào sự tình, luyện thể tứ trọng cũng tương đương có địa vị. Mà luyện thể tứ trọng, hôn thác nhân tộc 7, 8 tuổi tiểu oa ba nhi tự nhiên trưởng thành đều có thể có lực lượng như vậy. Đây đã là thuần tuý chủng tộc ở giữa nguyên ép, cũng là hứa thịnh cho tới nay góp nhặt hương hỏa hối đới thiên phú chính yếu nhất nguyên nhân. Cựu trọng chiến thể dạng này đỉnh cấp tiên phú hoàn toàn chính xác quý, tại giai đoạn trước cần hắn đại lượng thời gian góp nhặt, nhưng là thời gian vừa đến liền có thể nhường thực lực của hắn cấp tốc hất ra những người khác. Cho nên nhìn thấy Hàn Tố con dân tình huống về sau, hắn cũng kiên định đem Hối Đoái Thiên Phú bày ở vị thứ nhất ý nghĩ. Địch nhân đánh tới á. Chạy mau a. Hàn Tố con dân cũng sợ hãi chạy trốn, bọn hắn trong mắt có sợ hãi. Hứa Thịnh lúc này ánh mắt bên trong cũng có được một chút không đành lòng, nhưng là cuối cùng cũng là bị một vòng kiên định thay thế. Bọn hắn cấp độ này chiến đấu, đã không có cái gọi là đúng hay sai, những này con dân là vô tội, nhưng bọn hắn làm Hàn Tố thực lực tạo thành bộ phận một trong, bọn hắn cũng không phải vô tội. Nếu như mình con dân thực lực không bằng Hàn Tố Hắn tin tưởng tiểu thế giới bị xâm lấn về sau, Hàn Tố cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình bất kỳ một cái nào con dân. Tại Hoàn Vũ bên trong, con dân cùng huyết mạch nguồn gốc người là một thể, Song phương từ ngay từ đầu liền không cách nào cắt đứt mở. Hôn thác võ giả trong mắt cũng có được không đành lòng, rất nhiều người mặt nhiều những cái kia tương đồng gương mặt nhân tộc lúc, hoàn toàn cũng không hạ thủ được. Cái này thời điểm, duyên mệnh đứng dậy, hắn ở trên mặt đất bày ra lớn uy lực pháp trận, Hàn Tố con dân liền từng mảnh từng mảnh ngã xuống mất đi. Quỷ Họa cũng kiên định đứng dậy, điều phối ra đặc biệt nhằm vào Hàn Tố con dân khí độc. Nhưng nàng con dân tử vong tốc độ lần nữa ra tốc, không cần tiếp xúc những cái kia thê thảm trận diện, cấp bậc thấp đám võ giả không cần bị dao động tâm trí. Hết thệ phản phệ cũng cao hơn bưng lực lượng nhóm cánh chịu, có thể bọn hắn tiếp nhận cũng không có hứa thịnh nhiều, làm tiên tổ hắn có thể nhìn thấy hàn tố con dân tất cả thanh âm, kia là giống như nhân gian địa ngục đồng dạng trận diện. Đối với hứa thịnh tôi nói, đây là một trận đối với hắn đạo tâm khảo vấn. Chương 281, đánh sụp đổ thế giới của ngươi. Một cái tiểu thế giới, từ lúc mới bắt đầu mấy trăm mấy ngàn mét vuông kilômét, phát triển đến bây giờ trước mặt mấy ngàn vạn mét vuông kilômét ở trong đó cần nỗ lực tâm lực vô số kể mỗi cái tiểu thế giới ban đầu chủng tộc cũng chỉ là 100 số lượng đến bây giờ số 1 tỷ trải qua không biết bao nhiêu đời thay đổi theo huyết mạch đầu nguồn kia một cái gen, một mực chuyển thừa đến thời khắc này tổ tiên tinh thần ở hậu bối trên thân thể hiện ra ở trong đó chạy xuôi chính là chuyển thừa, thống hợp lại thì là văn minh thời cấp 3 mỗi người tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua đều là 1, 365 địa cầu một ngày tương đương tiểu thế giới một năm mà theo lên đại học bắt đầu liền sẽ phát sinh biến hóa khác nhưng là lấy hàn tố cảm xúc Nàng một cái lớn thời điểm tuyệt đại bộ phận thời gian trải qua cũng đều là tiêu chuẩn thời gian, có thể tiến vào vạn tộc cương vực dạng này địa phương, cơ hội ít càng thêm ít, mà đại nghị đến bây giờ, thời gian cũng không có đến 100 ngày, hấn một ngày tương đương 30 năm thời gian để tính, nàng tiểu thế giới chuyển thừa thời gian hẳn là tại 5000 năm. Tại hoàn vũ góc độ, 5000 năm rất ngắn, nhưng là đối với một chi chủng tộc tới nói, đây cũng là một cái rất dài thời gian. Dài đến đủ để cho một cái 100 người nhỏ bộ tộc phát triển đến số 1 tỷ nhân khẩu to lớn có ra. Hàn tố tiểu thế giới bên trong, đã sớm không phải đơn thuần thành trì chế đã sớm vượt qua thành quy mô, lên cao đến quốc gia cấp độ. Trung ương nhất chính là một cái có được 70% nhân khẩu to lớn đế quốc, mà Chu Vi bao quanh mấy chục cái to to nhỏ nhỏ vương quốc, công quốc, bọn chúng phụ thuộc trung ương đế quốc, ngoại trừ một phần nhỏ là khác họ, đại bộ phận cũng cùng bên trong ương đế nước huyết mạch đồng nguyên. Hán tố tiểu thế giới tình huống cũng làm cho giận cùng Khung Viên suy tư rất nhiều. Hiện tại hồn thác nhân tộc cũng có 100 triệu nhân khẩu, nhưng là đến bây giờ còn duy trì lấy thành chi chế, không có thống hợp thành một cái chân chính quốc gia. Bất quá bọn hắn vẫn luôn biết rõ Thôn thác nhân tộc đi đến cuối cùng tất nhiên sẽ hướng đi thống nhất một chút giá tâm bừng bừng thành chủ đã không còn thỏa mãn trên tay lực lượng muốn chiếm đoạt cái khác thành chỉ hứa Thịnh lại là biết đến hơn rõ ràng tại xã hội nguyên thủy bộ lạc chế lúc bộ lạc muốn cường đại liền cần chiếm đoạt cái khác bộ lạc mà các loại bộ lạc quy mô đến trình độ nhất định về sau sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện quốc gia cái này một hình thức chỉ bất quá bởi vì bọn hắn tại học sinh giai đoạn trải qua thể hệ bồi dưỡng cho nên đem có nhiều chỉnh tự cho nhạy tớiường con dân phát triển cùng tự nhiên tình trạng phía giới khác biệt cả hai cũng đều có ưu khuyết điểm nhưng so ra mà nói vẫn là bọn hắn cách làm này ưu thế rất lớn, bởi vì có thể dùng kinh nghiệm đem một chút không cần thiết sai lầm lướt qua. Phát triển văn minh là một cái không ngừng thử lỗi quá trình, nếu như không có ngoại lực can thiệp, mỗi cái văn minh đều như là cá thể, có tự mình tiềm lực phát triển. Tỷ như nói lên phát triển trí tuệ làm chủ chủng tộc, nếu như không kiên định đoạn đường này dây, đằng sau ngược lại bắt đầu đi lực lượng tiến đường, khả năng tại lâu dài thời gian bên trong cũng sẽ không có đột phá, cuối cùng tiến vào vòng lập vô hạn mà diệt vong. Giáo huấn như vậy nhiều vô số kể, hứa thịnh trong đầu có đại lượng sai lầm án liệt, những kiến thức này quá nhiều là hồn thác nhân tộc hoàn toàn không thể nào hiểu được cấp độ, chỉ có hắn làm ra vĩ mô dẫn dắt mới có thể tránh miệng những thứ này. Trên bầu trời, thuộc về Hàn Tố bản nguyên còn tại một đường giáng lâm, nhưng là đó có thể thấy được đã so ngay từ đầu yếu đi hơn phân nữa. Mỗi người bản nguyên đều là có hạng, hứa thịnh tin tưởng đại nghị học sinh trên tay bản nguyên muốn so tự mình thêm ra rất nhiều, nhưng là bọn hắn thông thường chinh phạt khẳng định lại so với tự mình tiêu hao nhiều hơn rất nhiều lần, cho nên thật muốn tích trữ bao nhiêu bản nguyên cũng không thực tế. Hắn vừa rồi đã ở trong lòng tính toán qua, Hàn Tố sử dụng bản nguyên giá trị đã vượt qua ngàn vạn. Loại này thời điểm nàng cũng đến Sơn cùng thủy tận trình độ. 1000 vạn bản nguyên giá trị cuối cùng vẫn là có hiệu quả, mặc dù không có thể thay đổi biến cuối cùng thế cục, nhưng lại nhường hứa thịnh bỏ ra mấy chục vạn tương vong, cái này tại chiến lược chiến lệnh như thế to lớn tình huống giới cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Cũng là hứa thịnh lần thứ nhất nhận như thế lớn tổn thương. Mấy chục vạn con dân tử vong, đối với hắn hiện tại tới nói hoàn toàn chính xác không tính là gì, nhiều lắm là một tháng liền có thể đem thực lực túc, thậm chí tiết kiệm được tài nguyên có thể nhường mặt khác một nhóm bạn không chiếm được đồi dưỡng người thu hoạch được đồi dưỡng. Nhưng nhìn thấy những cái kia khuôn mặt quen thuộc mất đi, vẫn là một cái làm cho người cảm xúc xa suốt sự tỉnh. Hứa Thịnh, ta thừa nhận ta xem từ ngươi, tương ép liên tiếp tiểu thế giới là ta cả đời này làm qua quyết định sai lầm nhất. Vô tận trong hư không, hàng tố tại nếm thử đến bây giờ về sau, rốt cục từ bỏ, ngay tại vừa rồi, nàng một điểm cuối cùng bản nguyên cũng hoàn toàn tiêu hao. Tuyệt vọng loại tâm tình này cơ bản sẽ không xuất hiện tại bọn hắn cấp độ này trong ý thức, dù cho biết rõ tiếp tục như vậy sẽ thất bại, nhưng là tại không có tốt hơn phương pháp thay thế tình huống dưới, vẫn là sẽ một mực tuần hoàn theo phương án tiếp tục kéo dài. Thư thịt lại là nhạy cảm phát giác được Hàn Tố cảm xúc cũng không có biến hóa quá lớn, thậm chí tỉnh táo có chút đáng sợ, tựa hồ lúc này ngay tại trở hướng ngược sâu tiểu thế giới là người khác, mà không phải nàng. Trong lòng của hắn một mực tại suy đoán Hàn Tố tình huống đến cùng là cái gì, bình tĩnh mà xem xét, hắn không cho rằng một cái tiền đồ ánh sáng cản kinh đại học học sinh hội đột nhiên phản bội nhân tộc, không chút nào khoa trường, mỗi một cái cản kinh đại học người chỉ cần không đi đường quân cơ, cuối cùng trở thành thánh nhân sát suất cũng rất lớn. Toàn bộ hoàn vũ bên trong cũng không có bất kỳ chủng tộc nào như nhân tộc như vậy đại, cho nên trong lịch sử những cái kia làm phản hành vi Một khi đều là có cực đặc thú mưu nhân. Đây cũng là hắn hiện tại đối với mình cha mẹ sự tình còn canh cánh trong lòng nguyên nhân, nội tâm của hắn bên trong đối bọn hắn tất nhiên không có quá nhiều tình cảm, nhưng là như là đã có hiện tại tầng này liên hệ, vậy sẽ phải cha rõ ràng chân tướng của sự thật, bỏ mặc bọn hắn đến cùng có phải hay không gián điệp, đều muốn làm rõ ràng hết thảy. Người làm ra quyết định sai lầm nhất không phải cưỡng ép liên tiếp tiểu thế giới, mà là quyết định đối ta xuất thủ. Hứa Thịnh Thanh âm bên trong không tình cảm chút nào, hai mắt nhìn thẳng Hàn Tô hai mắt. Hàn Tô trên mặt đột nhiên mà lộ ra một tia trào phúng giống như nụ cười. Ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi ỷ vào là cái gì không? Ngươi vị kia người hộ đạo chạy tới còn muốn một đoạn thời gian, đoạn này thời gian đầy đủ ta đưa ngươi giết xác. Hứa Thịnh Nhãn Thần có chút lăng lệ một kia, Hoàng Huyền Lãng tồn tại đối phương quả nhiên cũng hiểu biết, những dị tộc kia thủ đoạn thật sự là quá phiền phức, căn bản khó lòng phòng bị. Phạm tục trong chủng tộc thường nói ngươi biết ta chi thiên biết điệu biết cũng không đáng tin cậy, bởi vì căn bản không cần tận mắt thấy chính tai nghe được, một chút thủ đoạn đặc thù liền hoàn toàn có thể làm được chuyện giống vậy. Tu sĩ bên trong có bồi toán thủ đoạn như vậy, những cái kia văn minh thế hệ phương pháp liền càng thêm quỷ thần khó lường thậm chí có dũng khí nhân quả luật kinh khủng thủ đoạn, có thể cưỡng ép đạt được kết quả, cuối cùng sẽ tự nhiên phát triển ra nguyên nhân. Tỷ như bọn chúng muốn là Hứa thịnh xuất hiện ở trước mặt mình cũng bị giết chết cái này quả, như vậy ở giữa tất cả trình tự đều có thể bỏ mặc tình lực, đương nhiên nhân quả luật đối văn minh khác hệ thống là vô giải, đối với nhân tộc tới nói lại chỉ là một loại khá là phiền toái thủ đoạn. Là Hứa thịnh cùng Hàn Tố còn tại lẫn nhau dùng các loại thủ đoạn ảnh hưởng đối phương lúc, thuộc về bọn hắn con dân chiến đấu đã đạt tới hồi cuối. Mấy năm thời gian đối bọn hắn tới nói bỏ mặc là một sát na thời gian. Nếu như là thực lực gần, Mấy năm trôi qua khả năng tình hình chiến đấu còn tại trái bỏng, nhưng là hồn thác nhân tộc vượt qua Hàn Tố con dân quá nhiều, lúc này cái sau tiểu thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Số 1 tỷ con dân hiện tại còn sống sót không đến 500 triệu. Diệt tuyệt đại trận cùng khí độc song trọng thủ đoạn nhường phàm tục nhân tộc sinh mệnh không gì sánh được yếu đất, mỗi ngày đều muốn số trăm vạn nhân khẩu chết đi. Ngoại trừ nhân khẩu khai thác diệt tuyệt thủ đoạn bên ngoài, phương diện khác hồn thác nhân tộc cũng xem như tương đối lưu tình, linh vật cũng bị mang về đến tiểu thế giới, một chút chân quý quán mạch, linh mạch hoàn chỉnh chuyện gì, có thể mang đi kỳ quan đều mang đi không cách nào mang đi ngay tại chỗ hủy diệt, hàng tố tiểu thế giới hóa thành chất dinh dưỡng, tăng lên hồn thắc nhân tộc thực lực. Bất quá hồn thắc nhân tộc lúc này thực lực vẫn là quá cường đại, hàng tố tiểu thế giới tài nguyên đã được cho phong phú, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ có thể lại nhiều cung cấp nuôi dưỡng số trăm vạn khí hải cảnh võ giả. Hứa Thịnh muốn đem tự mình con dân thực lực lại lần nữa để cao, thậm chí nhảy lên đến toàn dân võ sư, còn cần chinh phạt đại lượng thế giới. Những cái kia tiểu thiên thế giới sở di cường đại, hoàn toàn là bởi vì vô số hạt bụi nhỏ thế giới tại cung cấp nuôi dưỡng lấy bọn chúng. Hứa Thịnh tiểu thế giới mặc dù cách tiểu thiên thế giới cấp độ còn xa, nhưng là đã ở trên con đường này đi tới. Hôn thác nhân tộc muốn một mực cường đại xuống giới, tương lai nhất định là dựa vào đến mai không hết thế giới cung cấp nuôi dưỡng. Một cái thế giới dù cho lại cường đại, nhưng là cũng có hạn độ, khả năng cung cấp nuôi dưỡng ra một cái hai cái cường đại người, lại là không có khả năng cung cấp nuôi dưỡng ra càng nhiều. Phát sinh trước mắt tại Hứa Thịnh trước mắt Hàn Tố tiểu thế giới cảnh tượng, tại mấy tháng trước cũng phát sinh qua một lần, một vị hư hư thực thực cao thánh dòng dõi con dân minh báo bị hắn giết hết, kỳ quan cũng cấp đi. Hiện tại hắn muốn làm không chỉ là một bước này Hắn muốn triệt để hủy diệt Hàn Tố tiểu thế giới, cái này đem trọng toàn nàng. Hàn Tố tự nhiên cũng biết mình muốn nên tiếp là cái gì, nhưng nàng không cách nào ngăn cản cục diện này đến. Là Hàn Tố tiểu thế giới bên trong cái cuối cùng nhân tộc con dân cũng sau khi chết, Phong Vân biến ảo, tiểu thế giới đã nhận ra nguyên sinh huyết mạch tiêu tán, pháp tắc bắt đầu chết đi. Cũng liền tại lúc này, hứa thịnh lực lượng pháp tắc theo dây dưa Hàn Tố biến thành chủ động xâm lấn, nhường Hàn Tố tiểu thế giới vốn là hướng hỏng xu thế kịch liệt hỏng nhân tộc cũng bắt đầu dựa theo hứa hạ xuống thiên dụ chỉnh thể hướng tiểu thế giới bên trong trở về nơi cũ. Tại tất cả hồn thắc nhân tộc cũng lui trở về tiểu thế giới về sau, hứa thịnh gia tăng pháp tắc quá nhiều, giống như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng, hàn tố tiểu thế giới pháp tắc triệt để hỗn loạn, lẫn nhau xung đột. Kiến thiết có lẽ cần vô tận cố gắng cùng thời gian, nhưng là phá hư chỉ cần một mấy mắt. Hàn tố tiểu thế giới tại lấy một loại vượt qua tưởng tượng tốc độ lở. Đại điệu giạn nước, bầu trời vỡ vụt, biển hồ chảy ngược. Vô tận trong hư không, một đóa to lớn pháo hoa đang nổi lên, nó tiếp tục lấy lực lượng, nội bộ phát sinh bên trong vô số phản ứng hóa học. Không biết qua bao lâu, Nương theo cái này bành một tiếng to lớn tiếng vang, một vòng sáng lạn ánh sáng tại Tĩnh Mịch Quy Khư bên trong sáng lên, chiếu sáng trung quanh hai tấm to lớn gương mặt. Một bình tĩnh, một lạnh lùng. Khụ khụ. Lạnh lùng cái sau bỗng nhiên miệng lớn ho ra pháp tắc chi huyết, khí thế của nàng nhanh chóng ngoài, tiểu thế giới sụp đổ mang tới ảnh hưởng hiệu quả nhanh chóng biểu hiện tại nàng bản thể lên. Chương 282: Chân diện ngủ, thử vong nguy cơ. Hàn tố khí thế cấp tốc bị ngoại, trước kia nàng pháp tắc linh nộ độ tại 12% còn chừng, bởi vì tiểu thế giới sụp đổ, nàng còn giữ lại thực lực không bằng 1 phần tư có thể dù cho liền cái này một phần tư thực lực vẫn là siêu việt hứa Th thịnh không ít, vẫn như cũ không phải hứa Thịnh có thể vượt qua nhưng hứa Thịnh đối kết quả như vậy đã hài lòng bởi vì song phương thực lực bây giờ so sánh đã có thể làm cho hắn kiên trì càng dài thời gian đừng bảo là một tháng thời gian cho dù là một năm thậm chí càng lâu hắn cũng có lòng tin kiên trì. tại càng kinh đại học tuần đầu tiên các lao sư liền liên tục cường điệu qua gặp được thực lực đối thủ hơn sao mình vĩnh viễn đừng nghĩ đến phản sát tốt nhất ứng đối phương pháp chính là trước tiên phát cầu cứu tin tức sau đó khai thác hết thể thủ đoạn tiến hành trí hoán Phương pháp này là bỏ ra vô số đại giới mới cuối cùng tổng kết ra, hắn cứu ván vô số học sinh nhân tộc sinh mệnh. Nó thích hợp với bất luận cái gì giai đoạn. Cho dù là thánh cảnh, tại gặp được nguy hiểm thời điểm cũng muốn trước tiên cầu cứu, địa cầu phương diện liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến hành cứu viện. Dị tộc cũng đối nhân tộc cái này đặc điểm phi thường rõ ràng. Cho nên trong lịch sử bọn chúng vô số lần đối với cái này bày ra cảm bấy, muốn mất mất nhân tộc càng nhiều lực lượng, nhưng là kết quả sau cùng lại là dẫn tới nhân tộc hơn cường đại thế nhân, sau đó chính là bị tận diệt. Tại cái này hơn 100 năm thời gian bên trong, Dị tộc tất nhiên cũng thành công qua, nhưng là số lần lắc đắc không có mấy, cho đến ngày nay, chỉ cần phái ra ám sát bọn chúng cơ bản cũng làm xong, cố lực lượng này tổn thất chuẩn bị. Xem ra có một số việc chung quy là tránh không khỏi. Khi thế đã trượt đến đáy cốc Hàn Tố bỗng nhiên thanh âm băng lãnh nói, "Cũng liền tại cái này một quả, hứa thị cảm nhận được một trận rung mình, sau đó chính là điên cuồng lui lại, rời xa Hàn Tố." Khó mà tự thuật cảm giác sợ hãi, một loại đến từ linh hồn phương diện chấn nhiếp cơ hồ chỉ trệ suy nghĩ của hắn. Đây là viễn siêu mình bây giờ cấp độ tồn tại. Bản thân Hứa Thịnh trong đầu mới xuất hiện ý nghĩ này, sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi. Hàn Tố trên người khí tức trở nên càng quỷ dị hơn khó lường, trước kia thuộc về nhân loại khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, một loại phương diện tinh thần lực lượng bắt đầu cho như thủy triều mãnh liệt. Không phải lực lượng phát tắc, mà là một loại kỳ lạ hơn đặc biệt lực lượng phương pháp. Hắn trật vật nói ra hai chữ này, lúc này Hàn Tố thân phận đã không cần lại đoán. Như hắn đoán, Hàn Tố trên thân ký túc lấy một cái hơn lực lượng cường đại, một cái đã đạt đến thánh cấp độ dị tộc. Chuẩn thánh cảnh giới hắn tự nhiên không cách nào rõ ràng cảm ứng, hắn sợ dĩ biết rõ đối phương là chuẩn thánh là bởi vì tương tự khí tức hắn rất quen thuộc, cùng từ trên thân Hoàng Huyền Lãng cảm nhận được không kém nhiều. Tại cảm nhận được lực lượng chuẩn sắc loại hình về sau, Hứa Thịnh cấp tốc liền biết do đối phương bản thể đến thuộc cùng là cái gì, Hoặc Tâm tộc. Một cái cực độ khó chơi chủng tộc. Hoặc Tâm tộc là tinh thần thuộc loại văn minh hệ thống bên trong phi thường đỉnh một chi, tại thường ngày tất cả trận đại chiến bên trong, cũng cùng nhân loại có giao thủ, là nhân loại tử địch. Nếu luận mỗi về thực lực, Hoặc Tâm tộc cùng nhân loại căn bản không phải một cái cấp độ, bọn chúng sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì bọn chúng bên người còn chiếm lấy vô số văn minh khác hệ thống. Nếu như quang năng thực lực phương diện, hành vi của bọn nó rất khó để cho người ta lý giải, đây không phải đang tìm cái chết sao? Nhưng chân chính rõ ràng nhân tại biết rõ hoặc tâm tộc hành động như vậy là phi thường bình thường, bởi vì bọn chúng mơ ước nhân tộc lực lượng. Hoặc tâm tộc danh tự là nhân loại góc độ mệnh danh, bọn chúng đối với mình tự xưng không phải như vậy, nhưng nhân loại không quan tâm những chuyện đó, dần dà, hoàn vũ bên trong từng cái văn minh hệ thống cũng đều dùng nhân tộc tiêu chuẩn. Năng lực của bọn nó như cùng nó nhóm danh tự, là nghi ngờ tâm, đơn giản nhất trình độ chính là mê hoặc, để cho người ta lặng quên tự mình hết thảy, thu nó điều khiển như là để tuyến quan đoàn dối. Cao cấp một điểm chính là ẩn nút ký túc, nhường mục tiêu bên trong chính mình thủ đoạn sau mà không biết, đồng thời thay đổi một cách vô chi vô giác ở giữa dán vào hành vi của mình phương thức. Cuối cùng chính là giáng lâm, bất luận tự mình bản thể vị trí ở đâu, một khi hoàn thành ẩn nút ký túc sau liền có thể đem mục tiêu thân thể cưỡng ép chiếm cứ, thời gian ngắn bên trong hóa thành tự mình bản thể, cũng kế thừa nguyên thân hết thảy. Tại loại thủ đoạn này dưới, hoặc tâm tộc một khi thành công ký túc nhân tộc, như vậy tiểu thế giới vẫn là có thể tiếp tục phát triển, bọn chúng có thể nhẹ nhõm thông qua nhân tộc trưởng thành, theo chuẩn thánh cấp độ tiến vào thánh cảnh. Nhân tộc theo chuẩn thánh tiến vào thánh cảnh sát xuất so dị tộc cao đầu chỉ trăm tỷ tỷ lần. Vậy đơn giản là có thể để cho những người kia cực độ đến phát cuồng. Hoặc tâm tộc nguyện vọng lớn nhất chính là đem nhân tộc biến thành nó phụ thuộc chủng tộc, hoặc là nói ký sinh chủng tộc, dạng này bọn chúng không chỉ có thể trực tiếp thay thế nhân tộc địa vị, còn có thể tiếp tục đi lên leo lên. Hàn Tố trước đó không hề nghi ngờ chính là ở vào bị ký sinh trạng thái, loại kia đối với mình tiểu thế giới lạnh lùng chính là nàng ý thức đã cơ bản biến mất biểu hiện. Hiện tại là hoặc tâm tộc cưỡng ép giáng lâm về sau, ban đầu Hàn Tố đã tử vong. Ban đầu Hàn Tố là nhân Cho nên Hứa Thịnh không có bất luận cái gì bí thương. Nhưng bây giờ sự thật chính diện nàng chỉ là bị ký sinh, nhường trong lòng của hắn sinh ra một loại bí thường. Vừa ngoại nguy hiểm chưa hề có một khắc rõ ràng như thế xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đi vào cái thế giới này lâu như vậy, hắn lần thứ nhất gặp được có người tử vong. Tử vong xuất hiện ở trước mắt của hắn, loại kia xúc động nhường tâm tình của hắn cực kỳ nặng nề. Ngoại trừ nặng nghề bên ngoài, còn có một loại rất ngắn phẫn nộ. Hắn muốn giết chết trước mắt hoặc tâm tộc, hắn muốn vì tự mình công nhân, học tỷ, báo thủ. Hoặc tâm tộc không gì sánh được tương đại. Chuyển thánh cấp độ càng là lật tay liền có thể diệt sát hắn có thể hứa Thịnh mặc dù trên mặt biểu hiện ra sợ hãi nhưng trong lòng hắn vẫn là chấn định bởi vì hắn còn có lo lắng ý thức lặng lẽ câu thông lấy cái trặn giấy hai hướng thuộc về chân thánh lực lượng ở trong đó lưu truyền hứa Thịnh cảm nhận được một kia an tâm hắn có thể khẳng định hoặc tâm tộc cảm giác không chịu được cái trặn giấy hai hướng ký tức. hoặc tâm tộc nhất định có thể đoán được trên người của ta bị đưa cho một chút thủ đoạn phòng thân, không phải vậy nó sẽ không tới bây giờ còn chưa xuất thủ nhưng bỏ mặc như thế nào nó sẽ không nghĩ tới trên tay của ta chính là như vậy một hiện đại sát khí Cái trận giấy hai hướng phi thường cường đại, nhưng là Hứa Thịnh cũng sợ hai trên tay đối phương có có thể chống cự thủ đoạn, dù sao Hoặc Tâm tộc bên kia cũng có chân thánh cấp độ tồn tại. Đây là một trận đánh cờ. Song Vương cũng không thể khẳng định đối phương có cái gì thủ đoạn, đều không ngừng tại phái ra quá nhiều hạng, hướng sau cùng câu trả lời chính xác không ngừng tiếp cận. Không cần phải giả bộ đâu, có cái gì bảo mệnh Phương pháp nhanh lên dùng đến đi, chậm một chút một điểm, người liền sử dụng cơ hội cũng không có. Hoặc Tâm tộc thanh em theo từ phía bốn phương tám hướng xuất hiện. Bản thể của nó là một tầng hư vô sương mù, hoặc là nói là một loại đặc thủ trường năng lượng bọn chúng là một loại khắc tồn tại. Hắn tố hết thể cũng bị nó hấp thu, lúc này ở mảnh này trong hư không không có để lại bất kỳ tung tích, hứa thịnh trong lòng nổi lên một tia bi thường, cơ hồ tất cả tại vực ngoại tao nộ kẻ nguy hiểm, cuối cùng kết cục đều là dạng này, liền mảy may khí thế cũng không lưu lại tồn. Nhưng vào lúc này, hứa thịnh trong lòng đột nhiên hiện lên một loại muốn sử dụng ra cái trận giấy hai hướng xúc động. Cơ hồ khôngức chế được bắt đầu tế luyện. Nhưng ngay tại muốn sử dụng ra một nháy mắt, hắn đột nhiên một cái cơ linh, sau đó mồ hôi lạnh hoa xuống tới. Thật là đáng sợ hoặc tâm độc. Hứa Thịnh sắc mặt khó coi nhìn qua cách đó không xa hoặc Tâm Tộc, cái sau mặc dù có chút thất vọng, nhưng là cũng theo Hứa Thịnh động tác mới vừa rồi trên khẳng định là có thủ đoạn bà mệnh. Thế cục đã tại hướng gây bất lợi cho Hứa Thịnh phương hướng mà đi. Hoặc Tâm Tộc thủ đoạn không hề có điểm báo trước, ngươi sẽ không biết chút nào chúng chiêu. Tiếp tục như vậy ta liền nguy hiểm, nhất định phải tìm đúng cơ hội sử dụng chấn. Quốc ra ngoài cho ta." Hứa Thịnh mãnh liệt giằng cơ, ý niệm bên trong một tia dị dạng bị hắn chật vật khu trục. Ngay tại vừa rồi, Hoặc Tâm Tộc vậy mà vô tức ảnh hưởng tới hắn ý nghĩ, thậm chí nhìn trộm đến một tia ý nghĩ của mình. Loại thủ đoạn này đơn giản làm cho người sợ hãi. Một cái có thể làm bị thương ta động tinh sao? Nó đến cùng là cái gì đây, ta hảo hảo kỳ Hoặc Tâm tộc quỷ dị thanh âm tại tứ phía bốn phương tám hướng vang lên, hứa thịnh sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đến bây giờ đối với Hoặc Tâm tộc ứng đối như thế nào không có đầu mối, thủ đoạn của đối phương không phải hắn hiện tại có thể chống cự. Dù sao cũng là chuẩn thánh cấp độ, muốn ảnh hưởng tự mình quá dễ dàng. Hàng tố lúc ấy bị ảnh hưởng thời điểm thời điểm hẳn là tràn đầy sợ hãi đi, nàng khẳng định cũng từng liều mạng qua, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có người đến cứu vớt nàng. Chàn đầy tuyệt vọng, vương học trưởng đến cùng có thể kiểu sao? Ta có thể còn sống sót sao? Hẳn là cơ hội xa vời đi. Vô tận quy khư bên trong, hứa thịnh khí thế đang nhanh chóng tiêu tán, một lớp bụi xương mù không ngừng tràn vào thân thể của hắn, tại ăn mòn hắn hết thảy, chuẩn thánh cấp độ quá cường đại. Lúc này hoặc Tâm Tộc nhìn xem Hứa Thịnh ánh mắt bên trong có một tia giễu cận, cho dù là nhân tộc thiên tài lại như thế nào, tại không có trưởng thành lúc, vẫn như cũng là trở bàn tay có thể diệt. Đến lúc đó chỉ cần mình chiếm cứ bộ thân thể này, vậy nhất định có thể có cơ hội nhìn trộm cảnh giới càng cao hơn. Hừ. Nhân tộc thật sự là một cái may mắn chủng tộc, bản thân chủng tộc tố chất kém đến cực điểm, bất quá là chiếm cứ toàn bộ Hoàn Vũ chân quý nhất một chỗ khu vực. Hoặc tâm tộc trong lòng tràn đầy ghen ghét, nó cùng cái khác Hoặc tâm tộc nhóm, không giờ khác nào không tại nghị đến đem nhân tộc đều nô dịch, dạng này bọn chúng nhất định sẽ là toàn bộ Hoàn Vũ bên trong đỉnh điểm nhất tồn tại. Tới rồi sao? Tốc độ rất nhanh. Đồng nhiên, một cố cường đại khí tức xuất hiện ở nó cảm ứng bên trong. Hoặc tâm tộc một cái trở nên cẩn thận, dù cho lại ghen ghét nhân tộc, nó cũng phải thừa nhận nhân tộc cường đại là không thể hoài nghi. Lúc này tới cái kia nhân tộc chuẩn thánh đã tiếp cận đột phá, nếu như mình bị hắn quá chặt, căn bản không cách nào đạo thoát. Nhanh, dựa theo lúc này loại này xu thế, có thể tại hắn chạy đến trước đem chiếm cứ. Hoặc tâm tộc trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng còn có thể ổn được, chỉ cần thành công chiếm cứ trước mắt cái này nhân tộc tuyệt cao nữa là mới thân thể, nó lập tức liền sẽ trở lại bản tộc khu vực, đến lúc đó có nhân tộc thiên tài tăng thêm, thực lực mình tăng lên nhất định có thể viễn siêu những người khác. Ta lúc đầu tại trong tộc chính là rất thiên tài một nhóm, có hắn, ta đem đứng tại chỗ cao nhất. Muốn ký sinh nhân tộc cũng không phải dễ dàng như vậy. Hàn Tố sở dĩ bị ký sinh, cũng là bởi vì cái này hoặc tâm tộc là phi thường thiên tài tồn tại, phổ thông hoặc tâm tộc căn bản không có biện pháp làm thành chuyện như vậy. Chương 283, Hứa Thịnh, tỉnh lại. Chuẩn Thánh cấp độ hoặc tâm tộc phát hiện Hoàng Huyền Lãng thời điểm, Hoàng Huyền Lãng cũng tại cùng một thời gian phát hiện nó. Không tốt, Hứa Thịnh nguy hiểm. Hoàng Huyền Lãng tới qua bên này một lần, đối với hết thảy con đường cũng rất là quen thuộc, đã tránh khỏi rất nhiều không cần thiết sai đường, nhưng dù cho dạng này, hắn đang liệu đem hết toàn lực phía dưới, tốc độ còn chưa đủ. Hắn có thể cảm nhận được Hứa Thịnh khí tức đang nhanh chóng hạ xuống. Đối phương ngay tại sử dụng chuẩn thánh cấp độ lực lượng chiếm cứ hứa thịnh thân thể. Tuyệt không thể nhượng cục diện như vậy xuất hiện. Hoàng Huyền Lãng trong lòng phát hung ác, sau một khắc không chút do dự thiêu đốt pháp tắc của mình chi lực, để cho mình tốc độ trực tiếp nhanh ba thành. Toàn bộ vô tận quy khư tại hắn thiêu đốt pháp tắc phía dưới thậm chí cũng đang lùi lại, một quả lấp lóe đến cực hạn tinh thần tại trong hư không xuất hiện, cách rất xa nhau một số người đều có thể nhìn thấy. Hoàng Huyền Lãng tại nhận được hứa thịnh cầu cứu đệ nhất có thể, hắn liền đem tin tức phát cho những người khác, có những người khác cũng đang đổi tới. Đã thật lâu không có dị tộc dám làm như thế. Tại bọn hắn cản kinh đại học địa bản trên liền có dũng khí ngang nhiên xuất thủ, tuyệt không thể tha thứ. Lần này là hứa thịnh gặp nguy hiểm, như vậy lần tiếp theo là ai? Đến cuối cùng có thể hay không đối tượng hắn dạng này cấp độ người xuất thủ. Hoàng Huyền Lãng trong lòng cực kỳ phẫn nộ, hắn nhận ra kia là tại nhân tộc Tất Sát Bảng đơn trên hoặc tâm tộc. Tại toàn bộ Tất Sát Bảng bên trên, hoặc tâm tộc xếp tại 9-13 vị. Chỉ cần là nhân tộc gã gỡ, trước tiên liền sẽ đem giết sát, sẽ không theo bọn chúng dây dưa cái gì. Tất Bảng đơn 100 vị trí đầu đều là cực kỳ cường đại văn minh hệ thống. Giống như là Hoặc Tâm tộc thực lực như vậy vốn không có tư cách xếp tại 93, hoàn toàn là bởi vì bọn chúng ra tay với nhân tộc quá mức điên cùng, mới đưa tới nhân tộc lửa giận. Hoặc Tâm tộc trong ngày thường cũng trốn ở cực phía sau vị trí, giống như là rùa đen rút đầu, nhưng cũng ác liền có thể ác tại năng lực của bọn nó phi thường thiên, bỏ mặt rời có bao xa đều có thể thông qua một chút phương pháp đặc thù cưỡng ép giáng lâm, mặc dù xác suất rất thấp, nhưng là tại vô số tuế nguyệt không gián đoạn thí nghiệm phía dưới, kiểu gì cũng sẽ thành công một chút. Hàng tố gần nhất một đoạn thời gian biến hóa cũng không có cái gì dị thường. Đến vượt ngoại về sau cơ bản cũng tại Vô Tận Quy Khư làm nhiệm vụ. Chỉ có một lần là đi tinh thần ô nhiễm chi tổ, đại khái dẫn đầu là khi đó bị tìm tới. Hoàng Huyền Lãng ở trong lòng phán đoán, hắn hiện tại không có thời gian là chết đi hàn tố thiết hận, nhiều năm như vậy hắn đã xem quen rồi sinh tử, lúc này rất cần phải làm là bảo trụ hứa thịnh sinh mệnh. Linh nguyên thế giới quân bên ngoài, chuẩn thành cấp độ hoặc tâm tộc tại cảm giác được Hoàng Huyền Lãng đột nhiên bạo tăng tốc độ, tinh thần cũng phát ra một chút ba động và mèo, loại biến hóa này đại khái thì tương đương với nhân loại sắc mặt biến đổi lớn. Những loài nhân tộc luôn luôn có những thủ đoạn này. Xem ra ta muốn kìm chân hắn. Đầu này hoặc tâm tộc trước đó kỳ thật không cùng cùng cấp độ nhân tộc liên hệ qua, không phải hắn không nghĩ, mà là tại ngang nhau cấp độ dưới, hoặc tâm tộc căn bản không phải là đối thủ của nhân loại. Nhân tộc nắm giữ là lực lượng phát tắc, là Hoàn Vũ bên trong nhất là nguồn gốc lực lượng, tại lực lượng mức năng lượng trên tối cao lại có duy nhất tính. Rất nhiều văn minh hệ thống tại học tập nhân tộc pháp tắc về sau, đều để thực lực của mình đạt được rất nói thêm thăng. Thậm chí giống có văn minh hệ thống đem trong cơ thể mình thế giới bên trong phòng theo nhân tộc sáng tạo ra tự mình độc hữu chủng tộc, đều có thể đem thực lực của mình để tăng mạnh. Tại hoặc tâm tộc cách đó không xa, Hứa Thịnh đã không cách nào khống chế thân thể của mình, ở vào trái tim của hắn bộ vị tiểu thế giới cũng ảm đạm vô quang. Hắn lúc này ở vào một loại mất đi ý thức trạng thái, giống như là lâm vào một mảnh trong bóng tối, khắp nơi chạy lại là tìm không được dù là một cái quan điểm. Không có cái gì lo lắng một loại cảm xúc, bởi vì hắn liền sinh ra loại tâm tình này khả năng cũng không có. Chuẩn thánh cấp độ thực lực quá cao, hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì dãy rủa khả năng. Theo thời gian trôi qua, Hứa Thịnh thân thể dần dần nhiễm lên một tầng hắc ám, tiểu thế giới cũng theo ảm đạm vô quang trở nên u ám. Nhưng bởi vì quy tắc trói buộc, bên trong tiểu thế giới hoàn cảnh còn chưa có xảy ra bao lớn biến hóa, chỉ là nhường hồn thắc nhân tộc nhóm thường xuyên sinh ra một chút hai hùng khiếp vía cảm giác, tựa hồ có cái gì cùng tự mình tương quan đại sự đang phát sinh lại là làm sao cũng tìm không thấy đầu mượn. Hơn 20 ngày đi qua, phương xa viên kia lưu tinh rốt cục đi tới trước mặt. Tại cách xa nhau còn có một đoạn cự ly thời điểm, vô tận lực lượng pháp tắc tại trên bầu trời ngưng kết mà ra. Là thuộc về hỏa chi bản nguyên khí thức, giữ dằn, thiêu đốt, sôi trào, đốt Trong chốc lát liền có mấy chục loại pháp tắc xen lẫn nhau huy chuyển. Toàn bộ linh nguyên thế giới quần cũng bởi vì cỗ này lực lượng cường đại mà tại run lên bẩy. Trung ương nhất cái kia cũng đạt tới chuẩn thánh cấp độ linh nguyên thế giới tưởng rằng nhằm vào nó tới, song ý thức bên trong tạn mắt ra một tia ý sợ hãi, hướng Hoàng Huyền Lãng bên này truyền lại mà đến, đây là cầu xin tha thứ ý tứ, muốn cho hắn không muốn diệt sát chính mình. Chuẩn thánh cùng chuẩn thánh chiến lực cũng là cực lớn, giống như là Hoàng Huyền Lãng dạng này tại Càn Kinh Đại học tốt nghiệp chuẩn thánh đỉnh phong, tại toàn bộ Hoàn Vũ bên trong đều là mạnh nhất một nhóm, có thể thắng qua hắn thánh lắc không có mấy, dị tộc văn minh hệ thống nếu như không ra thánh cảnh cấp độ Vậy hắn cơ bản cũng là vô địch. Cái này hoặc tâm tộc một mực tại trong tộc nghe những cái kia trưởng bối nói nhân tộc khủng bố cỡ nào, trong lòng còn có chút khinh phục, nghĩ đến lấy tự mình thiên tài trình độ, gặp được một cái cùng cấp độ nhân tộc nhất định có thể đem thân thể chịu cứ. Ngay tại vừa rồi, nó nội tâm hoặc nhiều hoặc ít còn tồn lấy một tia cùng hoàng huyền lãng chiến đấu ý nghĩ. Nhưng là hiện tại là kia mấy chục loại pháp tắc tại trước mặt nó từng cái hiện ra lúc, nó cảm nhận được cực hạn sợ hãi, kia tuyệt không phải mình có thể chống cự lực lượng. Nhân tộc thánh thật là đáng sợ. Chống đỡ? ta chỉ cần chống đến cái này hứa thịnh thân thể bị ta triệt để chiếm cứ, ta liền có thể cưỡng ép thoát ly nơi này. Cái này hoặc tâm tộc ở trong lòng thê, không tự giác bắt đầu lo lắng, nó lần này có dũng khí như thế đi vào nhân tộc khu vực, tự nhiên cũng là có tự mình lo lắng, có lòng tin cưỡng ép ly khai. Hiện tại nó cảm giác tự mình còn không có quá lớn nguy cơ sinh tử, có thể đợi đến hứa thịnh thân thể bị tự mình triệt để chiếm cứ, lúc này đã đến sau cùng thời gian, chỉ cần 5 ngày khoảng chừng thời gian là được rồi. Hoàng Huyền Lãng tới về sau căn bản không có cùng cái này, Hoàng Huyền Lãng có bất luận cái gì giao lưu. Đi lên chính là như cuồng phong như mưa giảo công kích, hoặc tâm tộc hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng là tại giao chiến tháp bên trong cũng giao thủ qua không ít lần, biết rõ nhược điểm của bọn nó ở đâu. Cái này hoặc Tâm tộc tại cùng cấp độ bên trong tính toán tương đối mạnh, xem ra nó ở trong tộc cũng có không thấp địa vị. Hoàng huyền lãng hiện tại trong lòng tự nhiên lo lắng, nhưng hắn hơn biết rõ lo lắng không làm nên chuyện gì, lúc này chỉ có cứu Hứa Thịnh mới là trọng yếu nhất sự tình. Hắn không ngừng tiếp cận Hứa Thịnh vị trí, đồng thời đem thanh âm của mình thông qua pháp tắc lâm đến Hứa Thịnh xung quanh. Hứa Thịnh, tỉnh. Tỉnh Trấn nhiếp tâm linh thanh âm vang lên, cách đó không xa linh nguyên thế giới cũng bởi vì cái này thanh âm mà xuất hiện một chút biến hóa, rất nhiều linh nguyên thú cũng miễn cưỡng bị đánh chết. Nhưng là đối với Hứa Thịnh tới nói lại là không có bất kỳ chỗ dùng nào, hắn vẫn là loại kia không có bất kỳ biểu lộ gì tình huống, giống như là một cỗ thi thể. Đã đến cực sâu trình độ, tình huống không ổn. Hoàng huyền Lãng sắc mặt trở nên khó coi, cái này hoặc tâm tộc thật sự là quá phiền thoái, một ngày kia mình tuyệt đối muốn đem hắn tiêu diệt, để nó tại toàn bộ hoàn vũ bên trong tung tích cũng không còn. Nhân tộc, nhìn xem ngươi tộc nhân tại trước mặt cảm giác tử vong như thế nào. Tại tương lai, người cũng đem đi vào hắn theo gót. Hoặc tâm tộc bắt đầu khiêu khích, nó đối với nhân tộc phi thường gánh ghét, là kiên định phản nhân tộc người, mỗi lần có liên quan tới nhân tộc chiến tranh, hắn đều là ném đồng ý phiếu, lại hận không thể tự mình tham dự vào trong đó. Vô chi bọn chuột nhắt. Hoàng Huyền lãng cười lạnh một tiếng, chỉ là Hoặc tâm tộc cũng dám đối với hắn nói như vậy, có lẽ tự mình trở thành cao thánh lúc, đối phương còn kẹt tại chuẩn thánh cảnh giới, đến lúc đó nó liền biết do, cùng nhân tộc so sánh, bọn chúng là cỡ nào không có ý nghĩa. Bất quá lần này kết quả như thế nào, Hoặc tâm tộc cũng đem nhận nhân tộc trả thù coi là trốn ở phía sau liền không sao rồi. Trước kia bất quá là không có chân thánh xuất thủ, Hứa Thịnh là bị cổ thánh xem trọng muốn thu đầu người, đến lúc đó toàn bộ Hoặc Tâm tộc cũng đem nỗ lực trả giá nặng nghề. Nhân tộc có năng lực tiêu diệt Hoặc Tâm tộc, bất quá bởi vì địch nhân quá nhiều, không có khả năng đem càng nhiều lực lượng đầu nhập, cho nên theo để bọn chúng cũng có cơ hội ở nơi đó nhảy, thật muốn nguyện ý trả giá đắt, dù là 10 cái Hoặc Tâm tộc cũng không có khả năng tồn tại xuống dưới. Tình huống thế nào? Đúng lúc này, Hoàng Huyền Lãng nhận được sư phụ Tống Lương gửi tới một câu tin tức, tại nhân tộc cương vực phạm vi bên trong, hết thảy thông tin vẫn là như thường. Hứa Thị gặp phải nguy hiểm, dựa theo hiện nay tình huống, ta không có biện pháp đem cứu được." Hoàng Huyền Lãng phát câu nói này thời điểm tâm tình gian nan. Bỏ mặc bỏ ra cái giá gì, nhất định phải đem cứu được." Tiếng lương âm thanh ảnh ở bên kia chuyển đến. Hoàng Huyền Lãng sau khi thấy, cắn răng nói, "Ta biết rõ, ta sẽ cứu hắn." Trong mắt có ngoan sát xuất hiện, một quả đã gần như hoàn toàn ngưng tụ đại đạo chi quả tại hắn phía trên xuất hiện. Cái này đại đạo chi quả là vô số pháp tắc ngưng tụ, nó phía trên lưu chuyển lên các loại lực lượng. Mà đối với nhân tộc luôn nói, đại đạo chi quả hiện hiện thay thế biểu một sự kiện Liều mạng. Tựa như là nguyên anh tu sĩ đem tự mình nguyên anh tế ra công kích, hiện hiện đại đạo chi quả có thể đem thực lực của mình tăng lên tới cực điểm, cũng sẽ lại càng dễ nhận công kích của đối phương. Nếu như đại đạo chi quả bị hủy, kia nhẹ thì phí công lực sức, nặng thì tại chỗ vẫn lạc. Hoàng huyền Lãng muốn không muốn đi đến một bước này, nhưng muốn cứu Hứa Thịnh chỉ có một bước này có khả năng. Tại đại đạo chi quả hiện ra về sau, hoặc tâm tộc tinh thần vận vèo tới cực điểm, sau đó bắt đầu điên cuồng lui lại. Tỉnh lại. Hoàng huyền Lãng không có trước tiên công kích hoặc tâm tộc, mà là tiếp tục tỉnh lại Hứa Thịnh, chỉ cần có thể đem Hứa Thịnh tỉnh lại Như vậy chuyến này hắn mục đích liền đạt thành, về phần thu dọn hoặc tâm tộc, chờ Hứa Thịnh tỉnh có thể chậm rãi bảo chế. Ai đang gọi ta? Trong ý thức trong hỗn độn thức tỉnh, Hứa Thịnh có chút mở mịt nhìn về phía xung quanh. Vừa rồi tựa hồ có một cái thanh âm quen thuộc đang kêu lấy chính mình. Một loại cảm giác kỳ quái sinh ra, tựa hồ mình bây giờ trạng thái phi thường không đúng. Nhưng đến cùng là nơi nào không đúng hắn lại không biết rõ. Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Hắn đôi trong mắt tràn đầy mờ mịt, hạ tại mảnh này hắc không gian bên trong không ngừng trong khi tiến lên, nhưng lại không thu hoạch được gì. Chương 284 Hàng Duy đã kích, có hiệu quả. Vô tận Quy Khư bên trong, La Hoàng Huyền Lãng thể hiện ra đại đạo chi quả đối hứa thịnh phát ra pháp tắc thanh nghiêm lúc, rốt cục thấy người sau trên mặt xuất hiện một tia mở mịt cảm xúc, sau đó đang lúc mở mịn còn mang theo dãy rủa, cái này khiến tâm tình của hắn kích động, biết mình cố gắng hữu dụng. Mơ tưởng, thân thể của hắn nhất định là ta. Hoặc Tâm Tộc nhìn thấy loại trạng thái này phẫn nộ đến cực điểm, đến miệng thịt còn muốn đoạt lại đi. Không có khả năng. Tại cái này loại này tình huống kích thích phía dưới, nó bắt đầu phát triển Hoặc Tâm Tộc nghi ngờ tâm trí lực, đối Hoàng Huyền Lãng tạo thành ảnh hưởng như muốn kéo vào đến không gì sánh được hoàn cảnh bên trong. Nhưng là Hoàng Huyền Lãng lại là hư lạnh một tiếng, tất cả hiện tượng cũng không thấy, hoặc Tâm tộc nghi ngờ tâm năng lực căn bản không có biện pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đây là hoặc Tâm tộc lần thứ nhất gặp được dạng này tình huống, thủ đoạn mình như thế gọn gàng bị phá vỡ tại nó vô số năm sinh mệnh trong lịch trình, cũng xưa nay chưa bao giờ gặp một lần. Ta hiện tại không có công pháp phản ứng ngươi, không muốn muốn chết. Hoàng Huyền Lãng thanh âm chuyển hướng hoặc Tâm tộc, muốn bỏ đi nó tiếp tục tiến công ý nghĩ, mặc dù sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến tự mình tiến trình. Thư Thịnh trên mặt biểu lộ càng thêm phong phú, Hoàng Huyền Lãng có thể cảm nhận được một cô quen thuộc tinh thần ba động tại trở về, giống như là một cái bình ổn dây bỗng nhiên có đỉnh sóng, đây là cực tốt báo hiệu, làm hắn tâm tình mừng rỡ. Cũng không ngừng công hắn bất chấp nguy hiểm đem đại đạo chi quả bày ra. Ta nhớ ra rồi, ta là bị một cái chuẩn thánh cấp độ hoặc tâm tộc cho để mắt tới, hiện tại đã chúng nó nghi ngờ tâm năng lực. Ta hiện tại đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Tính mệnh hắc ám không gian bên trong, Thư Thịnh rốt cục hồi tưởng lại một ý chuyện. Mình bây giờ ở vào trong nguy hiểm, lúc nào cũng có thể tử vong. Vừa rồi cái thanh âm kia nhất định là Hoàng học trưởng phát ra, là hắn chạy tới. Hứa Thịnh biết rõ chuẩn thành cấp độ ảnh hưởng không phải chỉ dựa vào tự mình liền có thể tránh thoát, nghi ngờ tâm năng lực là Lãm Yên không tiếng động, cho dù hắn trong lòng có cảnh giác, nhưng vẫn là bất tri bất giác bị hoặc tâm tộc cho ảnh hưởng, lâm vào hiện tại loại trạng thái này. Hứa Thịnh, nơi này. Hứa Thịnh đang lo lắng nên đi phương hướng nào tiến lên lúc, một cái thanh âm quen thuộc đỗng nhiên bên phải trong tay xuất hiện, sau đó một cái quan điểm tại cực xa địa phương xuất hiện. Hắn nghe ra đây là Hoàng Viễn Lãng thanh âm, tự mình đoán không có sai. Cắn răng dùng hết hết thể hướng chỗ kia quang điểm tiến đến, tại hắc ám không gian bên trong, cái kia quang điểm tựa như là sau cùng hy vọng, là hắn sinh cơ chỗ. Hứa Thịnh, tiếp xuống liền rượt vào chính ngươi. Vô tận quy khư bên trong, đại đạo chi quả theo ngưng thực trạng thái trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất. Hoàng huyền lặng tinh thần cũng biến thành hệ vải bắt đầu, hắn hiện tại đại đạo chi quả dù sao còn chỉ là hình thức ban đầu, không có hoàn toàn ngưng tụ ra, một đoạn thời gian hiện hình vẫn được, thời gian dài bảo chỉ chỉ có thánh cảnh mới có thể làm đến. Bất quá hắn vừa rồi đã thấy Hứa Thịnh hiện tại chỗ địa phương, đã làm ra dẫn dắt Hắn tin tưởng Hứa Thịnh có thể nắm chặt cơ hội. Như vậy tiếp xuống thời gian chính là giải quyết trước mắt cái này hoặc tâm tộc. Hoặc tâm tộc nhìn thấy Hoàng Huyền Lãng lực chú ý bỗng nhiên chuyển hướng phía bên mình, một cơ bản năng cảm giác nguy cơ sinh ra. Nhưng là nó vẫn không có lưu lại, nhìn cách đó không xa Hứa Thịnh, nó không cam tâm cứ như vậy lìa khai. Ta nhất định phải chiếm cứ Hứa Thịnh thân thể. Nó giống giận, đem tự mình vẫn giấu kiến thủ đoạn dùng ra. Một cái tản ra mông lung quang trạch hạt châu bỗng nhiên theo nó tinh thần chi xương mù hạch tâm nhất địa phương hiện ra. Cái này đồng dạng là một cái bảo vật, là thánh cảnh cấp độ chí bảo. Nưu Khúc Chi Châu Thử, coi là bằng vào nó liền có thể để ngươi thắng nội ta sao? Si tâm vọng tưởng. Hoàng Huyền Lãng khi nhìn đến cái quả hạt châu này trước tiên liền nổi lên tài liệu tương quan, liên quan tới hoặc tâm tộc các loại thủ đoạn, nhân tộc bên này đã thu thập đầy đủ đầy đủ. Ngươi làm sao có thể nhận biết Lưu Khúc Chi Châu? Hoặc tâm tộc tràn đầy không dám tin, cái này vận vẹo chi chủ rõ ràng hoặc tâm tộc vẫn giấu kín rất tốt, không có ở bên ngoài hiện ra qua, là bọn chúng ắt chủ bài đồng dạng tồn tại. Hoàng Huyền Lãng căn bản không có trả lời nó ý tứ, hết ngồi đệ giếng. Lưu Khúc Chi Châu năng lực rất nhiều. Chủ yếu nhất một loại năng lực chính là vạn bẹo không gian, nhường hoặc tâm tộc lực lượng tinh thần ảnh hưởng vật chất, đồng thời đưa chúng nó mang về đến trước đó địa điểm dự định, cho dù là thánh cảnh cấp độ cũng ngăn cản không được bọn chúng rời đi. Đây cũng là cái này hoặc tâm tộc dám đến bên này lớn nhất lo lắng, có Nữu Khúc Chi Châu tồn tại, nó đã sớm nghĩ kỹ một khi đem hứa thịnh thân thể chiếm cứ liền có thể rời đi, đến lúc đó nhìn xem nhân tộc chuẩn thánh trên mặt bất đắc di bầu không khí biểu lộ, kia là rất làm nó sáng khoái sự tình. Nhưng làn Nữu Khúc Chi Châu cũng có khuyết điểm của nó, đó chính là nó đối dị dạng khí tức bại xích cực kỳ kịch Tại không có hoàn toàn chiếm cư Hứa Thịnh thân thể trước đó, nó không cách nào mang theo Hứa Thịnh cùng một chỗ ly khai chỗ này khu vực, không phải vậy nó căn bản đều không cần đợi, trực tiếp liền lại Hứa Thịnh thân thể đợi chính sẽ địa bản sẽ chậm chậm bảo chế là được rồi. Tiếp tục phát tán một cái tư duy, nếu quả như thật có năng lực như vậy, như vậy hoặc Tâm tộc có thể vĩnh viễn đem nhân tộc cưỡng ép mang về, chuyện như vậy khẳng định là không thể nào tồn tại. Bất quá lúc này hoặc Tâm tộc đem cái này lưu khúc chi châu dùng đến dĩ nhiên không phải vì chạy trốn, nó dùng chính là một cái khác năng lực, gia tăng lực lượng lấy nó chuẩn thành cấp độ thực lực, một khoản Nưu Khúc Chi Châu thậm chí có thể để cho sức chiến đấu của nó gấp bội. Nhưng không bằng nó đáp ý, một cái tản ra cường hãn khí tức chí bảo bị Hoàng Huyền Lãng lấy ra, cái này đồng dạng là một cái thánh cảnh cấp độ chí bảo, không thể so với Nưu Khúc Chi Châu hơi kém, chỉ là một cái hoặc tâm tộc đều có thể xuất ra chí bảo, Hoàng Huyền Lãng dạng này thiên tài học sinh lại thế nào khả năng không có. Trên người hắn đồ vật nhiều, căn bản không phải trước mắt cái này hoặc tâm tộc có thể tưởng tượng. Hai người tại vô tận trong hư không trong giao chiến. Trận đấu dư ba đạo qua cái này đến cái khác linh nguyên thế giới. Dù cho có thế giới bình thường bảo hộ, nhưng là những cái kia nhỏ yếu linh nguyên thế giới vẫn là tại giao chiến trong dư âm bị phá hư, tại trong hư không sổ đổ, thời gian ngắn bên trong liền liền cho bụi đều không thừa. Những này nhỏ yếu thế giới đối chuẩn thành cấp độ tới nói chính là tiện tay có thể diện, đây cũng là bên ngoài khu vực không gặp được chuẩn thành nguyên nhân, những thế giới này đối bọn hắn tới nói không có bất luận cái gì tăng lên, chỉ có những cái kia khắp nơi đều có chuẩn thành cấp độ thế giới khu vực mới là mục tiêu của bọn hắn chỗ, có thể cho bọn hắn thực lực sinh sinh đại biên độ tăng lên. Hai người giao chiến thời điểm, Hứa Thịnh tại Hắc không gian bên trong chạy tới phần cuối. Lúc này ở trước mắt hắn xuất hiện đã không phải là một cái quan điểm, mà là một cái vừa vận dung nạp hắn thông qua thông đạo. Nơi này chính là ta đi ra địa phương. Hứa Thịch lập tức ý thức được cái lối đi này là Hoàng Huyền Lãng vì hắn sáng tạo ra, một giây sau, hắn dùng hết hết thể hướng cái này đạo cánh cửa. Nhảy tới. Mà Liên tại thông qua cái này đạo cánh cửa một cái mắt, hết thể hết thể đều trở về. Hắn cảm giác được năng lượng ký tức, trưởng không lấy thân thể của mình, đã nhận ra tự mình trái tim vị trí tiểu thế giới. Cút cho ta. Trên thân thể những hắc khí kia nhường hắn trong mắt sinh ra lệ mang. Lực lượng pháp tắc phun trào phía dưới bị đều khu trừ. Là những này thuộc về Hoặc Tâm tộc năng lực hắc khí bị triệt để khu trừ về sau, lúc này hắn lại khôi phục được thân tự do. Hoặc Tâm tộc tại Phát Giác được Hứa Thịnh thoát khốn đi sau ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Nó nguyên lai tưởng rằng tự mình chuyến này đã thành công, không có khả năng lại có cái gì chi tiết, nhưng khi trước mắt cái này nhân tộc chuẩn thánh đến về sau, hết thệ cũng cải biến. Ghê tởm nhân tộc. Hoàng học trưởng nguyên là ta sáng tạo cơ hội, ta muốn đem nó lưu lại nơi này. Hứa Thịnh thông qua cổ tay vòng cho Hoàng Huyền Lãng phát ra tin tức, loại phương thức này sẽ không bị nghi ngờ tâm cảm giác được. Lão cổ thánh cho ngươi cái gì thủ đoạn phòng thân sao? Ừm, ngươi đợi chút nữa cẩn thận một chút, nhất định không muốn tại công kích của ta phạm vi bên trong. Biết rõ, ta sẽ phối hợp ngươi. Hoàng Huyền Lãng trong lòng mặc dù hiếu kỳ Hứa Thịnh có cái gì thủ đoạn, nhưng là không có vội vã hỏi thăm. Hứa Thịnh hiện tại cũng là hối hận, lúc ấy bởi vì không có sử dụng qua chí bảo, cho nên do dự một hồi, muốn đợi đến thời cơ tốt nhất thời điểm tái sử dụng. Nhưng không nghĩ tới chính là ngần ấy thời gian do dự kém chút nhường hắn ngay cả dùng ra cơ hội cũng không có. Trải qua lần này giáo về sau, hắn đã quyết định về sau không cần quản nhiều lắm. Đi lên đem thủ đoạn dùng đến liền tốt, dù sao cũng so tự mình liền phản kích cơ hội cũng không có tốt. Đại khái tại nửa ngày sau, ta sẽ đem nó dễ chịu tại thứ tam thập thất tọa độ, ngươi có thể nhắm chuẩn nơi đó. Hoàng Viên Lãng cho hứa thịnh phát tin tức, hai người thông qua cổ tay vòng câu thông, lẫn nhau ở giữa phi thường có ăn ý. Hoặc tâm tộc lúc này còn không biết do nó sắp nên đón hứa thịnh sôi trào lửa giận, lúc này nó tại vượt qua ngay từ đầu phẫn nộ sau đã biết mình lần hành động này thất bại, bắt đầu muốn rời đi nơi này. Nửa ngày thời gian chớp mắt liền qua. Ngay tại lúc này, số thủ Hoàng Huyền Lãng thanh âm đột nhiên tại Hứa Thịnh vang lên bên tai. Căn bản không cần Hoàng Huyền Lãng nhắc nhở, tại Hoặc Tâm tộc bị Hoàng Huyền Lãng dẫn vào đến dự định vị trí về sau, hắn đã cảm nhận được tốt nhất thời gian mang đến. Một tấm thuần màu trắng giấy tại Vô Tận Quy Khư bên trong xuất hiện. Mới đầu nó chỉ có bàn tay lớn nhỏ, nhưng chỉ chỉ là một cái nháy mắt, nó liền mở rộng đến cuối tấm mắt, tựa hồ đem toàn bộ Vô Tận Quy Khư cũng bao khỏa trong đó. Trường hợp như vậy thật sự là quá dọa người rồi. Xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì đồ vật? Tất cả ngay tại làm nhiệm vụ càn khinh đại học các học sinh cũng mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tại tấm kia che khuất bầu trời mặt giấy trước, bọn hắn tựa hồ một nháy mắt trở nên không gì sánh được nhỏ bé. Cái chặn giấy hai hướng. Hoàng Huyền Lãng hoảng sợ thanh âm tại Hứa Thịnh vang lên bên tai, một giây sau không muốn mạng chạy trốn ra ngoài, tốc độ kia cơ hồ so với hắn chạy tới thời điểm còn muốn vui vẻ gấp đôi. Tại trọn vẹn chạy đi rất xa cự ly về sau, hắn theo chưa tình hồn dừng thân hình, trong mắt đều là gặp quỷ đồng dạng cảm xúc. "Ta nói Hứa Thịnh à, là cái chặn giấy hai hướng ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta, kém chút ta liền bị ngươi hại chết ta." Hứa Thịnh nghe được Hoàng Huyền Lãng câu nói này về sau, trong lòng có chút kỳ quái tự mình lại không có nhắm chuẩn hắn, chính rõ ràng tỏa định chỉ là Hoặc Tâm tộc mà thôi, không có khả năng lan đến gần Hoàng Nguyên Lãng. Hoàng Huyền Lãng làm sao không biết rõ chuyện này? Nhưng hắn đơn phần chính là đối cái trận giấy hai hướng cảm thấy sợ hãi mà thôi. Cái gì đồ vật? A. Không có khả năng. Không. Hoặc Tâm tộc mới đầu còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, nhưng khi nó cảm giác được tự mình tồn tại chiều không gian bắt đầu đổ sụp về sau, lập tức cảm nhận được một câu nguồn gốc từ linh hồn sợ hãi. Chương 285, chiến lợi phẩm, cầu người phiếu. Một loại dọa người tràn cảnh tại Hứa Thịnh trước mặt triển khai tinh thần đảm đạo, hư không đổ sụt. Cái chặn giấy hai hướng theo một trang giấy trở nên nặng nghề, mà không gian biến thành một trang giấy. Lấy Hoặc Tâm tộc làm tâm điểm mấy trăm năm ánh sáng phạm vi, giống như là một cái hình lập phương bị đè ép. Cái chặn giấy hai hướng từ đầu đến cuối không có đụng chạm lấy Hoặc Tâm tộc, nó chỉ là sử dụng nó nguyên bản uy năng, đem Hoặc Tâm tộc hàng duy trì là bổ sung. Đây chính là chân thánh thủ đoạn, thật sự là thật là đáng sợ. Hoàng Huyền Lãng đứng ở Hứa Thịnh bên người, hiện tại toàn bộ vô tận quy khư chỗ nào hắn cũng cảm giác không an toàn, chỉ có tại Hứa Thịnh bên cạnh khả năng cảm nhận được một điểm an tâm. Hắn coi là chỉ ở sư phụ chuyển cho tự mình tin tức chạy được chứng kiến cái trận giấy hai hướng uy năng, một lần kia là trực tiếp trấn sát một vị chân thánh cấp độ dị tộc văn minh hệ thống, trước mắt cái này hiển nhiên chỉ là suy yếu bản, không có cổ thánh đã từng trấn sát cái kia chân thánh cấp độ dị tộc mạnh như vậy, nhưng là đối phó tự mình dạng này chuẩn thánh quá dễ dàng. Nếu như hắn cách quá gần, nói không chừng liền bị liên lụy cũng bị hà duy. Không có khả năng, nhân tộc chân thánh làm sao có thể đem chân quý như thế chí bảo bàn cho người. Hoặc tâm tộc mặc dù không biết cái trận giấy hai hướng, nhưng cảm nhận được uy năng về sau, còn giữ lại chỉ có sợ hãi. Nó điên cuồng đem hết thể thủ đoạn cũng dùng đến, thậm chí còn tại hướng trong tộc gửi đi cầu cứu tin tức. Nhưng khi nó thường ngày có thể cưỡng ép xuyên thấu không gian năng lực đạt tới không gian bên trong nơi nào đó về sau, lại giống như là châu đất xuống biển không có bất kỳ phản ứng nào. Nó không muốn chết. Nó còn muốn tiến vào nhập thánh cảnh, xâm chiếm càng nhiều nhân loại thiên tài thân thể. Nhưng là không dùng, tại cái chặn giấy hai hướng sử dụng phía dưới, nó đã hoàn toàn đã mất đi chống cự khả năng. Lấy cái chặn giấy hai hướng tăng cấp, nếu như muốn hoàn toàn chống cự, nhất định phải cao thánh trở lên tầng cấp vật phẩm mới có một khả năng nhỏ nhoi. Mà hoặc tâm tộc cái này tộc quần mặc dù không yếu nhưng là trong tộc loại này đẳng cấp bảo vật ít càng thêm ít, một cái chỉ là chuẩn thánh cấp độ hoặc tâm tộc căn bản không có khả năng có được dạng này vật phẩm giống như là hiện tại nó sử dụng thánh cảnh cấp độ nưu khúc chi châu cũng là thai ngén nó vị kia tồn tại tạm thời cho nó sử dụng cùng hứa thịnh tình huống không sai biết lắm nhưng khác biệt lúc vị kia cho nó sử dụng tồn tại hơn cổ thánh một bút không chút nào đáng nhắc tới cũng không có đem bên trong quán chú đầy đủ lực lượng à hoặc tâm tộc năng đượci phú rấtức nó lần này có dũ khí tới đoán chừng là chỉ có một khoản lưu khúc chi trâu Nó làm sao nghĩ đến ngươi có cái trận giấy hai hướng dạng này tồn tại." Hoàng Nguyên Lãng cười nhẹ một tiếng, cái này hoặc tâm tộc tựa như là trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong con chuột, xưa nay không có dũng khí chính diện xuất hiện tại nhân tộc trước mặt, mỗi lần đều là làm những này tiểu động tác. Nhân tộc nội tình nhiều không kể xiết, mặc dù có không ít cũng bị dị tộc dò xét đi, nhưng là dị tộc ở giữa cũng không phải tâm sắc một mảnh, rất nhiều cơ mật tình báo đều là của mình mình quý, hoặc tâm tộc có thể biết đến đồ vật căn bản không nhiều. Cái trận giấy hai hướng người biết mặc dù nhưng là cổ thánh cũng từng sử dụng qua mấy lần. Nếu như là những cái kia có được cực thánh cấp độ cường đại tu quần, khẳng định sẽ biết rõ liên quan tin tức. Hoặc tâm tộc chung quanh chốn khu vực cũng tại cái chặn giấy hai hướng ảnh hưởng dưới đổ sụp lấy duy trì có, cách gần như vậy, một chút phía ngoài nhất linh nguyên thế giới không thể tránh né nhận lấy ảnh hưởng. Những này liền bán thánh cấp độ cũng chưa tới linh nguyên thế giới, căn bản liền một hồi cũng chống đỡ không đến, rất nhanh liền trở thành một chương chương mạnh vỡ, giống như là một tấm hoàn chỉnh trên giấy kéo xuống tới mấy cái sừng. Nếu như toàn bộ linh nguyên thế giới quần cũng bị hàn duy, như vậy đem ngưng là một tấm hoàn chỉ giấy phía trên sẽ hiện ra mấy ngàn cái linh nguyên thế giới quay trùng quanh trung ương nhất chuẩn thành cấp độ linh nguyên thế giới xoay tròn. Nhưng hứa thịnh còn trông cậy vào theo cái này, linh nguyên thế giới quần trên đạt được càng nhiều học phần, cho nên một mực kiệt lực khống chế cái chặn giấy hai hướng bất quá nhiều ảnh hưởng bọn chúng. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hoặc tâm tộc lúc đầu như sương mù đồng dạng bản thể đã không ngừng tại lập thể và mặt bằng bên trong hóa đổi, giống như là một tấm lấp loé phim nền chiếu, tại nguyên chỗ kiệt lực Ngay từ đầu nó còn có thể phát ra một chút thanh âm, nhưng bây giờ thanh âm của nó đã không thể tại hiện thực chiều không gian bên trong truyền hay. Rốt cuộc Theo cuối cùng một tiếng sắp chết chú lên, cái này cho hứa thịnh mang đến nguy cơ sinh tử chuẩn thành cấp độ hoặc tâm tộc triệt để độ sụp thành mặt phẳng một trang giấy. Oeng, cái chặn giấy hai hướng để ầm ầm ở tờ giấy này phía trên, sau đó phi tốc thu nhỏ lại. Nương theo lấy nó thu nhỏ, bị nó để ép hoặc tâm tộc hình thành giấy cũng cùng so thu nhỏ. Hứa thịnh dùng tay khép giấy, cái này hai tấm giấy cũng trở xuống đến tự mình trong tay. Cái chặn giấy hai hướng vẫn là giống nhau trước đó như vậy thuần màu trắng, tuy nói sử dụng một lần, nhưng nó vẻ ngoài trên lại là không có khác nhau chút nào, cái này khiến hắn cảm thán không hổ là chân thánh ban cho chí bảo. Sau đó hắn nhìn về phía một cái khác trắng giấy. Đây là một tấm màu xám làm chủ sắp điệu giấy, giống như là một bức màn gạ, trung ương nhất vị trí ngưng thực ra một cái bóng đen, có chút giống Hứa Thịnh ở kiếp trước tầng nhìn qua một bộ ạ niệm tác phẩm bên trong Gatri. Xem ra đây chính là hai chiều hóa hoặc tập tộc. Quả nhiên nhìn qua cũng không phải là người lương thiện. Hứa Thịnh ánh mắt một mực dừng lại tại phía trên thật lâu, cuối cùng mới đưa tờ giấy này thu lại. Hai chiều hóa chỉ là hắn thói quen cách gọi, nhưng trên thực tế tại Hoàn Vũ bên trong không có cái gì chiều không gian ở giữa các nhau. Bình thường chỉ có những thế giới kia bên trong mới có loại này cấp thấp phân chia. Lúc này, chẳng biết lúc nào rời đi Hoàng Huyền Lãng bỗng nhiên trở về, sau đó xa xa liền đem một cái đồ vật ném qua tới. Hứa Thịnh theo bản năng tiếp được xem xét, phát hiện là nhu khúc chi châu. Vừa rồi ta xem cái quả hạt châu này muốn chạy, cho nên không có cùng nói với người một tiếng liền đi đổi. Hoàng sư huynh hạt châu này là người ngăn lại, người cho ta làm gì? Nếu quả như thật là chiến lợi phẩm của mình hắn cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là vừa rồi tại sử dụng cái trận giấy hai hướng thời điểm, hắn cố gắng qua Nhưng là cuối cùng không thể ngăn lại cái quả hạt trâu này, dù sao cũng là thánh cảnh trí bảo, nếu như không phải Hoàng Huyền lãng tại, hắn cũng không có năng lực đem lưu lại. Hứa thịnh vừa định đem hạt trâu ném trở về, nhưng một cố sức đẩy tại bên cạnh hắn xuất hiện.